641 thứ 640 chương ẩn hình cánh nghe chim bổ câu trắng giảng ẩn hình cánh siêu cấp kinh điển, Tống Gã sai và không có gì phản ứng, một bên khác Lữ Thần ngược lại là hứng thú, hỏi chim bổ câu trắng, là diêu cổ sao? Sơn Ca cho hai cái này cô nương viết bài rất tuyệt diêu cổ. Chim bổ câu trắng che lên tiểu ná môn, lộ ra một bộ im lặng hình dáng, giàn thuyết, thần thúc, các nàng làm sao có thể hát diêu cổ à? Lữ Thần ha ha cười nói, cũng là bởi vì không có khả năng, các nàng hát mới có hiệu quả không tưởng được à. Chim bổ câu trắng trợn khóc trợn cười lắc đầu, không có biết cái gì. Lữ Thần có chút không mãn rằng, ta nghe cả buổi đều không nghe được vào lỗ tai Diêu ta Cổ đâu, cái này không giống Sơn Ca phong cách đá hiện tại Sơn Ca cũng không biết Diêu Cổ sao. Viết a, cha ta viết thật nhiều đặc biệt tốt Diêu Cổ tác phẩm đâu. Người lại kiên nhẫn chờ chút, Chương thị Tả muội hoa đằng sau cái kia liêu rồng, liền sẽ hát một bài tuyệt đối đả động ngươi Diêu Cổ. Thật sự, Lữ thần cuối cùng hứng thú, cảm xúc trở nên chợt tăng vọt. Tống Bằng bên kia thì tiếp tục chạy chạy nước miếng đang trộm. Giọng Chương thị Tả muội hoa chân dài, chim bổ câu trắng bây giờ nhìn không nổi nữa, lại đánh Bằng cái ót một chút. Ai làm gì nha? Ngươi đánh chết ta tính toán. Tống Bằng lần này thật bị đánh đau. Chim bồ câu lực tay thế, nhưng là gì truyền liễu lâm tại sơn. Giống như một tiểu thiết truy một dạng, gõ đầu người một chút có thể cho người gõ ra bao tới. Ta không đánh chết ngươi, đánh chết ngươi ta còn phải đi ngồi tù. Ngươi biết liền tốt. Tống Bằng lòng đầy căm phẫn xoa cái hốt reo lên. Cha ta viết một ca khúc, một mực không biết tìm ai hát hảo, chờ sau đó trở về ta để cử ngươi đi hát. Chim bồ câu trắng đột nhiên cùng Tống Bằng nói một câu như vậy. Tống Bằng điện giật một dạng nghiêng đầu lại, không nhìn Trương thị tạ ngồi hoa đôi chân dài, ngạc nhiên hỏi chim bồ câu trắng, cái gì ca? Có thể cho ta hóa đơn khúc sao? Có thể a bài hát này gọi trên đầu bao phành? Phanh, phanh, phanh. Chim bồ câu trắng cũng không để ý xem biểu diễn, nhanh liệt truy lên Tống Bằng. Lương Ngọc Băng ở một bên cười trộm, tiến đến Lữ Thần bên thai giảng thì thầm, "Ngươi xem hai người bọn hắn, có chút hoan hỉ hoàn giả cảm ra a." Lữ Thần liếc qua bị đánh thảm Tống Bằng, cười nói, liền tiểu tử này, cái nào xứng với làm chúng ta khuê nữ hoan hỉ hoàn giả, làm luyện tay bao cắt còn tạm được." mãi cho đến trên sân khấu khúc nhạc dạo vang lên, chim bồ câu trắng mới ngừng đối với Tống Bằng bạo truy. Tống Bằng bị đánh đầu đầy là bao, có đại cũng có tiểu, thật có thể hát cái kiêu bài trên đầu bao. Bị đánh thành dạng này, Tiểu tử này còn cố ý nhìn lén nhân ra Trương Thị Tạ mỗi hoa đôi chân dài đâu, tại đối mặt mị nữ như thế thời điểm, hắn như thế nào đều không cách nào đem lực chú ý phóng tới âm nhạc bên trên. Thẳng đến Trương Thị Tạ mỗi hoa bên trong tỉ tỉ Trương Tử mặt mở lời, tấm bằng chú ý của lực mới hơi rời đi, trang bên niệm một câu, tôi, không thể à. Sau đó mấy năm, câu nói này một mực là câu thiền ngoài miệng của hắn, mà thành tựu của hắn cũng sắp giống một vị khác mặt luôn nói câu nói này chu động một dạng, khai địa. Gã sai vật này tương lai 10 năm đã giẫm vào lớn nhất vận, tại giới KH một bước lên mây, trở thành vị diện này chu động. Không có hắn Đơn giản là hắn ca hát khinh hướng cảm xúc giống nhất Chu Đồng. Chu Động tác phẩm cũng không phải ai cũng có thể hát. Lâm Tại Sơn bản thân đều không thể hoàn mỹ không một tí vết diễn dịch Chu Kiệt Luân tác phẩm. Hắn nhất định phải tìm biểu diễn Chu Kiệt Luân tác phẩm tối đúng mức ca sĩ tới diễn dịch, mới coi như là đối thượng nhất thế kiệt tác gửi lời chào. Mà rất bi kịch, vị diện này bệ rụt thậm chí toàn bộ hán ngữ giới âm nhạc người mới ca sĩ bên trong, không có người nào so tống bằng biểu diễn Chu Kiệt Luân tác phẩm càng thêm sinh động càng giống Chu Động. Thêm nữa hắn lại là bệ rụt nguyên lão cấp ca sĩ, cuối cùng cái này khai thiên tích địa nhiệm vụ quan trọng, liền rơi xuống tiểu tử này trên thân. Trên thực tế Tống Bằng có thể biến thành vị diện này chủ động, chim bồ câu trắng không thể bỏ qua công lao. Cuối năm nay muốn triệu khai bệ rốt hội chúc mừng bên trên, chim bồ câu trắng uống nhiều quá, cùng tín đồ mấy cái nam sinh đùa dỡ chơi đùa, không cẩn thận đặt chân phía dưới nặng, bạo kích Tống Bằng phía dưới. Thể, cho Tống Bằng một quả trứng trứng đá bể. Từ đó về sau, Tống Bằng nói chuyện cùng ca hát âm thanh liền trở nên nhỏ rất nhiều, người cũng tốt như vậy nữ. Sắc. Chính là bởi vì âm thanh biến nhỏ, lại thêm nắm giữ tuyệt đối chuẩn âm cùng tuyệt cao biểu diễn thiên phú, Tống Bằng mới có thể hoàn mỹ diễn dịch chủ thị âm nhạc. Sang năm sĩ ả Sần hai hảo thanh âm, liền đem Lã Tống bằng thiết lập Tống thị hiệp họp âm nhạc vương triều bắt đầu. Bất quá tại dưới mắt, đầu đầy là túi Tống bằng con hát không được Chu Đồng ca, Vàng Không Lâm tại Sơn đã sớm cho hắn bồi dưỡng thành vị diện này Chu Kỷ Luân. Trên sân khấu, hưởng thụ lấy Lâm Tại Sơn vị bọn nàng sáng tác truy mộng chi ca, Tỷ tỷ Trương Tử Mạt đặc biệt động tình mở lời hát, mỗi một lần đều ở đây bồi hồi cô đơn bên trong kiên cường Trương Tử Huyền muốn so tỷ tỷ khẩn trương nhiều. Suýt chút nữa không có bắt kịp nhịp, thôi có một chút tỉ vết nhỏ hát liên khúc đạo, mỗi một lần coi như bị thương rất nặng cũng không tránh lệ quang chương tử mà không nhận chương tử viên ảnh hưởng, tiếp tục hát, ta biết ta một mực có số ẩn Hình cánh chương tử viên dùng nàng càng thêm bao la tiếng nói hát đạo, mang ta bay bay qua tuyệt vọng cái này bài ẩn hình cánh, Lâm Tại Sơn cho trương thị tạ mỗi hoa chia tách nhạc câu, tranh thủ để các nàng mỗi người đều hát một cái hoàn chỉnh nhạc câu, bằng vào xong bảo thai trời sinh ăn ý, hai nàng hát đối bài hát này lúc cảm giác phi thường tốt, vài câu ở giữa, liền đem hiện trường tất cả quan chúng đô tử vừa mới Tống thần nhi nóng nảy trong âm nhạc cho dẫn tới một cái mới để ý. Âm nhạc không gian Chỉ nghe cái này vài câu hát đối, không thiếu quan chúng đô ý thức được, Lâm Tại Sơn cái này bài ca khúc mới là bài viết cho người tuổi trẻ truy mộng dốc lòng tác phẩm. Chương thị tạm mỏi hoa thanh niên hơi có một chút giống bài hát này nguyên bản hát Chương Thiểu Hàm, nhưng ở lực xuyên thấu phương diện phải kém không ít. Cách nàng tiếng ca không giống Chương Thiểu Hàm như vậy trong trẻo, nhất là tỉ tỉ Chương Tử Mạt, âm thanh hơi có chút phào, nhưng đi qua cần cù luyện tập, nàng đã có thể rất tốt hát ra Lâm Tại Sơn mong muốn trả thái. Cái này bài cánh, lúc, liền sâu vào tỉ hoa sâu trong linh hồn. Bài hát này mỗi một câu ca từ đều giống như trong lòng các nàng hiện ra hoa hoa, tạo thành một đôi ẩn hình cánh, cùng với các nàng vượt qua trong khoảng thời gian này tới khổ cực huấn luyện. Này đối tỉ muội hoa diễn nghệ kiếp sống, từ nhập hành đến nay một mực liền không có chân chính trôi chảy qua. Tham gia cực hạn sấm thế giới phía sau, các nàng nhân khí có lên nhanh, theo tới là các nàng tiếp nhận áp lực cũng có dãy số nhân tăng lên. Từ cái nào đó phương diện đã nói, giới văn nghệ giống như một cái khang khít luyện ngục, bất kỳ một cái nào trải qua ở giữa người đều sẽ tiếp nhận đến thể xác tinh thần song trọng khảo nghiệm, cùng dày vò. Không có đọ người, cả ngày trong đầu nghĩ cũng lạ như thế nào mới có thể biến đỏ biến đỏ về sau, bọn hắn lại muốn bắt hết óc suy nghĩ sao có thể duy trì được nhân khí, trở nên càng đỏ. Thanh tựu càng lớn, trên người bọn họ lưng mang áp lực lại càng lớn, bọn hắn thời thời khắc khắc đều phải nơm nớp lo sợ, sợ mình trở về lại trước đây không đỏ thời gian. Trương thị tạm mỗi hoa mấy ngày này tiếp nhận chính là chỗ này loại càng lớn áp lực. Đủ loại dư luận phô thiên cái địa đánh tới, để cho hai người đối mặt từ lúc chào đời tới nay lớn nhất khiêu chiến. Tại cự đẹp phía dưới, hai nữ hài tự nhiên sẽ trở nên đau đớn bất lực, thậm chí là thiếu hụt lòng tin. Các nàng luyện ca đều cũng không đột phá nội thời điểm, sẽ rất u rất mê mang. Các nàng không biết có phải hay không là hẳn là kiên trì. Đoạn cuộc sống kia đối với các nàng tới nói thật là một loại dày vỏ. Dù sao, các nàng không phải thiên phú hình ca sĩ, muốn đem ca hát tốt hơn, đối với các nàng tới nói là một cái khiêu chiến không nhỏ. Mãi cho đến gặp gỡ Lâm Tại Sơn vì bọn nàng viết cái này bài ẩn hình cánh, các nàng mới đúng chính mình một lần nữa dựng nên lên lòng tin. Bài hát này giống như là một đôi ẩn hình cánh, bồi tiếp các nàng vượt qua gian nan nhất thời gian. Cảm thụ được ca khúc bên trong loại kia không trương dương lại làm cho các nàng đấy lòng bắt đầu sinh ra hy vọng kiên cường sức mạnh, hai nữ hài dùng tối để ý tiếng ca. Phản mỹ hát đối ra cái này bài tại chính các nàng xem ra vô cùng kinh điển, vô cùng đa động tác phẩm của các nàng sáu. Không thèm nghĩ nữa, bọn hắn nắm giữ xinh đẹp Thái Dương ta nhìn thấy mỗi ngày trời chiều cũng sẽ có biến hóa, ta biết ta một mực có song ẩn hình cánh mang ta bay cho ta hy vọng 6. Ta cuối cùng nhìn thấy tất cả mộng tưởng đều nở hoa, truy đuổi trẻ tuổi tiếng ca nhiều to rõ, ta cuối cùng bay lượn dụng tâm nóng nhìn không sợ nơi nào sẽ có gió liền bay bao xa a 6 Hai nữ sinh thật giống như thật sự hát ra một đôi ẩn hình cánh, nhưng hiện trường mỗi cái quan chúng đều cảm nhận được một loại xa vào kiên cường sức mạnh. Nguyên bản đối với đôi này song bảo thai ngoại hình cảm thấy rất hứng thú người xem, đến lúc này mới phát hiện, nguyên lai like đôi này song bào thai không phải chỉ có bề ngoài bình hoa, trong các nàng ở khí chất cũng rất hấp dẫn người ta. Sắp như tấm bằng, nghe thế, cũng không nhìn Trương thị tạ mỗi hoa đôi chân dài, mà là bị Trương thị tạ mỗi hoa hát ra ẩn hình cánh cho đà động, từ ổ chọc không gian bị tinh luyện đến rồi một cái thật thanh khiết tốt đẹp chính là thế giới. Hoa Si nhìn xem hai nữ sinh, hắn tinh khiết ở trong lòng suy nghĩ, tương lai nếu là hắn có hai cái đáng yêu như vậy bạn gái liền tốt, không cần ngủ, chỉ lôi kéo tay của các nàng cùng một chỗ ca hát cũng rất hạnh phúc xấu. Không thèm nghĩ nữa, bọn hắn nắm giữ sinh đẹp Thái Dương ta nhìn thấy mỗi ngày trời chiều cũng sẽ có biến hóa đi tới ca khúc đoạn thứ hai, Mỗi muội Trương Tử Huyền trước tiên mở lời, nàng càng hát càng buông lỏng, cũng càng hát càng có cảm giác. Tỷ tỷ Trương Tử Mạc không biết vì cái gì, trong hốc mắt thế mà chứa ra nước mắt, có thể là nhân sinh của nàng muốn so Trương Tử Huyền càng thêm gian khổ, nàng nghĩ tới rồi một chút không tốt lắm chuyện cũ, nàng kế tiếp biểu diễn lúc, hơi có nghẹn nào, âm thanh mang theo một điểm động tình run run hát đạo, ta biết ta một mực có song hình cánh mang ta bay cho ta hy vọng Trương Tử Huyền cảm thấy Tử Mạc nào, mỉm cười kéo theo tỷ tay, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ hát, ta Cuối cùng nhìn thấy tất cả mộng tưởng đều nở hoa truy đổi trẻ tuổi tiếng ca nhiều to rõ ta cuối cùng bay lượn dụng tâm nóng nhìn không sợ nơi nào sẽ có gió liền bay bào xa a tối hậu nhất câu hợp sướng, hai người đem âm thanh kéo đến một cái xa xôi không gian, thật giống như mộng bay lên rồi đối mượn dạng, thần hình cánh nhường mộng vĩnh, cựu so thiên trường lưu một cái nguyện vọng để cho mình tưởng tượng năm quỷ cầu người phiếu. Quỹ cầu phiếu đề cử, quỹ cầu cần mua. Chưa xong còn tiếp. 642 thứ 641 chương mùa xuân bên trong ào ào ào. hoa biểu diễn được hiện trường người xem nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mặc dù rất nhiều người không có đứng dậy gửi lời chào, bầu không khí không bằng phía trước Tống Thần Nhi các nàng biểu diễn lúc bước lửa như vậy, nhưng cái này bài ẩn hình cánh nhưng là cảm động tại chỗ mỗi một cái người xem. Rất nhiều người đều dùng mới tinh ánh mắt đối đai Trương Thị Tạ Muội Hoa nguyên lai này, đối tỷ muội hoa không chỉ ngoại hình mỹ lệ, các nàng biểu diễn cũng rất có trình độ. Càng nhiều người thì tại cảm khái Lâm Tại Sơn quả nhiên phi phạm. Tùy tiện một ca khúc là có thể đem Trương Thị Tạ Muội Hoa cho nâng lên tới, tại hắn chiến đội trình chiến quá hạnh phúc. Nghĩ như vậy người, phần lớn là những chiến đội khác học viên. Nghe song sắp một tràng diễn xuất, bọn hắn càng ngày càng hâm mộ Dê Chiến đội những thứ này có thể hát đến Lâm Tại Sơn ca khúc mới học viên. Có không ít người đều đang nghĩ, nếu như bọn hắn có thể bị Lâm Tại Sơn chế tạo riêng tác phẩm mà nói, biểu diễn mị lực ít nhất phải để thăng ba thành trở lên, giống như Trương Thị Tả Mọi Hoa dạng này. Đơn thuần vốn giọng, Chương Thị Tả Mọi Hoa biểu hiện rất bình thường rất bình thường, nhưng bị Lâm Tại Sơn cái này bài ẩn hình cánh một bao trang, này đối tỉ Mọi Hoa lập tức liền đổi thành kiểu khác mị lực. Cái này bài ẩn cánh nhường Hoa cho người ta lưu lại ấn tượng cực sâu sắc. Lữ Thần lại càng chú ý lập tức phải đổi vị trí diễn xuất Liêu Giang muốn hát cái gì ca. Bồ câu, Liêu Giang là muốn hát diều cổ, đúng không? Lữ Thần Mong đợi hỏi chim bồ câu trắng. "Ân, cha ta cái này bài diều cổ viết rất tốt, nhưng ta liền sợ Liêu Giang hát không tốt." Tập luyện thời điểm, Liêu Giang lúc nào cũng hát phá âm, cũng không biết hôm nay hắn trạng thái như thế nào. Chim bồ câu trắng đối với Liêu Giang tỏ vẻ ra là không nhỏ lo nghĩ. Lâm Đại Sơn cho Liêu Giang đợi là vùng đỉnh mùa xuân bên trong. Đối với có hảo giọng người, bài hát này biểu diễn độ khó không tính quá cao. Đây không phải vùng phong khó khăn nhất HK, thậm chí ngay cả vùng phong khó khăn hát tác phẩm 5 người đứng đầu đều vào không được. Nhưng cũng họng độ dày không đủ, cứng đi lên hồ rất dễ dàng hát phá âm, cho nên bài hát này với hắn mà nói là rất có tính khiêu chiến. Lâm Tại Sơn sở dĩ cho Liêu Giang chuyển bài hát này, chính là muốn cho Liêu Giang khiêu chiến một chút độ khó cao, xem Liêu Giang đang diễn sướng lên có thể hay không có càng lớn đột phá. Còn có chính là, hắn cùng Liêu Giang trò chuyện một chút, biết Liêu Giang âm nhạc đường đi cũng không chơi chạy, cái này bài mùa xuân bên trong cũng có thể trình độ nhất định phản ứng ra Liêu Giang đối mặt âm nhạc đối mặt nhân sinh lúc tâm tình, xem như tương đối kích khảo. Lợi nhằm hai, ca sĩ bạn thân trước tiên muốn bị tác phẩm đã động, bọn hắn mới có thể hát ra đã động người xem tác phẩm. Lâm Tại Sơn tin tưởng cái này bài thật sâu đả động Liêu Giang tác phẩm, nếu như Liêu Giang phát huy rất tốt, nhất định sẽ có vượt qua trình độ hiện ra, có lẽ có thể cho đại gia diễn dịch ra một bản kinh thế hai tộc mùa xuân bên trong. Hắn rất chờ mong Liêu Giang ở nơi này bài hát lên biểu hiện. Tại Liêu Giang đang chàng phía sau, Lâm Tại Sơn dùng sức cho Liêu Giang vỗ vỗ tay, đồng thời hướng hắn dựng lên một cây ngón tay cái, tới biểu thị ủng hộ. Chương thị tạm muội hoa gặp Lâm Tại Sơn đối với Liêu Giang giơ ngón tay cái, trong lòng lộ một chút. Nhìn ý tứ này, Lâm lại thúc giống như càng có hướng tuyển Liêu Giang a. Hai nữ trong lòng có chút không đỡ. Liêu Giang hướng Lâm Tại Sơn gật đầu một cái, điều chỉnh tốt tâm tính, lại hướng âm nhạc đoàn đội hơi hơi cúi đầu, chuẩn bị biểu diễn. Liêu Giang ban nhạc nhạc công tất cả đều đi tới hiện trường ủng hộ Liêu Giang. Tại hiện trường sắp an tĩnh lại thời điểm, mấy cái nhạc công lớn tiếng hô Liêu Giang tên, đồng thời hông như B đến giúp Liêu Giang góp phần trợ y. Liêu Giang nện một cái mình ngực trái, dùng nắm đấm so hướng về phía huynh đệ của hắn, ý kia không nói cũng hiểu, chúng ta vinh viên cùng một chỗ. Hành động này đưa tới hiện trường người xem một hồi tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay. Liêu Giang cảm động lại hướng người xem bái. Chờ tiếng vỗ tay sau khi dơi xuống, Liêu Giang tu liệm tâm tính của mình Nhắm mắt ngưng thần 2 giây, một lần nữa làm tốt biểu diễn chuẩn bị. Hắn vừa quay đầu liếc mắt nhìn đội điệp âm nhạc đoàn đội. Thấy mọi người đều chuẩn bị xong, hắn bưng lên mỹ tổ phồn, dùng thanh sướng đưa tới ban nhạc nhạc đệm. Hắn lấy khắp viết một dạng tiếng ca, bắt đầu cái này bài mùa xuân bên trong diễn dịch 6. Còn nhớ rõ rất nhiều năm trước mùa xuân khi đó ta còn không có kéo đi tóc dài không có thẻ tín dụng không có nàng không có 24 giờ nước nóng nhà nhưng khi đó ta đây là vui vẻ như vậy mặc dù chỉ có một cái phá đàn guitar bằng gỗ trên đường tại dưới cầu tại trong đồng hát cái kia không người hỏi thăm ca dao. 6. Nếu có một ngày, ta lão vô sở y Xin đem ta lưu lại. Vào lúc đó quang bên trong, nếu có một ngày ta lặng yên rời đi, xin đem ta chôn ở cái này mùa xuân bên trong. 6. Bởi vì bài hát này quá đả động hắn, hát hoàn toàn là tiếng lòng của hắn, Liêu Giang cái này vừa mở tiễn, liền giao cho bài hát này quá nhiều cảm tình. Lông ngực của hắn giống như có một cỗ hỏa muốn phun ra ngoài, hát đến đi khúc, hoàn toàn là gào thét, là đang đối với vận mệnh đối nhân sinh gào thét. Như thế buôn phóng tình cảm bộc phát, trong nháy mắt liền đốt lên không khí hiện trường. Rất đa quan chúng đều cho Liêu Giang gọi lên hảo. Nhanh như vậy liền tiêu hảo. Và hôm nay trận này ghi hình bên trong còn là lần đầu tiên xuất hiện. Mặc dù Liêu Giang cũng họng không bằng Tống Thần Nhi như vậy tính bạo, nhưng người nào nói tiếng âm thiên bạc liền không thể rêu họ. Mang theo sông pha khói lửa khí thế, Liêu Giang dùng lớn nhất cường độ ma sát hắn dây thanh, nửa nước nửa không rách hò hét, tóe để một cái nam nhân phát ra từ đáy lòng nhiệt hòa cùng lửa giận, đốt lên không ít người đáy lòng cảm xúc mạnh mẽ. Lữ Thần hưng phấn khen, chính là cái này cảm giác. Tống Bằng cười nói, hắn cái cổ gân đều kéo căng đi ra, muốn hay không như thế dùng Hắn đây là liều mạng đi đang diễn hát a. Thần khẽ nói, đây mới là diêu cổ, ngươi biết cái gì? Liêu Giang tỏ mò hỏi, "Sư phụ lúc tuổi còn trẻ cũng như vậy ca hát?" Lữ Thần ngạo đạo, "Tất điều a." Lúc còn trẻ Sơn Ca hát Diêu Cổ dùng một câu hình dung chính là lực bạt sơn hề khí cái thế. Các người muốn nghe qua hắn tuổi trẻ lúc hiện trường, đối với hiện tại những người này ca liền một chút hứng thú cũng không có. Lữ Thần cho Lâm Tại sơ khen, những tín đồ mấy người trẻ tuổi cực kỳ hâm mộ không thôi, đặc biệt muốn tỉnh mộng hoàng kim thì lại, nghe một chút khi đó Lâm Tại Sơn là thế nào ca hát. Chi bổ câu trắng không có tham dự Lữ Thần đề tài của bọn họ, mà là tại vì Liêu Giang lo lắng. Nàng toan trình tham dự dệ chiến đội những học viên này tập luyện. Rất rõ ràng những học viên này thực lực cùng cực hạn ở nơi nào. Dưới mắt Liêu Giang Hát có chút quá mức, chim bổ câu trắng thật sợ Liêu Giang không kèm được đằng sau biết Hát phá âm, thứ nhất hay dùng khí lực lớn như vậy, phía sau hắn muốn làm sao hả ta? Đương nhiên, nếu như Liêu Giang hôm nay có thể vượt qua trình độ phát huy, phía sau một đợt thắng qua một đợt, vậy hắn cái này bản mùa xuân bên trong tuyệt đối là so tập luyện lúc trạng thái tốt nhất đều cao hơn một tiêu chuẩn lộ ra. Nhưng liền sợ hắn khống chế không nổi. Hắn cảm tình thả ra quá kịch liệt. Nằm trong loại trạng thái này, giống như người uống rượu quá nhiều mượn rượu làm càn, muốn đi thu về là rất khó. Chi bù câu trắng đối với cái này rất lo lắng, nàng sợ Liêu Giang đầu nhập quá độ, chính mình đem mình bút hỏng. Chi bù câu lo lắng không phải không có lý. Liêu Giang một đợt hát đi qua sau, uống họng cũng cảm giác có chút xé đau đớn, hắn vừa mới đối với dây thanh ma sát quá kịch liệt. Nhưng như là đã đi đến việc này, Liêu Giang sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, cùng lắm thì chết. Có thể bị chôn ở mùa xuân bên trong, hắn nhận, cũng đáng. Mang theo càng nhiệt liệt tình cảm, Liêu Giang tiếp tục hướng xuống H6 Còn nhớ rõ những cái kia tịch mịch mùa xuân khi đó ta còn không có bước lên sợi dâu không có lễ tình nhân không có lễ vật không có ta cái kia khả ái tiểu công chúa, nhưng ta cảm thấy hết thảy không có như vậy, tao mặc dù ta chỉ có đối với yêu huyễn tưởng tại sáng sớm tại ban đêm trong gió hát cái kia không người hỏi tham ca dao. 6. Có lẽ có một ngày, ta lão vô sở y, xin đem ta lưu lại. Vào lúc đó quan bên trong, nếu có một ngày, ta lặng yên rời đi, xin đem ta chôn ở. Ở nơi này mùa xuân bên trong mùa xuân bên trong. 6. Đợt thứ 2 đột kích. Liêu Giang vẫn như cũ dùng mãnh liệt nhất phương thức tới tiếng ma sát mang họ hét. Hắn tiếng ca giống như hàm chứa huyết một dạng, mỗi một cuống họng đều giống như tại phún ra ngoài huyết, máu tươi. Nửa nước không rách phát âm đã đã biến thành toàn bộ nước. Vài câu điệp khúc chuẩn âm, hắn trên cơ bản không trội bằng đi, tất cả đều hát thấp. Hắn mặc dù còn rất muốn kêu lên đi, nhưng bởi vì cuống họng rách ra, âm hoàn toàn không thể đi lên. Nhưng hắn mặc kệ những thứ này, chỉ cần đem tình cảm tán phát ra là được rồi. Cho nên hắn một mực không im tiếng, chính là dùng cường hãn nhất phương thức đang gầm hét, hò hét. Như thế thảm liệt tiếng ca, nhưng hiện trường người xem có chút kinh ngạc đến ngây người. người. Có ít người chịu không được loại này có điểm giống thai nạn xe cộ hiện trường thức biểu diễn, nhưng phần lớn người đều bị Liêu Giang toé ra cảm xúc mạnh mẽ lây nhiễm đến rồi, lỡ tiếng vì Liêu Giang hò hét trợ uy. Liêu Giang ban nhạc mấy cái nhạc công nhìn xem lão đại bọn họ cuống họng hát bổ vẫn còn đang không di dư lực hò hét, tất cả đều lệ nóng rưng ròng. Lâm Tại Sơn hòa mặt khác ba cái đạo sư nhìn xem Liêu Giang dạng này biểu diễn, trong lòng không khỏi có chút chua sót. La bản hùng nhất là cảm giác chua sót. Tự xưng là nhân văn diêu cồn giáo phụ chính hắn, hiểu rõ nhất trước mắt hắn ngữ trên giới âm nhạc diêu ca sĩ tình cảnh. Mặc dù ca sĩ được đưa thích tình cảnh cũng không được khả lắm, nhưng Diêu Cổn ca sĩ muốn so bọn hắn qua càng đắng, rất nhiều Diêu Cổn ca sĩ cũng là đói bụng tại theo đuổi bọn họ âm nhạc chi lộ, phần này kiên trì là đáng giá người tồn tính. Mà lúc này Liêu Giang chính là hiện nay giới âm nhạc Diêu Cổn ca sĩ một cái biểu tượng bọn hắn thụ thương trầm trọng, lại tại không để lại dư lực hò hét, bọn hắn gào xuất thân trong cơ thể tối hậu nhất khẩu khí, tràn ra trong cổ họng tối hậu nhất nhỏ máu, không chết không thôi. La Bản Hùng bị Liêu Giang băng liệt tức biểu diễn thái độ đả động, tùy tâm vì Liêu Giang vỗ tay lên. Không biết là ai khởi đầu, trên khán đài kêu lên Liêu Giang tên, Liêu Giang, 6 Liêu Giang, 6. Liêu Giang, 6. Liêu Giang, 6. Liêu Giang, 6. Liêu Giang, 6. Liêu Giang, 6. Người kêu càng ngày càng nhiều, tạo thành rất cảm động cũng là rất nhiệt liệt bầu không khí. Đại đa quan chúng đều đã nhìn ra, Liêu Giang cúi họng hát rất dã, bọn hắn bây giờ hô Liêu Giang tên, thuần túy là vì ủng hộ cái này dùng sinh mệnh đang diễn hát diêu côn ca sĩ. Liêu Giang nhìn xem quan chúng đô đang gọi hắn tên, đặc biệt xúc động, cổ họng chua chua, càng khó lên tiếng. Trương thị tạm mượi hoa tâm tư hoàn toàn không có ở thưởng thức Liêu Giang âm nhạc bên trên. Các nàng nghe toàn trường quan chúng đô đang kêu tên, tâm tình trở nên càng phát trầm trọng. Nhìn ý tứ này, Liêu Giang biểu hiện so với các nàng càng đả động hiện trường người xem. Không biết Lâm Tại Sơn có phải hay không càng tán thành Liêu Giang biểu diễn? Nếu như Lâm Tại Sơn tuyển Liêu Giang tấn cấp, kia đối các nàng tới nói, chính là một cái cự đả kích nặng nghề. Nam quỷ cầu người phiếu. Quỷ cầu phiếu đề cự. Quỷ cầu đặt mua. Chưa xong con tiếp. 643 thứ 642 chương thích người 6. Đưa mắt nhìn bây giờ rực rỡ mùa xuân vẫn như cũ giống khi đó ấm áp bộ dáng ta kéo đi tóc dài lưu lên sợi dâu khi xưa đau khổ đều theo gió mà đi, nhưng ta cảm giác nhưng là như vậy bi thường tuế nguyệt lưu cho ta sâu hơn hoang mang ở nơi này, ánh nắng tươi sáng mùa xuân bên trong nước mắt của ta không nhịn được chạy xuôi sáu. Có lẽ có một ngày ta lão vô sở y xin đem ta lưu lại vào lúc đó quang bên trong nếu có một ngày ta lặng yên rời đi xin đem ta chôn ở ở nơi này mùa xuân bên trong sáu. Nếu có một ngày ta lão vô sở y xin đem ta lưu lại ở nơi này mùa xuân bên trong nếu có một ngày ta lặng yên đi xin đem ta chôn ở ở nơi này mùa xuân bên trong mùa xuân bên trong sáu. Sáu Liêu Giang dùng một đầu nứt ra cổ họng, toàn bộ nhiệt huyết, biểu diễn xong cái này, bài khắc tiến cánh mạng hắn mùa xuân bên trong hiện trường không thiếu quan chúng đô bị xúc động đến đến rồi, thậm chí có một phần nhỏ người bị Liêu Giang biểu diễn rung động. Cái này hoặc nhiều hoặc ít đều có mùa xuân bên trong công lao. Bài hát này, nguyên tác giả giao cho cực sâu khắc một cái nhân tình cảm giác, thuộc về loại kia một nỗi lên tới liền có thể đa động lòng người tác phẩm, sẽ kéo theo ra mỗi người tự ngã đích nhân sinh thể nghiệm cùng cảm ngộ, cùng với đối với chết đi sự vật tốt đẹp hồi ức cùng bi thương. Toàn trường người xem vì Liêu Giang dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt ban nhạc mấy cái thành viên cười toe toét cũng họng tại to. Lão đại, ngươi là tuyệt nhất." Liêu Giang tự hiểu chính mình đem bài hát này cho hát đập, nhưng vẫn có thể thu lấy được dạng này tiếng gỗ tay, hắn cảm động hết sức, sâu đậm hướng đại gia bái. Song Liễm sao mang theo chương thị tạ muội hoa về tới chính giữa sân khấu, Thỉnh Chu Thanh Hoa ba vị đạo sư trước tiên lợi bình hai đôi tuyển thủ biểu hiện. Chu Thanh Hoa, Lý Hiếu Ni cùng La Bản Hùng đều cho hai đôi tuyển thủ rất lớn chắc chắn, bất quá đang xây bản bạc ai tấn cấp phương diện, bọn hắn có một chút bất đồng. Chu Thanh Lý Hiếu Ni hoa tấn thì đem hắn một phiếu bỏ cho Liêu Giang. Cuối cùng đến Phiên Lâm Tại Sơn làm tổng kết cùng lựa chọn, Lâm Tại Sơn trước tiên thật to khích lệ Trương Thị Tạ Muội Hoa biểu hiện, phía sau lại khen Liêu Giang đối đãi diêu cổn đối đãi âm nhạc thái độ, nhưng ở biểu diễn phương diện, Lâm Tại Sơn cho Liêu Giang lựa giả không ít tỉ vết. Dù sao đây là muốn tuyển hảo thanh âm sân khấu, hắn vẫn tương đối coi trọng tuyển thủ biểu diễn phát huy. Liêu Giang toàn bộ tiếp nhận liếu Lâm Tại Sơn lời bình, hắn biết hắn hôm nay phát huy không tính xuất sắc, nhưng hắn chính mình hát rất đã, cái này là đủ rồi. Dựa theo Lâm Tại Sơn lời bình ý tứ, dường như là Trương Thị Tạ Hoa muốn thắng được. Nhưng ở Lâm Tại Sơn không có chính thức tuyên bố trước, Trương Thị Hoa cùng các nàng người đại diện Trương Tử chương vẫn rất Bọn hắn phía trước từng chịu đựng không chỉ một lần lâm trận chờ quẻ đại kích, dưới mắt Lâm Tại Sơn muốn tại phán định thắng bại thời cơ đến cái đại nguy chuyện, vậy bọn hắn cần phải bị buồn bực chết không thể. Tại Sơn lão sư, mời nói ra lựa chọn của người a. Sống Liễm sao nắm chặt hai phe đội ngũ tay, chuẩn bị giơ lên phe thắng lợi. Lâm Tại Sơn không có làm do dự, đưa tay so hướng về phía làm ra càng hoàn mỹ hơn biểu diễn tỷ muội hoa, ta lựa chọn trường tử Mạc Trường Tử Huyên tiếp tục cùng bệ rụt chiến đội đi xuống. Trương hoa trên mặt tóe trả ra thần sắc vui mừng, ở trong lòng đồng thời hô một câu, "Zes." mấy ngày này cố gắng không có phí trà giá, cuối cùng cũng có lại tiến một bước. Trứng Tử Chương ở phía sau đài hưng phấn cơ cơ quả đấm, rất hài lòng hai cái muội muội hôm nay phát huy, hắn vì bọn nàng cảm thấy sâu đậm tiêu ngạo. Lâm Tại Sơn sợ Chương Thị Tạ muội hoa quá cao hứng, vội vàng lại bổ hai câu, để các nàng không nên buông lỏng, phía sau tranh tài sẽ càng gian nan, các nàng nhất định muốn không ngừng cố gắng. Trương Thị Tạ muội hoa khiêm tốn tụ giáo, rất chân thành cảm tạ Liễu Lâm Tại Sơn thưởng thức cùng chỉ giáo. Sau đó Lâm Tại Sơn lại khích lệ một phen Liễu Giang, Liễu Giang phát biểu giương cồn bất biệt nghĩ, trường xem nhiệt tiếng vỗ tay vui vẻ về xuống, hắn đi đầu âm sân khấu. Trương Thị tạ mỗi hoa cùng Liêu Giang đối quyết sau đó, liền đem là hôm nay ghi hình áp chụp vợ kịch quan Nhã Linh giao đấu Đặng Hiểu Hánh. Cùng Lưu Minh Minh, Liêu Giang một dạng, Đặng Hiểu Hánh cũng là còn không có tại mù tuyển tiết mục bên trong truyền ra học viên. Hiện trường người xem không có mấy người nhận biết cái này mặc Hưu nhãn tên nhỏ con nữ sinh, nhưng có thể bị Lâm Tại Sơn đem nàng cùng Tiểu Thiên Hậu quan Nhã Linh phân tại một tổ, đại gia đoán cái này tên nhỏ con nữ sinh thực lực nhất định phải so bình thường. Đại gia đối với nàng biểu diễn đều rất chờ mong. Đương nhiên, đại gia đối với quan Nhã Linh biểu hiện càng thêm chờ mong. Không biết lần này Quan Nhã Linh hòa Lâm tại sơn này đối hát làm tổ hợp siêu cấp lại sẽ va chạm ra như thế nào hả hoa. Quan Nhã Linh, Quan Nhã Linh, Quan Nhã Linh, Quan Nhã Linh, 6. Quan, quan Nhã Linh vừa đang trảng, hiện trường người xem liền bộ phát ra nhiệt tình hò hét. Cái này phần lớn là các phương công ty yêu cầu những thứ này mở riêng người xem diễn trò, đại gia muốn cho đủ Quan Nhã Linh mặt núi. Quan Nhã Linh mỉm cười hướng đại gia bái, sau đó lại cùng Đặng Hiểu ánh nắm lấy tay, mới đi đi một bên, đem sân khấu giao cho Đặng Hiểu Anh, nhường Đặng Hiểu Anh trước tiến hát. Tín đồ mấy đứa bé lúc này đều rất lo lắng, Đặng Hiểu Anh thực lực là dạng gì? Bọn hắn quá là rõ ràng nhất, Tống bằng bọn hắn đều rất không hiểu, Lâm Tại Sơn vì cái gì nhường Đặng Hiểu Anh xuất chiến lần này hảo thanh âm? Nàng hoàn toàn chính là một cái phá hôi a. Nàng có thể đại biểu bệ rụt mặt mũi, bọn hắn không cầu nàng có thể hát thật tốt chiến thắng Quan Nhã Linh, nàng chỉ cần không hát quá kém coi như cảm ơn trời đất. Nếu như nàng hát quá kém, về rụt mặt mũi liền bị vứt sạch. Tống bằng bọn hắn đặc biệt sợ loại chuyện này phát sinh. Đặng Hiểu Anh hôm nay muốn hát trận này ghi hình nhưng là lúng túng. Chim bổ câu biết gần nhất không Sơn cho bài hát này cũng không tính toán khó khăn, lại là bài tiếng Quảng Đông ca co như đặng hiểu ánh phát huy không ra hết sắc, tiếng quảng đông chín âm giai điệu vẫn tương đối dễ dàng lừa dối quá quan, đại gia chỉ cần có thể nghe ra dễ nghe cảm giác là được rồi. Mặc dù vạn sự đều là đặng hiểu ánh nghị chu toàn, nhưng chim bổ câu trắng vẫn là không dám đối với thần này trải qua dao thức tiểu nữ sinh quá yên tâm, phải biết, nàng biểu diễn cơ sở thực sự quá kém, vạn nhất có khâu nào không làm tốt, nàng rất có thể kính dâng ra một hồi nhất tháp hồ đồ biểu diễn. Mẹ tổ phù hộ, hiểu ánh ngươi hôm nay nhất định muốn bình thường phát huy a. Chim bổ câu trắng chắp tay trước ngực ở trước ngực, liên lặng vì đặng hiểu Hậu trường đã lên cấp lưu manh, manh cũng tại vì đặng hiểu Cấm nàng cũng không biết Quan Nhã Linh sẽ bỏ thi đấu, cũng không hy vọng xa về Đặng Hiểu Hánh có thể tấn cấp, chỉ cần Đặng Hiểu Hánh có thể bình thường phát huy trình độ, không cho bệ rột mất mặt, vậy thì cảm ơn trời đất. Quan Nhã Linh đối với Đặng Hiểu Hánh không tính quen, nhưng nàng biết đây là bệ rốt ký người mới. Đến nỗi nói Đặng Hiểu Hánh thực lực, chúng tuyết phân vân, nhưng căn cứ thải địa nhân giảng, Đặng Hiểu Hánh trình độ là tương đối vậy. Quan Nhã Linh có thể nghĩ đến, lâm tại sơn an bài Đặng Hiểu Hánh cùng nàng đối chiến, là muốn bảo đảm Đặng Hiểu tiếp theo. Bảo đảm người một nhà cấp, cái này dễ hiểu. Nhưng Quan Nhã Linh thực tình hy vọng Đặng không muốn hát quá kém. Nếu như đối phương hát quá kém, nàng bỏ thi đấu đều sẽ lui rất lúng túng. Mà căn cứ thải điệp nhân giảng, cô bé này biểu diễn tuyệt không ổn định, tại diễn tập lúc, nàng hát mỗi một lượt cảm giác cũng không giống nhau, nàng không có cách nào ổn định phát huy. Thải điệp nhân cũng không biết Lâm Tại Sơn vì sao lại ký dạng này, một cái cơ hội là một trương giấy trắng người mới. Nhưng tất nhiên Lâm Tại Sơn đã làm ra loại này phối đôi lựa chọn, Quan Nhã Linh cũng không cái gì tốt phản đối, nàng chỉ có thể cầu nguyện đặng hiểu ánh phát huy rất tốt, để cho nàng không có chút nào lúng túng, thật xinh đẹp bỏ thi đấu, này liền viên mãn. Mấy trăm ánh mắt đều tập trung đến rồi chính giữa sân khấu tên nhỏ con nữ sinh trên thân. Đặng Hiểu Gánh nhìn lướt qua thính phòng, thấy mọi người đều ở đây nhìn nàng, nàng lập tức trở nên có chút chân tay luôn cuống. Muốn nói, nàng hôm nay tâm tình là rất bồn chồn, nàng chính là ôm vừa chết quyết tâm tới biểu diễn. Nhưng khi nàng đứng ở trước mặt nhiều người như vậy, chịu đến lớn như vậy chú ý lúc, tâm tình của nàng vẫn là khó mà tự kiềm chế gần chưa lên. Trong lòng bàn tay nàng lại bắt đầu đổ mồ hôi, chân cũng bắt đầu phát run. Đặng Hiểu Gánh cảm giác dạ dày tại đúc đau, cầu viện vậy nhìn về phía Liễu Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn ý thức được Đặng Hiểu Gánh lại muốn như xe bị tuốc xích, nhanh chóng hướng Đặng Hiểu Gánh gật đầu một cái, hy vọng Đặng Hiểu Gánh có thể giữ cảm. Mặc dù không có gì biểu diễn kinh nghiệm, nhưng nàng không thể mỗi lần lên đại đều luôn cuống ái buổi sáng hôm nay chuẩn bị thời điểm, nhìn nàng tâm tình vẫn rất bướng lỏng, nàng còn danh xưng phải thật tốt cho hắn bộc lộ tài năng. Chẳng lẽ bộc lộ tài năng chính là rụt rè sao? Kính Nhở, Tiểu Đặng, người hôm nay nhất định đừng luôn cuống á. Lớp tại sơn trong lòng âm thầm lên cấp bách, bởi vì đặng hiểu ánh chậm chạp đều không làm tốt biểu diễn chuẩn bị. Độc đứng sân khấu chỉ ít có 15 giây đều đi qua, đặng hiểu ánh vẫn còn không cho âm nhạc đoàn đội làm chuẩn bị xong chỉ đâu. Khác ca sĩ tối đa cũng liền hao tổn cái năm, 6 giây liền chuẩn bị bắt đầu hát. Đặng hiểu ánh lại hao như thế nửa ngày còn chưa mở chàng ý tứ chim bộ câu trắng, Lưu Manh Manh các nàng gặp một lần đặng hiểu ánh dạng này, đều biết muốn mù. Như thế mang xuống, càng kéo đặng hiểu ánh gan càng nhỏ. Nhanh hát a. Ở phía sau đài, Lưu Manh Manh gấp đều phải giậm chân. Trên khán đài cũng dần dần chuyển ra không hiểu nghi vấn cùng hư thành, tất cả mọi người không hiểu rõ đặng hiểu ánh làm đứng đang làm cái gì. Tôn Ngọc Chân thấy không ổn, nhanh chóng thông qua thai trở về nhắc nhở dường như là Khẩn Trương ngộng đặng hiểu ánh, "Hiểu ánh, có thể hát, chớ Khẩn Trương." Thai, lúc này qua tới. Nàng mới vừa thực sự là Khẩn Trương mộng, cảm giác trước mắt đều ra bóng chồng. Trong đầu ông ông lập tức cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Bị Tôn Ngọc Chân một nhắc nhở như vậy, Đặng Hiểu ánh mới liên tục không ngừng hướng âm nhạc đoàn đội cái hướng kia bái, cố gắng khắc chế chính mình run dậy cơ thể, chuẩn bị mở hát. Nhưng mà, nàng mặc kệ dùng phương pháp gì nghĩ tỉnh táo lại, thân thể của nàng lại như cũ run dậy không ngừng. Nàng muốn bị chính mình làm tức chết. Nàng làm sao lại không có ý chí tiến thủ như vậy đâu? Hôm nay là tối hậu nhất chàng diễn xuất, nếu như hát không tốt, khẳng định muốn cho Lâm Đại Thúc mặt. Đặng Hiểu Hánh, ngươi trương. Thật tốt hát. Ở trong lòng điên cuồng Têu gạo, cơ thể lại không nghe sai sự, vẫn là run rẩy. Đặng Hiểu vẫn muốn bị đã biết không thể gặp cảnh tượng hoành tráng tiểu gan cho cấp mách khóc. Quen thuộc tiếng nhạc lên. Đặng Hiểu vẫn cuối cùng có thể tỉnh táo một điểm, nhưng nàng vẫn là không cách nào tiến vào bình thường luyện tập loại kia quên mình biểu diễn cảnh rối. Háo miệng liền lộ e sợ. Thanh âm của nàng hoàn toàn là phát run, tiếng Quảng Đông phát âm cũng biến thành tuyệt không tiêu chuẩn 6. Mưa phùn mang phong thấp thấu hoàng bất tỉnh đường đi xóa đi nước mưa hai mắt vô cớ ngước nhìn nhìn về phía cô đơn muộn đèn là cái kia thương cảm ký ức 6. Đông dạng ca sĩ biểu diễn, cũng là dùng biểu diễn đến lôi kéo âm nhạc đoàn thể nhạc đệm. Đang hiểu đánh đoạn này hoàn toàn là ngược, là nhạc đệm âm nhạc tại kéo lấy nàng rung động run rẩy ấp há úng âm thanh đi lên phía trước. Nàng cái này một đoạn ngắn hát xuống, không có bất kỳ cái gì mỹ cảm có thể nói, hiện trường người xem trận tròn mắt một nửa, nghĩ thầm nói đây là Lâm Tại Sơn ca sao? Như thế nào khó nghe như vậy a? Những chiến đội khác người xem học viên càng là trận tròn mắt, còn có nhịn không được cười ra tiếng. Đang hiểu đánh cho những thứ này học viên đệ nhất cảm giác chân, chính là nàng căn bản liền sẽ không ca hát. Bễ rốt chiến đội làm sao còn có kém như vậy người a? Thật làm cho người khó có thể lý giải được. Tín độ mấy đứa bé nghe xong đặng hiểu đánh cái này run run chạy dọn khúc dạo đầu, trực tiếp bước mắt, ngựa ngùng lại nhìn. Tống bằng buồn bực nhớ tới, thực sự là quá mất mặt, còn không bằng ta bên trên đâu. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đề tử, quỷ cầu lần mua. Chưa xong còn tiếp. 644 thứ 643 chương kỹ thuật trục chả 6. Lần nữa nổi lên trong lòng vô số tưởng niệm dĩ vãng phút chốc vui cười vẫn động trên mặt nguyện ngươi bây giờ biết không biết là ta chân thành nói tiếng 6. Cơ thể đã run, cuống họng cũng tại run, đặng hiểu hắn căn bản là khống chế không nổi. Nhắm mắt tiếp tục hướng xuống hát, nàng hát đi ra ngoài ca vẫn là run rẩy chạy dọng. Đơn giản khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Hai cái tiểu nhạc đoạn hát xuống, đám đạo sư toàn bộ trợn mắt. Chu Thanh Hoa liếc trộm Lâm Tại Sơn một mắt, hắn không thể nào hiểu được, Lâm Tại Sơn cho quan nhã Linh An bài cái này gọi là cái gì đối thủ? Loại biểu hiện này, sao có thể bên trên hào thanh âm tấn cấp chiến sân khấu? Lâm Tại Sơn lúc này sắc mặt hơi có chút biến đen. Hắn có nghĩ qua đẳng hiểu hắn có thể sẽ như xe bị tồi xích, nhưng không nghĩ tới sẽ đi thành dạng này. Cái này so với nàng tại mộ tuyển lúc biểu hiện còn kém mấy cái cấp BK. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ sáu? Nàng trời sinh đứng không hơn đại võ đại sao? Lão tiên gia bàn cho nàng đặng tím cờ cuống họng hòa thuận vui vẻ cảm giác, lại không thưởng cho nàng đặng tím cờ lòng căng đảm. Lâm Tại Sơn trong lòng có chút buồn bã than thở. Hôm nay nguyên bản vô cùng viên mãn ghi hình, có lẽ muốn tới hồi cuối lúc nhét vào một con chuột phân. Nghe trên khán đài truyền tới tiếng nghị luận, đặng Hiểu Bánh tức giận chính mình cũng muốn khóc. Nàng biết, nàng hôm nay xem như xong đời, triệt để muốn làm hư trận này đi hình. Nàng dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Liễu Lâm Tại Sơn. Lâm Tại hướng cái ép xuống đích thế, táo, lòng, đem không tốt cảm xúc đều áp xuống tới. Nam hiểu gánh cả người cũng là một B, cái nào ép lại trường hợp như vậy. Trong khoảng thời gian này bởi vì ông phải chết tâm tính để luyện tập, nàng không hề giống phía trước như thế tuân thủ nghiêm ngặt kiểm chế bản thân, nàng luyện tập thái độ có chút vô đá mẹ không sợ rơi ý tứ, là nhận lấy tính tình đang luyện, như thế nào thoải mái làm sao tới, như thế nào cao hứng như thế nào hát, cũng không có tử kiến thức cơ bản phương hướng nắm lên. Mang theo dạng này tâm tính luyện hát, nàng ngược lại có thể phát huy ra tốt trình độ, thậm chí là vượt qua trình độ biểu diễn. Nhưng thật đến rồi muốn kình thời điểm, không có giống quân nhân một dạng vững chắc luyện, phàm là ra một điểm nhỏ sai, nàng cũng rất khó lón mắn trở về. Nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ không nghĩ đến, hôm nay lên lại, nàng so với lần trước lên đài còn muốn phấn trương. Nàng toàn thân trên giới đều giống như có châm đang thắt. Một hồi phía sau lưng đau một chút, một hồi đùi đau một chút, lực chú ý của nàng tất cả đều bị phân tán. Cái nào cái nào cũng không thoải mái, cái nào cái nào đều không đúng kình. Trạng thái như vậy nàng chưa từng có cảm thụ qua, nàng thật sự không biết nên như thế nào đi đối mặt cùng vừa qua. Nàng càng về sau hát càng chạy điệu, đến điệp khúc giai đoạn, nàng hoàn toàn là dùng kém chất lượng tiếng Quảng Đông khó khăn đọc lấy từ đang hát, thật giống như chưa đi đến đi qua mấy tháng này luyện tập tựa như sáu. Thích ngươi Cắp mắt kia động lòng người, tiếng cười mê người hơn. Nguyên lại có thể. Khẽ bước người, cái kia khả ái khuôn mặt, tay trong tay nói mớ. Giống hôm qua, người chúng ta. 6. Một đoạn điệp khúc sau đó, Đặng Hiểu ánh triệt để khôi phục được gặp gỡ Lâm Tại Sơn trước đây loại kia sẽ không nhất ca hát trình độ, cho hiện trường người xem nghe là toàn thân không được tự nhiên, tất cả mọi người không hiểu rõ, tiểu cô nương này đang làm cái gì? Nàng là đang nghiêm túc ca hát sao? Nguyên Bản chê cười Đặng Hiểu Hánh những chiến đội khác học viên lúc này toàn bộ trợn tròn mắt, bọn hắn gặp qua không biết hát nhân, nhưng chưa từng thấy giống Đặng Hiểu Hánh như thế không biết hát. Nàng đây là đàng ca hát sao? Đây hoàn toàn là đang đập chàng tử quấy dối A Chẳng lẽ sáu? Nàng là trong truyền thuyết rừng đen? Cô ý trà trộn vào hảo thanh âm tới ác tâm lâm tại sơn. Vàng không lấy lâm tại sơn trình độ, làm sao có thể dạy dỗ ra như thế không có tài nghệ học viên? Rất nhiều người đều dự cảm được, trận này ghi hình phải giả khỏi chuyện. Quan nhã linh ở một bên nhìn xem, cái cầm đều phải rất xuống đất. Mặc dù phía trước một mực có nghe thải điệp nhân giảng, Đặng Hiểu ánh trình độ không gì đáng nói, nhưng Quan Nhã Linh cùng đặng hiểu ánh cùng một chỗ diễn tập qua chiến đội hợp sướng, nàng cảm thấy tiểu nữ sinh này hát không có gì vượt trội đặc điểm, nhưng ít ra sẽ không để cho người cảm thấy nàng ca hát rất dở. Nhưng là bây giờ xấu. Đặng Hiểu ánh hát cái này gọi là cái gì? Nàng là bởi vì quá khẩn chứ sao? Vẫn là cái gì khác nguyên nhân? Nếu như Đặng Hiểu ánh một mực như thế hát tiếp, vậy hôm nay nàng cũng đừng bỏ thi đấu. Bằng không, bỏ thi đấu nhất định sẽ cho tổ chương trình thêm phiền toái càng lớn. Nhưng là muốn không lùi thi đấu, nàng đứa nhạc mới tuyên truyền phát hành kế hoạch cũng sẽ bị triệt để sáo trộn, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta? Quan Nhã Linh gấp phía sau lưng ứa ra mồ hôi. Ở phía sau đài, Lô Nhất Phạm cùng Hà Miêu chờ thái điệp đoàn thể người toàn ở phun đặng hiểu ánh. Bọn hắn đều không nghĩ đến, tiểu cô nương này sẽ như xe bị tua xích đi thành dạng này. Lấp Tại Sơn nhìn nàng thực sự quá lẩm. Lưu Manh Manh gặp đặng hiểu ánh ở trên vũ đài rờ chân luống cuống, trong lòng khó chịu chết, nàng so đặng hiểu ánh bản thân còn khó chịu hơn. Nàng thật sự không nghĩ ra, đặng hiểu ánh hôm nay biểu diễn làm sao lại kém như vậy? Nàng rất lâu đều không nghe qua đặng hiểu hát kém như vậy cả. Phía trước luyện đều rất tốt, như thế nào lâm trận trở nên kém như vậy? Lưu manh manh gấp đều tim đập lên. Lúc này gấp nhất, không gì bằng phác đại thành hòa tôn Ngọc Chân bọn hắn những thứ này tổ chương trình nhân viên. Lấy đặng hiểu ánh trước mắt biểu diễn, coi như làm hậu kỳ nghĩ tu âm đều không sửa được. Nàng hát thật sự là quá vụt. Đó căn bản không có cách nào chuyển ra a. Cái này kỳ ghi hình nguyên bản tiến hành rất thuận lợi, mỗi cái học viên biểu diễn đều có thể vòng có thể điểm, tiết mục chuyển ra phía sau điểm sáng sẽ rất nhiều. Nhưng đi tới đặng hiểu gánh cái này, trực tiếp cho bọn hắn tươi đẹp tiệc bên trong tăng thêm một con chuột phân, thực khó khăn để cho người ta nuốt xuống. Tôn Ngọc Chân gấp thẳng tại trên quần xoa tay mồ hôi, đem nó cởi rời qua một bên, hỏi bên cạnh phác đại thành Lão đại, ngươi nghĩ cái biện pháp à, không thể như thế tiếp tục nữa. Pháp Đại Thành cũng biết không thể để cho cái này biểu diễn tiếp tục nữa, bằng không cần phải đem hôm nay ghi hình làm hư không thể. Con mắt đi lòng vòng, Pháp Đại Thành cái khó lo cái khôn, thông qua thai trở về nói cho Thải Điệp đoàn thể âm nhạc cuối cùng điều hành sư Ma Siêu, Mã Lao sư, làm phiền ngươi đem đặng hiểu bánh thai trở về bên trong tờ rộ rệm tất cả đều nốt. Ma Siêu khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía sân khấu một phía này Pháp Đại Thành, làm thủ thế hỏi hắn, quan tợ rộ rệm. Quan? Pháp Đại Thành dương nhanh múa vút thúc dục Ma Siêu. Ma không hiểu rõ Pháp Đại Thành là có ý gì. Chẳng lẽ không có thai trở về bên trong âm nhạc chính thức, Đặng Hiểu Vánh mới có thể hát bài hát tốt. Đặng Hiểu Vánh lần này phát huy thực sự quá kém, Mã Siêu cùng thải điệp âm nhạc đoàn đội người đều bị hại nặng nề, bọn hắn cùng với Tấu đều phải không chịu nổi. Không làm hắn nghĩ, Mã Siêu lập tức liền nhốt Đặng Hiểu Vánh trở về bên trong âm nhạc chính thức. Âm nhạc đoàn đội nhạc đệm lại không có dừng lại. Đặng Hiểu Vánh thai trở về bên trong âm nhạc phản hồi một chút liền không có, nàng đã biến thành chỉ có thể nghe hiện trường âm thanh. Đặng Hiểu Vánh sốt một chút. Diễn tập lúc nàng cũng là mang theo thai trở về mẫu, nàng đã thành thói quen mang thai trở về KH. Bây giờ đột nhiên thai trở về bên trong không có âm thanh, nàng theo bản năng liền sờ lên lỗ thai trái bên trong thai nghe, lông mày nhỏ nhíu lại, quay đầu liếc mắt nhìn âm nhạc đoàn đội phương hướng. Đang hiểu ánh hành động này, nhưng hiện trường chỗ hữu nhân đồ ý thức được tựa như là xảy ra vấn đề gì. Lớp Đại Sơn nhìn về phía pháp đại thành bọn hắn bên kia, chỉ thấy pháp đại thành dùng mặt cờ hướng mấy cái thợ quay phim cũng giao phó trước tiên quay xong. Hắn chạy ra, hướng âm nhạc đoàn đội phất phắt tay, ra hiệu bọn hắn đều trước tiên dừng lại diễn đấu. Đang hiểu bê, hiện trường người xem cũng mộc B, không rõ người chế tác như thế nào đột nhiên cho học viên biểu diễn kêu ngừng là bởi vì nàng hát quá kém sao?" Pháp đại thành đi lên sân khấu, trước cùng người xem đạo sư tỉ mỉ lời xin lỗi, tiếp đó hỏi Đặng Hiểu ánh, "Hai của ngươi trở về có phải hay không không có tiếng a?" Đặng Hiểu ánh nào nao, gặp Pháp đại thành vụng trộm hướng nàng chen lẫn cái ánh mắt, nàng lập tức minh bạch Pháp đại thành là có ý gì, duy duy nặng nặng gật đầu một cái, sờ lấy bên trái thai trở về nhỏ giọng nói, "Hai ta cơ bên trong không có tựa rồ rệm." Pháp đại thành buồn tẻ nở nụ cười, diễn kịch một rả rảng, chẳng thể trách đâu. Hắn quay người hướng đại gia giảng giải, "Thật xin lỗi, bởi vì chúng ta công tác đoàn thể sai lầm, khiến Đặng Hiểu ánh trong thai nghe âm nhạc trình thức xảy ra vấn đề." Ta khẩn cầu đại gia lại cho Đặng Hiểu ánh một cái cơ hội, để cho nàng một lần nữa biểu diễn cái này bài thích ngươi. Hứa Đa quan chúng hát đối tay thai trở về bên trong âm nhạc chính thức kiến thức được đợi, nghe Phác đại thành nói như vậy, bọn hắn mới rực rỡ hiểu ra, nguyên lai là nguyên nhân kỹ thuật khiến tiểu nữ sinh này hát như vậy kém cỏi. Chẳng thể trách đâu. Tất cả mọi người lộ ra biểu tình đã hiểu, cho Đặng Hiểu đưa tới tiếng gỗ tay, lấy tư của Vũ. Giống Chu Thanh Hoa bọn hắn loại âm nhạc này vòng kệ ra đời, đương nhiên biết âm nhạc trình thức sẽ ra vấn đề chỉ là một mượn cửa thôi. Đối với đã tốt muốn tốt hơn nghệ nhân, hai trở về xảy ra vấn đề có khả năng không tiếp tục biểu diễn, nhất thiết phải điều chỉnh tốt tất cả thể thức bọn hắn mới có thể biểu diễn, đây là đối công tác phụ trách một loại thái độ. Nhưng đối với có kinh nghiệm ca sĩ tới nói, giống như Chu Thanh Hoa bản thân, hắn không mang theo thai trở về đều có thể tại rất lớn nơi biểu diễn, hơn nữa biểu diễn hiệu quả rất tốt. Đang hiểu ánh vừa mới hát kém cỏi như vậy, tuyệt không phải bởi vì thai trở về bên trong âm nhạc chính thức xảy ra vấn đề làm, nhất định là cô bé này quá khẩn trương, nàng bản thân ngón giọng lại không có khả quan, lúc này mới biết hát ra so thai nạn xe của hiện trường càng nát tiêu chuẩn. Chu Thanh Hoa thật sự không hiểu rõ Lâm Tại Sơn làm sao lại trọng điểm bồi dưỡng dạng này, không có gì âm nhạc thiên phú cũng không nhập môn người mới ca sĩ đâu. Chẳng lẽ nàng là Lâm Tại Sơn ra thân thích? Những chiến đội khác học viên kỳ thực cũng có thể dự trụ, đẳng hiểu hánh hát nát như vậy không phải thai trở về vấn đề, chính là nàng thực lực của bản thân tương đối kem cỉnh. Có mấy cái học viên ôm xem náo nhiệt tâm tính, thờ ơ lạnh nhạt, bọn hắn ngược lại muốn xem xem một lần nữa điều chỉnh thai trở về phía sau, cô bé này có thể phát huy ra trình độ gì tới. Lâm Tài Sơn biết Phác Đại Thành đột nhiên hát một màn như thế, là ở giúp Đặng mượn âm nhạc đoàn đội một lần nữa điều chỉnh em nhạc chỉnh thức thời gian, hắn đi xuống đạo sư đại ủy. Lên lời đi cùng Đặng Hiểu Hánh rất kiên nhận thông báo vài câu, để nàng không nên phần trường, đem bình thường luyện tập trình độ phát huy ra là được rồi. Quan Nhã Linh cũng ý thức được Đặng Hiểu Hánh quá khẩn trương, cũng tới khích lệ Đặng Hiểu Hánh vài câu. Đi qua như thế dày vò, lại chịu đến Lâm Tại Sơn hòa quan Nhã Linh cổ vũ, Đặng Hiểu Hánh tâm tình cuối cùng bình phục một chút. Kém nhất cục diện nàng cũng đã trải qua, mặt mũi tất cả đều vết sạch, nàng còn có cái gì có thể sợ? Không thèm đếm xỉa ha. Nếu như lần này hát lại lần nữa không tốt, về sau nàng cũng không cần hát lại lần nữa ca. Đặng Hiểu Hánh đối với mình hạ ngân tâm. Nàng quyết định trận huyết chiến, không cùng người khác so. Chỉ cùng nàng chính mình so. Nếu như kế tiếp nàng còn hát không tốt, vậy đã nói rõ nàng là một cái hát không được ca siêu cấp đại đổ đẩn. Sợ chứng bao. Về sau nàng liền sẽ không nghĩ tới làm ra danh tiếng chuyện. Chưa xong còn tiếp. 645 thứ 644 chương rất yêu rất yêu người trải qua gần 10 phút điều chỉnh, hiện trường khôi phục ghi hình trật tự. Phát đại thành tận lực nhiều cho đặng hiểu ánh tranh thủ tỉnh táo thời gian. Lần nữa tiến vào ghi hình khâu phía sau, khán giả cho đặng hiểu ánh đưa tới một hồi khích lệ tiếng bộ tay. Cảm ơn mọi người. Cảm tạ sư sư cảm tạ giờ lao sư. Đặng Hiểu Vánh cảm kích hướng ba mặt đều có cùng, ban nhạc các lao sư ngược lại không có cảm thấy mình có nổi, dù sao, Đặng Hiểu Vánh là bệ ruột người trong nhà. Nếu như Đặng Hiểu Vánh là không có bối cảnh ca sĩ, bọn hắn có lẽ còn có thể nói hai câu tin đồn, nhưng nàng thế nhưng là lầm Tại Sơn khâm điểm đệ tử, bọn hắn nào rằng có cái gì lời oán giận a mẹ tổ Phật tổ bồ để lao tổ, nhất định muốn phù hộ Hiểu Vánh lần này có thể hát tốt. Tổng bằng mấy người bọn hắn tín đồ nam sinh đều ở đây cho Hiểu Vánh em thầm kích động. câu Lưu manh manh Tôn Ngọc chân bọn người tâm đã thoát lên tới cổ họng. Đã gây một lần. Đặng Hiểu lần này biểu diễn lại muốn xảy ra vấn đề. Người nào đều không giúp được nàng. Bệ Rốt liền muốn ném sa mạ, vị tiểu cô nãi nãi này, nhất định muốn bình thường phát huy a. Lâm Tại Sơn lúc này cũng có chút khấn trương, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình nhanh như vậy liền cho đặng hiệu bánh đầy ra tiếp nhận dạng này rèn luyện có phải hay không chính xác. Lý Hiếu Ni cười an ủi Lâm Tại Sơn, nàng không có vấn đề. Lâm Tại Sơn quay đầu liếc mắt nhìn Lý Hiếu Ni, hội tâm nợ nụ cười. Không biết Lý Hiếu Ni làm sao thấy được đặng hiệu bánh không có vấn đề, ngược lại chính hắn là không có nhìn ra đặng lần này, đồng diễn liền chắc chắn có thể thành công. Đặng Hiểu Vánh thật tốt điều chỉnh một chút tâm tính, dàn core một trận phía sau, trong nội tâm nàng còn rất cần trương, nhưng cơ thể ít nhất không phát run lên, cô họng cũng vung lòng rất nhiều. Nàng cho dàn nhạc một cái nhắc nhở, biểu thị mình đã làm tốt biểu diễn chuẩn bị. Các nhạc sĩ không chối từ vất vả lần nữa vì Đặng Hiểu Vánh tấu lên thích người khúc nhạc dạo. Không còn giống vừa mới như vậy mộc bề, Đặng Hiểu Vánh cái này nghe rất chính xác, bối cảnh âm nhạc giống như một đầu dưới ánh mặt trời tiểu hạ, chạy vào lỗ thai của nàng, lại từ trái tim của nàng phát ra từng đó từng đó điểm mỹ liên. Gật, nàng rốt cuộc tìm được bài hát này cảm giác. Lần nữa nhẹ giọng bắt đầu hát, thanh của nàng không phát run lên. Tiếng Quảng Đông phát âm cũng tiêu chuẩn một chút, nàng cuối cùng cho bài hát này hát ra nó vốn nên có mỹ cảm. Cùng mới vừa run dậy bản so sánh, nàng cái này bản hát mặc dù không có đạt đến tự nhiên trình độ, nhưng ít ra xứng được với hảo thanh âm cái sân khấu này sáu. Mưa phùn mang phong thấp thấu hoàng bất tỉnh đường đi xóa đi nước mưa hai mắt vô cớ ngước nhìn nhìn về phía cô đơn muộn đèn là cái kia thương cảm ký ức sáu. Lần nữa nổi lên trong lòng vô số tưởng niệm dĩ vãng phút chốc vui cười vẫn động trên mặt nguyện ngươi bây giờ biết không biết là ta chân thành nói tiếng sáu. Khán giả thật giống như đang nghe một bài ca khúc mới, vẹn vẹn hai đoạn ngắn, đại gia liền bị hiểu ánh biểu diễn hấp dẫn. Không ít người trong lòng đều đang nghĩ lấy, nguyên lai like bài hát này dễ nghe như vậy. Quả nhiên là xuất từ thiên tài Lâm Đại Thúc tay bua. Ta. Đặng Hiểu ánh ổn định lại cảm xúc phía sau, theo giai điệu lăn lừ, càng hắt càng có cảm giác sáu. Thích ngươi cặp mắt kia động lòng người, tiếng cười mê người hơn vạn lại có thể khẽ vuốt ngươi cái kia khả ái khuôn mặt tay trong tay nói mớ giống hôn qua người chúng ta sáu. Đợt thứ nhất điểm khúc sau đó, khán giả lập tức cho Đặng Hiểu ánh đưa tới tiếng vô tay, cái này tiếng vô tay là hưởng thụ tính chất, cũng là cổ vũ tính chất. Những chiến đội khác có vài học viên lúc này vẫn có điểm khinh thường Đặng Hiểu biểu diễn. Mặc dù đẳng hiệu ánh cái này lựa hát bình thường nhiều, đã giống một cái hội ca hát ca sĩ, nhưng nàng ca hát cảm giác kỳ thực còn rất bình thường, nhất là tiếng Quảng Đông phát âm, cứ không đúng tiêu chuẩn, hoàn toàn chính là bất đắc dĩ luyện ra được, nghề nghiệp như vậy tố dưỡng, theo lý thuyết, không nên xuất hiện tại hảo thanh âm tấn cấp của sò tại sân khấu. Chỉ từ một ca khúc này bên trên, bọn hắn thực sự nhìn không ra đẳng hiệu ánh trên người có cái gì điểm sáng có thể nói. Cô bé này hẳn là bệ rốt chiến đội bên trong yếu nhất một người. Đẳng hiểu ánh mặc kệ người khác nhìn thế nào, chính nàng cảm thấy cái này lựa hát không tệ, rất có cảm giác, thế là càng hát càng vui lòng, cũng càng hát càng hưởng thụ sáu. Mang đầy lý tưởng ta đã từng nhiều xúc động nhiều lần đoán cùng nàng yêu nhau khó khăn hữu tự do nguyện ngươi bây giờ biết không biết là ta chân thành nói tiếng sáu. Thích ngươi cặp mắt kia động lòng người tiếng cười mê người hơn mọi nại có thể khẽ vuốt ngươi cái kia khả ái khuôn mặt tay trong tay nói mớ giống hôm qua người chúng ta sáu. Lâm Tại Sơn hài lòng hướng Đặng Hiểu Hánh gật đầu một cái, mặc dù Đặng Hiểu Hánh lần này hát còn không phải nàng tốt nhất trình độ, nhưng trải qua mới vừa chụp chặc sự kiện, không Đặng Hiểu Hánh có thể cấp tốc điều chỉnh ra trạng thái như vậy, Lâm Tại Sơn rất hài lòng, đối với Hiểu này mới nhập môn ca sĩ, hắn không có đạo lý yêu cầu càng nhiều. Chim bồ câu trắng, lưu manh manh Tôn Ngọc Chân các nàng nghe Đặng Hiểu ánh càng hất càng có cảm giác, đều lòng ra một hơi, dạng này biểu diễn không cách nào đi cùng Quan Nhã Linh cạnh tranh, nhưng ít ra có thể tại trên TV truyền bá. Thời tu tu âm, làm tiếp một chút âm thanh xử lý, tại trên TV thả ra lai like ứng nên rất hấp dẫn người. Hiện trường người xem đang nghe qua Đặng Hiểu ánh trước đây thai nạn xe cộ hiện trường bạn phía sau, lại nghe bây giờ phiên bản, đều cảm nhận được một loại chất đề cao, bọn hắn rất hưởng thụ Đặng Hiểu ánh biểu diễn, hoặc giả thuyết là rất hưởng thụ Lâm Tại Sơn cái này bài ca khúc mới. Đặng Hiểu ánh liếc trộm khán giả đầu nhập biểu lộ, tâm triệt để thả lại bụng, càng hất càng mạnh hơn sau. Mùa đêm bản đêm bản thân độc hành khắp nơi đã nhiều băng lãnh gì vãng vì bản thân giãy giụa từ không biết nỗi thống khổ của nàng sáu. Thích ngươi cặp mắt kia động lòng người, tiếng cười mê người hơn mượn lại có thể khẽ vuốt ngươi cái kia khả ái khuôn mặt tay trong tay nói mớ giống hôn qua người chúng ta sáu. Hát đến cuối cùng, Đặng Hiểu Vánh theo nhạc đệm hát ra mấy cái tiểu tiết mô phỏng thanh nhạc câu, thế mà lôi kéo lên hiện trường không khí. Không thiếu quan chúng đô vì tại Đặng Hiểu Vánh vung tay quạt tay, giúp Đặng Hiểu Vánh làm cánh tay sóng, hình ảnh cảm giác phần. Đặng bị động đều phải khóc. Dù tiếng đi người xem, lai like là đẹp như vậy cảm giác, nàng đơn giản muốn yêu chết cảm giác như vậy. Từng có lúc Nàng nào dám tưởng tượng chính mình sẽ có dạng ngày quan cảnh. Thế mà ngay trước Lâm Tại Sơn, Lý Yoni, Chu Thanh Hoa bọn hắn những thứ này siêu cấp đại cổ tay mặt ca hát, còn có thể nhường hiện trường mấy trăm vị khán giả giúp nàng khoát tay vỗ tay, cảm giác này giống như nằm mơ giữa ban ngày một dạng mỹ hảo. Nàng yêu chết ca hát. Thực tinh thích. Cảm tạ, cảm ơn mọi người. Ngậm lấy cảm động nước mắt, đặng Hiểu gánh biểu diễn hoàn tất phía sau túi đầu hướng đại gia gửi lời chào. Tao nào. Khán giả cho cái này tao ngộ kỹ thuật trục trặc nhưng còn có thể hát bài hát tốt tiểu nữ sinh đáp lại tiếng vỗ tay liệt. Quan Nhã Linh ở một bên cũng vì đặng Hiểu gánh tay trong nội tâm nàng xem như ổn định. Đặng Hiểu gánh lần này phát huy, mặc dù không có cái gì quá mắt sáng biểu hiện, nhưng là đủ để giúp nàng an toàn bỏ thi đấu. Quan Nhã Linh cùng Đặng Hiểu gánh đổi vị trí, chuẩn bị làm áp chụp một hát. Quan Nhã Linh, Quan Nhã Linh, Quan Nhã Linh. Khán giả lần nữa kêu lên Quan Nhã Linh tên. Lý Hiếu Ni đi theo tham gia náo nhiệt, Vũ Khả Hải nắm đấm cũng gọi vài cầu Quan Nhã Linh. Quan Nhã Linh nhìn lén Lý Hiếu Ni một mắt, vứt cho nàng một cái ánh mắt quan trách, để cho nàng đừng theo mủ gom lại dỗ, cho người ta kêu không lạ có ý tốt. Đỡ cao vung ngực, Quan Nhã Linh hướng người xem bái, nhìn về phía âm nhạc đoàn đội, chuẩn bị mở hát. Toàn trường quan chúng đô an tính lại, chờ đợi quan Nhã Linh diễn hát. Hôm nay quan Nhã Linh muốn biểu diễn là của nàng album mới điên cuồng vì yêu bên trong đợt thứ 2 ca khúc chủ đề, trước đây còn không có lộ ra ánh sáng qua rất yêu rất yêu người, đồng dạng xuất từ Lâm Tại Sơn tay bút. Sau lưng trên màn hình lớn xuất hiện quan Nhã Linh muốn biểu diễn tác phẩm tên, ngoại trừ tiêu chú người viết ca khúc là Lâm Tại Sơn bên ngoài, tổ chương trình còn cố ý tăng thêm một nhóm tuyên truyền từ, nói rõ bài hát này thu nhận tại quan Nhã Linh album mới điên cùng yêu. Cùng, điên cùng yêu một dạng, cái này bài rất yêu rất yêu người đồng dạng là Linh thích nhất tác phẩm một trong. Đang đi âm lốc Vì luyện giỏi bài hát này, nàng đặc biệt vì chính mình thay vào rất nhiều hợp thời cố sự. Nàng thậm chí huyễn tưởng mình là Lâm Tại Sơn sau lưng một nữ nhân khác, bởi vì rất yêu rất yêu Lâm Tại Sơn, cho nên nguyện ý buông tay, nhìn xem Lâm Tại Sơn hỏa lý hiếu ni một mực hạnh phúc xuống. Quan Nhã Linh trước đây bản gốc tác phẩm, ác chủ bài tiểu thanh tân, rất ít đề cập tới loại này nhiều xứng yêu cố sự, nhưng nàng album mới bên trong thu nhận vài bài Lâm Tại Sơn cho nàng viết ca, trên cơ bản cũng là nhiều sừng yêu tác phẩm, bao quát điên cuồng vì yêu, kỷ thực cũng có chút bức thoái vị ý tứ. Như vậy tác phẩm quan Nhã Linh luôn khống chế hảo, là có độ khó nhất định. Dù sao Nàng cho tới bây giờ không có nói qua chân Chính yêu nhau, không biết yêu một cái có nhà hoặc có tình cảm lưu luyến nam nhân nên một loại như thế nào tình cảm trạng thái. Thế là, nàng liền đều cầm Lâm Tại Sơn tới luyện tập, tưởng tượng lấy Lâm Tại Sơn là nàng yêu lại đắc bất đến nam nhân. Vì nam nhân này, nàng làm đủ loại đủ tiểu cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhìn Lâm Tại Sơn hòa lý hiếu ni hai chân son phi, chính nàng cao nguyện vì tình yêu hy sinh, mang theo không hết thư thái chúc phúc, từ nuốt tình nước mắt. Thiết lập như vậy, thế mà để cho nàng rất nhập vai diễn, hát loại này tình ca cũng càng ngày càng có cảm giác, thật giống như thật đã biến thành một cái vượt qua tình hải tang thương nữ nhân. Bây giờ, Lâm Tại Sơn đạo sư đại vị chính đối sân khấu, quan nhã linh biểu diễn lúc có thể đối mặt Lâm Tại Sơn. Tiếng nhạc lên. Quan nhã linh thâm tình nhìn qua Lâm Tại Sơn bắt đầu hát. Nàng vốn là chỉ là muốn nhìn một chút Lâm Tại Sơn, hát lên, tìm được cảm giác phía sau liền rời ánh mắt sang chỗ khác. Nhưng không biết sao, phản phất bị bài hát này cho hút vào này chẳng để cho người ta không phân do thiệt giả yêu thương, nàng hát lên phía sau, thế mà con mắt không thể rời bỏ Lâm Tại Sơn. Cứ như vậy một mực thâm tình nhìn qua Lâm tại Sơn hát số 6 Muốn vì ngươi làm một chuyện để cho ngươi vui vẻ hơn, chuyện cũng may trong lòng của ngươi chôn xuống tên của ta, cầu thời gian thừa dịp lấy ngươi không chú ý thời điểm lặng lẽ đem hạt giống này ủ thành trái cây sáu Tại pha quay đặc tả bên trong, quan nhã linh ánh mắt là phi thường động tình vô cùng hấp dẫn người, TV ghi tiền người xem chắc chắn không biết nàng đang nhìn phương hướng nào, nhưng hiện trường người xem đều thấy rõ, quan nhã linh một mực đang nhìn lấy Lâm Tại Sơn hát. Lý Hiếu Ni lộ ra nụ cười mỉm, nàng ngược lại muốn xem xem cái này ngực lớn muội hoa ngu ngốc một nhìn qua Lâm Tại Sơn có thể nhìn tới lúc nào. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đệ tử, quỷ cầu mua. Chưa xong con tiếp. 646 thứ 645 chương bỏ thi đấu 6. Ta muốn nàng đích sắc là thích hợp ngươi hơn nữ tử ta quá không đủ ôn nhu yêu nhã thành thục biết chuyện nếu như ta lui trở về hảo bằng hữu vị trí ngươi cũng sẽ không lại cần khó xử thành bộ dạng này 6. Rất yêu rất yêu ngươi cho nên nguyện ý cam lòng để cho ngươi hướng về càng nhiều hạnh phúc chỗ bay đi rất yêu rất yêu ngươi chỉ có để cho ngươi nắm giữ tình yêu ta mới an tâm 6. Nhìn xem con nhã linh thâm tình nhìn qua lâm tại sơn hát đoàn này, Lý Hiếu Ni nhịn không được che miệng cười, nàng xem đi ra, con nhã linh ra hỏa này nhập vai tuổng, vẫn rất sâu đâu Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Quan Nhã Linh dạng này, Lý Hiếu Ni khó tránh khỏi sẽ cảm giác đắc bất thình lình. Từ quan tâm đối phương góc độ nhìn, Quan Nhã Linh có thể di tình biệt luyến, không còn đơn phương yêu mến đi ta, mà ưa thích nam nhân chân chính, điểm ấy Lý Hiếu Ni thực vì Quan Nhã Linh cao hứng. Đồng thời nàng cũng biết, Quan Nhã Linh chỉ là bởi vì ca nhập vai diễn ưa thích Lâm Tại Sơn, không phải trong sinh hoạt chân ái, cho nên nàng cũng không cảm thấy lung túng. Cho dù có người thực sự yêu thương Lâm Tại Sơn, ở trước mặt nàng nhi đối với Lâm Tại Sơn hắt tình ca, nàng cũng không cảm thấy có cái gì rất khó tiếp nhận. Nàng hoa tuyệt đại, Lâm Tại Sơn càng phong hoa tuyệt đại. Ưa thích Lâm Tại Sơn nhân có ngàn ngàn vạn, nàng không có khả năng từng cái đều ngăn trở nhân ra A nhân ra càng hướng Lâm Tại Sơn hát tình ca, trong nội tâm nàng thì sẽ càng sảng khoái. Loại này tâm sảng khoái có thể là sảng khoái, nhưng sảng khoái cũng là một loại sảng khoái A. Không biết có phải hay không là trong lòng vẽn đỏ dạ hộp ma nhỏ đang làm ma tóm lại, nàng cảm thấy có người hướng Lâm Tại Sơn bức mị nhân A, tỏ tình bày tỏ chân tình cái gì, nàng liền sẽ mừng thầm. Lâm Tại Sơn bản thân bị quan nhã linh như thế mặt đối mặt nhìn xem tình ca vẫn rất không hát Mượn khán giả cho Quan Nhã Linh vô tay thời cơ, Lâm Tại Sơn cũng mỉm cười cho Quan Nhã Linh vô vỗ tay, còn hướng nàng gật đầu một cái, biểu thị cái này bạn rất yêu rất yêu ngươi hát không tệ. Lâm Tại Sơn nghe ra, cái này bạn rất yêu rất yêu ngươi Quan Nhã Linh hát rất động tình, cơ hội đạt đến nàng tại ghi hình trong lều bày ra tiêu chuẩn, rất để cho người ta hưởng thụ. Bất quá Quan Nhã Linh cái này vô cùng sống động ánh mắt thăm tình, nhìn chằm chằm vào hắn không hạ, cái này có chút xấu. Quá mức à? Lâm Tại Sơn rất cảm thấy lung túng. Quan Nhã Linh tình hát một đoạn phía sau, cũng ý thức được biểu hiện của mình quá trực tiếp, thiếu sót bài hát này vốn nên có hàm xúc cùng tận trọng. Nàng đội vàng không nhìn Lâm Tại Sơn, mà là đem ánh mắt phóng tới Liễu Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Nhi ở giữa, giống như thấy được bọn hắn hạnh phúc quán cảnh, tiếp tục hát sáu. Nhìn nàng hướng đi nơi cảnh tượng đó đẹp đẽ bao nhiêu nếu như ta sẽ tuốt thịt cũng là bởi vì vui vẻ trên địa cầu hai người có thể gặp nhau không dễ dàng không làm được tình của ngươi. Người ta vẫn cảm kích sáu. Rất yêu rất yêu ngươi cho nên nguyện ý không rằng buộc ngươi hướng về càng nhiều hạnh phúc chỗ bay đi, rất yêu rất yêu ngươi chỉ có để cho ngươi nắm giữ tình yêu ta mới an tâm sáu. Rất yêu rất yêu ngươi cho nên ý không rằng buộc ngươi hướng về càng nhiều hạnh phúc bay đi, rất yêu rất yêu ngươi chỉ có để cho ngươi nắm giữ tình yêu ta mới an tâm sáu. Quan Nhã Linh làm liền một mạch đem chọn bài hát đều hát xuống. Mặc dù bài hát này bản thân không phải thi đua loại tác phẩm, không cách nào hiện ra ca sĩ thần hồn kỳ thần ngẫu giọng, nhưng dựa vào cường đại tình cảm khí tràn cùng thuần triệt đặc biệt sạch sẽ âm sắc, Quan Nhã Linh vẫn là dùng nàng biểu diễn chinh phục hiện trường người xem. Cả khúc kết thúc, chỗ hữu nhân đô đứng dậy vì Quan Nhã Linh vỗ tay gửi lời chào. Các nhân viên làm việc cũng đều vì Quan Nhã Linh vỗ tay lên. Vị này chuẩn tiểu thiên hậu cái này tối hậu nhất hát, tạo trừ mới đặng hiểu mang cho sân khấu mù, cho hôm nay ghi hình thu đôi, cũng cho thanh âm tần cấp chiến tranh tài mở xong. Hôn đúc tại Quan Nhã Linh trong tiếng ca tất cả mọi người cảm thấy rất hạnh phúc, một loại bị người yêu sâu đậm hạnh phúc. Song Liễm sao mang theo Đặng Hiểu ánh về tới chính giữa sân khấu. Khán giả lần nữa vì hai người đặc sắc diễn xuất đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cùng dáng người và khí chàng đều rất cường đại quan nhã linh đứng chung một chỗ, Đặng Hiểu ánh giống như một con không có chỗ mã học sinh tiểu học một dạng, hỏa phong lộ ra đặc biệt không cân đối. Nhóm này quyết đấu, trong con mắt của mọi người đều không chút huyền niệm. Mặc kệ từ hôm nay phát huy hay là từ ca sĩ bản thân nhân khí, địa vị, trên thực lực nhìn, Quan Nhã Linh đều đánh thắng Đặng Hiểu ánh, ít nhất tuân gia 10 con phố cũng không cần Lâm Tại Sơn làm quyết định, chỗ Hữu Nhân Đô có thể đoán được, quan Nhã Linh tấn cấp là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng mà, dựa theo tiết mục quá trình, Lý Hiếu Ni bọn hắn ba vị đạo sư vẫn muốn trước cho hai người biểu diễn làm một fan bình luận. Lý Hiếu Ni rất chiếu cô quan Nhã Linh, dù sao cũng là biểu muội mình, lại là cùng công ty ca sĩ, nàng đang khen quan Nhã Linh thuế biến đồng thời, vẫn không quên cho quan Nhã Linh album mới thật tốt đánh một trận quảng cáo. Cái này khiến Ngô lão đại bọn hắn thải điệp đoàn thể người đang dưới trận lòng sinh cảm Hoa cùng La Bản Hùng cũng không có chút nào bất ngờ tôn sùng quan Nhã Linh biểu diễn, bọn hắn nhất trí đề nghị cuộc tỷ thí này người thắng trận là quan Nhã Linh. Ngay các lao sư đều đề nghị Quan Nhã Linh chiến thắng, đặc hiểu ánh tâm tình có chút ít thất lạc. Nguyên bản nàng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, nàng không phải để ở trong lòng. Nhưng thật muốn rời đi cái sân khấu này, trong nội tâm nàng thế mà trở nên rất khó chịu, tuyệt không bỏ. Đồng thời nàng cũng rất hối hận, hối hận không có cố mà chân quý luyện tập thời gian. Dù là nàng lúc trước đập trụ cột giai đoạn, mỗi ngày luyện nhiều một giờ cũng tốt ta, cũng không náo ra hôm nay trò cười tiểu này, suýt chút nữa đem ghi hình làm hỏng. Đang hiểu ánh rất rõ ràng. Lâm Tại Sơn rất coi trọng ca sĩ đối mặt âm nhạc lúc thái độ, nàng lại vẫn luôn dùng cả nhông thái độ đang đối mặt cái này có thể thay đổi nàng cả đời chuyện bên trên, nàng thực sự là quá ngu, quá hối hận. Nếu như lão thiên gia có thể cho nàng cơ hội làm lại một lần, nàng tuyệt đối sẽ không lại lơ biếng. Nàng phải dùng 200% nhiệt huyết đi luyện tập có thể mang cho nàng chân chính vui sướng âm nhạc. Nàng rất muốn sẽ ở trên sân khấu này nhiều hát vài bài ca Nhưng tức là, hết thảy đều giống bắt giới ăn nhâm sấm quả, vừa mới phẩm ra điểm tương lai, quả đã không còn. Lâm Tài Sơn cuối cùng cho hai người một fan khách quan tổng kết cùng đánh giá, hắn khen hôm nay quan nhã linh biểu hiện Mà cho Đặng Hiểu ánh lựa ra không ít khuyết điểm, mỗi bị chọn một cái khuyết điểm, Đặng Hiểu ánh trong lòng đều phải ẩn ẩn cảm giác đau đớn một lần. Nàng ở trong lòng nhớ tới, nếu như bình thường cố gắng nữa một điểm, những thứ này khuyết điểm nàng liền có thể khắc phục. 26. xấu? Đặng Hiểu ánh ở trong lòng yên lặng than thở, liền đợi đến Lâm Tại Sơn chiếu vào nàng cái gãy cho nàng tới tối hậu nhất đạo. Tại Sơn lão sư, bây giờ, xin cho ra lựa chọn của người a. Song Liễm sao cầm quan Nhã Linh cùng Đặng Hiểu tay, chuẩn bị tối hậu nhất tuyên án kết quả trận đấu. Lâm Tại Sơn nhìn quan Nhã Linh một mắt. Lúc trước hắn cùng quan Nhã Linh thương lượng là ở tuyên án một khắc trước. Quan Nhã Linh chủ động ra khỏi. Bây giờ chính là cái thời khắc này nên đến quan Nhã Linh biểu hiện. Quả nhiên, quan Nhã Linh không có do dự giơ lên mĩ dụ phồn, giảng thuyết, tại tại sơn lão sư tuyên bố kết quả phía trước, ta có mấy câu muốn nói. Chứ Lâm Tại Sơn, Lý Hiếu Nhi cùng đại điệp đoàn thể cao tầng bên ngoài, hiện trường không có ai biết quan Nhã Linh muốn bỏ thi đấu, liền phát đại thành, Tôn Ngọc Chân bọn hắn những thứ này tổ chương trình người chế tắc cũng không biết. Quan Nhã Linh đột nhiên xuất hiện danh sưng nói ra suy nghĩ của mình, nhường hiện trường tuyệt đại bộ phận người đều ngẩn người. Phát đại thành lông lên, suy nghĩ tám thành có việc muốn phát sinh. Quan Nhã Linh ở nơi này trong lúc mấu chốt đánh gãy Lâm Tại Sơn tuyên án, chắc chắn không phải nghĩ rằng cảm nghĩ, nàng sẽ không cần sấu. Bỏ thi đấu a. Phát đại thành làm tiết mục TV kinh nghiệm cực kỳ phong phú, Quan Nhã Linh một vẻn lên cái mông, hắn liền đoán được vị này chuẩn tiểu thiên hậu muốn kéo cái gì tiện tiện. Ta muốn cảm tạ Hảo Thanh Âm cái sân khấu này mang cho ta một đoạn khó quên kinh lịch, ta rất muốn tiếp tục đi xuống dưới, cùng bệ rốt chiến đội chiến đấu với nhau xuống. Nhưng tối hôm qua lúc ngủ, ta đột nhiên nghĩ đến, Hảo Thanh Âm cái bình đài này là gắng đạt tới khai quật tán lạc tại dân gian cái kia từng cái cần phát sáng, cần sân khấu bày ra Hảo sân khấu. Là một đã thành danh ca sĩ, ta cảm thấy ta hẳn là đem cơ hội như vậy lưu cho những thứ này cần sáng lên người mới. Vừa mới nhìn xem hiểu ánh biểu diễn, ta giống như thấy được rất nhiều người trẻ tuổi vì bọn họ ca hát mộng tưởng nỗ lực cái bóng, ta cảm thấy ta không phải cùng hiểu ánh dạng này, người mới đi cạnh tranh một cái có thể là thay đổi cả người bọn họ xanh cơ hội. Cho nên ở đây, ta tuyên bố từ người quyết định, ta muốn đẩy ra hảo thanh âm cái này quý tranh tài, đem sân khấu lưu cho hiểu ánh bọn hắn những thứ này càng cần hơn ở nơi này trong tiết mục hiện ra bọn hắn tài hoa người mới. Ở đây cho tổ chương trình cùng hảo âm quan phương mang tới phiền phức, ta thâm biểu xin lỗi. Đối với Tại Sơn lão sư trong khoảng thời gian này đến đúng ta tại sáng tác cùng biểu diễn phương diện chỉ đạo, ta thâm biểu cảm tạ. Quan Nhã Linh đỡ ngửa hướng Lâm Tại Sơn hơi bái một cái, cười như chút được cái nặng, giàn thuyết, Lâm Đại Thuốc, ta mặc dù bỏ thi đấu, nhưng chúng ta hợp tác còn không có kết thúc, dưới mặt ta album còn muốn cùng ngươi hẹn ca Lâm Tại Sơn cười ứng, hiện trường người xem cùng đạo diễn nhóm thì tất cả đều mơ hồ, có ý tứ gì? Quan Nhã Linh thật muốn bỏ thi đấu sao? Không phải cho đùa quái đản a. Ông một cái, hiện trường khán giả lập tức chủ đề nóng lên. Tôn Ngọc Chân chưa từng trải qua tại dạng này trên diện, trước tiên nhìn về phía phát đại thành. Pháp Đại Thành nhưng là trước tiên nhìn về phía Liễu Lâm Tại Sơn. Gặp Lâm Tại Sơn không có chút nào tỏ vẻ kinh ngạc, Pháp Đại Thành tâm lý nắm chắc, việc này Lâm Tại Sơn chắc chắn biết, đã như thế, bọn hắn chế tác tổ cũng không có cái gì có thể lo lắng hoặc quan tâm. Nguyên bản hắn còn muốn cân nhắc quan Nhã Linh bỏ thi đấu đối với Hạo Thanh âm ảnh hưởng, theo tình huống bình thường, bọn hắn phải khuyên một chút quan Nhã Linh, xem có thể hay không vãn hồi nàng bỏ thi đấu ý niệm. Nhưng bây giờ nhìn, chuyện này Lâm Tại Sơn ở sau lưng có thăm dự, là đã sớm kế tốt, Pháp Đại Thành bọn hắn cũng không có tất yếu ngăn. Bên hai trở về bên trong, Pháp Đại Thành thông báo mỗi cái cương vị tiếp tục ghi hình. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Người chủ trì Song Liễm sao căn bản không nghĩ tới Quan Nhã Linh sẽ bỏ thi đấu, nghe được pháp đại thành nhắc nhở phía sau, hắn nhanh chóng hướng Quan Nhã Linh xác định, có phải thật vậy hay không bỏ thi đấu. Quan Nhã Linh xác định bỏ thi đấu, cũng đem nàng tấn cấp danh ngạch nhường cho càng cần hơn bị người chú ý người mới đặng hiểu ánh. Trên trời rơi xuống đến như vậy lớn địa bánh, cho đặng hiệu ánh đập đều phải mộng. Quan Nhã Linh thế mà đem tấn cấp danh ngạch nhường cho nàng. Cái này cái này cái này sao? Không phải đang nằm mơ chứ? Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đề cử, quỷ cầu gần mua. Chưa xong con tiếp 647 thứ 646 chương Phương Đông Đại Trủy Đá lớn dưới này, chim bổ câu trắng cùng tín độ mấy đứa bé nghe Quan Nhã Linh chỉ mặt gọi tên nói muốn đem tấn cấp danh ngạch đưa cho Đặng Hiểu Ảnh, trực tiếp trận tròn mắt. Tống bằng thậm chí hét to một câu, "Không muốn à. Hôm nay Đặng Hiểu Ảnh, để bọn hắn lo lắng hai hùng đều nhanh không mất, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy Đặng Hiểu ánh lại tấn cấp. Mặc dù là bệ ruột đồng môn sư huynh muội, nhưng Đặng Hiểu Ảnh biểu hiện thực sự quá làm cho người ta lo lắng. Bọn hắn thực tình không muốn lại thay Đặng Hiểu Ảnh thắp hương bái Phật cầu Bồ Tát. Trong nháy mắt kinh ngạc cùng chập mạch đi qua, chim bổ câu trắng đột nhiên nghĩ đến, Quan Nhã Linh bỏ thi đấu việc này Không phải đột nhiên trở nên. Đây là đã sớm kế hoạch tốt bỏ thi đấu. Nàng La học truyền thông, nàng rất rõ ràng, giống quan nhã linh lớn như vậy cổ tay nhi, làm trọng đại như vậy quyết định, chắc chắn không phải chính nàng một người chú ý đây là toàn bộ đoàn đội kế hoạch kết quả. Cẩn thận hồi tưởng một chút Lâm Tại Sơn biết được quan nhã linh bỏ thi đấu sau phản ứng, cái kia rõ ràng chính là trước đó hiểu rõ tình hình biểu hiện. Theo lý thuyết, nàng Lao cha an bài đảng hiệu ánh cùng quan nhã linh chính tài, đây là đang cử đi đảng hiệu ánh tấn cấp đến tổ bên trong cường. Nghĩ đến cái này, chim bổ câu trắng cũng có chút động, nàng Lao tra vì cái gì tại đặng hiệu ánh trên tân tốn nhiều như vậy tâm tư? Cái này cả Lơ Phất Cơ, nói chuyện chạy phong tiểu nữ hải, rốt cuộc là nơi nào hấp dẫn đến nàng lao cha. Thanh âm của nàng quả thật có nhất định nhận ra độ, chữ tình biểu diễn phương pháp cũng đừng cố mưu ô, nhưng nàng thiên phú rơi xuống tầm thường, lại không, cái gì biểu diễn cơ sở, nếu như tiếp tục trình chiến xuống, nàng rất có thể sẽ rụt rẻ. Chim bổ câu trắng đối với đặng hiểu hánh hảo thanh âm chính chiến tiền đồ cảm nhận được sâu đậm lo nghĩ. Dựa theo nguyên kế hoạch, tiến vào tổ bên trong lục cường tuyển thủ, tại tranh tổ bên trong phía trước 2 tê lúc, ít nhất phải hắt 2 bài ca, có khả năng muốn hắt đến 3 bài. Đặng Hiểu ánh nếu như tấn cấp hất tiếp, cái kia hạ trạng vệ dốt trung cực quyết chiến liền lại muốn cho người lo lắng đề phòng. Cùng Tống bằng bọn hắn một dạng, chim bổ câu trắng cũng đối đặng hiểu ánh may mắn tấn cấp tràn đầy chất vấn. Không giống chim bổ câu trắng lấy đại cục làm trọng, vệ dốt chiến đội đã lên cấp 5 tổ học viên, bao quát lưu manh manh ở bên trong, gặp quan nhã linh thế mà đem danh ngạch chấp tay nhường cho, trong lòng đều là âm thầm vui mừng. Nếu như là quan nhã linh lên cấp lời nói, vệ chiến đội cực danh ngạch cơ nhất định sẽ bị quan nhã linh lấy đi một cái, bọn hắn còn giữ lại năm cá nhân chỉ có thể cướp một vị trí. Bây giờ hảo, quan nhã linh chủ động ra khỏi phá hôi đạn hiệu ánh tân cấp, đạn hiệu đánh đối bọn hắn cơ hồ không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Bọn hắn 5 người khác có thể tranh hai cái vị trí, cái này thật to tăng lên bọn hắn lên cấp tỷ lệ. Bọn hắn có thể không cao hứng sao? Quan Nhã Linh cái này vừa lui thi đấu, bọn hắn đơn giản muốn vỗ tay tương khánh. Đương nhiên ở ngoài mặt, bọn hắn không thể toát ra quá đáng kinh hỉ, chỉ có lưu manh manh, trong nháy mắt kinh ngạc sau đó, lộ ra thực tình nụ cười vui mừng. Nàng tại may mắn tự có cơ hội lớn hơn tranh đoạt đến tổ bên trong lượng cường đồng thời, cũng thực tình cảm tạ Lâm Tại Sơn an bài như vậy, nàng trong lòng vì đạn hiệu ánh cao hứng. Mấy ngày này, nàng và Đặng Hiểu Ánh một mực là đồng cam cộng khổ chiến hữu, có thể cũng đã biết vị chiến hữu tiếp tục sóng vai chiến đấu tiếp, lưu manh manh cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng tỏ. Tương lai một đoạn thời gian, nàng không cần sợ buổi tối không có người cho nàng đấm vai nhào nặn gõng, Đặng Hiểu Ánh lại có thể vui vui sướng sướng phục dịch nàng. Kết cục này đối với nàng, đối với Đặng Hiểu Ánh tới nói đều quá viên mãn. Bệ rốt chiến đội lên cấp 5 tổ học viên đều cảm thấy hôm nay hồi cuối biến cố này rất có hí kịch tính chất, tràn đầy hài kịch hương vị, nhưng bị đào thải 5 tổ học viên nhưng là không hài lòng ưu lập vị thực lực của bọn hắn so với Đặng Hiểu ánh mạnh hơn nhiều, Quan Nhã Linh bỏ thi đấu liền bỏ thi đấu, chống ra danh ngạch làm sao lại rơi xuống cái gì cũng sai Đặng Hiểu ánh trên đầu. Nếu là công bình lời nói, bọn hắn còn lại những người này hẳn là lại quyết một vòng, tới tranh thủ danh ngạch này mới đúng. Vì cái gì không công nhường cho Đặng Hiểu ánh? Nhưng mà, bọn họ những ý nghĩ này đều là phi công. Bản thân cái thế giới này chính là không công bình. Không có nhiều như vậy công bằng cùng ngươi giảng. Quan Nhã Linh tất nhiên nói danh ngạch này đưa cho Đặng Hiểu ánh, vậy bọn hắn những người khác cũng không có cái gì có thể tranh. Khôn phục, chịu đựng. Có khí, nhịn chơi bọn họ thực lực thật sự đạt đến có thể chi phối kết quả tranh tại thời điểm, lại đứng ra giễu võ dương oai Đạo diễn tổ xác nhận Quan Nhã Linh muốn bỏ thi đấu phía sau, hiện trường người xem vì Quan Nhã Linh rộng lượng hy sinh đưa tới ca ngợi tiếng vô tay. Đang hiệp bánh dùng sức nín không hoa hoa khóc lớn, cái này địa bánh rơi quá ngoài ý muốn, nàng cũng không dám nhặt được. Phía trước gặp phải bị đào thải một khắc, trong nội tâm nàng là phi thường vô cùng không nỡ lòng bỏ rời đi cái sân khấu này. Nhưng bây giờ cây cỏ cứu mạng xuất hiện, nàng có thể tiếp tục ở đây cái trên sân khấu ca hát, nàng thế mà khi đối với tương lai bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ chính mình hát lại lần nữa lại cho Lâm Tại Sơn cho tiết mục thiêm phiến phức, nàng lại muốn mất mặt nhưng làm sao bây giờ a? Thiếu Hụt bên trong lòng tin người, vốn là như vậy, làm gì đều lo trước lo sau. Nhưng có ít người như gặp gỡ cái nào đó thời cơ, kích động đến nàng không đắc bất bao nổi sông về phía trước, cái kia có lẽ cho nàng kích động ra to lớn tiềm lực. Đang hiểu đánh tại hạ một vòng tranh tài, liền đem gặp gỡ dạng này thời cơ, để cho nàng vì giấc mộng chân chính dũng cảm hưởng một lần. Trưa hôm nay đi hình, tại quan nhã linh bỏ thi đấu bên trong viên mãn tấm màn rơi xuống. Biểu hiện của mọi người đều rất ngưỡng tổ chương trình hài lòng, cuối cùng xuất hiện ngoài ý muốn, cũng làm cho tổ chương trình tìm được tương lai lẫn đột điểm. Xem như niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ thời cơ này, còn nghi trắng trận lẫn lộn Quan Nhã Linh bỏ thi đấu chuyện này, bọn hắn phải chuẩn bị bản thảo tin tức, chờ nửa tháng sau tiết mục chính thức thượng tuyến, Quan Nhã Linh album mới cũng chính thức xuất ra đầu tiên, lại bảo cái này tin tức lớn đi ra, đi đoạt các đại sách giải trí đầu đề. Xế chiều hôm đó, niên đại chiến đội tiến hành 12 tiến 6 tấn cấp chiến ghi hình. Chu Thanh Hoa dưới quyền Miên Đại Song Châu phát huy cực kỳ xuất sắc, tại hơi có vẻ suy nhược đại chiến đội bên trong, hai người bọn họ có thể nói là hạc giữa bầy gà, rõ ràng so học viên khác cao một tầng lớn. Ở nơi này vòng đấu bên trong, Cảm năng đã hiện ra nhất định đoạt tổ bên trong lưỡng cường khí thế. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, tại Chu Thanh Hoa hộ giá hộ tổng phía dưới, liên đại chiến đội cuối cùng xuất hiện lưỡng cường, 99% là hai cái này thực lực siêu quần người mới. Chuyển đường, Bm chiến đội cùng Quốc ngu chiến đội cũng tiến hành 12 tiến 6 tấn cấp chiến ghi hình. Bm chiến đội quyết ra 6 tổ người lên cấp, thanh nhất sắc diêu cồn phong phạm 4 nam 2 nữ, tất cả đều là diêu cồn ca sĩ. Không phải diêu cồn thuộc tính học viên, ở nơi này luận tất cả đều bị đào thải. Cuối cùng ghi hình Quốc ngu chiến đội, tình hình chiến đấu thảm thiết nhất, bởi vì học viên tố chất cũng rất cao, lại phần lớn là Quốc ngu nhà mình luyện tập sinh. Lòng bản tay mu bàn tay đều là thịt, cắt một khối kia đều rất thương lý hiếu ni đầu góc. Ở nơi này trận đấu bên trong, Lý Hiếu Ni tiêu hao to lớn tính lực, so với nàng chính mình dự thi còn muốn hao tâm tổn sức, cuối cùng nàng chọn lựa tại hiện trường phát huy càng xuất sắc hơn 6 tổ người mới tấn cấp đến rồi phía sau chiến tải, Trương Hạo đứng hàng trong đó. Dựa vào Lâm Tại Sơn cho hắn rời cao âm hay quốc, Trương Hạo nguy hiểm chiến thắng đồng dạng am hiểu cao âm quốc ngu người mới, chất vật tấn cấp đến rồi tổ bên trong lực lượng. Cuối tuần, Hạo thanh âm đệ manh, manh tại cả nước người xem trước mặt loé sáng suất chúng bề ngoài cùng dáng người vị giở vào Nàng dùng một bài quốc ngữ kẹp lấy tiếng Phúc Kiến tình yêu mê đảo ngàn vạn người xem, cái này kỳ chuyển ra phía sau, nàng lập tức trở thành hảo thanh âm học viên bên trong nhân vật tiêu điểm, đưa tới bạn trên mạng chủ đề nóng. Bệ ruột công ty cùng Lưu Manh Manh bản thân lại không vì trên internet chủ đề nóng cảm thấy rất cao hứng, bọn hắn ngược lại có loại cảm giác như lâm đại địch, chỉ sợ Phương Đông Đài đi ra đen Lưu Minh Minh. Phương Đông Đài có rất nhiều người đều biết Lưu Manh Manh nội tình, nhất là làm Tân Ca Vương âm nhạc tổng thanh tra mã hiểu đồng, đối với Lưu Manh Manh hiểu quá rồi. Lúc này Phương nếu là hướng Lưu Minh Minh đâm đào, trần Lưu Manh Manh thân phận giả, cái kia bệ rụt nhưng là có Lệnh Bế giột bên này thật bất ngờ, kế tiếp một tuần, Phương Đông đại thế mà hơi thở tiếng, không có tiếp tục công kích Hảo Thanh Âm, cũng không nắm lấy Lưu Manh manh nhượng điểm cho Lưu Manh manh trọng kích. Loại này quỷ dị bình tĩnh, nhưng Hảo Thanh Âm tổ chương trình đều có chút không thính. Lưu Manh manh vốn là đều chuẩn bị kỹ càng làm phản kích, muốn cầm đã sửa đổi giấy chứng nhận thân phận để chứng minh nàng không có làm giả, nhưng Phương Đông đại thế mà không có vạch trần thân phận của nàng, cái này nhượng Lưu Manh manh qua lại càng không ổn định, thậm chí có chút không biết làm thế nào. Đối tên chuyện này, Lâm Tài Sơn đã cho nàng đề nghị, không để cho nàng cần phiền toái như vậy, nàng nên người đó là ai, không cần thiết cho mình nghiền, kỵ nên điệu. Còn muốn đem tên cho từ bỏ nàng chỉ cần dùng có sức thuyết phụcâm nhạc tới vì chính mình chạy đường là được rồi có bể ruột cho nàng chỗ dựa nàng còn sợ chính mình Hồng không được sao lưu Manh Manh vẫn thật là sợ có bểrốt chỗ dựa nàng cũng không không được Thầy bói mà nói so Lâm tại Sơn cho nàng cổ Vũ càng làm cho trong nội tâm nàng nàngắm chắc nàng đổi không cải danh Lâm tại Sơn đều sẽ chống đỡ nàng nhưng nếu như không cải danh mà nói lao thiên gia có thể sẽ không chống đỡ nàng cho nên cân nhắc sau đó nàng vẫn kiên chỉ sửa lại tên đội tiên cho nàng mang tới thai hại cùng đau đớn cũng tại nàng chính thức lên đại phía sau từ từ thể hiện ra Lễ này bái nàng cơ hồ mỗi ngày đều ngủ không yên, chỉ sợ người khác bóc nàng nội tình. Nhưng người khác chính là không bóc, cái này khiến trong nội tâm nàng càng lo sợ. Phương Đông Đài lần này cho mặt, cũng không phải phát thiệt tâm, bọn hắn đang tại mưu đồ bí mật chủ tính một thanh càng lớn thạch trùy, muốn nhất cử đập đen Hảo Thanh Âm Hòa Lâm tại Sơn. Phương Đông Đài tại Hảo Thanh Âm tổ chương trình bên trong mua được một chút nhân viên công tác, cho nên bọn hắn biết, Hảo Thanh Âm chế tác tổ đảng tại kế hoạch thay đ Từ đó thay đổi chính bọn hắn ghi hình kế hoạch, tóm lại chính là hảo thanh âm muốn làm sao ghi chép, bọn hắn liền như thế nào ghi chép. Tại xác định hảo thanh âm bên này thay đổi kế hoạch ra đại phía trước, bọn hắn tuyệt không khởi động máy, cũng không khai hỏa, để tránh mang đá lên đập chân của mình. Không khai hỏa, không có nghĩa là không đồn đại được. Phương Đông Đài mặt ngoài trừng mặc một tuần này, ngầm đã đem Lưu Manh Manh thiết lập trở thành khai hỏa điểm, chuẩn bị từ Lưu Manh Manh trên thân làm mưu đồ lớn, nhất cử xóa H lâm tại sơn. Phía trước Tam đại xã có cùng chụp Lâm Tại Sơn một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn vô tới nhiều nhất có vấn đề tư chiếu, chính là Lâm Tại Sơn hòa Lưu Minh Minh tại trong cuộc sống thân mật Phương Đông Đài đã ra trọng kim cầm tới những hình này, liên đợi đến ở một cái tốt hơn thời cơ thả ra cái này quả bom năng ký, xóa hắc lâm tại sơn cùng lưu manh manh quan hệ, vạch Trần Lâm tại sơn tại đạo sư trên ghế nhìn như công bằng kỳ thực mặt nhọn tinh tầm. 10 nguyệt 4 hảo, thứ Bảy Hảo Thanh Nghiêm truyền ra kỳ thứ 6 cũng là tối hậu nhất kỳ mụ lựa chọn và ghi lại ảnh. Cũng đệ ngũ kỳ tỷ lệ người xem một dạng, tuần này Hảo Thanh Nghiêm tỷ lệ người xem lần nữa phá 6. Ổn trát trở thành một đương hiện tượng cấp siêu hồng tổng nghệ mắt. Chỉ một ngày truyền ra Tân Ca Vương tỷ lệ người xem lần thứ nhất xuất hiện đại phúc độ trợ, từ trên xung quanh 3.2% trượt đến rồi 2.4%, vứt bỏ chủ nhật đương thống nghệ quán quân. Nhìn xem Hảo Thanh Âm tỷ lệ người xem liên tiếp cao thăng, mà chính bọn hắn tiết mục lại có rõ ràng trượt, Tân Ca Vương tổ chương trình phải gấp chết, không nhịn được nghị phóng đại thạch truy đi đập Hảo Thanh Âm. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đề cử, quỷ cầu đặt mua. Chưa xong con tiếp. 648 thứ 647 chương hỗn chiến kế hoạch ca khúc mới vương chủ tở giờ triệu tĩnh, lần này thực sự là bảo trì bình thản. Má Hiểu Đông khuyến khích hắn đến mấy lần, muốn cho ca khúc mới Vương Thủy Quân nhanh đi vạch Trần Lưu Manh manh ghê tởm sắc mặt, nhưng Triệu Tính lại đẻ lên việc này một mực không có ra tay. Triệu Tính rất rõ ràng, ở nơi này trong lúc mấu chốt tuân gia Lưu Manh manh thân phận bê bối, chỉ có thể đẩy cao hào thanh âm tỉ lệ người xem cùng chủ đề nhiệt độ, sẽ không đối với hào thanh âm tạo thành thực chất tính tổn thương. Căn cứ nội bộ tin tức, cuối tuần hào thanh âm liền muốn truyền ra Lâm Tại Sơn người ký tên đầu tiên trong tấn như này phóng Lưu manh manh liêu, sẽ cho nhiều người xem chú ý xuống kỳ tài. Hảo thanh âm tiết mục tổ cũng có khả năng bắt lấy cái thời điểm này tới thay đổi tình thế, cho nên lúc này bọn hắn tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Đến nơi nói cái gì thời điểm ra tay, bọn hắn còn phải lại cẩn thận quan sát một đoạn. Chối này truy đã lớn, bọn hắn nhất định muốn nắm thực, nắm chặt, ra tay thời vụ tất yếu cho Hảo thanh âm tạo thành không thể lịch chuyển tổn thương, không thể để cho Hảo thanh âm mượn cơ hội khởi thế, bọn hắn lại cho đối phương làm áo cưới. Mã Hiểu Đông là thực sự đã đợi không kịp, tại trên TV nhìn xem Lưu Manh, Manh tỏa sáng đệ nhị xuân, lấy ca sĩ thân phận phóng ra nàng chưa từng có mê người mị lực, Mã Hiểu Đông cách TV hận không thể bên trên miệng đi cắn Lưu Manh Manh. Hắn thấy, Lưu Manh manh là loại kia không có nhất tam tổng tứ đức, đi theo hắn thời điểm còn muốn đi bàng lầm tại xuất hiện. Người, Lưu Manh manh sâu đậm phản bội hắn. Đối với dạng này rất có tâm cơ nữ nhân, Mã Hiểu Đông một chút cũng không được xem nàng hảo. Lưu Manh manh phát triển càng tốt, Mã Hiểu Đông lại càng có loại phía sau lưng bị người thập cảm giác. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ, là bởi vì hắn, Lưu Manh manh ca hát tại hoa mới một mực bị mai một, qua tối tăng không mặt trời. Ngược lại hắn chính là không hy vọng Lưu Manh manh hảo. Lưu Manh manh lẫn vào càng hắn mới càng vui vẻ đâu. Bất quá ca khúc mới vương tổ chương trình bên này án binh bất động, mã hiểu đông bản thân cũng không tốt đi len lén đâm ám đào đi bôi nhỏ lưu manh manh, nếu như trong tay hắn có tam đại xã ảnh trụ, góp đủ tài liệu đen, hắn có lẽ sẽ sớm ra tay. Nhưng bây giờ trong tay hắn không có gì cả, khoảng không dựa vào miệng nói, hắn không cách nào cho lưu manh manh tạo thành trọng kích, thế là hắn chỉ có thể trước tiên nhịn xuống khẩu khí này, liền lợi đến ca khúc mới vương thậm chí phương đông đài ra tay giáo hấn lưu manh manh hòa lầm tại sơn. Triệu tính bọn hắn tuần này kỳ thực cũng rất gấp, bất quá không phải nóng lòng phóng mánh liệt liệu đen lưu manh manh, mà là bọn hắn đang sốt ruột như thế nào đều tìm hiểu không đến hảo thanh âm muốn làm sao ghi chép phía sau tấn cấp chiến. Ca khúc mới vương so hảo thanh âm sớm chuyển ra 2 tuần, học viên của bọn hắn số lượng cùng tiết mục thể lượng không có hảo thanh âm lớn như vậy, mắt nhìn thấy bọn hắn bên này liền muốn ghi chép học viên 6 tuyển 2 phân tổ các chiến, hảo thanh âm bên kia vẫn còn không có lấy ra 6 tiến 2 thay đổi phương án cụ thể, đây thật là cấp bách hỏng Nếu như không thể đạo văn Hạo thanh âm, bọn hắn tiết mục tỷ lệ người xem sẽ có sườn đổi thức nga xuống, Hạo thanh âm cái này linh đan rượu dược bọn hắn nhất định phải phục, nhưng nhân ra chính là không ra sân khấu phương án, bọn hắn bên này bị làm là khổ không thể tả. Cuối tuần bên trong, bọn hắn liền muốn ghi chép 6 tuyển 2 trận chung kết, nếu như còn lấy không được Hạo thanh âm thay đổi quy tắc, bọn hắn cũng chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch ghi hình. Bọn hắn có thể đợi không được, bọn hắn trong tổ có đồng Trà Châu dạng này đại thiên phía sau đang toa người ta nhật rất cần không có khả năng cho bọn hắn tiết mục lại điều thời gian, bọn hắn lui về phía sau kéo không được. Cuối tuần ghi hình phía trước, bọn hắn mặc kệ sử dụng phương pháp gì, cũng muốn buộc đến Hạo Thanh Âm thay đổi kế hoạch. Hạo Thanh Âm đã bị ca khúc núi Vương Ác Tâm một lần, làm sao có thể cho hắn thêm nhóm ác tâm lần thứ hai cơ hội? Hai tuần lễ này tới, Lâm Tại Sơn triệu tập pháp lại thành, Tô Ngọc Chân những thứ này tin nhất được chế tác thành viên, một mực tại hộp thương thảo bức kế tiếp Hạo Thanh Âm phân tổ 6 tuyển 2 tiết mục biến đổi hình thức. Đại gia đưa ra một chút tốt phương án, trên hình thức lại không có thực chất biến hóa, vẫn là muốn mỗi tổ tuyển ra hai cái trung cực học viên, đi tiến hành vòng bán kết cờ biến hóa tập trung ở tranh bên trên, tỉ như khai thác tiếng Quảng Đông ca, tiếng địa phương ca. Bài hát tiếng Anh hoặc quy định phong cách tác phẩm tờ cờ chiến, còn có đưa ra 3 vành tờ cờ chiến, cũng có đề nghị đổi thành 2 vòng tờ cờ chiến, thậm chí đề nghị trực tiếp đổi thành hiện trường trực tiếp ngượng. Người xem tuyển học viên, tóm lại bất kể thế nào tuyển, mọi người mạch suy nghĩ cũng là hướng về mỗi tổ tuyển hai cái trung cực học viên phương hướng lại đi. Lớp Tại Sơn mấy ngày này một mực đang nghĩ, cũng cùng chim bổ câu trắng tại nhiều lần thảo luận, nếu như cuối cùng phương án vẫn là định thành mỗi chi chiến đội tuyển hai cái trung cực học viên đi ra, bọn hắn chắc chắn còn có thể cho ca khúc núi Vương lưu lại thời cơ lợi dụng, ca khúc núi Vương tổ chương trình sẽ tiếp tục nói hảo thanh âm tại đạo văn bọn hắn, vẫn sẽ có nhất định đạo lý. Cho nên Lâm Tại Sơn lậpưu, đem phía sau tất cả quy tắc lên cấp cùng chương trình đều xáo trộn, bọn hắn muốn một lần nữa chế định một bộ quy tắc lên cấp, không hạn chế mỗi chi chiến đội cuối cùng quyết ra mấy cái học viên tân cấp, nói ngắn gọn liền là ai mạnh ai bên trên, từ dưới luận bắt đầu liền tiến hành đại hỗn chiến. Chi bộ câu trắng rất đồng ý Lâm Tại Sơn ý nghĩ này, pháp đại thành, Tôn Lộc Trần, cái đàn nguyệt hàm bọn hắn nghe nói Liễu Lâm Tại Sơn muốn đem phía sau tranh tài toàn bộ đẩy ngã làm lại, thôi có chút lo lắng. Bọn hắn lúc đầu đấu, là dựa theo bốn vị đạo sư cùng sân Nhật Trình điều tốt, Thiết mục kỳ đến cũng cùng kết xong rồi là tuyển 6 kỳ. Phân tổ 12 tiến 6 tấn cấp chiến bốn kỳ, phân tổ chung cực quyết đấu chiến bốn kỳ, tiếp đó vòng bán kết một kỳ, trận chung kết một kỳ, tổng cộng là 16 kỳ đang thi đấu tiết mục, đằng sau lại chuyển bá một kỳ nhìn lại số đặc biệt, hết thể chiếm 17 xung quanh đang trong kỳ hạn, khoảng cách 4 tháng. Nếu như Lâm Tại Sơn đem đằng sau tranh tài quy tắc lên cấp toàn bộ lật đổ đà đảo, vậy bọn hắn toàn thân truyền ra kế hoạch liền muốn một lần nữa quy hoạch, đám đạo sư thời gian cũng muốn tiến hành thay đổi điều chỉnh, Hải Tinh Đài cho bọn hắn dự lưu đang trong kỳ hạn dài ngắn cũng có thể là phải đổi, lượng công việc này cũng quá lớn, bọn hắn không động được lên. Lâm Tại Sơn cũng rất kiên trì hết thể đều phải đẩy ngã làm lại, bọn hắn tiết mục kỳ đến có thể không thay đổi đi, vẫn là truyền bá 16 kỳ đang thi đấu, mù tuyển cùng 12 tiến tháng 6 năm 10 kỳ bị tái, bọn hắn cũng đã ghi xong rồi. Đằng sau 6 kỳ bị tái bọn hắn một lần nữa chế định một chút kế hoạch không phải tốt. Đám đạo sư nhật trình cũng không cần sửa đổi, chỉ cần đem tranh tài nội dung đều biến một chút liên tốt. Lâm Tại Sơn trong buổi họp lấy ra một cái hắn cùng chim bồ câu trắng phía trước làm sơ bộ phương án nhường đại ra tới nghiên cứu thảo luận. Tại kế hoạch mới bên trong, bọn hắn không muốn phân tổ đấu đối kháng, phía trước đã so qua một cái phân tổ đấu đối kháng, tổng bình phân tổ đấu đối kháng Người xem hội thẩm đẹp mệt mỏi, cho nên từ giới kỳ bắt đầu, bọn hắn liền tiến hành đại hôn chiến tranh tải. Trước mắt 4 chi chiến đội, mỗi đội đều còn lại 6 tổ học viên, tổng cộng 24 tổ học viên. Kỳ kế ghi hình liền ghi chép 24 tiến 12 hoàng kim cấp vị chiến. Bởi vì nhân viên đông đảo, mỗi tổ học viên hát một bài ca cũng có 24 bài đầu. Dựa theo tiết mục thể lượng, trận này ghi hình có thể phân 3 kỳ tới chuyên bá, dạng này bọn hắn tiết mục thì có 13 kỳ. Mà cụ thể 24 tiến 12 đối chiến quy tắc, bọn hắn cũng muốn hoàn toàn sáng tạo cái mới, phải có dừng tại những thứ khác ca hát loại tiết mục. Lâm tại Sơn suy nghĩ bước đầu là tại ghi hình cùng ngày 4 cái đạo sư tại hiện trạng ngẫu nhiên chỉ phái giới quyền bọn họ một vị học viên cùng những chiến đội khác chỉ định học viên đi tờ cờ mỗi luận là 4 đội bất đồng học viên tờ cờ hết thể tờ cờ 6 tổ từ hiện trường người xem cùng truyền thông người bình phẩm âm nhạc chấm điểm quyết định mỗi luận 4 người đạt được cao thấp 4 vị đạo sư không tham dự chấm điểm mỗi tổ tờ cờ đạt được cao hơn hai tên học viên tấn cấp 12 mạnh đạt được hơi thấp 2 người đào thải quy tắc như vậy tràn đầy biên số đối chiến cũng sẽ rấtích động 4 vị đạo sư cũng đều tại áp trận tin tưởng người xem liền nhìn ba vòng cũng sẽ không có thẩm Mỹ mạchọc Nhưng quy tắc này có một hai hại vạn nhất có cái nào chi chiến đội học viên phát huy không tốt tại 6 vòng tờ cờ chiến bên trong không một người chen vào phía trước hai tên dẫn đến chiến đội toàn quân bị diệt Vậy thì thầm rồi cho nên ở nơi này luận bọn hắn còn muốn bổ sung một đầu cử đi quy tắc chính là nếu có cái nào chi chiến đội ở phía trước 5 tổ tờ cờ trung học viên đều bị đào thải không có người nào tấn cấp đến 12 mạnh cái kia tổ 6 cũng chính là tối hậu nhất tổ tờờ lúc học viên của bọn hắn đem tự động thu được một cái lên cấp danh ngạch lại danh ngạch này sẽ một mực bảo chí đến cuối cùng tổng Qu tái Nếu có hai chi chiến đội đến tối hậu nhất luận lúc cũng không có học viên tấn cấp 12 mạnh, cái kia tối hậu nhất luận bọn họ hai tên học viên sẽ tự động tấn cấp vòng tiếp theo, cũng sẽ nối thẳng tổng quyết tái. Đương nhiên loại tình huống này phát sinh tỷ lệ rất nhỏ, nhưng ở trên quy tắc, Lâm Tại Sơn hay là muốn đem cái này thiếu sót cho bù đắp bên trên, để tránh tại tổng quyết tái đến trước đó, có chút đạo sư liền không sao làm. Dựa theo tình huống bình thường, mỗi chi chiến đội hẳn là sẽ có 3 tổ xung quanh học viên tấn cấp đến hoàng kim 12 mạnh. Sau đó bọn hắn làm tiếp một hồi tương đối lớn tuyển bạt. Từ 12 mạnh bên trong tuyển ra 6 người hoặc 7 người tấn cấp đến cuối cùng tổng quyết tái sân khấu, đến nỗi nói tuyển 7 người hay là 6 người, quyết định bởi tại khi đó chiến đội còn lại học viên tình huống. Cái này vòng bán kết cũng có thể chia trên giới tụ tập tới chuyến bá, dạng này bọn hắn tiết mục thì có 15 kỳ, cuối cùng lại đến đồng thời tổng quyết tái, vẫn là 16 kỳ biên chế, sẽ không đối với đó trước chuyển ra kế hoạch có bất kỳ ảnh hưởng. Dạng này đổi, ảnh hưởng lớn nhất chính là các học viên chuẩn bị chiến đấu. Trước đây phân tổ quyết đấu đã biến thành đại chiến phía sau, mỗi cái học viên tại mỗi kỳ ghi hình phía trước đều phải làm chuẩn bị rất đầy đủ không thể có lựa khắp bùng lòng, cũng không thể có ôm nhìn khác tổ nội chiến tâm thái tới chuẩn bị chiến đấu, này đối các học viên yêu cầu sẽ đề cao, tình hình chiến đấu cũng sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Lâm Tại Sơn đưa ra cái này phương án cụ thể phía sau, lấy được Tôn Ngọc Chân cùng pháp đại thành ủng hộ, chế tác tổ cứ dựa theo ý nghĩ này hướng xuống bí mật chuẩn bị phía sau so tài. Nhưng hoàn toàn thay đổi cái này chế độ thi đấu, chỉ có pháp đại thành mấy người bọn hắn hạch tâm chế tác thành viên biết, một mực ra bên ngoài gió lửa, liền sợ bị ca khúc mới Vương Nhân dò thăm tin tức. Nhã Linh hoàn toàn mới đại địa điên cuồng vì yêu chính thức thực hiện. Sấy chiều hôm đó truyền thông thì có phóng liệu, nói quan nhã linh tối lui ra khỏi Hảo Thành Âm tranh tài. Truyền đường 10 nguyệt 11 hảo, Hảo Thành Âm truyền ra đấu bán kết vòng thứ nhất vệ dột chiến đội tổ bên trong cấp vị thi đấu. Quả nhiên, quan nhã linh ở nơi này kỳ tiết mục hồi cuối, tuyên bố bỏ thi đấu tuyên bố, tặng không đặng hiểu đánh một cái tấn cấp danh nghịch. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đề cử, quỷ cầu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 649 thứ 648 chương kinh điển đại hội tụ quan nhã linh bỏ thi đấu tại trên phố đưa tới chủ đề nóng. Không ít người đều ở đây nói đặng khí tốt, không công mọ một cái tấn cấp danh lạch. Liên Tranh Tài nội dung nhìn, quan nhã linh biểu diễn muốn so với Đặng Hiểu Hánh tốt hơn nhiều. Cho dù Đặng Hiểu Hánh đã bị sửa qua ầm, nhưng cùng quan nhã linh khí chẳng mười phần biểu diễn so, nàng vẫn là rơi xuống rất lớn hạ phong. Còn có dân mạng nặng danh vật trần, rằng Đặng Hiểu Hánh tại so đấu cùng ngày hát 2 lần thì người, lần thứ nhất hát siêu kém, là tổ chương trình lại làm cho nàng hát một lần bảo đảm nàng liên cấp. Không biết cái này tài liệu đen là ai thả ra, có thể là bị đạo thải bệ rốt học viên thả, nhưng càng có có thể là Phương Đông Đại Thanh Âm tổ chương trình thăm dò tin tức, từ đó thả ra đầu này Thanh Âm liệu. So sánh Quan Nhã Linh bỏ thi đấu đại sự này, cái này tiểu hắc liệu cũng không có quấy lên quá lớn phong bà. Dù sao, tu âm sau đặc hiểu ảnh biểu diễn vẫn tương đối hấp dẫn người, người xem chưa có xem đặc hiểu ảnh phía trước hắc phiên bản, cho nên sẽ không dễ tin trên miết những lời nói bóng gió này. Nhưng so sánh khác lên cấp bể rốt học viên, đặc hiểu ảnh thực lực rõ ràng rơi yếu, đây là không tranh sự thật. Bài Kỳ tấn cấp chiến chuyển ra phía sau, giống như là lưu manh manh, tống thần nhi các nàng những thứ này trước đây điểm nóng nhân vật danh tiếng đều bị bỏ thi đấu Quan Nhã Linh đoạt đi. Vệ cùng thải điệp chung làm Quan Nhã Linh phen, nâng lên Quan Nhã Linh album mới bán. Tại ban tuần đầu Điên cuồng vị yêu liền mượn đủ loại phương đông bán ra 28 vạn tấm quán quân thành tích. Mặc dù Hòa Lâm tại Sơn album điên cuồng bán chạy không cách nào so sánh được, nhưng tuần đầu 28 vạn tấm lượng tiêu thụ đã sáng tạo ra quan nhã linh album lịch sử lượng tiêu thụ ghi chép. Tin tưởng chương này album lấy lòng, nhất định có thể đột phá trăm vạn lượng tiêu thụ, trở quan nhã linh ngồi vững vàng tiểu thiên hậu vị trí. Truyền đường chuyển ra ca khúc mới Vương, đến rồi tấn cấp chiến thứ 2 đến cực kỳ, bọn họ lệ người xem tiếp tục trưởng. Tuần bọn họ tỉ lệ người xem vẹn vẹn có 20%, lập tức phải xuống 2 phần tử. Một khi tiết mục tỷ lệ người xem chượt đến 2% phía dưới, bọn hắn tiết mục gần như không có khả năng lại lựa trái tới. Ca khúc mới Vương thu thị tình huống như thế chẳng lạc quan, cùng Hạo Thanh Âm cái này kỳ tấn cấp cuộc so tài đã sắc xuất hiện tạo thành so sánh rõ ràng. Ca khúc mới Vương không có Lâm Tại Sơn loại này hát làm toàn năng siêu cấp đại thần tỏa trấn, không có khả năng giống Hạo Thanh Âm một dạng cả kỳ cũng là Lâm Tại Sơn ca khúc mới, này đối với thích âm nhạc người xem tới nói, có sức hấp dẫn trí mạng. Cái này kỳ Hạo Âm thả ra 12 bài Lâm Tại Sơn tác phẩm mới, cơ hồ mỗi thủ đô dành được người xem ngợi, cái này khiến bọn hắn cái này kỳ tiết mục danh tiếng đại bạo liều trực tiếp cho ca khúc mới Vương nổ thành tạt bã. Mà càng làm cho ca khúc mới Vương nóng nảy, là bọn hắn còn không có rõ tham hảo thanh âm đến tụt cùng muốn làm sao ghi chép phía sau tranh tài. Chính bọn hắn tuần này bên trong liền muốn ghi hình, nhưng lại không biết hảo thanh âm tương lai muốn làm thế nào. Tại tình huống vạn bất đắc dĩ phía dưới, bọn hắn chỉ có thể trước tiên dựa theo hảo thanh âm phía trước định 6 tiếng 2 quy tắc hướng xuống ghi chép. Mà Lưu Manh manh đầu kia lại liêu, Triệu Tính vốn định ở nơi này chu phóng ra ngoài, nổi cũng bọn hắn ca khúc mới Vương nho lẫn lộn một chút, nhưng người nào biết, kế hoạch này bị Phương Đông Đài cao tầng đè xuống. Nghe nói là đến từ Phương Đông tập đoàn hội đồng quản trị mệnh lệnh, lệnh cưỡng chế thời kỳ này Ca Khúc mới Vương không cần cùng Hạo Thanh Âm dây dưa, nhất là không cần phóng Lâm Tại Sơn tài liệu đen. Ca Khúc mới Vương làm tốt chính bọn hắn công tác là được rồi. Mệnh lệnh này một chút, nhường Triệu tính bọn họ đều là cả kinh, bọn hắn không hiểu rõ cao tầng hướng rõ như thế nào chuyển nhanh như vậy. Phải biết, Ca Khúc mới Vương cái này chương trình chuẩn bị, chính là vì cùng Hạo Thanh Âm, hòa Lâm Tại Sơn đánh cực một hơi mà tồn tại. Sao bây giờ cao tầng không để bọn họ và đối phương dây dưa đâu? Triệu Tĩnh bọn hắn những thứ này chế tác tổ nhân viên đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Phương Đông Đài cao tầng nhưng là có khổ khó nói. Ngay tại đầu tuần cuối cùng, bọn hắn nghe được một cái rất đáng sợ tin tức trong hoàng thành thế lực lớn nhất một trong, Dương hoàng phi tại Quảng thành tư nhân mở tiệc chiêu đãi Lâm Tại Sơn. Hòa Lâm Tại Sơn tâm tình hán ngữ giới âm nhạc tương lái phát triển. Trước đây, sớm đã có tin tức ngầm xưng Dương hoàng phi tại ủng hộ Lâm Tại Sơn, nhưng Dương hoàng phi thế lực cũng không có đối với cái này chính thức bày tỏ qua thái. Dương hoàng phi lần này mở tiệc chiêu đãi Lâm Tại Sơn, xem như chính thức biểu thái. Nàng rõ ràng tại cùng ngoại bố, Lâm Tại Sơn là bọn hắn người bên này. Ai lại nghĩ động Lâm Tại Sơn, liền muốn nhiều cân nhắc một chút. Phương Đông đại phía trước liền bởi vì Vi Lâm tại Sơn mà gặp phải một lần cha rõ, một đương hiện tượng cấp tiết mục bị hủy ở một khi. Lần này bọn hắn có thể bất năng tái khi này cái chim đầu đàn. Dương Hoàng Phi lúc này mới vừa mở tiệc chiêu đái qua Lâm Tại Sơn, bọn hắn liền đi tìm Lâm Tại Sơn phiên phức, đây không phải tự tìm cái chết sao? Cho nên ở nơi này thời kỳ, bọn hắn chỉ có thể nhịn khí to tiếng, trước tiên không hòa Lâm Tại Sơn so đo. Còn nhiều thời gian, tương lai chờ Lâm Tại Sơn hộ lạc đồng bằng, bọn hắn lại đau đánh rắn giật đầu. đầu. tuần cuối cùng, Lâm Tại Sơn đi Quảng Thành đàm luận mới quảng cáo hết lúc, quả thật bị Dương Hoàng Phi mở tiệc chiêu đãi. Cái năng nguyện hàm lúc đó đều ngu, bọn hắn trước đây căn bản không thu đến gió, nói là có hoàng tộc vẫn là Dương hoàng phi nhân vật trong yếu như vậy muốn mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Đây là Lâm Tại Sơn lần thứ nhất chính thức hội kiến trong hoàng tộc đại nhân vật. Giảng lời trong lòng, hắn còn rất khẩn trương, cảm giác này giống như tại một cái khác thế gặp phó. Quốc, cấp đại lãnh đạo, mỗi tiếng nói cử động đều phải đặc biệt chú ý con tốt, ăn bữa cơm kia lúc Dương hoàng phi không cùng hắn trò chuyện quá nhiều quá mức câu nệ hắn không quá am hiểu chủ đề, chủ yếu chính là hỏi hắn một chút đối với quốc nội văn hóa giới, nhất là đối với hắn ngữ âm nhạc thái độ, cùng với đối với tương lai phát triển mong muốn. Lâm Tại Sơn là từ một vị khác mà tới, vị diện kia âm nhạc công nghiệp muốn so bên này dẫn đầu rất nhiều, ánh mắt của hắn xem như tương đối có trước gặp tính chất, muộn một cái khác đợi kinh nghiệm, hắn cùng Dương Hoàng Phi Hàn Huyên rất nhiều đối với tương lai hắn ngữ lưu hành em nhạc mạc sức tương tượng, vượt mức quy định con số âm nhạc quan niệm nhường Dương Hoàng Phi cảm giác mới mẻ, lần vì tán thượng. Bữa cơm kia phía sau, Dương Hoàng Phi cho Lâm Tại Sơn lưu lại một hoàng tổng thư ký viện điện thoại, nhường Lâm Tại Sơn tương lai có cần trợ giúp thời điểm có thể gọi cú điện thoại này liên hệ nàng. Tại phạm vi năng lực bên trong, nàng sẽ trợ Lâm Tại Sơn thực hiện hắn, hắn âm nhạc mộ. Cái này đột nhiên mở tiệc chiêu đãi Thật to để thăng Liễu Lâm tại Sơn đang chạy hành lạc đàn đánh Liễu Thuần theo thiên địa lòng tin, cũng cho cái nan nguy hiểm rất lớn lòng tin. Nàng trước đây lựa chọn từ đi đài truyền hình cao tầng chức vụ, đi tới Lâm Tại Sơn bên cạnh cho Lâm Tại Sơn đương người đại diện, thật sự là một cái quá lựa chọn sáng suốt. Nhìn trước mắt trạng thái, Lâm Tại Sơn tương lai tại hắn ngự giới âm nhạc thậm chí trung hoa ngành giải trí đều đưa phóng ra không ai bị nổi hạ quang. Hắn nhất định sẽ mang theo bệ rụt cái này, nhóm người đánh xuống một mảnh thật to Có thể ở dạng này nhân bên cạnh đánh Liễu, thực cảm thấy quá may mắn, đời này đều nhanh viên mãn. Kết tiếp một tuần, biết được ca Khúc Mới Vương bên kia bắt đầu ghi chép 6 tiến 2 tấn cấp so tài, Hạo Thanh Âm bên này cũng bắt đầu bố trí lên 24 tiến 12 đại hôn chiến lịch đấu, nhường các học viên tiến nhập khẩn chương quyết chiến chủ bị kỳ. Bất quá đối với 2 tuần sau ghi hình, tổ chương trình vẫn là không có ra bên ngoài cạnh trửng, các học viên còn không biết bọn hắn sắp đối mặt đến như thế nào khiêu chiến. Bệ rốt chiến đội 12 tiến 6 cấp vị chiến chuyển ra phía sau, thu được nghiệp nội bên ngoài đông đảo khen ngợi, rất nhiều dân mạng đều ở đây hô hào, vọng tương lai trong tiết mục có thể thêm gia hiện lâm tại sơn Kha Mới, để bọn hắn tài lắng nghe hắn ngữ Hảo Thanh Nhâm đồng thời. Còn có thể thưởng thức được Lâm tại Sơn thiên tài thủ bút, dạng này cái này chương trình thì càng đặc sắc càng viên mãn đám dân mạng hô hào cho tổ chương trình một cái tư từ mới bọn hắn hòa Lâm tại Sơn thương lượng tại 24 tiến 12 chiến đội đại hôn chiến lúc Lâm tại Sơn có thể hay không khổ cực một chút vì 24 tổ học viên mỗi tổ đều viết một bài thích hợp bọn hắn biểu diễn ca khúc mới dạng này muốn chia làm bên trên bên trong phía dưới ba kỳ chuyển gia đại hôn chiến sẽ trở nên càng thêm hấp dẫn người tổ chương trình cái này suy nghĩ rất tốt nhưng ở bọn hắn xem ra công việc này đối với Lâm tại Sơn tới nói cường độ sẽ rất lớn lại tính khiêu chiến cao Bọn hắn không biết Lâm Tại Sơn trong khoảng thời gian ngắn có thể đảm hay không đảm nhiệm được làm việc như vậy. Nếu như là người khác, tổ chương trình chắc chắn sẽ không sách đề nghị như vậy, vì bất cứ nguyên do gì âm nhạc nhân căn bản cũng không có thể có năng lực như vậy. Nhưng bây giờ là Lâm Tại Sơn, một cái siêu phàm âm nhạc thiên tài, một cái đại thần cấp nhân vật, phát đại thành bọn hắn đều được chứng kiến Lâm Tại Sơn âm nhạc tài hoa, cho nên bọn hắn cảm thấy Lâm Tại Sơn phía trước công việc này thường có năm chắc nhất định. Nghe xong tổ chương trình đề nghị phía sau, Lâm Tại Sơn cảm thấy đề nghị này rất tốt, đám dân mạng đối với hắn ca khúc mới đều lần vì tôn sủng, hắn không cần thiết che giấu. Tương lai thải địa muốn vì cái này Quý Hạo Thanh Âm làm album, Bệ Dột cũng có chia, hắn không bằng tới một lần kinh điển đại phong túm, vì còn giữ lại những thứ này, đặc điểm khác nhau học viên lượng thân chuyển kinh cục, đem 24 cường đại hôn chiến biến thành một lần kinh điển đại hội tụ, một lần duy nhất đắp nặng ra Hạo Thanh Âm biển chữ vàng. Ngoại trừ đối với Bệ Dột chiến đội đã tấn cấp đến tổ bên trong lục cường học viên hiểu rõ vô cùng bên ngoài, Lâm Tại Sơn cũng tham gia khác 3 cây chiến đội tổ bên trong tấn cấp chiến nghi hình, đối với những khác 3 cây chiến đội lên cấp 18 tổ học viên cũng coi như là hiểu rõ vô cùng. Trong này có vài học viên âm sắc cấm sát phi thường tốt, nó giọng cũng rất cao minh, lần đầu tiên nghe bọn hắn lúc ca hát, Lâm Tại Sơn thì có cho bọn hắn chuyển ca xúc động rồi. Giống như bờ mờ chiến đội bảo lại, khi chất cùng giọng hát cùng một cái khác thế thời kỳ cường thịnh đậu duy cơ hổ giống nhau như lúc. Mộ Truyền lúc hắn cũng rất nghĩ chiêu mộ được bảo lại. Đáng tiếc bảo lại cuối cùng lựa chọn bờ mở chiến đội. Bây giờ 24 cường đại hôn chiến hắn nếu có thể cho hắn chiến đội học viên đều sáng tác bài hát mà nói, cũng coi như là nhường chính hắn qua một lần chuyển ca có vẻ. Nói thật ra, dị thế kim khúc thật sự là nhiều lắm. Hắn dọc cả một đời đều chuyển không qua tới bao nhiêu bài hát. Bây giờ có cơ hội như vậy duy nhất một lần chuyển ra đại lượng kim khúc vì háo thanh âm làm công hiến, hắn cớ sao mà không làm đâu. Nhưng chuyện này thành hàng có một lo lắng, chính là những chiến đội khác đạo sư cùng học viên là không phải thật tâm nguyện ý hát hắn cho bọn hắn viết ca. Vạn nhất người ta cảm thấy hắn cho bọn hắn viết ca không bằng cho bệ rột học viên viết ca hảo, hắn tại sáng tác phía trên thiên vị, hát hắn ca hội giảm xuống bọn họ tấn cấp tỷ lệ, vậy nhân ra còn nguyện ý hay không mạo hiểm như vậy đâu. Nam quỷ cầu nguyện phiếu, quỷ cầu phiếu đề cử, quỷ tiếp 650 thứ 649 trường siêu cấp đại gói quả Lâm Tại Sơn lo lắng những chiến đội khác học viên không muốn hát hắn ca chuyện này, kỳ thực là có chút quá lo lắng. Trước mắt hắn tại Hán ngữ giới âm nhạc, xem như cao cấp nhất thiên tài, đã tỏa thật đại thần vị trí. Đừng nói là những thứ này, người mới học viên, xem vả thích toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc, rất nhiều đang hot ca sĩ đều nghĩ cùng hắn hát ca, hy vọng hát đến tác phẩm của hắn. Giống như mở tâm sắm thế giới đương gian nữ chủ trì Liêu Nhã ngôn, cùng hắn hẹn ca đều hẹn hơn mấy tháng. Cơ hồ mỗi tháng Liêu Nhã Nôn đều phải cùng hắn đánh mấy thông điện thoại, hỏi Hàn cần lôi kéo tình cảm, kỳ thực chính là nghĩ hát Liên tiếng Quảng Đông ca Vương Trần Đức Hữu đều cùng hắn hẹn ca, có thể thấy được tài hoa của hắn đến cỡ nào được mọi người tán thành. Hảo Thanh âm bên trên những thứ này người mới nếu có thể hát đến hắn vì bọn họ chế tạo riêng tác phẩm, nhất định chính là chuyện cầu cũng không được. Tổ chương trình bên kia cùng những chiến đội khác đạo sư, các học viên trao đổi một phen phía sau, tất cả mọi người nhất trí đồng ý, ở sau đó một vòng đấu bên trong, tất cả đều hát lâm tại sơn ca khúc mới, xem như hướng lâm tại sơn tôn này hắn ngự giới âm nhạc siêu cấp đại thần chào mừng. Ở trong đó, Quốc Ngưu chiến đội cá biệt học viên hơi có chút khác biệt, bọn hắn cũng là hát Lâm Tại Sơn tác phẩm mới, nhưng không phải Lâm Tại Sơn mới cho bọn hắn viết, mà là Lý Hiếu Ni album mới ít nhất còn có người bên trong Lâm Tại Sơn vì Lý Hiếu Ni chế tạo riêng ca khúc mới. Lý Hiếu Ni hoàn toàn mới quốc ngữ đại địa ít nhất còn có người tại tháng sau 11 hào liền muốn long trọng phát hành, quốc ngu những thứ này, luyện tập sinh đương nhiên muốn cho Lý Hiếu Ni mà nuôi, tại tiết mục bên trong hát nàng ca khúc mới, giúp nàng album mới làm tiền truyện. Mà Lý Hiếu Ni những thứ này ca khúc mới đều không ngoại lệ cũng là Lâm Tại Sơn tác phẩm, cho nên bọn hắn tại hạ giai đoạn tranh tài cũng coi như là hát Lâm Tại Sơn ca mới. Nhận được những chiến đội khác học viên tán thành cùng phản hồi phía sau, Lâm Tại Sơn thụ rất nhiều cổ vũ, bỏ ra dòng dã thời gian 3 ngày, vì cần hát hắn ca khúc mới các học viên lượng thân rời dị thế kim quốc, cố gắng để bọn hắn tại 24 tiến 12 đại hôn chiến bên trong phóng ra nổi bật nhất kia sáng. Nhân ra những chiến đội khác học viên không có một cái nào đối với hắn sáng tác ôm lấy thái độ hoài nghi, không có ai cảm thấy hắn bất công. Lâm Tại Sơn tự nhiên cũng sẽ không để những học viên này thất vọng. Hắn chính xác không đối dề chiến đội nhà mình học viên có một tí một hào bất công, hắn cho những chiến đội khác học viên rời tác phẩm, tại kinh điển trình độ và phát triển hiện mỗi người bọn họ mị lực tiêu chuẩn bên trên, không có chút nào so dề học viên tác phẩm kém, thậm chí càng khá hơn một chút. Hắn hoàn toàn là dựa theo học viên riêng mình biểu diễn đặc điểm và có thể khai quật tiềm lực đến giúp bọn hắn chuyên ca. Những thứ này ca đối với cái này chút học viên tới nói, đều hơi có một chút biểu diễn phương diện độ khó, Lâm Đại Sơn làm là như vậy vì giúp bọn hắn cất cao biểu diễn tiêu chuẩn, kích phát bọn họ biểu diễn tiềm lực. Mặc dù có chút độ khó, nhưng Lâm Tại Sơn cho những thứ này học viên rời ca, đại bộ phận cũng là bọn hắn ở tại bọn hắn khổ luyện sau đó có thể rất tốt cưới tác phẩm. Chỉ có đối với Đặng Hiểu Hánh, Lâm Tại Sơn lựa chọn đặc biệt đối đãi. Thượng nhất vòng đấu, hắn cho Đặng Hiểu Hánh rời thích người, xem như một bài tương đối dễ dàng hát tác phẩm. Tại âm vực độ rộng phương diện đối với Đặng Hiểu Hánh, cơ hồ không có gì tính tiêu chiến. Cho dù rằng này, Đặng Hiểu Hánh vẫn là diễn hỏng rồi, cái này khiến Lâm Tại Sơn ý tứ được, hắn mặc kệ cho Đặng Hiểu Hánh chuyển cửa nào đơn giản tác phẩm, Đặng Hiểu Hánh đều có diễn đập có thể. Đặng Hiểu Hánh trong lòng tố chất thực sự quá kém cho nàng chuyện dễ dàng ca, cũng dễ dàng để cho nàng sinh ra vui lòng tâm tính, lại càng không lợi cho tóc của nàng Vung. Cho nên tại sắp đến cái này 4 hôn chiến bên trên, Lâm Tại Sơn cho Đặng Hiểu Bánh dở một bài biểu diễn độ khó cực cao tác phẩm, bài hát này tại Lâm Tại Sơn xem ra, Đặng Hiểu Bánh nhất định là không cõi được, nàng bất kể thế nào luyện, trong thời gian ngắn đều không cưới được. Bài hát này đối với Đặng Hiểu Bánh tới nói, xem như ác ngộng khó khăn tiêu chiến, hắn muốn dùng bài hát này bức ép một cái Đặng Hiểu Bánh. Hắn cũng không xem trọng Đặng Hiểu Bánh có thể ở phía dưới vòng đại hôn chiến bên trong chỗ hết tài năng muốn cùng các ba cái chiến đội tinh binh cường tướng đối mặt ở cỡ, cỡ, chỉ có chiến thắng những chiến đội khác bên trong hai cái tuyển thủ hẳn giống, đẳng hiểu ánh mới có thể tấn cấp khi đến giai đoạn chính tài, này đối đẳng hiểu ánh tới nói cơ hồ chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đã như thế, Lâm Tại Sơn liền mượn cái này vòng đấu thật tốt kích phát một chút đẳng hiểu ánh cực hạn tiềm lực tốt, nhìn nàng một cái nhận đè tính chất rốt cuộc có bao nhiêu. Đang ép đẳng hiểu ánh luyện cái này bài độ khó cực cao ca khúc mới đồng thời, đi đủ không thể chỉ có biểu diễn phú, lòng can đảm nếu là như thế nào đều không luyện được tới. Cái kia hết thảy đều là nói lời vô dụng. Tương lai 2 tuần đối với Đặng Hiểu ánh tới nói, công việc cần phải làm cùng chuẩn bị là nhiều nhất, nàng ma luyện muốn so học viên khác tàn cấp nhiều. Đặng Hiểu ánh chính mình cảm thấy đây là Lâm Tại Sơn đối với nàng làm hư ra sân diễn suất trừng phạt. Nàng kỳ thực đặc biệt mượn ý Lâm Tại Sơn trừng phạt nàng, bằng không trong lòng chính nàng như thế nào đều bản quan. Bây giờ hảo, Lâm Tại Sơn thật sự phạt nàng, mỗi ngày đều cho nàng mệt mỏi gần chết, nàng ngược lại cảm thấy ổn định. Đến nỗi nói Lâm Tại Sơn cho nàng làm cái này bài gọi là tổn tại nàng căn bản cũng không có thể tại 2 tuần thời gian luyện giỏi ca, càng làm cho nàng không dám có một chút lười biếng hoặc lòng tâm tính. Lâm Tại Sơn ngày đầu tiên cho nàng giảng bài hát này, lúc liền cùng nàng nói, nàng không có khả năng hát hảo bài hát này, có thể hát tới trình độ nào liền hát tới trình độ nào, hắn chính là muốn nhìn một chút cực hạng của nàng tiềm lực ở nơi nào. Bị Lâm Tại Sơn lời này nhỏ nhỏ kích thích mất đi đã lâu lòng tự trọng, đặng hiểu hắn đặc biệt hăng hái bắt đầu luyện bài hát này, chính nàng cũng biết nàng hát không tốt bài hát này, nhưng coi như hát không tốt, nàng cũng nhất định phải làm cho Lâm Tại Sơn thấy được nàng tiềm lực. Nàng không thể để cho Lâm Tại Sơn thất vọng nữa. Cho tới nay, nàng cũng không biết mình ý nghĩa tồn tại là cái gì. Nàng cũng không hỏi qua chính hắn một vấn đề. Thằng đến nghe Liễu Lâm tại sơn cái này bài tụ tại, nàng mới bắt đầu nghĩ vấn đề này. Giống như bài hát này ca từ bên trong viết bao nhiêu người đi tới lại kẹt ở tại chỗ, bao nhiêu người sống sót lại như cùng chết đi, tại tiếp xúc ca hát phía trước, nàng cảm thấy nàng sống sót liền cùng chết chưa cái gì phân biệt, chỉ là mượn cớ tại tham sống sợ chết mà thôi. Nàng sống mê mang cực kỳ, mỗi ngày chính là kiếm chút tiền, kiếm miếng cơm ăn, chịu thời gian, nàng căn bản vốn không biết mình sống sót là vì cái gì. Mà tiếp xúc ca hát, cũng không chân chính thích ca hát về sau, nàng mới phát hiện, nhân sinh là như vậy là xác, nàng không muốn lại tìm lý do nước chảy bèo trôi. Nàng phải giống như đã từng trầm mê lâm tại sơn như thế, dũng cảm tiến lên, tránh thoát sinh mạng lủng giam, vì giấc mộng dương cánh bay cao. Tóm lại, tại hạ một hồi trong trận đấu, nàng mặc kệ hát thành cái dạng gì, nàng cũng không cần làm không dám há mồm lên tiếng ca hát sợ chứng bao hết. Nàng muốn tìm tới nàng ở nơi này trên sân khấu ý nghĩa tồn tại, tìm được nàng người tương lai xanh phương hướng. Nàng muốn làm anh hùng của mình. Tại 10 nguyệt 18 hảo hôm nay, hảo thanh âm chuyển ra niên đại chiến đội tổ bên trong tân cấp chiến. So sánh đầu nóng này dị thường dê chiến đội tân cấp chiến. Nhiên đại chiến đội tấn cấp chiến tại đặc sắc trên trình độ giảm xuống một cái cấp bậc, tỷ lệ người xem cũng theo đó xuất hiện chượt, rất phá 6%, chượt xuống đến 5.79%. Cái này tỷ lệ người xem vẫn như cũng đủ để thống trị toàn bộ cuối tuần tổng nghệ lương, nhưng chượt biên độ to lớn, vẫn là để tổ chương trình rất lo lắng. Thông qua nghiệp nội bên ngoài phản hồi, đại gia nói nhất chỉ ý kiến chính là niên đại các học viên tất cả đều ca khúc cọ vật lại bài hát cũ, tại mới là trình độ cùng hiếu kỳ tính chất bên trên muốn so dê chiến đội cái kia kỳ bị tái kém không thiếu. Đây càng thêm gấp rút động tổ chương trình liền đại hỗn chiến lúc tất cả học viên đều lâm tại sơn ca khúc mới ý nghĩa. Tổ chương trình bắt đầu đốc thúc các học viên tăng cường thời gian luyện ca khúc mới. Lưu cho các học viên thời gian không nhiều lắm, đại hỗn chiến muốn ở nơi này tháng tối hậu nhất tiên, cũng chính là 10 nguyệt hảo ngày đó chính thức mở ghi chép. Ca khúc mới Vương bên kia bị cao tầng lệnh cưỡng chế không còn cùng Hảo Thanh Âm khai hỏa phía sau, có chút ngừng công kích ý tứ, tỷ lệ người xem cấp tốc chừa xuống đến 1.5 phía dưới. Không có thủy quân mang tiết ấu, trên internet đã không có người lại đem ca khúc mới Vương cùng Hảo Thanh Âm tương đề tỉ luận. Biết được ca khúc mới Vương bên kia đã đem 6 tiếng 2 tấn cấp thi đấu tất cả đều viết xong, lại bên kia chỉnh thể không khí rất dường như là không có lòng tin lại đem tiết mục làm xong, hảo thanh âm bên này xem như nhẹ nhàng thở ra, không còn lo lắng ca khúc mới vương lại đạo văn bọn hắn. Tại 10 nguyệt 20 hảo hôm nay, tổ chương trình hướng tất cả nhánh chiến đội công bố mới ghi hình kế hoạch, cùng với 24 tiến 12 đại hôn chiến quy tắc. Cái này mới tinh quy tắc nhường những cái kia có thực lực các học viên chấn phấn không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, quy tắc như vậy tăng lên bọn hắn tấn cấp đến đằng sau cơ hội tranh tài. Phải biết, trước đây quy tắc là mỗi nhanh chiến đội chỉ có thể tuyển ra 2 tổ học viên đi đến vòng kết. Giống quốc ngu loại này bao gồm đông đạo thực lực người mới trên đội. Liền xem như mạnh nhất học viên cũng không dám đánh cược nhất định sẽ cầm tới tổ bên trong lưỡng cường danh ngạch Nhưng bây giờ quy tắc biến đổi phía sau, bọn hắn không cần cùng cùng tổ các đội viên cạnh tranh, mà là đi cùng đứng tổ học viên cạnh tranh, lại không, có mỗi đội chỉ xuất 2 tổ người cứng nhắc quy định, cái này thật to tăng lên bọn hắn lên cấp tỷ lệ. Đối với thực lực hơi yếu học viên, kỳ thực cũng rất ủng hộ quy tắc này thay đổi. Tại ban đầu theo quy tắc, bọn hắn rất khó đi cạnh tranh tổ bên trong lưỡng cường danh hạch, bây giờ quy tắc sửa lại, giúp thăm bọn hắn như rút được khác tổ tương đối kém đối thủ, bọn hắn đem càng lớn tỉ lệ tấn cấp khi đến giai đoạn tranh tài. Tóm lại chính là xem ai vận khí tốt. Không cần cùng cùng tổ học viên cạnh tranh phía sau, tất cả nhánh chiến đội tổ bên trong quan hệ trở nên hòa hài rất nhiều. Không thiếu học viên tại tổ bên trong nói chuyện phiếm lúc đều sẽ đùa giỡn rằng, hy vọng bọn họ đụng tới khác tổ người nào người đó ai, không hy vọng đụng tới khác tổ người nào người đó ai. Tại trước mắt cái này 24 tổ học viên trong mắt, đầu tuần vừa mới chuyển ra niên đại chiến đội, hẳn là 4 nhánh chiến đội bên trong thực lực tổng hợp yếu nhất. Chỉ cần không đụng với học đứng trong bầy gà niên đại xung châu, bọn hắn đụng niên đại chiến đội ai khác đều có lòng tin chiến thắng. Mà quốc ngu cùng bờ mờ còn giữ lại 6 tổ tuyển thủ, khách quan giảng, thực lực đều rất mạnh. Bất mợ còn dư lại 6 tổ người, tất cả đều là diêu cổn ca sĩ, tại hảo thanh âm dạng này sân khấu, khí tràng khủng lồ diêu cổn ca sĩ là rất chiếm như thế. Bọn hắn rất dễ dàng lôi kéo không khí hiện trường, xuống hôn chiến lại là từ hiện trường người xem hòa thuận vui vẻ bình người cùng tới chấm điểm, ai đụng tới diêu cổn ca sĩ cũng khó khăn lời thủ thắng. Quốc ngu còn dư lại 5 tổ tinh anh luyện tập sinh, thêm thượng nhất cái đi cao âm diêu cổn lộ tuyến chương hào, cũng đều là một đỉnh một nhân vật hung ác, ai đụng tới bọn họ cũng sẽ rất khó chịu. Đến nỗi nói đặc thủ nhất từ Lâm Tại Sơn tự mình người ký tên đầu tiên trong văn kiện dẹp chiến đội, thực lực liền tương đối hai sự phân cực thống thần nhi cùng Hàn Áng Mây là hai cái biến. Thái cấp nữ ca sĩ, Lưu Nghệ Phi là có bối cảnh siêu nhân khí người mới, ba người này có rất mạnh hướng tuyến cơ sở. Mà còn dư lại ba tổ học viên, Mạch Chí Văn, Chương Thị Tả Muội Hoa cùng trước mắt công nhận lớn nhất Phá Hôi Đặng Hiểu Ánh, đều xem như tốt hơn bọt quả hờ mềm. Nhất là Đặng Hiểu Ánh, nàng đã là những chiến đội khác nói chuyện phiếm lúc cười. Tất cả tại hiện trường nhìn qua nàng tại tấn cấp chiến ma biểu hiện nhân, đều đối nàng suy nhược nón giọng khác sâu ấn tượng. Tại cái khác chiến đội học viên xem ra, tại 24 tiến 12 đại hốn chiến trong trận đấu, đang hiểu đánh chính là một cái siêu cấp đại gói quả, ai muốn có thể rút đến cùng nàng một tổ tranh tài, cái kia lên cấp tỷ lệ cũng quá lớn. 5 quỷ cầu người phiếu Quỷ cầu phiếu đề cử Quỷ cầu đặt mua Chưa xong còn tiếp 651 thứ 650 trương đại hốn chiến mở ra 10 nguyệt 25 hảo Thứ 7 Hảo Thanh Âm chuyển ra bờ mở chiến đội 12 tiến 6 tấn cấp chiến Trận này sôi động giương cờ tình yến, nhưng hảo thanh âm tỷ lệ người xem hơi có tăng trở lại, nhưng là chỉ lên tới 5.9%, vẫn không thể nào đột phá 6% thần tế tuyến. Tin tưởng cuối tuần 11 nguyệt 1 hảo truyền ra cái kia kỳ quốc ngu chiến đội 12 tiến 6 thu quan chiến, dựa vào Lý Hiếu Ni cường đại nhân khí, hẳn là sẽ đem tỷ lệ người xem kéo về 6% trở lên. Nhưng ở này phía trước, tổ chương trình muốn đem tất cả công tác trọng tâm đều đặt ở 24 tiến 12 đại hôn chiến ghi hình bên trên. Trận này ghi hình đem phân 3 kỳ chuyển ra. Hảo thanh âm có thể hay không tố ra kim thần, thì nhìn trận này chốt ghi hình. 10 nguyệt 3 hảo Thứ 6, ghi hình này. Một buổi sáng sớm, không nhiều 7h,varphi cửa xỉ ạ sân hồ tèn bên trong và ở các học viên liền lục tục ngo ngoe rời giường đi luyện tập công. Sáng hôm nay 9 điểm, trận này thịnh đại hôn chiến ghi hình đem chính thức mở màn. Theo kế hoạch, trận này ghi hình phải kéo dài đến 3 giờ chiều về sau mới kết thúc, tóm lại chính là cái gì thời điểm chép xong lúc nào kết thúc. Đương nhiên trong thời gian này tổ chương trình sẽ cho đạo sư, học viên cùng hiện trường người xem, người bình phẩm âm nhạc mấy cái thời gian nghỉ ngơi đoạn, sẽ không để cho đại gia một mực quay xuống. Nhưng đối với các học viên tới nói, trang chiến dịch này là từ đầu đến đuôi, bọn hắn một khắc đều bừng lòng không được. Đối với bọn hắn tới nói, kỳ thực càng sớm xuất chiến càng tốt, một bằng không thẳng ở phía sau đài trở lấy, là rất hao tổn thể lực và tinh thần một sự kiện. Từ ghi hình ngay từ đầu bọn hắn liền muốn đánh lên 12 phần tinh thần, không có người biết đạo sư biết chút bọn hắn cái thứ mấy ra sân, mấy cái đạo sư ở giữa trước lúc này không có mở qua thông khí sẽ. Tổ chương trình gắng đạt tới trận đấu này làm đến công bằng cùng kịch động, cho nên không hy vọng đám đạo sư sớm thương nghị đối chiến đội hình, trận đấu này đối trận chính là toàn bằng vật khí. Lâm Tại Sơn và Lý Hiếu Ni gần như vậy quan hệ, bọn hắn đều không thông khí. Nửa tháng này tới, Lý Hiếu Ni một mực tại quốc nội chạy thông cáo, vì phát hành album mới ít nhất còn có người, nàng trước tiên tạm hoãn Bắc Mỹ địa khu công tác. Kế hoạch tại cuối tháng 11 phía trước, nàng cũng sẽ ở lại trong nước chạy tuyên truyền, làm lộ diễn. Đi qua một tuần, Lâm Tại Sơn Hòa Lý Hiếu Ni cùng một chỗ cùng chung bốn cái đêm đẹp, công tác phương diện rất khổ cực, nhưng bọn hắn sinh hoạt cũng rất ngọt ngào, dù sao cũng là mỗi ngày đều có thể gặp được, không cần hướng về phía điện thoại hoặc màn hình vừa cởi tương tư khổ. Tối hôm qua Lâm Tại Sơn và Lý Hiếu Nhi là ngủ chung. Giữa bọn hắn có thương lựa qua, như thế nào vào hôm nay trong trận đấu bài binh bố trận, nhưng cũng không có cụ thể nói lại phái học viên nào vị thứ mấy ra sân, mà là từ lớn phương hướng nói một lần sắp xếp như thế nào binh bại trận. Tỷ như Lý Hiếu Ni Album mới là 11 nguyệt 101 hào xuất ra đầu tiên, 24 cường đại hỗn chiến bên trên kỳ cùng trung kỳ chuyển ra thời gian, vừa vặn kẹp ở 11 nguyệt 11, 11 hào trước sau 2 tuần, cho nên Lý Hiếu Ni sách lược chính là đem quốc ngu chiến đội bên trong hát nàng Album mới ca khúc học viên, gây trước đi ra biểu diễn, dạng này đối với nàng mới tuyên truyền sẽ đưa đến rất tốt xúc tiến tác dụng. Đến nỗi cụ thể bài vị Lý Hiếu ni hòa lầm tại Sơn cũng không hề rằng sẽ sắp xếp như thế nào chính bọn hắn trong lòng cũng không có định xong rốt cuộc muốn sắp xếp như thế nào đâu hết hệ đều nhìn lầm chàng lúc cảm giác cùng các học viên trạng thái bọn hắn kỳ thực cũng nghĩ xem giới trướng học viên đối mặt loại này sự không chắc chắn tràn diện sẽ kích phát ra như thế nào đấu trí. dù sao đây không phải thông hướng quyết tái tối hậu nhất quan đằng sau còn có kịch liệt hơn 12 tiếng6 vòng bản kết nếu như bọn hắn ở nơi này luận liền cho thủ hạ An bài có lợi giaoo đấu quy tắc không để những học viên này đối mặt tàn khốc cạnh tranh kia đối học viên tại hạ một giai đoạn sông vào chiến chưa chắc là chưa tốt Cho nên hai người bọn họ đã đạt thành chung nhận thức, chính là tại lúc trước không thống khí, hoàn toàn ngẫu nhiên tới chỉ phái học viên xuất chiến, đem kích động tiến hành tới cùng. La bản hùng ở nơi này kỳ bị tái phía trước, cũng không suy nghĩ cùng khác đạo sư thông khí. Chu Thanh Hoa nhưng là có chút nhớ cùng đại gia thông khí. Quy tắc mới ở dưới 24 mạnh tấn cấp chiến, đối với Chu Thanh Hoa niên kỳ đại chiến đội ảnh hưởng là lớn nhất. Chu Thanh Hoa cái lão hồ ly này, học thành đội hệ thống hoàn toàn là dựa theo lúc đầu quy tắc tới. Năm đại chiến đội là dựa theo tiêu chuẩn lượng cường mang một đám bên trong không chạy tuyển thủ hợp thành đội. Chu Thanh Hoa tại tổ đội mới bắt đầu, Minh Sắc năm đại chiến đội hợp tâm, chính là muốn bảo đảm Nhiên Đại Song Châu tiến vòng bản kết. Bây giờ quy tắc biến đổi, Nhiên Đại Song Châu tấn cấp tình thế lập tức liền trở nên có huyền niệm. Mặc dù thực lực của các nàng rất mạnh, kéo ra ngoài, cái khác chiến đội cũng không có ai dám nói có 100% chắc chắn có thể chiến thắng các nàng, thậm chí 60% chắc chắn cũng không có. Nhưng bạn nhất Nhiên Đại Song Châu rút được khác tổ siêu cấp tinh anh, tỉ như bệ rụt hàn thải vân loại này biến. Thái Cường Nhân, Nhiên hiện trường phát huy cũng không tận như nhân ý mà nói, cái ở nơi này giai đoạn là có song song bị đảo thải có thể Năm đại chiến đội những người khác ở nơi này luận có thể phá vòng vây tính ra không lớn, 5 đại chiến đội rất có thể gặp phải đến toàn quân bị diệt nguy hiểm. Mặc dù trên quy tắc sẽ bảo đảm chiến đội bên trong một người cuối cùng tấn cấp trận chung kết, thế nhưng dạng chi này chiến đội đều sẽ lộ ra thật mất mặt. Đây là Chu Thanh Hoa không muốn thấy nhất chuyện. Cho nên hắn muốn cùng khác đạo sư thông thông khí, đại gia thương lượng một chút đem cường nhân tách ra xuất chiến, không muốn đều nhét vào một cái theo chính tự, như thế quá tàn khốc. Chu Thanh Hoa không tốt công khai cùng khác đạo sư giảng việc này, để tránh lộ ra năm đại chiến đội không chiến trước tiên e sợ, cho nên hắn chỉ là đơn giản nói một chút chuyện này. Các ba vị đạo sư đều hiểu Chu Thanh Hoa là có ý gì, nhưng rốt cuộc muốn làm sao chia mở bố trận, bọn hắn cũng không có thông khí, cho nên Chu Thanh Hoa nói tương đương nói vô ích, hôm nay như thế nào giao đấu đều xem vật khí. Vẫn là nhất định Chu Thanh Hoa có thể hay không tại ghi hình lúc phát huy hắn nhìn mặt mà nói chuyện siêu cường năng lực, dự phán đưa ra đạo sư của hắn ở đâu luận phái cường nhân ra sân. Nếu như hắn có thể dự đoán được, hoặc tại hiện trường xuất chiến lúc lời nói khách sáo môi ra khác đạo sư bại bình bố trận, kia đối đại Sòng châu thì có bén. Tóm lại, hôm nay ghi hình tràn đầy biến số. Vừa sáng không đến 8h Lâm Tại Sơn liền lái xe chạy tới Phượng Sĩ sì Á Sảnh Hotel, tự mình đi thăm Bệ Dột Chiến Đội Học Viên, cho giới trưởng các đệ tử phình lên tìm. Hắn lần này tới, chủ yếu nhất là muốn nhìn một chút Tống Thần Nhi tình huống. Tại ngày hôm qua phân tổ diễn tập lúc, Tống Thần Nhi trạng thái vô cùng kém, cũng họng hoàn toàn là ếch. Tống Thần Nhi trước kia cũng không nói, thẳng tới Lâm Tại Sơn tới hỏi nàng nàng mới nói, nguyên lai like hai ngày này nàng phải thấy nặng bụng lên, còn có chút nóng dần lên, hoàn toàn mất tiếng. Nàng là cho là ghi hình phía trước nàng có thể tỉnh lại, nhưng nhìn nàng ngày hôm qua trạng thái, vậy tình của nàng còn không có nhận được chuyển biến tốt đẹp, cũng họng trạng thái rất kém cỏi. Nghe nói tối hôm qua Quốc Ngô đoàn đội tiễn đưa Tống Thần Nhi đi bệnh viện chuyển nước biển, cũng không biết hôm nay nàng trạng thái khôi phục như thế nào. Lâm Tại Sơn sớm như vậy tới, chính là muốn nhìn một chút Tống Thần Nhi khôi phục tình huống, nếu như cổ họng của nàng thực sự không được, liền dứt khoát cho hắn đổi một ca khúc tới hát, không muốn khiêu chiến độ khó cao. Bằng nàng hôm qua tập luyện lúc trình độ, nàng hoàn toàn không có cách nào khống chế bài hát kia, lấy dạng như trạng thái xuất chiến, nàng giữ nhiều lại ít. Cũng như thế mạo hiểm, nàng còn không bằng đi ổn phạt đường, đổi một ca khúc đi thử một lần. Lâm trận đổi ca là tranh tài tối kỵ, âm nhạc đoàn đội cũng không chắc chắn có thể cho nàng tốt hơn ủng hộ. Nhưng Lâm Tại Sơn bằng vào hắn ở nơi này trong tiết mục lực ảnh hưởng, vẫn có lòng tin giúp Tống Thần Nhi điều chỉnh cú mục. Tống Thần Nhi tối hôm qua đánh một chút, nghỉ ngơi đêm nay, hôm nay giọng trạng thái khôi phục lại không thiếu. Lâm Tại Sơn tới thăm nàng, để cho nàng cảm thấy đặc biệt ấm áp. Nàng không muốn lại đổi ca, nàng rất ưa thích Lâm Tại Sơn cho nàng viết cái này bài ca khúc mới. Nàng quyết định liều mạng, coi như khàn giọng, cũng muốn dùng cực hạn nhất trạng thái tới hồi báo Lâm Tại Sơn đối với nàng vô Quốc đội cũng không muốn nhường ca, đều đến giờ phút quan trọng này, đổi ca không so sánh được đổi ca phong hiểm lớn hơn, hơn dứt khoát liền để Tống Thần Nhi đụng một cái tính toán. Ngược lại Tống Thần Nhi cũng không phải cái này quý hảo thanh niên quốc ngu muốn trọng điểm cử đi học viên. Từ lựa chọn vệ dượt chiến đội một khắc kia trở đi, Tống Thần Nhi liền bị loại bỏ ra nước ngoài ngu trọng điểm hạt giống danh sách, bây giờ nàng đi được tới đâu hay tới đó, quốc ngu đối với nàng đã không có gì quá cao kỳ vọng. Ngoại trừ Tống Thần Nhi bên ngoài, vệ dượt chiến đội học viên khác trạng thái bảo hiểm tất cả cầm cũng tệ, nhất là Đặng hiệu Ảnh, bị giày vào gần nửa tháng, nàng biết cốt hỏng, hôm nay nói cái gì cũng muốn thật tốt phát tiết một chút. Chính nàng không biết mình rốt cuộc là con la vẫn là mã, hôm nay liền muốn dùng năng lực để chứng minh. Lữ Minh Minh trạng thái tinh thần cũng rất tốt, bởi vì thân phận truyện Nàng lo lắng chịu sợ rất lâu, nhưng đầu tuần thông qua bằng hữu còn có một số đường dây khác nàng được đến tin tức, Phương Đông Đài sẽ không ở trên người nàng làm lưu đồ lớn, cái này triệt để tạo trừ nàng trong lòng khói mù. Một tuần này tới, lưu manh manh đều mang đặc biệt đầy đặn đấu trí đang luyện HK khúc mới, nàng vô cùng tin tưởng dùng lầm Tại Sơn ngưng huyết chi tác chiến thắng những chiến đội khác học viên, từ đó đưa thân tiết mục 12 mạnh. Hàn Thái Vân ở nơi này vòng đấu cũng lấy được một bài có thể xương kiệt tác tác phẩm, có thể sử dụng tốt nhất thể hiện nàng Bưu nàng đối với 12 mạnh ghế cũng là nhất định phải được. Nàng so lưu manh manh lòng tin muốn càng hơn một bậc, dù sao cũng là học viện âm nhạc lao sư, nàng tuyệt đối không được mình tại cái này luận liền mã thất tiền đề. Theo hào thanh âm như bá, cùng với ở trong xã hội đưa tới chủ đề nóng, đông nghệ đại cơ hồ trợ hữu nhân đô biết trường học của bọn họ có vị hàn lao sư tới dự thì, cái này cho Hàn thải Vân không nhỏ áp lực, nhưng cùng lúc cũng cho nàng mạnh mẽ nhất đi tới động lực. Tại bệ ruột cộng đồng, đông nghệ đại các học sinh đặc biệt vì Hàn thải Vân mở một cái fan hâm mộ trang chủ, bên trong hội tụ vượt qua một vạn tên nghệ đại thực danh đăng ký hội viên, bọn hắn đều ở đây cổ vũ cùng ủng hộ các nàng hàn lão sư tại hào thanh âm bên sáng tạo giai tích. Cái này khiến Hàn Thải Vân được cổ vũ thêm mấy lần. Nàng nhất định không thể cô phụ những thứ này khả ái các học sinh ủng hộ, lại không dám cô phụ học viện lãnh đạo tín nhiệm, cái này quý hảo thanh âm, không nói đoạt giải quán quân a, nhưng nàng ít nhất phải đi vào ba hàng đầu, lúc này mới tính toán không cho đông nghệ đại mất mặt. Vì đạt được cái mục tiêu này, nàng không tiếc trả bất cứ giá nào. Trương thị tạm mỗi hoa cùng Mạch Trí Vân giai đoạn này chuẩn bị cũng rất đầy đủ, bọn hắn cũng đều không hy vọng ở nơi này giai đoạn liền ngừng công kích. Lâm Tại Sơn đã giao trách nhiệm bệ rốt nghệ nhân bộ cao tầng tại cùng Mạch Chí Văn đảm luận ký kết điều kiện, Mạch Chí Văn rất cảm kích Lâm Tại Sơn thưởng thức, hắn cũng rất hi vọng có thể gia nhập liên minh bệ rốt địa nhạc. Tại hắn tự nhìn tới, hắn bây giờ xem như nửa cái bệ rốt người, ở nơi này bốn trong hỗn chiến, hắn tuyệt đối không thể cho bệ rốt mất mặt, nhất định muốn giúp bệ rốt tranh khẩu khí. Lấy chứng minh Lâm Tại Sơn không có nhìn nhầm. Chương thị tạ muội hoa cùng bệ rốt địa nhạc hẹn không giải được bên trong, các nàng khẩn cấp hi vọng có thể gia nhập liên minh bệ rốt ở nơi luận, các nàng nhất định muốn vì chính mình chứng minh các nàng có thực lực gia nhập liên minh bệ rốt. Các nàng phải dùng cái này vòng thành tích tới vì bọn nàng đĩa nhạc hẹn thêm đủ thẻ đánh bạc, đối với tấn cấp 12 mạnh, các nàng năm chắc phần thắng. Cùng bệ rốt chiến đội thành viên mọi người đồng tâm hiệp lực một dạng, những chiến đội khác 18 tổ học viên cũng đều đối với hôm nay tranh tài tràn đầy uất. Mong cùng lòng tin. Lâm Tại Sơn vì bọn họ chế tạo riêng ca khúc mới, cho bọn hắn to lớn tấn cấp lòng tin. Lâm Tại Sơn ở sau lưng cho bọn hắn đưa cường đại âm nhạc ủng hộ, nhờ mỗi cái học viên ở nơi này vòng đấu phía trước đều đầy đấu chí cùng đối với thắng lợi khát vọng. Cơ hội như vậy đối với bọn hắn tới nói, có thể một đời chỉ có lần này, bọn hắn tất cả đều muốn không đếm xỉa đến. 9h sáng. Đông Hải bên trong thể dục quán khách quý trạm nhà. Người chủ trì Song Liệm sao dùng một chuỗi dài quảng cáo xuyên tử, chính thức mở ra trận này 24 cường đại hôn chiến mở màn. 5 quỷ cầu người phiếu, Quỷ câu phiếu đề cử, Quỷ câu cần mua. Chưa xong còn tiếp. 652 thứ 651 chương cường tướng xung phong 6. Hoan nên đại gia xem từ Trung Hoa Ô tô quan danh chuyển ra Trung Hoa hảo thanh âm. Hôm nay, chúng ta sẽ nên đón 24 mạnh chiến đội tờ cờ thi đấu. Ầm Hiện trường 500 tên ký qua hiệp nghị bảo mật theo tuyển tuyển người xem vì tiết mục đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái này 500 vị đến từ cả nước các nơi người xem, là từ hào thanh nghiêm tổ chương trình bỏ ra thời gian một tuần từ cả nước các nơi người ghi danh bên trong tự mình thẩm định tuyển chọn ra cùng 4 nhánh chiến đội không có bất kỳ quan hệ nào phổ thông người xem. Hôm nay bọn hắn trở thành trận này ghi hình một trong những nhân vật chính. Mỗi người bọn họ trong tay đều có một cái điện tử bỏ phiếu khí, sẽ vì sắp bắt đầu hát các học viên phát ra có thể là quyết định vận mệnh bọn họ trọng yếu một phiếu. Đồng thời, tại sân khấu phía tây, còn làm năm sắp xếp trong vòng nổi tiếng âm nhạc nhân cùng truyền thông đại biểu, tổng cộng 50 người. Mỗi người bọn họ trong tay cũng có một phiếu, tổng cộng 50 phiếu, đại biểu chuyên nghiệp giám khảo phán đoán. Trận đấu này cụ thể quy tắc là 4 nhánh chiến đội đạo sư tự do lựa chọn dưới chướng học viên ra sân, mỗi vòng tranh tài cũng là 4 tên đến từ khác biệt chiến đội học viên tới đỡ cờ ra sân, trình tự cũng là từ đạo sư tại mỗi vòng đấu phía trước ngẫu nhiên rút ra. Tại cùng một theo trình tự bên trong, tuyển thủ trước tiên ra sân phía sau ra sân vào hôm nay trong trận đấu cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Mỗi vị học viên đang diễn hát trong lúc đó, hiện trường người xem cùng truyền thông người có thể vì bọn hắn phát ra ủng hộ phiếu, biểu diễn kết thúc cũng mang ý nghĩa bỏ phiếu quá trình kết thúc. Nếu như bọn họ biểu diễn không có đánh động đến hiện trường người xem cùng chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc, bọn hắn cũng sẽ không thu được cùng hộ phiếu. 500 vị hiện trường người xem ủng hộ phiếu, mỗi phiếu tính toán 0.1 phân, người xem tổng điểm là 50 phân. 50 vị chuyên nghiệp giám khảo số phiếu mỗi phiếu nhớ 1 phân, chuyên nghiệp giám khảo tổng điểm cũng là 50 phân. Phổ thông người xem cùng chuyên nghiệp giám khảo các trạm 50% quan trọng, cả hai tăng theo cấp số cộng tổng cộng 100 phân. Học viên biểu diễn lúc, hiện trường màn hình lớn sẽ thời gian thực tập hợp ra bọn hắn lấy được tích phân tình huống. Bốn vị ca tay ngang so sánh, đạt được cao hơn hai người sẽ thu hoạch được 12 mảnh hoàng kim đê đạt được hơi thấp 2 người thì sắp rời đi quý đầu tiên hảo thanh âm sân khấu. Cái này tỷ số quy tắc chơi là tim đập, mức độ lớn nhất khảo nghiệm các học viên Lâm Trận Phát Huy. Có thể khẳng định là trận đấu này của người nào Lâm Trận Phát Huy tốt hơn, người đó liền có càng lớn tỷ lệ tấn cấp hảo thanh âm quý đầu tiên hoàng kim 12 mạnh. Người chủ trì xong liền sao nói qua quảng cáo từ phía sau, mời ra 4 vị đạo sư ngồi vào vị trí. Trận đấu này đạo sư tác dụng, ngoại trừ lựa chọn học viên xuất chiến bên ngoài, duy nhất công dụng chính là giúp dưới cờ học viên áp trận Bốn cái đạo sư hôm nay cũng là thịnh trang có mặt trận này đi hình. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bốn cái đạo sư vừa ra trận liền cảm nhận đến nơi này trận đấu bầu không khí có chút khác biệt. 500 vị khán giả quy mô, là Hảo thanh âm bắt đầu thi đấu đến nay lớn nhất. Những thứ này người xem chỗ ngồi cũng so di vãng tranh tài khoảng cách sân khấu thêm gần. Đám tuyển thủ tại dạng này trên sân khấu hát KH, có điểm giống tại to lớn lễ hạt bên trong biểu diễn cảm giác, bọn hắn ở trên vũ đài nhất cử nhất động, một hít một thở, đều sẽ rơi vào người xem tầm mắt cùng lỗ hai. Bất kỳ một cái nào bất dứt hoặc khẩn trương tiểu động tác, cũng có thể ảnh hưởng đến người xem cảm xúc, này đối còn giữ lại những tinh anh này học viên tới nói, là một cái rất nghiêm ngặt khiêu chiến. Liền xem như bốn vị này thân kinh bách chiến đạo sư, ra sân phía sau nhìn thấy 500 vị khán giả tạo thành mặt quạt người xem tưởng, đều sẽ cảm thấy một loại đập vào mặt cảm giác các bách. Hôm nay cái sân khấu này, quả thực nhường bốn vị đạo sư vì bọn họ chiến đội bên trong các học viên mướt mồ hôi. Kích thích quy tắc tỉ thí, cũng làm cho bốn vị đạo sư đều rất phấn khởi. Đây là một hồi chân ướt chân giáo quyết đấu, bốn cái đạo sư cũng không muốn bọn họ chiến đội xuất hiện quá khó chịu trang diện. Phật đại thành hòa Tôn Ngọc Chân dẫn đầu chế tác tổ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn kỳ thực cũng không hy vọng hôm nay xuất hiện làm cho người rất lung túng chẳng diện, tốt nhất cử đi điều khoản không nên bị kích hoạt, bằng không chi kia chiến đội đạo sư cũng quá thật mất mặt. Mặc vào một thân váy đỏ Lý Hiếu Nhi, ngồi xuống đến đạo sư trên ghế dựa lớn, liền không kịp chờ đợi tại trong hộp tuyển lên nàng muốn đầu tiên phái ra đi đầu học viên. Chu Thanh Hoa cười bộ Lý Hiếu Ni cùng hai vị khác lời của đạo sư, các người thứ nhất phái ra học viên, nhất định là muốn đánh ra điểm tốt lắm thực lực phái a. Lý Hiếu Ni nụ cười, từ chối cho ý kiến. Lâm Tại Sơn cũng là cười không nói, không đáp Chu Thanh Hoa câu chuyện. Lâm Tại Sơn trong lòng quả thật có loại ý nghĩ này, hắn muốn thứ nhất cử đi tràng, nhất định là giỏi nhất để ép được trận học viên đến giúp chiến đội mở hào đầu. Ở trước mắt Bệ Dột chiến đội bên trong, thực lực cường hắn nhất, giỏi nhất để ép được trận đại tướng, không phải Hàn Án Mây không ai có thể hơn. Lâm Tại Sơn đã sớm kế hoạch tốt, hôm nay trận thứ nhất, Bệ Dột chiến đội lại phái Hàn Án Mây xuất chiến. Hắn buổi sáng đi phượt sĩ Ạ Sần Hổ tèn ân cần thăm hỏi những học viên này lúc, liền đùa giỡn nhắc nhở Hàn Án Mây một câu, nói cho nàng hôm nay rất có thể người thứ nhất ra trận, để cho nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mà giờ khắc này, Phân ngồi ở hậu trường 4 gian trong phòng nghỉ 4 nhanh chiến đội 24 tổ học viên, đều rất khẩn trương. Tại bệ ruột nghỉ ngơi ở giữa bên trong, hàn á mây một mực tại kiểm chế chính mình tâm tình khẩn trương, nàng đã làm xong người thứ nhất ra trận chuẩn bị. Sân khấu chính giữa, sông liệng sao vì hiện trường người xem hòa thuận vui vẻ bình người giảng thuật qua hôm nay quy tắc tranh tài phía sau, mang theo mọi người cùng nhau thử một chút điện tử bỏ phiếu khí có dùng được hay không. Trên màn hình lớn lập tức hiện ra cấp tốc tăng trưởng bỏ phiếu khí thống kê điểm số 100. Chỗ hữu nhân đô nhân xuống trong tay bỏ phiếu khí, đi điểm hệ thống công tác bình thường. Ở sau đài 4 gian chiến đội trong phòng nghỉ, 24 tổ học viên thông qua mạch kiến TV nhìn thấy hiện trường trên màn ảnh lớn 100 phần đầy triết tích, tất cả đều hơi nóng máu sôi đắng. Bọn hắn rất muốn tại đợi chút nữa trong trận đấu, cũng thu được cái thành tích này a. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng nếu như bọn hắn có thể cầm tới nghịch thiên 100 phần, chắc hẳn nhất định sẽ trở thành trận đấu minh tinh nổi bật nhất. Xung liệu sao mang theo đại gia nóng lên nóng tràn phía sau, đi hình tiến nhập chính thức tranh tài khâu. Đầu tiên, từ bốn vị đạo sư rút ra bọn hắn vòng thứ nhất học viên thứ tự xuất trận. Tại sau cái này, đạo sư mới có thể chính thức lựa chọn ra trận học viên. Có công việc nhân viên ôm màu đỏ rút tham dương, đi tới 4 cái đạo sư đại ủy bên cạnh, từ bên trái nhất Chu Thanh Hoa trước tiên rút, sau đó là Lý Hiếu Nhi, Lâm Tại Sơn rút, cuối cùng chỉ còn lại một cái ký vị, để lại cho La Bản Hùng. Bốn đại đặc tả vị camera đối với hướng về phía 4 vị đạo sư. Bốn người cùng một chỗ đem có dấu ký chữ số chữ tấm thẻ đối với hướng về phía camera. Hiện trường trên màn hình lớn lập tức xuất hiện 4 cái đạo sư rút ra cả đặc tả hình ảnh. Lâm Tại Sơn rất bất hạnh vì bị học viên rút được người thứ nhất ra trận. Chu Thanh Hoa niên đại chiến đội muốn người thứ 2 xuất trận, Lý Hiếu Ni quốc ngu chiến đội cái thứ 3 xuất trận. La bản hùng tối hậu nhất cái bắt được ký vị là 4. Bờm mờ chiến đội Diêu Cổn Ca sĩ muốn cái thứ 4 ra sân. Lô nhìn thấy cái này ký vị, khán giả phát ra một hồi chủ đề nóng. Lý Hiếu Ni trêu gẹo Lâm Tại Sơn, vẫn may rất cường chẳng à, đại thúc, hôm nay tranh tài học viên của các ngươi muốn đánh trận đầu. Lâm Tại Sơn nội liếm lấy tự tin mỉm cười, từ chiến đội học viên trong thẻ chọn lựa có dấu Hàn Án trận rất có tin. Chu Thanh Hoa một mực tại nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Lâm Tại Sơn biểu lộ tự tin như vậy, Hắn đoán được Lâm Tại Sơn bài luận nhất định sẽ phái ra cường tướng xung phong. Nhìn Lý Hiếu Ni cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng, cũng hẳn là phái cường tướng. Hắn sẽ không đi theo tham gia náo nhiệt, trước tiên đem Nhiên Đại Sòng Châu ngăn chặn, hắn tuyển hắn thấy là con chốt thí tuyển thủ chuẩn bị xuất chiến. La Bản Hùng không có làm cái gì do dự, cũng chọn xong bờ mở chiến đội sắp đi đầu học viên. Ở phía sau đài, 24 tổ học viên tất cả đều tập trung tinh thần nhìn xem hiện trường truyền về ông kính, bọn hắn đều đang đợi chiến đội đạo sư tuyên bố đội hình khắc. lúc này tâm hơi có vẻ khẩn Sơn rút đến thứ nhất xuất trận, nàng đoán tám thành sẽ rơi xuống trên đầu của nàng. Nàng mặc dù có lòng tin hát hảo lâm tại sơn cho nàng chế tạo diễn thành dấu cao nguyên, nhưng xem như hôm nay ghi hình tất cả học viên bên trong thứ nhất xuất trận Áp lực này hay không tiểu nhân Chim bù câu trắng, tín đổ mấy cái nam sinh Lữ thần bọn hắn những thứ này mang theo bệ ruột công tác tạp quan tái giả Đều tại hiện tràng nhân viên công tác khu ngồi nhìn trận đấu này Cùng khu xem so tài còn có nô nhất phàm bọn hắn những thứ này thải điệp cao tầng Cùng với quốc ngu cùng khác công ty đĩa nhạc một đoàn người đại diện cùng với nhân viên tương quan Bọn hắn những người này cùng tuyển thủ có trực tiếp nhất quan hệ, cho nên không cách nào làm đến người xem khu đi thi hành quyền bỏ phiếu, bọn hắn chỉ có thể ở bên sân vì tuyển thủ góp phần trợ uy. Hôm nay tín độ những hài tử này không chỉ phải chú ý bệ rợ chiến đội tình hình chiến đấu, bọn hắn càng chú ý là Trương Hạo biểu hiện. Xem như quốc ngu chiến đội bên trong một cái duy nhất không phải quốc ngu luyện tập sinh, Trương Hạo tình cảnh hiện tại dị thường gian nguy. Chi bộ câu trang phía trước có nghe nói, quốc ngu bên kia giống như làm chút ít động tác, mua được một chút hôm nay nắm giữ chấm điểm quần người bình phẩm âm nhạc, này đối quốc ngu luyện tập sinh là trọng đại lợi hảo, nhưng đối với Trương Hạo tới nói tình cảnh liền càng thêm nguy hiểm. Trương Hạo đến cùng có thể đứng vững hay không áp lực, cấp được 12 mạnh hoàng kim đế, rất ngưỡng tín đồ những hải tử này lo lắng. Bọn hắn thậm chí so Trương Hạo bản thân còn muốn cần Trương. Lúc này mới vừa vòng thứ nhất tuyển học viên, Tống Bằng bọn hắn mà bắt đầu lo lắng Lý Thiên phía sau có thể hay không đi lên liền đem Trương Hạo cho phái ra. Bọn hắn cũng không quá hy vọng Trương Hạo sớm như vậy tiểu ra tới. Ai cũng biết trận thứ nhất ra sân áp lực lớn nhất. Hôm nay vị trí tốt nhất chính là đệ tam hoặc vị thứ tư ra sân, khi đó không khí hiện trường đã bị giăng nóng, tuyển thủ chờ cũng sẽ không quá lâu, cái thời khắc kia xuất chiến là dễ dàng nhất sáng tạo giai tích. Tống bằng miệng nát nhắc tới, Lý Thiên phía sau Nhờ ngươi chiếu cố một chút Hạo tử a, tuyệt đối đừng nhường hắn thứ nhất xuất chiến. Chi bồ câu trắng chắp tay trước ngực cũng đang cầu nguyện, không muốn phải nhìn Trương Hạo thứ nhất xuất chiến. Nàng đồng thời còn đang giúp Lưu Manh manh cùng đặng hiệu hấn cầu nguyện, hy vọng nàng Lao Cha cũng không cần tuyển ra hai cái này bệ rốt người trong nhà tới xung phong. Nam quỷ cầu nguyện phiếu, quỷ câu phiếu đề cử, quỷ câu đặt mua, chưa xong còn tiếp. 653 thứ 652 chương thành. Dấu cao nguyên 24 tổ học viên ở trong phòng nghỉ ngơi tròn tròn mắt đang chờ đám đạo sư tuyên bố ra sân đội hình, tinh thần của bọn hắn đều rất căng cứng. Mặc dù làm đủ hôm nay sắp đại chiến trong lòng chuẩn bị, nhưng bây giờ thật muốn đối mặt đạo sư điểm tướng một khắc, bọn hắn vẫn là trở nên rất khẩn trương. Đều chọn xong chưa? Bây giờ thỉnh bốn vị đạo sư cùng một chỗ lộ ra các người lựa chọn học viên a. Xung Liễm sao ra lệnh một tiếng, bốn vị đạo sư biểu lộ khác nhau đem trong tay học viên tạp đối với hướng về phía camera. Tất cả quan chúng đô đem ánh mắt tập trung lên trên màn ảnh lớn giao đấu tình huống Lâm Tại Sơn không có chút nào bất ngờ lựa chọn Hàn Áng Mây xung phong. Chu Thanh Hoa phái ra là thải điệp người mới triệu minh Kiện. Lý Hiếu Ni phái ra là quốc ngu người mới lưu tiểu nhân, La Bản Hùng phái ra là hai người Diêu tổ hợp lối ám. Ảm, điện, dạng này xuất trận, ngoài rất đa quan chúng dự kiến. Đại gia nói chuyện say sưa thảo luận tới cái này, luận tuyển thủ thực lực cao thấp hoa, Lâm đại thúc ra đòn sát thủ a, vừa lên tới phái bọn hắn tổ cường nhân Hàn Lao sư ra sân a. ngày sau phái người cũng không yếu a, Lưu tiểu nhân, ta rất xem trong nàng, nàng ca hát lực bộ phát siêu cường. Lôi điện tổ hợp nhanh như vậy tụ dữ trận, ta còn tưởng rằng La bản hùng sẽ cho bọn hắn đè đến đằng sau ra sân đâu. Nguyên đại làm sao lại phái Triệu Minh phong? Cái này luận Hàn lão sư là nghiền ép tiết Ta càng coi trọng Lưu tiểu nhân cùng Lôi điện tổ. Triệu Minh Kiện là ai a? ra như thế nào đều không ấn tượng. 6. Lý Hiếu Ni cùng Chu Thanh Hoa lật ra học viên tấm thẻ phía sau, cười ha hả nhìn xung quanh một chút khác đạo sư xuất trận lựa chọn. Chu Thanh Hoa gặp Lâm Tại Sơn phái ra là Hàn Nang Mây, cười nói, "Lão Lâm, ngươi quả nhiên phải ra khỏi cường nhân cấp độc đắc." Ca. Lâm Tại Sơn cười nói, "Ta chiến đội mỗi người đều rất mạnh, thì nhìn bọn họ Lâm Trận phát Huy." Lý Hiếu Ni cũng tự tin, "Ta tin tưởng chúng ta đội xảo nhân nhất định sẽ không để cho ta thất vọng." La Bản hùng đẩy hắn kính đen, không có tham dự chủ đề thảo luận. Hắn đẩy ra lôi điện tổ hợp, không tính là bờ mờ chiến đội bên trong tối cường tuyển thủ nhưng tuyệt đối có thực lực đi đoạt một cái đầu mẫu. Hắn tin tưởng vững chắc hôm nay trận đấu này, bọn hắn mở mở chiến đội riêu cồn học viên sẽ bảo lánh lấy được thành tích tốt nhất. Hắn căn bản muốn không lo lắng kích phát dòng độc đinh điều khoản. Ở sau đài chiến đội nghỉ ngơi ở giữa bên trong, các học viên ngay đầu tiên cho cùng đội sẽ phải xuất chiến đồng đội đánh lên khí, hy vọng bọn họ có thể cho chiến đội đánh ra một cái hảo bắt đầu. Tại bể ruột bên này, ngoại trừ con mắt có cảm bạo đeo đồ che miệng mui tống thần nhi không Vị này chuyên nghiệp thanh nhạc lao sư muốn vì Bệ Dột đánh trận đấu, lại không chỉ là bệ rột trận đấu, vẫn là cả chàng ghi hình trận đấu. Các nàng không dám tưởng tượng, trọng trách này phải rơi vào các nàng những người khác trên vai sẽ có biết bao trầm trọng trọng. Cấp nàng tin tưởng vững chắc lấy Hàn Án Mây thực lực, tuyệt đối có thể cho Bệ Dột chiến đội mở một cái hào đầu. Hàn lão sư, ngươi là tuyệt nhất, ta ủng hộ ngươi. Ngươi chắc chắn có thể cầm mắt điểm. Đang hiểu ánh nói ngọt khen Hàn Án Mây, cho Hàn áng Mây làm cười một tiếng. Nhìn thấy các tổ suất chiến học viên phía sau, Hàn Áng Mây trong lòng có loại cảm giác như chút được cái nặng, các tổ bài luận xuất chiến học viên đều không phải là bọn hắn tổ bên trong người mạnh nhất, đối với dạng này đối trợ, Hàn Áng Mây là rất có lòng tin thắng được. Tại quốc ngu nghỉ ngơi ở giữa, sắp xuất chiến Lưu Tiểu Nhiên, nhìn nhóm này tỉ thí nhân viên phía sau, cũng rất có lòng tin trổ hết tài năng. Mặc dù Hàn Áng Mây là một cái biến, thái cấp ca sĩ, được công nhận cái này quý hảo thanh âm nắm giữ tối cường giọng nữ học viên một trong, nhưng cái khác hai chi chiến đội phái ra học viên cũng không tính là quá mạnh, cái này cho Lưu Tiểu Nhiên rất mạnh tấn cấp lòng tin. Quốc Ngô những thứ khác luyện tập sinh nhìn thấy dạng này giao đấu, kỳ thực có chút hâm mộ Lưu Sảo Nhiên cái này luận liền có thể bị tuyển ra tới, cái này phân tổ theo bọn hắn nghĩ thật không phải là rất kịch liệt, phải đổi bọn hắn đi xuất chiến, cũng đều rất có lòng tin tấn cấp. Quốc Ngô những thứ này luyện tập sinh không chỉ thực lực cường hãn, lòng tự tin của bọn hắn cũng đều siêu cường. Coi như bị phân đến kịch liệt nhất tổ biệt, bọn hắn cũng có lòng tin chỗ hết tài năng. Bơ mờ trong phòng nghỉ, cũng là một đám giao cồn ca sĩ, một cái thi đấu một cái có tính cách. Bọn hắn đối với giao đấu cũng không phải như vậy nhìn chúng, Lôi Điện huynh đệ lấy được một bài lâm tại sơn vì bọn họ chế tạo riêng giao ca đối bọn hắn cũng rất có lòng tin ở nơi này, luận trong quyết đấu cùng những chiến đội khác học viên tách ra một vật tay. Bốn tổ học viên bên trong, lòng tin nhất không đủ sẽ phải thuộc về niên đại chiến đội Triệu Minh Quyện. Cái này 20 tuổi người trẻ tuổi, là Ngô nhất phàm một cái bà con xa, năm ngoái mới ký kết thải điệp địa nhạn. Nô nhất phàm rất muốn khai cuộc khai cuộc hắn cái này bà con xa cháu ngoại trai biểu diễn tiềm lực. Tại Ngô nhất phàm xem ra, Triệu Minh Quyện tương lai rất có triển vọng, thanh âm hắn khuynh hướng cảm xúc cùng độ dày rất tuyệt, cộng nhất là nô gia. Nhưng ở Lâm Tại Sơn xem ra, Triệu Minh Quyện phú rất bình thường, lại cái này tiểu nam sinh vừa mới xuất đạo, tính cách quá xấu hổ còn có chút không thả ra đâu. Vào lúc này liền cho Triệu Minh Kiện rời ra, Lâm Tại Sơn cảm thấy Ngô Nhất Phàm có chút đốt cháy giai đoạn. Vốn là Ngô Nhất Phàm là muốn cho Triệu Minh Kiện nhét vào bệ rốt chiến đội, nhường Lâm Tại Sơn đến mang hắn. Lâm Tại Sơn cũng có ý dẫn hắn, dù sao xem như nửa cái người trong nhà. Nhưng lúc đó bởi vì bị chỉ làm giả, bị hãng hại hồn tiên hấp điện, tại ly chép cuối cùng 2 kỳ lúc, Lâm Tại Sơn đem Triệu Minh Quyện cái góc này đem quên đi. Tại thứ 2 đến ngược kỳ, Hàn Tuyển Lưu, manh manh lưu cái này đội đạt đến 9 người phối trí, mà ra một chỗ, Lâm Tại Sơn là lưu cho tối hậu nhất kỳ ra sân hiệu ảnh. Kết quả cùng ở tại tối hậu nhất kỳ ra sơn Triệu Minh Quyện, cũng chỉ có thể bị Lâm Tại Sơn từ bỏ. Tại tình huống vạn bất đắc dĩ phía dưới, Triệu Minh Quyện cuối cùng gia nhập liên minh niên đại chiến đội, theo Chu Thanh Hoa. Tại Mộ Tuyển giai đoạn ra gia việc chuyện này, Ngô Nhất Phàm không nói gì, nhưng Lâm Tại Sơn cảm thấy có chút xin lỗi Triệu Minh Quyện. Dù sao Ngô Nhất Phàm phía trước nhờ cậy hắn chuyện này, hắn cũng nên nhận người ta, kết quả cuối cùng không có hoàn thành. Sau đó Lâm Tại Sơn cố ý nhường Ngô Nhất Phàm mang theo Triệu Minh Quyện cùng ăn cơm, hắn Minh nhân, để tránh cho người ta mới xuất đạo tiểu Hài lưu lại bị đại thần vút bóng ma tâm lý. Tại 24 cường đại trong huấn chiến, Lâm Tại Sơn mang theo muốn bù đắp Triệu Minh Quyện tâm thái, đặc biệt dụng tâm cho Triệu Minh Quyện rời một bài dị thế kim khúc, gắng đạt tới sử dụng tốt nhất hiện ra Triệu Minh Quyện biểu diễn mỹ lực. Lâm Tại Sơn bản thân là hy vọng Triệu Minh Kiện có thể phá vây ra, dạng này ngô nhất phẩm bên kia trên mặt mũi sẽ đẹp mắt một chút. Nhưng bây giờ nhìn, Chu Thanh Hoa đầu này, lão hồ ly vừa lên tới liền cho Triệu Minh Quyện đợi ra, muốn Triệu Minh Quyện đối mặt Hàn Án Mây cùng Lưu Sảo Nhiên cường thế Kích, hơn đi theo Hàn Án Mây Sơn đánh giá Triệu Minh hôm nay giữ nhiều Đang làm việc khu Lô Nhất Phạm nhìn thấy Chu Thanh Hoa đi lên liền cho hắn cháu ngoại trai đời ra, âm thầm hiện lên nói bức. Lúc trước hắn còn đặc biệt thỉnh Chu Thanh Hoa ăn bữa cơm, nhường Chu Thanh Hoa chiếu cố một chút hắn cháu ngoại trai. Tại niên đại chiến đội 12 tiến 6 trong trận đấu, Chu Thanh Hoa chính xác chiếu cố Triệu Minh Quyện, cho Triệu Minh Quyện để bắt tiến vào tổ bên trong lục cường. Lại không nghĩ rằng, hôm nay vừa lên tới Chu Thanh Hoa liền cho Triệu Minh Kiện đợi ra. Đây quả nhiên không phải bọn hắn nhà mình ca sĩ, hắn sẽ không thực tình chiếu cố. Lô Nhất Phạm thở dài, sờ sờ túi quần, nghi lấy ra khóa thuốc hút. Lại nghĩ tới lúc này thu nhận như trưởng, hắn không thể làm gì khác hơn là thuốc lá nghiện để đi xuống. Trong lòng của hắn là thực sự thay Triệu Minh kiện lo lắng. Sống liệu gắn ở trên sân khấu lại nhắc nhở người xem hòa thuận vui vẻ bình người một câu, màn hình lớn góc trên bên phải điểm số biểu hiện vừa xuất hiện phía sau, đại gia liền có thể thi hành quyền bỏ phiếu. Xin chú ý, tại tuyển thủ biểu diễn kết thúc phía trước, sẽ có một cái 10 giây đếm ngược biểu hiện, 10 giây đếm ngược kết thúc, bỏ phiếu công năng đem mất đi hiệu lực. Mời mọi người chuẩn bị kỹ càng trong tay bỏ phiếu khí, cùng nhau để thưởng thức các học viên biểu diễn a. Uc uc. Trên khán đài vang nhiệt tình reo hò cùng tiếng vỗ tay. Tôn Ngọc Chân bên thai trở về bên trong thông tri tứ nhất muốn ra sân Hàn Áng Mây đang chàng. Ở phía sau đại thông đạo Mặc vào một thân cải tiến kiểu dấu bảo, mang theo dân tộc Mũ Hàn áng Mây làm hai cái hít sâu, điều chỉnh tốt tâm tính phía sau, từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận mạch, mang theo tự tin mỉm cười đi lên sân khấu. Nàng vừa mới biểu diễn, khán giả lập tức hai mắt tỏa sáng. Có chi nhớ tốt người xem, trước tiên nghĩ đến, Hàn áng Mây lúc này mặc trên người, là tham gia hát ăn ở bang lầm tại Sơn hát trở lại kéo. Tắt lúc xuyên qua tú mỹ dấu bảo. Bất quá hôm nay Hàn áng Mây trên mặt không có hóa đặc biệt chất pháp cao nguyên hồng, mà là đem phấn lót đánh trắng, trang hóa rất thời thượng, Nàng nguyên bản nội tình liền rất tốt, là một cái nữ nhân rất xinh đẹp, dạng này ăn diện dung hợp truyền thống. Hiện đại cùng với dân tộc nguyên tố, rất là để mắt. Trên màn hình lớn xuất hiện Hàn Á Nga Mây muốn biểu diễn tác phẩm tên thành. Thằng Cao Nguyên, có chút người xem tò mò hỏi, Hàn Lao sư là dâu? Tông nhân, có người đáp, xem ra không giống. Ta hôm nay mới phát hiện, nàng thật xinh đẹp. Lại có người giảng, ngươi có phải hay không nên phối chó dẫn đường? Thế mà hôm nay mới phát hiện Hàn Lao sư xinh đẹp. Nàng nhan tại tất cả học viên bên trong ít nhất sắp xếp thứ ba, cùng Lưu Nghệ Phi đều có liệu mạc đầu. Đạo sư chiến đế chưa có xem những chiến đội khác diễn tập lý hiếu ni hỏi Lâm Tại Sơn, đây là bài dân tộc phong tác phẩm ân, tương đối truyền thống. Lâm Đại Sơn cho Hàn Á Ngây chuyển cái này bài thanh. Tang Ca Nguyên, xem như phóng đại sắc chiêu. Ở nơi này Quý Hảo Thanh âm học viên bên trong, Lâm Đại Sơn cảm thấy chỉ có Hàn Á Ngây có thể không chế cái này bài thanh. Tang Ca Nguyên, tiếng hát của nàng linh hoạt kỳ ảo, phiêu dật, còn mang theo một loại ở bên trong lực lượng cảm giác, rất dễ dàng liền cho người ta đưa vào một cái kỳ diệu không gian tưởng tượng. Mặc dù nàng biểu diễn không bằng bài hát này nguyên bản hát Lina hát loại này dân tộc ca lúc như vậy thành luyện, qua sau, Sơn đối nắm phần lòng tin. Hắn tin tưởng Hàn Áng Mây chắc chắn có thể dùng cái này bài thanh. Tầng cao nguyên trình phục hiện trường người xem, nhưng chỗ hữu nhân đô đối với nàng tự nhiên tiếng ca lưu lại ấn tượng rất sâu. Không có nhục lâm tại sơn chờ mong, đang làm hào tất cả công tác chuẩn bị phía sau, Hàn Áng Mây tụ khí đang ruộng, cùng với dân tộc phối nhạc bắt đầu hát đệ nhất khúc họng, liền cho hiện trường rất nhiều người gia đầu đều hít tê. 6. Nha rồi tác ai này 96. Có mấy cái chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc mắt đều trợn trừng. Trực. Bởi vì cái gọi là ngoại nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Người xem nghe Hàn Áng Mây cái này đệ nhất khúc họng có thể chỉ cảm thấy Hàn áng Mây tiếng này gào to giống như là trên cao nguyên tiếng ca, rất có cảm giác, lập tức liền đem bọn hắn mang đi xa xôi Thành. Thằng cao Nguyên, tại chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc nhưng biết Hàn Án Mây cái này hét to thấy nhiều công lực. Cái này cũng họng đi lên chọn cái kia phía dưới nhưng là một cái tám độ cú sốc. Không chỉ có như thế, tại âm hiệu quả còn cần một cái cao yếu khống. Có chút chuyên nghiệp trụ cột người đều biết cao yếu khống hạng kỹ thuật này có bao nhiêu khó khăn nắm giữ. Hàn áng Mây hoàn thành cái này cú sốc thế mà rất nhẹ nhàng, phía sau yếu tại hoàn thành về hiệu quả cũng có thể xưng hoàn mỹ. Đây tuyệt đối là đỉnh tiêm hát đem dưỡng. Chuyên nghiệp lao sư chính là chuyên nghiệp lão sư, vừa có mặt thì bất đồng bình thường. Có 5 cái người bình phẩm âm nhạc không có đính trụ Hàn Án Mây cái này hét to, trực tiếp cho Hàn Án Mây ấn đǔn hộ khóa. Tại bắt đầu hát trong nháy mắt, Hàn Án Mây liền thu được 5.8 cái tích phần. Nam quý cầu người phiếu, quý câu phiếu đề cử, quý câu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 654 thứ 653 chương người đem ta quá chén yếu khống kỹ thuật một mực là Lý Hiếu Nghi cần lại đề cao chỗ, Hàn Án tờ này miệng liền đề Lý Hiếu Nhi hai mắt tỏa sáng. Ở trong lòng, nàng khen lớn Hàn Án biểu diễn, quả nhiên là thanh nhạc sư, nó giọng khá Hàn Áng Mây bắt đầu hát đang ca 6. Là ai mang đến viễn cổ kêu gọi là ai lưu lại ngàn năm mong mỏi chẳng lẽ nói còn có không lợi ca vẫn là cái kia thật lâu không thể quên quyến luyến A ba ta nhìn thấy từng tòa núi từng tòa sông núi từng tòa sông núi tương liên nha rồi tác đây chính là thành. Dấu cao nguyên 6. Thành. Dấu cao nguyên bên trong có số lớn sơn ca phong hỏa dân tộc trang trí âm, tại Hàn Áng Mây trong miệng thành tạo điêu luyện, tới lui tự do, đại khí bàng bạc bên trong lộ ra một loại gần sắt tự nhiên mỹ cảm, để cho người ta nghe xong cực kỳ tâm trí hướng về. Chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc liên tiếp gật đầu, đều ở đây khen Hàn Áng ngón giọng phi phạm. Một đoạn này xuống Hàn Áng Mây đạt được đã tiêu thăng đến 39.6 phân. Cái này đạt được so Lâm Tại Sơn trong tưởng tượng thấp hơn một chút, dù sao đã hát nửa bài hát. Hàn thấy, Hàn Áng Mây lượng kiếm lâu như vậy, như thế nào cũng phải có 50 điểm a. Rất nhiều chuyên nghiệp âm nhạc nhân đều không kiềm hãm được vì Hàn Áng Mây nhấn xuống ủng hộ khóa, nhưng người xem cho chấm điểm còn không nhiều. Có lẽ là bài hát này không phải ca khúc được yêu thích, cũng không phải rất đa quan chúng thái. Nhưng Hàn Áng Mây biểu diễn, tuyệt đối làm cho lòng người sinh rung động. Có ít người đều quên muốn cho Hàn Áng theo ủng hộ khóa. Đại đa số người cũng là lần thứ nhất tham gia dạng này đi hình cho dù phía trước tổ chương trình cho bọn hắn làm huấn luyện, nhưng thật đến đang so tài, vẫn là có người đã quên muốn vừa nghe ca bên cạnh theo ủng hộ khóa, nhất là những cái kia nghe đặc biệt say mê người, đã quên hết tất cả. Người chủ trì lúc này cũng không cách nào nhắc nhở đại gia bỏ phiếu, chỉ có thể dựa vào người xem mình. Có lẽ nhiều hơn nữa nghe hai bài ca, quen thuộc cuộc thi đấu này trạng thái, bọn hắn mới có thể tùy thời nhớ tới muốn theo ủng hộ khóa. Hắn án mây đưa lưng về phía màn hình lớn, không nhìn thấy màn hình sao đạt được, tình trạng của nàng cũng sẽ không bị đạt được chập trùng ảnh hưởng. Mang theo tâm tình liệt, tình thanh hợp nhất tiếp tục lấy tiêu chuẩn cao biểu diễn 6. Là ai ngày đêm nhìn trời xanh là ai khát vọng vĩnh cửu mộng ảo chẳng lẽ nói còn có ca ngợi ca vẫn là cái kia phạm vật không thể thay đổi trang nghiêm A3 ta nhìn thấy từng tòa núi từng tòa sông núi từng tòa sông núi tương liên nha rồi tác đó chính là thanh. Dấu cao nguyên nha rồi tác đó chính là thanh 3 dấu 3 cao 15 ngàn 8. 6. Tối hậu nhất âm thanh điểm đến B2 cao ngâm, cho rất đa quan chúng đều hát ra nỗi da gà. Mọi người linh hồn liền giống bị tuyết vực trên cao nguyên tinh khiết nhất không khí cùng tan đi băng xuyên nước rửa gột giữa hóa đồng dạng, cực kỳ hưởng thụ. Chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc đều ở đây khen lớn Hàn Áng Mây cuối cùng lần này rất có lực lượng cảm giác cao âm lộ ra. Hà Khắc nhất mấy cái lao sư tại trên màn hình lớn xuất hiện 10 giây đếm ngược lúc vì Hàn Áng Mây nhấn xuống ủng hộ. Khóa. Có chút người xem quá mức đầu nhập đã quên phím ấn, tại màn hình lớn cuối cùng xuất hiện 10 giây đếm ngược mới nhớ, vội vàng ấn phím biểu đạt bọn hắn đúng Hàn Áng Mây đoạn này đặc sắc biểu hiện ủng hộ. Cuối cùng 10 giây, Hàn Áng Mây đạt được cuối cùng có đại tăng vọt. Đếm ngược kết thúc. Hàn Áng Mây đạt được khóa chặt ở 81.2 phân. Fan. Trên màn hình lớn xuất hiện một cái nổ tung đặc hiệu, dùng lớn nhất kiểu chữ hiện ra Hàn Áng cuối cùng được phần. Hiện trường người xem hò thuận vui vẻ bình người vì Hàn Áng Mây đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hàn Án Mây thắng lợi hoàn thành bài hát nhiệm vụ, như chút được gói nặng, cảm động hướng đại gia túi đầu thăm hỏi, thẳng đến hạ chẳng lúc, nàng mới quay người lại nhìn thấy trên màn hình lớn thành tích của mình. Bởi vì là hôm nay thứ nhất bắt đầu hát nhân, cái thành tích này cũng không biết là cao hay là thấp, nhưng đã vượt qua 80% tỷ lệ ủng hộ, tại Hàn Án Mây tự nhìn tới, cái này đạt được rất tốt. Lục Tại Sơn lại cảm thấy Hàn Án Mây cái này phân hơi có chút thấp. Hàn Án Mây hôm nay biểu diễn có thể dùng hoàn mỹ để dùng, so với hắn mong muốn bên trong còn muốn càng tốt hơn một chút. Dạng này biểu diễn, tại toàn bộ hán ngữ giới âm nhạc cũng là cấp đứng đầu nhưng điểm số thế mà chưa từng có 90. Lâm Tại Sơn suy nghĩ, có thể là bài hát này liên lụy Hàn Áng Mây. Đại bộ phận quan chúng đô thích nghe ca khúc được yêu thích, không thích loại này quá mức truyền thống dân ca gió tác phẩm, cho nên bọn hắn mới không ủng hộ Hàn Áng Mây. Thế nhưng là tại hiện chẳng nghe, bài hát này rõ ràng cũng rất rung động, vì cái gì còn thắng không đến ủng hộ của bọn hắn. Xem ra người với người thật sự có có gì to tác thông, mỗi người yêu thích cũng không giống nhau. Cái này cho Liễu Lâm Tại Sơn cảnh cáo, nếu như Hàn Áng Mây có thể thêm gần một bước mà nói, hạ chàng tranh tài, hắn giúp Hàn Áng Mây chuyển ca lúc muốn càng cẩn thận một chút. Theo sát Hàn Háng mây ra sân, là niên đại chiến đội Triệu Minh kiện. Cái này mặc ngăn chứa Âu phục có chút xấu hổ nam sinh ôm đàn ghi bằng gỗ vừa đang chàng, hiện trường người xem lập tức vì hắn đưa tiếng vỗ tay của vũ. Hiện trường rất nhiều người đối với Nam Hải này ấn tượng cũng không khác sâu, đối với hắn biểu diễn cũng không ấn tượng gì. Nhưng nam sinh này sạch sẽ tú khí ngoại hình, tuyệt đối không nhận tội người chán ghét. Nô nhất Phạm Quân giọng đối với hắn bà con xa cháu ngoại trai hô câu, cổ lên. Lâm Tại Sơn cũng dùng tối kiên định ánh mắt vì đưa tới ủng hộ. Hắn đột nhiên cảm thấy, đứa bé trai này có điểm giống một vị khác mặt cầm ca khúc mới âm thanh vô địch siêu cấp Hắc Mã đem thật thả hảo. Bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn nghĩ thầm đoán, tại hảo thanh âm trên sân khấu, Triệu Minh Quyện có thể hay không cũng giống đem thật thả hảo tựa như mơ mơ hồ hồ đi đến cuối cùng, thậm chí cầm tới quán quân đâu. Trên sân khấu Triệu Minh Quyện, lúc này cũng rất cần trường, cơ thể đều có chút cứng ngắc lại. Mãi cho đến khúc nhạc dạo âm nhạc vang lên, hắn mới hơi bừng lòng chút. Hắn mang cho mọi người tác phẩm, là Lâm Tại Sơn giúp hắn rời dị khúc ta qua chén. Bài hát này tương đối Triệu Minh Kiện ngây ngô ngoại hình. Tuyệt đối xem như có tính đột phá tác phẩm. Lâm Tại Sơn sở dĩ cho Triệu Minh Kiện chuyển bài hát này, là cảm thấy Triệu Minh Quyện thanh âm khinh hướng cảm xúc nhất định có độ hùng hậu, rất thành thục, cộng minh làm cũng không tệ. Hắn muốn hát tốt, sẽ có hoàng đại vĩ cảm giác. Bất quá Lâm Tại Sơn nghe Triệu Minh Quyện diễn tập lúc cảm giác tương đối đồng dạng. Có thể liên kỹ cùng lịch duyệt đều không đủ, Triệu Minh Quyện đối với bài hát này lý giải không đủ khắc sâu. Lâm Tại Sơn mặc dù nói cho hắn bài hát này viết cuộc là cái gì, nhưng tại tình cảm chắc chắn bên trên, vẫn là thiếu chút hòa hậu. Không biết hôm nay đang thi đấu Triệu Minh Kiện sẽ hiện ra một cái như thế nào phiên bản người đem ta qua chén. Hiện trường quan chúng đô chưa từng nghe qua cái này bài người đem ta qua chén, Triệu Minh Kiện điều chỉnh ấm sắc, tăng thương vô cùng há miệng, lập tức liền bắt được rất nhiều người cảm xúc 6. Mở. Hướng về biên giới thành thị mở đem xe cửa sổ đều quay xuống tới dùng tốc độ đổi đau một chút nhanh 6. Rất nhiều người đều quên Triệu Minh Kiện thanh âm, mà giờ khắp này Triệu Minh Kiện hiện ra thành thục giọng hát, cùng hắn mù tuyển lúc biểu hiện cũng có khác biệt rất lớn. Hắn cố gắng đang bắt chước một cái uống say nhân đang hát, có ít người ưa thích cảm giác như vậy, Lâm Tại Sơn nhưng là lúng túng cười, hắn cảm thấy Triệu Minh Quyện cái này giọng hát bắt chước quá tận lực, hẳn là ngô nhất phàm đề nghị hắn như thế hà ta. Cái này vừa mở tiền, Lâm Tại Sơn liền dự cảm đến Triệu Minh Quyện nguy hiểm. Triệu Minh Quyện rất đầu nhập tiếp tục hát sáu. Cô đơn bị náo nhiệt đêm đuổi ra cũng không thế nào tỏ tình là người để lại cho ta bi ai a thích để cho ta trở nên không nhìn ra a thích để cho ta tự tìm tổn thương sáu. Người đem ta quá chén ngươi để cho ta rơi lệ chống đỡ tất cả tội ta liệu mình vãn hồi ngươi đem ta quá chén ngươi để cho ta tan nát cõi lòng yêu thù không về ân 6 một đoạn điệp khúc xuống, Lâm Tại Sơn cảm thấy Triệu Minh Kiện hát rất bình thường, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì ca khúc quá hấp dẫn người. Hiện trường người xem đối với Triệu Minh Kiện ủng hộ độ thế mà rất cao, mới một ba tiến độ hát xuống, Triệu Minh Quyện liền đã lấy được 38.2 phân. Đều nhanh vượt qua nửa chặng đường Hàn Năng Mây. Hát hảo. Tại người xem tiếng vũ tay âm thanh ủng hộ bên trong, Lô Nhất Phàm không cố kỵ chút nào ngân giọng cho Triệu Minh Kiện cố lên. Triệu Minh Kiện bắt đầu hát thưởng có chút nhanh, một đoạn sau khi xuống tới, cổ họng của hắn hoàn toàn mở ra, đằng sau hát so trước đó có cảm rất nhiều, ít nhất tại Lâm Tại Sơn nghe tới Cố ý thành phần thiếu về sau, ca khúc nghe hài hòa nhiều 6. Đoán tốt nhất xấu nhất đều đoán ngươi vì cái gì rời đi đáng tiếc vĩnh viễn không có đáp án đối với ta ngươi yêu quá một lại đi được quá nhanh tâm ta ngươi không rõ a thích để cho ta trở nên không nhìn ra a thích để cho ta tự tìm tổn thương sáu. Ngươi đem ta quá chén ngươi để cho ta rơi lệ chống đỡ tất cả tội ta liệu mình vãn hồi ngươi đem ta quá chén ngươi để cho ta tan nát cõi lòng yêu thu không hề ân sáu. Lại một đoạn điệp khúc xuống, rất đa quan chúng đều bị bài hát này làm động. Nhất là những kia tuổi trẻ nữ tính người xem, bị Triệu Minh quyển tình biểu diễn đã động đến rồi. Các nàng rất khó tưởng tượng, Triệu Minh dạng này một cái thanh tú tiểu nam sinh Hát lên ca tới sẽ như vậy tăng thương như máu. Rất nhiều nữ quan chúng đô vì Triệu Minh kiện nhấn xuống gầm hộ khóa. Hắn tích phân vững bước tăng lên tới 60 phân trở lên. Ca khúc cao chiều nhất tới. Hóa thân một cái vì tình chỗ say, vì tình chỗ đau thương tâm nam tử, Triệu Minh kiện nghiêng cổ dùng xé rách lòng người tiếng nói kêu gào sáu. Ta mơ tới nơi đó ngươi cũng tại sao có thể quên ngươi thần bí kia khuôn mặt tươi cười có phải hay không nói không bỏ xuống được ngươi là ta đáng đợi sáu. Ngươi đem ta quá chén, ngươi để cho ta rơi lệ. Trống đỡ tất cả tội ta liệu mình vãn hồi ngươi đem ta quá chén ngươi để cho ta tan nát cõi lòng yêu thù không về ân sáu. Cuối cùng một đoạn này bộc phát, cho Triệu Minh kiện giành được đại gia phân. Rất nhiều chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc đều đối Triệu Minh kiện đoạn này biểu diễn biểu thị ra chắc chắn. Không nói trước hắn biểu diễn kỹ xảo như thế nào, hắn đoạn này hát đầy đủ thâm tình đà động người, cái này là đủ rồi. Không thiếu người bình phẩm âm nhạc đều ở đây đến ngược lúc xuất hiện vì Triệu Minh kiện nhấn xuống ủng hộ khóa. Rất đa quan chúng cũng không đính trụ Triệu Minh kiện đoạn này phát tiết một dạng ho hét, chạm điện ủng hộ Triệu Minh kiện. Tại điểm ngược còn có 3 giây lúc, Triệu Minh kiện tích phân thế mà đột phá 80 phần. Cao như vậy là được nhưng chỉ lấy được 81.2 phần hàng nắng mây cùng với bể ruột nghỉ ngơi giữa rất nhiều người tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn căn bản không suy nghĩ, hình dáng không gì đặc biệt Triệu Minh Kiện đạt được sẽ vượt qua Hàn Ánh Mây. Lâm Tại Sơn cũng bị sợ hết hồn. Nếu như Triệu Minh Kiện đạt được vượt qua Hàn áng Mây mà nói, cái kia Hàn Ánh Mây nhưng là nguy hiểm. Nàng có khả năng bị đào thải a. Nam quỷ cầu người phiếu. Quỷ cầu phiếu đề cử. Quỷ cầu đặt mua. Chưa xong con tiếp. 655 thứ 654 trường khóc không được IT, chương tiết nội dung bắt đầu gỡ tờ, đếm ngược còn có 2 giây. Triệu Minh đạt được tăng lên tới 80.6 phần. Một giây. 80.9 phân. Phan, đến ngược kết thúc. Trên màn hình lớn xuất hiện bạo phá đặc hiệu. Lâm Tại Sơn Chu Thanh Hoa mắt đều tập trung vào màn hình lớn, đạt được còn có để tham sao? Triệu Minh Quyện cuối cùng được phân hiện ra, là 81.1 phân. Chỉ so với Hàn Ánh Mây thấp 0.1 phân. Ầu ầm ầm. Khán giả vì Triệu Minh Quyện vỗ tay lên. Cái này trong tiếng vỗ tay sen lẫn lửa nóng tiếng nghị luận. Không ít người đều ở đây hỏi, Triệu Minh Quyện đạt được có phải hay không vượt qua Hàn Ánh Mây. Đối với Hàn mới vừa đạt được, rất nhiều người đều quên hết. Đại gia đối với kết quả như vậy đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tại bắt đầu hát phía trước, đoán chừng không có ai có thể nghĩ tới, Triệu Minh Quyện cùng Hàn Án Mây thế mà chiến kịch liệt như vậy. Hàn Án Mây được công nhận siêu cấp hát đêm, Triệu Minh Quyện chỉ là một cái tầm thường pháo hôi nhân vật, không nghĩ tới bị Lâm Tại Sơn kim khúc tố sau lưng, hắn biểu diễn trở nên như thế có mị lực, đại gia không đắc bất tán thưởng Lâm Tại Sơn lợi hại. Chu Thanh Hoa lộ ra một bộ tiết nối biểu lộ, cười đối với Lâm Tại Sơn giảng, còn kém một chút ta. Hắn có thể nhớ kỹ Hàn đạt được đâu. Mặc dù cũng không xem trọng Triệu Minh Kiện có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng dù sao đại biểu niên đại chiến đội mãn mũi. Không nghĩ tới tiểu tử này cho niên đại chiến đội kiếm về nhiều như vậy mặt, cũng coi như là mở đầu xong. Lâm Tại Sơn cười giảng, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Lý Hiếu Nhi đối con số rất mãn cảm, giản thuyết, chỉ kém 0.1 phân a, hảo tiếp cận. La Bàn hùng đẩy kính đen, có thăm ý mỉm cười nói, có ý tứ. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này hai tổ học viên biểu diễn đạt được sẽ như thế tiếp cận, mặc dù Triệu Minh Kiện hát không tệ, nhưng cùng Hàn Án Mây Do, so, vẫn là kém một mảng lớn. Ít nhất ở tại bọn hắn những thứ này chuyên nghiệp nhạc nhân trong lốt hai, biểu diễn đánh Kiện, lại không nghĩ rằng, Triệu hiện trường ủng hộ phân hội cùng Hàn Án Mây tương xứng. Tình huống như vậy, Dương La Bản hùng cảm thấy trận đấu này tràn đầy biến số, đây đối với bọn hắn tổ Diêu Cổn Ca Sĩ hẳn là lợi tốt ta. Tại bệ ruột phòng nghỉ, con mặt dấu bào áo quần diễn xuất Hàn Ám Mây, thấy mình kém một đinh đinh liền bị Triệu Minh Quyện vượt qua, trên thân đứa ra một cái tầng mồ hôi lạnh. Nàng vốn cho là 81.2 đạt được đã rất cao, nhưng bây giờ nhìn, số điểm này còn tuyệt không chắc chắn a. Yếu nhất Triệu Minh kiện thế mà đều cùng nàng không sai biệt lắm, vậy kế tiếp mạnh hơn hai tổ người, chẳng phải là muốn vượt qua đột nhiên trở nên trường, cũng càng thêm chú ý tiếp xuống so tài. Triệu Minh Quyện chính mình cũng không nghĩ tới hắn có thể nhận được tiếp cận Hàn Án Mây điểm cao, hắn cũng càng chú ý phía sau so tài. Nếu như cầm Hàn Án Mây làm cho này vòng đấu người mạnh nhất của tiêu, hắn gần so với Hàn Án Mây thiếu 0.1 là được, rất có cơ hội cầm tên thứ 2A. Triệu Minh Quyện vừa về tới niên đại phòng nghỉ liền lập tức chú ý tới đằng sau tuyển thủ tranh tài. Tại vòng thứ nhất vị thứ 3 muốn ra sân học viên là quốc ngu chiến đội Lưu Sảo Nhiên. Cái này tiếng ca rất có lực bộ phát cùng lực xuyên thấu nữ sinh, từng, từng thu được Lâm Tại Sơn yếu hái, tại lúc, Tại Sơn từng vì người, đồng thời cố hết sức truy đuổi qua Lưu Sảo Nhiên hy vọng nàng có thể vào đội. Nhưng cuối cùng Lưu Tiểu Nhiên vẫn là lựa chọn thích hợp nàng hơn Quốc ngu chiến đội. Ở nơi này dáng người không cao nhưng con mắt rất sáng tuổi trẻ trên người cô gái, Lâm Tại Sơn thấy được một điểm tương huệ mọi cái bóng, nàng ca hát cảm giác có điểm giống em gái, nhất là đang bùng nổ lực phương diện, rất đủ. Nhưng ở cao âm vực phát huy bên trên, Lưu Tiểu Nhiên cùng em gái vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nàng trong tiếng ca tử tính cũng so em gái yếu không thiếu. Nàng ca hát có chính nàng đặc điểm, thanh âm của nàng cao hơn càng sáng hơn. Hôm nay Lưu Tiểu Nhiên muốn biểu diễn chính là Lý Hiếu mới bên trong tác phẩm Khóc không được, đồng dạng đến từ Lâm Tại Sơn tay bút. Bài hát này ở vực từ E3E5, độ rộng tự lớn, rất thích hợp Lưu Sảo Nhiên phát huy. Là Lý Hiếu Ni cho Lưu Sảo Nhiên định hát bài hát này. Giống Lưu Sảo Nhiên dạng này quốc ngu luyện tập sinh, bị giáo huấn luyện tại tình cảm biểu đạt phương diện làm bình thường đều rất xuất sắc. Hòa Lý Hiếu Ni lúc tuổi còn trẻ mở dạng, Lưu Sảo Nhiên cũng là một cái hát nhảy hình ca sĩ, nhưng không giống Phương Phương loại kia hát cái gì ca đều nhiệt lực mười phần, tiên tính phía sau, Lưu Sảo Nhiên vẫn có thể biểu diễn thâm tình chạy tác phẩm. Lý Hiếu Ni nhường Lưu Sảo Nhiên hát cái này bài khóc không được, chính là muốn đào đào Lưu Sảo Nhiên biểu diễn cấp độ càng sâu độ vật. Lưu Tiểu Nhiên phi thường yêu thích Lý Hiếu Ni cái này bài khóc không được, có thể hát đến Lý Hiếu Ni ca khúc mới, Lưu Tiểu Nhiên vinh hạnh tuyệt điểm. Nàng đã đem bài hát này luyện đến trong xương cốt, mấy ngày nay liền nằm mơ giữa ban ngày đều ở đây hát bài hát này, thật giống như đã trải qua một hồi ca bên trong đầu luyến đồng dạng. Cũng không để ý có phải hay không sẽ siêu việt Lý Hiếu Ni nguyên bản, tóm lại hôm nay nàng muốn hát ra tốt nhất chính mình, hát ra tốt nhất khóc không được, nàng nhất định xông vào hảo thanh âm 12 mạnh. Lưu Tiểu Nhiên mang theo sự tự tin mạnh mẽ tâm vừa mới ra trận, lập tức giành được hiện trường người xem nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lưu Tiểu Nhiên phía trước ở trên vũ đài hình tượng là rất rõ lãng vui sướng. Hôm nay vì hát cái này bài siêu cấp khổ tình tác phẩm, nàng thợ trang điểm cho nàng phối một kiện màu đen không có tay tơ lụa áo sơ mi phối màu đen rộng ống quần dài, tóc cũng biến thành trải phía sau tóc ngắn búi đầu, hóa trang rất thành thục. Cái này tạo hình là tham khảo Lý Hiếu Ni khóc không được MV bên trong tạo hình. Lưu Tiểu Nhiên vừa đăng tràng đại gia liền cảm nhận được nàng hôm nay cùng dĩ vãng khác biệt. Lý Hiếu Ni đứng lên vì Lưu Tiểu Nhiên cố lên, Lưu Tiểu Nhiên đặc biệt cảm kích hướng Lý Hiếu Ni bái. Sau đó lắng động cảm tình, biểu lộ trở nên rất bình tĩnh, nàng làm xong biểu diễn chuẩn bị. Khúc nhạc âm thanh cùng một chỗ, Lý Hiếu Ni lập tức lộ ra hưởng thụ mỉm cười. Tưởng Lâm Tại Sơn nói một câu, "Ngươi bài hát này viết quá kém hay." Lâm Tại Sơn rất muốn đánh tình mãng xinh đẹp trở về lý hiếu ni một câu, "Ngươi hát dễ nghe hơn." Nhưng ngại màn mũi, hắn không có giảng lưới nói ác tâm như vậy, mà là chuyên tâm để thưởng thức Lưu tiểu Nhiên biểu diễn. Lưu tiểu Nhiên ca lên rất nhiều thấp, rất ổn, rất thâm tình, rất gặp công lực 6. Mới biết được vậy cũng là thật sự yêu là chân thực tồn tại tinh thiên mưa đêm bình thường ngôn ngữ 6. Như thế nào ta tình nguyện không muốn hiểu ngươi dung thích tới thích đi để cho ngươi nhường chịu đau 6. Ta muốn khóc nhưng mà khóc không được đợi đến tưởng nghiệm giống hải bao phủ ta mà thích đã không ở người tuyệt vọng rời đi không có rơi lệ xuống sáu. ta khóc thích sẽ không đi trở về ta sẽ như thế chờ đợi không nỡ đã xuân đi thu tới tại người thích bên ngoài ta ở nơi đó tồn tại sáu. từ thấp đến cao cái này một trận bộ phát có thể nói phát huy vô cùng tinh tế thật giống như một cái dội mưa to thương tâm nữ nhân ở phát tiết đau thương trong lòng một cái lên xuống liền đem hiện trường tất cả người xem tâm đều nắm thật chặt năng điểm số cũng theo đó nước lên thì trở lên nửa khúc đi quaà đạt được lại đã đặt tới so trước đây hai người cao hơn 45.5 phần Lâm Tại Sơn bọn hắn đều không quá chú ý tới Lưu Tiểu Nhiên cao đến phần, mà là ánh mắt chuyên chú nhìn xem biểu lộ lộ ra tự nhiên thống khổ Lưu Tiểu Nhiên, từng chữ từng câu thưởng thức Lưu Tiểu Nhiên biểu diễn. Lại hát một đoạn phía sau, ca khúc tiến lên đến rồi cao trào biến tấu nhạt đoạn, Lưu Tiểu Nhiên phát huy càng thêm thành tạo sáu. Ta thích liền thích sai liền sai, vì ngươi thích vì thích chờ đợi ô chín. Lý Hiếu Ni cơ thể kéo căng, thật giống như mình tại hát bài hát này, tâm tình hoàn toàn dung nhập vào, cuối cùng vậy mà đi theo Lưu Tiểu Nhiên cùng một chỗ hát đến ngay sáu. Ta muốn khóc khóc không được đợi đến tưởng niệm giống hải bao phủ tam mà thích đã không ở ngươi tuyệt vọng rời đi không có rơi lệ số sáu. Ta cấp thích sẽ không đi trở về, ta sẽ như thế chờ đợi không nỡ đã xuân đi thu tới tại ngươi thích bên ngoài, ta ở nơi đó tồn tại 6. Tại ngươi thích bên ngoài ta còn nên hay không chờ đợi 6. Cao chào rơi xuống, Lưu Sở Nhiên còn mang theo nhàn nhạt đau đớn, một bộ tiến vào ca cảnh phía sau không có cách nào thư thái bộ dáng. 10 giây đếm ngược xuất hiện. Lâm Tại Sơn lúc này mới dương mắt liếc mắt nhìn điểm số, lại là 89.6. Trong lúc bất chi bất giác, Lưu Sở Nhiên vậy mà vượt qua Hàn Án Mây rất nhiều. Người xem cùng giám khảo còn đang không ngừng cho Lưu Sở Nhiên án lấy ủng khóa. Đếm ngược còn lại 5 giây lúc, Lưu Sở Nhiên đạt được đã vượt qua 93 phân. Khán giả nhiệt liệt vỗ tay lên. Chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc cũng tại châu đầu ghé tai bình luận Lưu Sảo Nhiên biểu hiện, bọn hắn đều cảm thấy Lưu Sảo Nhiên cái này bài khóc không được vượt qua bọn họ mong muốn, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhất là kéo ra mấy cái cao âm vực trường âm, rất gặp công lực. Lâm Tại Sơn lại không nghĩ rằng, cái này bài khóc không được chịu chúng độ so thành. Dấu cao nguyên cao nhiều như vậy. Nhìn ý tứ này, hắn có chút hại đến Hàn Án Mây. Đơn thuần biểu diễn cùng tiếng ca khinh hướng cảm xúc, Hàn Án so Lưu Sảo Nhiên chắc chắn cao hơn một bậc, nhưng đạt được lại thấp nhiều như vậy. Sớm biết hắn liền cho Mây tuyển một bài càng lệch làm được tác phẩm. Đến ngược kết thúc. Phanh. Trên màn hình lớn xuất hiện bạo phá đặc hiệu. Lưu Sảo Nhiên cuối cùng được phân là 94.3 phân. A. Lý Hiếu Ni hương phấn nhảy dựng lên, vì Lưu Sảo Nhiên tấn cấp lớn tiếng khen hay. Lưu Sảo Nhiên thành tích viễn siêu hàn áng ngây cùng triệu minh kiện, vương vàng lấy được một cái hoàng kim 12 mạch ghế. Vì nước ngu mở một cái tốt nhất hào đầu. Quốc ngu nghỉ ngơi thời gian lập tức liền trở nên náo nhiệt, trừ trương hạo bên ngoài, các quốc ngu luyện tập sinh đều ở đây vì lưu xảo nhiên chúc mừng Bọn họ đều là cùng Lưu Sảo Nhiên một dạng đáng tới luyện tập sinh, nhìn thấy Đồng Lưu lấy được hoàn kim 12 mảnh ghế, bọn hắn đều rất thay Lưu Sảo Nhiên cao hứng. Đồng thời cũng tụ rất nhiều cổ vũ, bọn hắn cũng muốn giống Lưu Sảo Nhiên một dạng, cầm tới hoàn kim 12 mảnh ghế. Bệ Dột nghỉ ngơi thời gian thì một mảnh trong mặc, tất cả mọi người không nghĩ tới, Hàn Áng Mây sẽ thua bởi Lưu Sảo Nhiên. Chuyện này đối với bọn hắn sĩ khí thế nhưng là sự đã kích không nhỏ. Phải biết, Hàn lao sư nhưng là bọn họ bệ Dột chiến đội chủ tướng a. Lưu Sảo Nhiên cũng không tính là cái này Quý hảo bên trội nhất học viên, không nghĩ tới Lưu hôm nay phát huy tốt như vậy, lại cho Hàn Áng Cái này khiến bệ rụt những học viên này ý thức được, hôm nay trận đấu này muốn so bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. 5 quỷ cầu người phiếu, Quỷ cầu phiếu đề cử, Quỷ cầu đặt mua, không xong còn tiếp, 656. Thứ 655 chương ngươi ở đâu so bệ rụt trong phòng nghỉ bầu không khí càng nặng nề ngột ngạt, là niên đại nghỉ ngơi ở giữa. Lưu xảo Nhiên thắng lợi tấn cấp, mang ý nghĩa Triệu Minh Kiện tướng phải ly khai cái này quý hảo thanh âm tranh tài. Dựa theo mỗi luận tờ cờ phía trước hai tên lên cấp quy tắc, trước mắt bại danh thứ 3 triệu Minh nhất định vô duyên hoàng kim 12 mạch lễ. đại các học viên yên lặng an ủi Triệu Minh Kiện bài câu. Chính bọn hắn tâm tình cũng trở nên rất nặng nề. Liên tục lực hung hãn niên đại Song Châu, lúc này tâm tình cũng không giống vừa mở màn lúc như vậy phấn khởi cùng tự tin. Hắn há ngây mạnh như vậy đối thủ, phát huy cũng rất xuất sắc, đạt được lại so Lưu xảo Nhiên thấp nhiều như vậy, cái này khiến niên đại Song Châu những thứ này chuyên nghiệp học viên có chút không nghĩ ra, không hiểu hôm nay người xem hòa thuận vui vẻ bình người cho điểm là cái gì đường đi. Các nàng đợi chút nữa buổi hòa nhạc sẽ không cũng gặp được Hàn Háng Mây tình huống. Hát rất tốt, nhưng đạt được không cao. Nghiên đại Lôi ảm, ảm, điện tổ hợp, xem như vòng thứ nhất đợi tối hậu nhất tổ học viên sắp ra sân. Đặt tại trước mặt bọn hắn tình thế rất rõ lãng, bọn họ biểu diễn chỉ cần có thể vượt qua Hàn Náng mây 81.2 phần, liền có thể thuận lợi tấn cấp Hoàng Kim 12 mạnh. Trái lại, bọn hắn đem lọt vào đào thải. Lưu xảo Nhiên cao đến phần, cho lôi điện huynh đệ rất lớn lòng tin. Ở tại bọn hắn nghe tới, Lưu xảo Nhiên hát kỳ thực rất bình thường, không nghĩ tới có thể được vượt qua 90 phân điểm số. Bọn hắn bao tố một bài nhiệt huyết sôi trào giễu cồn, hẳn là sẽ nhận được cao hơn phân a. Hai huynh đệ ở phía sau đài cửa thông lẫn nhau đụng một cái quyền, tự tin đi lên đang thi đấu sân khấu. Lâm Tại Sơn Hòa La bản hùng hai vị đạo sư lúc này phá lệ chú ý lôi điện hình đệ trên tai. Chu Thanh Hoa Hỏa Lý Hiếu Ni xem như một thân bông lọng, mặc kệ lôi điện hình đệ hát có hay không hảo, đều cùng bọn họ chiến đội không quan hệ rồi. Tại bệ ruột nghỉ ngơi ở giữa, hắn há ngây khẩn trương không dám nhìn, mượn cớ đi nhà xí, nàng muốn bình phục mình một chút tâm tình. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ rơi xuống mức độ này. Nguyên bản nàng đối với Hoàng Kim 12 mạnh ghế là lòng tin tràn đầy. Họ viện lãnh đạo và các học sinh cũng cho nàng mạnh nhất ủng hộ. Nàng như ở nơi này luận liền thua trận, nàng thật không biết làm như thế nào trở về trường học đối mặt nghiêm khắc lãnh đạo và những cái kia khả ái các học sinh. Trong nhà cầu, hàn áng mây ngăn chặn lỗ thai, hoàn toàn không dám nghe lôi điện huynh đệ biểu diễn. Cảm giác này hơi có điểm giống mấy năm trước nàng đợi chờ học viện âm nhạc thông báo trung tuyển. Loại này không biết kết quả chờ đợi, đối với nàng mà nói thật sự là quá dày vò người quá tăng khốc. Lôi điện huynh đệ lên đài phía sau, lòng tin bội trí hát đối lên liếu lâm tại sơn cho bọn hắn gặp lại phía sau cuối cùng chịu tội không bằng lui lại nhất thiết phải học được không tim không phổi đem thích chôn cất vô tình vạn tuế không có nước mắt chỉ còn dư bi thương cho tới, tới cho tới bây giờ ta thích còn chưa tới cho tới bây giờ ta thích còn chưa tới 6. Ta ở đây ngươi nghe chứ sao, vì cái gì không có câu trả lời của ngươi chậm rãi đêm dài ta tự mình dẫễ rựa người của chúng ta, ngươi ở đây ngươi nơi nào nhà 6. Cho tới hôm nay ta thích ta thích còn chưa tới ta thích ta thích ta thích còn chưa tới 6. Bài hát này tiếng Anh nguyên bản là nghỉ kẹo bật ỉ tệ về reo hẳn cả tiếng Trung điện tử tương đối thẳng đơn giản, nhưng giai bằng bạc, mang theo kim loại nặng ký chàng, lôi điện huynh vừa mở h lập tức liền tại hiện trường nhấc lên sóng nhiệt. Bọn họ điểm số rất nhanh liền tiêu thăng đến 27 phân. Lâm Tại Sơn cái này là một bên nhìn Lôi Điện Hinh Đệ biểu diễn một bên đang chộp nắm trên màn ảnh lớn điểm số, vì Hàn Án Mây hung ác lau một vệt mồ hôi. Từ nơi sâu xa, Lão Thiên Gia là có chút đứng tại Hàn Án Mây bên này, Lâm Tại Sơn cho Lôi Điện Hinh Đệ rời cái này bài ngươi ở đâu, xem như bờ mở chiến đội bên trong 6 bài giêu cổn trong tác phẩm tương đối kém, cái này muốn đổi thành bờ mở chiến đội học viên tác phẩm, đoán chừng liền muốn đánh thắng Tại Sơn không phải cố ý không cho Lôi Điện Hinh Đệ truyện càng kinh điển tác phẩm chủ yếu thanh âm của hai người này khuynh hướng cảm xúc, Ngư Lâm Tại Sơn cảm thấy bọn hắn hát cái này bài người ở đầu thích hợp nhất. Tại một vị khác mặt, hai người hát đối lại giao cổn nam tổ hợp cũng không có quá nhiều, kết tắc nhất nên tính là động lực xe lửa. Nhưng lôi điện hình đệ âm thanh rất cứng, rất giống nghỉ cả bác, mà không phải động lực xe lửa loại kêu báo tố cao âm hình. Lâm Tại Sơn cuối cùng từ chọn vài bài ca bên trong cho lôi điện hình đệ lựa ra cái này bài người ở đâu. Bọn hắn hôm nay phát huy coi như không tệ. Vừa mở màn liền đốt lên những cái kia ưa thích nhạc dốc người xem nhiệt, huyết, đã được thăng rất nhanh. Sau đó bọn hắn tiếp tục hướng xuống nóng hát, đạt được tình thế lại chậm lại 6. Bị thương huyết hóa thành thủy chết tâm hiến tặng cho ai nếu như cái này thích là không hối hận mọi người đều tình ta đọc say 6. Cho tới bây giờ ta thích còn chưa tới, cho tới bây giờ ta thích còn chưa tới 6. Ta ở đây ngươi nghe chứ sao, vì cái gì không có câu trả lời của ngươi chậm rãi đêm dài ta tự mình giải rựa người của chúng ta ngươi ở đâu nhà 6. Sắp tiếp cận hồi cuối lúc, Lôi Điện huynh đệ đạt được đã vượt qua 75 phần. Đến rồi để cho người khẩn trương thời khắc. Tại Lâm Tại Sơn nghe tới, Lôi Điện huynh đệ cuối cùng hát ta ở đây ngươi ở đâu nhà thật giống như đang hỏi những cái phiếu người xem ở nơi nào. La bạn hùng lúc này thực vì Lôi Điện huynh đệ gấp gáp, ca khúc đều nhanh kết thúc. Tại sao còn không qua 80 phân? Cái này thật to thấp hơn hắn mong muốn. Phải biết, vừa mới Lưu Sảo Nhiên hát đến trung hậu đó lúc, liền đã đột phá 80 điểm. Lôi Điện huynh đệ bài hát này tại hiện trường đưa tới dậy sóng so Lưu Sảo Nhiên lớn hơn nữa, như thế nào đạt được không thăng nổi đi. Bệ Dốt nghỉ ngơi ở giữa, Lưu Minh Minh, Chương Thị Tạ Ngụy Hoa các nàng cũng đang giúp Hàn Án ngây cầu nguyện, ở trong lòng ám cầu người xem không cần cho Lôi Điện huynh đệ bỏ phiếu. Đang hiểu rằng càng là trực tiếp miệng nát nhất tới, không cần, cao, không cần cao, không cần cao, không cần cao, không cần cao xấu. Giống như nghe được những người này cầu nguyện, Lôi Điện đạt được tại hậu kỳ từ đầu đến cuối chậm. Lôi Điện huynh đệ hát đến cuối cùng, hai người đều hát ra một thân mồ hôi nóng, lộ ra rất là tận hứng 6. Ta ở đây, ta ở đây, ngươi ở đâu nhà 6? Ta ở đây, ngươi ở đâu nha? 6. Hồi cuối đem ca khúc trêu trọc rất nhiều cao, hai người biểu diễn lộ ra 10 phần tự tin, giành được hiện trường người xem một hồi lớn tiếng khen hay. Cái này nhiệt độ nếu so với trước kia Lưu xảo nhiên tại hiện trường kích lên sóng nhiệt cao hơn một cái đẳng cấp. Nhìn trang diện này, Lôi Điện huynh đệ đạt được hẳn là cùng Lưu xảo nhiên không sai biệt là mới đúng. Nhưng 10 giây đếm ngược lúc xuất hiện, Lôi Điện huynh đệ đạt được thế mà chỉ có 78.5 phân cũng hắn hán áng mây đạt được còn có nhất định trên lệch đâu. La bàn hùng gấp, đứng lên giơ hai tay lên trêu chọc người xem nhiệt huyết, giúp lôi điện huynh đệ bỏ phiếu. Trên thực tế, người xem đại bộ phận đều cho lôi điện huynh đệ bỏ phiếu, lôi điện huynh đệ người xem tỷ lệ ủng hộ so lưu xảo nhiên cao hơn, bọn hắn tổng điểm thấp, chủ yếu là bị 50 cái truyền thông hòa thuận vui vẻ bình người ngăn chặn. Những thứ này người bình phẩm âm nhạc không giống người xem nhiệt huyết như vậy hướng đầu, một kích động liền cho tuyển thủ bỏ phiếu. Bọn hắn sẽ càng từ ca sĩ biểu diễn chuyên nghiệp độ cùng toàn bộ tấn cấp đại thế tới vì tuyển thủ né hộ phiếu. Tại số đông chuyên nghiệp giám khảo xem ra Hàn Áng Mây là vòng thứ nhất biểu diễn trình độ cao nhất, bọn hắn tự nhiên tin tưởng, muốn cho Lôi Điện huynh đệ ném cao phiếu, liền sẽ đem Hàn Áng Mây làm cho xuống. Mà Hàn Áng Mây lại là đại hồng nhân Lâm Tại Sơn học viên, bất kể là nhìn ca sĩ trình độ vẫn là nhìn Lâm Tại Sơn mặt mũi, bọn hắn cũng không nguyện ý Hàn Áng Mây bị loại thải. Đến nơi nói Lôi Điện huynh đệ bài hát này, theo bọn hắn nghĩ, thay cái diêu cổn tổ hợp cũng có thể hát ra trình độ này, Lôi Điện huynh đệ cũng không phải độc nhất vô nhị loại kia ca sĩ. Cứ việc La Bản Hùng thả xuống tư thái giúp Lôi Điện huynh kéo nửa ngày phiếu, nhưng 10 giây đếm ngược kết thúc lúc, Lôi Điện đạt được vẫn không thể nào vượt qua Hàn Áng Mây. Phang. Trên màn hình lớn xuất hiện bạo phá đặc hiệu, lôi điện huynh đệ cuối cùng phân ra tới là 80.6 phân. Lôi điện huynh đệ lúc này còn không biết mình đạt được, nhìn hiện trường bị bọn hắn sao nóng như vậy, bọn hắn rất có lòng tin tấn cấp khi đến giai đoạn tranh tải, lẫn nhau vô tay tương khánh phía sau, bọn hắn đắp bạ vai dẫn đường sư cùng người xem túi đầu thăm hỏi. La bản hùng sắc mặt trở nên hơi khó coi, muốn cười lại cười không nổi, hắn thực vì đệ tử của mình cảm thấy tiếc nuối. Lâm Đại Sơn đang cấp lôi điện huynh đệ vỗ tay đồng thời, trong lòng xem như thở giải ra một hơi, cuối cùng hữu kinh vô chiến đội không có lật trong mương. Ở phía sau đài Vệ rốt nghĩ ngợi ở giữa lập tức trở nên vui mừng. Có công việc nhân viên đến tìm Hàn Án Mây, nhưng Hàn Án Mây lên đài đi làm bại luận dở cờ kết thúc công việc. Hàn Án Mây lúc này còn tại vệ sinh gian đâu, không dám nhìn kết quả. Đặng Hiểu Vĩnh hương cao thải liệt chạy đi vệ sinh gian tìm Hàn Án Mây, "Hàn lão sư, ngươi còn không có đại xong sao, sao? Nhanh lên một chút rồi. Nhân viên công tác để cho ngươi lên đài đâu? Để cho ta lên đài." Hàn Án Mây thân thượng nhấc nhanh, cách xí hỏi Đặng Hiểu Vĩnh, "Ngươi cấp?" Thật sự, Hàn Án biểu lộ trong nháy mắt liền trở nên sáng sủa, mừng rỡ không thôi. Tất yếu nhất định a. Hàn Ánh Mây nghe được, đặng Hiểu gánh không có nói đùa đùa nàng, ngắt nhiên đẩy cửa đi ra ngoài, cho đặng Hiểu gánh một cái đại hùng ôm. Đặng Hiểu gánh bị ôm mơ hồ, nhỏ giọng nói, ngươi còn không có rửa tay a6. Hàn Ánh Mây cười ha ha một tiếng, không để ý tới rửa tay, sửa sang lại và táo phía sau, nhanh chóng đi theo nhân viên công tác trở lại trên sân khấu. Lưu Tiểu Nhiên cùng Triệu Minh Quyện cũng bị một lần nữa mời về sân khấu. Lôi Điện huynh đệ lúc này đã thấy bọn họ cuối cùng được điểm, sắc mặt hai người lập tức liền trở nên xấu, bọn hắn đều có chút không thể tiếp nhận kết quả này, bọn hắn hát tốt như vậy, làm sao lại xếp tại bài vòng thứ nhất đến ngược. La bản hùng sắc mặt cũng rất khó coi, hắn cảm giác mình chiến đội giống như bị hãm hại như vậy, lôi điện huynh đệ biểu diễn rõ ràng là bài luận nóng nảy nhất, đạt được lại thấp nhất, có lầm hay không a? Đáng tiếc thì đáng tiếc, đại thế lại cũng không nghịch. Song liệu sao đi lên sân khấu, công bố bài luận tở cở cuối cùng thành tích. Hắn áng mây cùng Lưu Sảo Nhiên trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, vì bị dột chiến đội cùng quốc ngu chiến đội riêng phần mình giành được một chỗ ngồi hoàn kim 12 mảnh ghế, cái này khiến Lâm Tại Sơn Hòa Lý Hiếu rất mừng rỡ, cũng rất vui mừng. Nam quỷ cầu phiếu, câu phiếu đề cử, quỷ câu cần mua. Chưa xong còn tiếp. 657 thứ 656 chương vòng thứ 2 quyết đấu trên sân khấu, Triệu Minh Quyện cùng lôi điện huynh đệ từng cái nói cáo biệt cảm nghĩ, hai người bọn họ tẩu người tiết nối rời đi hào thanh âm hành trình. Đang làm việc khu, tín đổ mấy đứa bé đều ở đây cảm thán, Hàn Lao sư đạt được thấp. Bọn hắn tất cả đều là Đông Nghệ Đại học sinh, trong lòng chắc chắn đặc biệt ủng hộ bọn họ Hàn Lao sư. Con tốt, hắn án mê hữu kinh vô hiểm vượt qua kiểm tra rồi. Chim bổ câu trắng nhưng là phá lệ lòng còn sợ hãi. Nàng tính toán đã nhìn ra, tại dạng này cho điểm theo quy tắc, đạo sư tuyển ca cùng tuyển thủ phát huy trọng yếu giống vậy. Nàng trở về nhất định định phải thật tốt giúp nàng lao cha tham lưu một chút, tương lai bọn hắn cho bệ rốt học viên tuyệt ca, nhất định muốn càng nhiều cân nhắc đại chúng khẩu vị, mà không phải ca khúc có thể nhiều nổi bật tuyển thủ biểu diễn thực lực. Vòng thứ nhất cờ cỡ, cỡ kết quả, hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài dự liệu, cái này cũng dự kỳ trận này 24 mạnh đại hôn chiến tình hình chiến đấu sẽ vô cùng kịch liệt. Tiếp tục đi xuống dưới quá trình. 4 vị đạo sư rút lấy bọn hắn học viên vòng thứ 2 biểu diễn trình tự. Ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập đến rồi trên màn hình lớn. Vòng thứ 2 ra sân tuần tự là Lý Hiếu Ni chiến đội xung phong. La Bản hùng diêu chiến đoàn muốn người thứ 2 ra sân. Chu Thanh Hoa vì niên đại chiến đội rút được vị thứ 3 ra sân. Lâm Tại Sơn vì bệ rốt học viên rút được cái thứ 4 ra sân. Vòng thứ nhất kết quả sau khi ra ngoài, bốn vị đạo sư ở trong lòng cũng phải có chút khảo lượng, nhất là Lâm Tại Sơn hòa lý hiếu nhi, bọn họ chiến đội đã lấy được một cái tấn cấp ghế. Tại vòng thứ hai, bị tổ chương trình đã thông báo muốn bình quân người bình phẩm âm nhạc, có khả năng sẽ áp chế bọn hắn học viên. Cho nên cái này luận bọn họ bài binh bố trận nhất định muốn cẩn thận. Chu Thanh Hoa nhìn mặt mà nói chuyện, liếc trộm đến Lâm Tại Sơn đang chọn học viên lúc chần chờ một chút, hắn đoán cái Lâm Tại Sơn hẳn là sẽ không phái bệ mạnh thứ 2 người tổng thần nhi xuất trận mà các ba vị đạo sư lúc này còn không biết Tống Thần Nhi hôm nay bị cảm. Trong lòng bọn họ, Tống Thần Nhi vẫn là một cái rất có sức cạnh tranh tuyển thủ. Chu Thanh Hoa lại nhìn một chút Lý Hiếu Ni, Lý Hiếu Ni đang chọn vòng thứ hai học viên thời dã hơi do dự rồi một lần, hắn đoán Lý Hiếu Ni cái này luận cũng sẽ không phái quốc ngu người mạnh nhất ra sân. Con mắt đi lòng vòng phía sau, Chu Thanh Hoa lựa ra niên đại song trong châu điều khiển giọng nói nữ vương nô Vũ Phi cạn, chuẩn bị phái ra cái này cường tướng tới các ghế. La bản hùng bị vòng thứ nhất quả làm âm thầm mực, hắn không đếm đến, vòng thứ 2 chuẩn bị phái chính hắn công ty kỳ hạ 1 thành viên dòng chính nữ tướng ra sân. Hắn cũng không tin những cái kia cầu thí người bình phẩm âm nhạc còn có thể đen bọn hắn. Lần này phái cái tuyệt đối có sức thuyết phục học viên ra sân, xem bọn hắn còn thế nào đen. Bốn vị đạo sư đều làm tốt lựa chọn sao? Xin đem các ngươi vòng thứ 2 chọn học viên tạp đối với hướng Kameza 1, 2, 3 lượt. Theo sông lệnh sao khẩu lệnh, bốn vị đạo sư đem bọn hắn chọn lựa học viên tập cùng một chỗ đối với hướng về phía trước người pha quay đạt. Phía sau đài 4 gian trong phòng nghỉ, còn không có ra sân 20 tổ học viên tất cả đều vây quanh ở mạch kiến trước TV quan sát giao đấu tình thế. Kết quả vừa mới xuất hiện, lập tức có người kinh hô, oa a. Theo bọn hắn nghĩ, Cái này luận giao đấu kích thích trước hết nhất ra sân quốc ngu chiến đội phái ra là một đôi nam nữ hát đối tổ hợp nghị quan quan hệ phòng cùng quan viện Quốc Ngũ không được tướng này đối Nh quan tổ hợp là cái này Quý Hảo thanh thanhh duy nhất một đôi nam nữ hát đối tổ hợp hai cái này cùng là 20 tuổi luyện tập sinh ngoại hình phi thường tốt phía trước tại quốc ngu Nhị quan cũng không phải lấy một cái tổ hợp hình thức tới huấn luyện bọn họ đều là đơn thể nghệ nhân quốc Ngũ trọng điểm bồi dưỡng phương hướng của bọn hắn cũng là hát đem hình ca sĩ mà ở quốc nội bộấn hát đem hình ca sĩ thì thực cũng không quá nổi tiếng dẫn bọn hắn người đại diện tại Quốc Ngngu cũng không được ảnh hưởng gì Vốn là hai đứa bé này là muốn lấy đơn ca phương thức tới dự thi, giống như Lưu tiểu nhiên như thế. Nhưng bởi vì bọn họ người đại diện qua yếu thế, Quốc ngu lần này báo danh dự thi luyện tập sinh lại quá nhiều, cuối cùng không có cách nào, hai người chỉ có thể bị cứng rắn góp trở thành một cái nghị quan tổ hợp, chỉ chiếm một chỗ tới dự thi. Mặc dù không bị Quốc ngu xem trọng, nhưng tổ hợp này rất không chịu thua kém, từ hải tuyển một đường bỏ lên, làm gì cho đó, tại thượng luận Thiêu Phiên một cái Quốc ngu rất có tiền đồ luyện tập sinh, cường thế tấn cấp Quốc ngu chiến đội lực cường, thuộc về thực lực phái tuyển thủ. Lý Hiếu nhi cái này luận phái nghị quan đi ra, chính là muốn cho bọn hắn hát nàng album mới bên trong tác phẩm cho album mới tạo thế. Tại quốc ngu chiến đội, chỉ có như thế một tổ là nam nữ hát đối, mà nàng album mới bên trong cũng chỉ có một ca khúc là Nàng hòa Lâm Tại Sơn hát đối. Cho nên đang chuẩn bị kỳ lúc, Lý Hiếu Ni không có làm cái gì do dự, liền để nghị quan luyện hát cái này bài thừa trọng rất lớn tác phẩm, hy vọng bọn họ có thể ở trên sân khấu có xuất sắc phát huy, đem Nàng hòa Lâm Tại Sơn ở giữa sâu nặng tình yêu diễn dịch hoàn mỹ. Cái này luận nhị quan muốn đối trận số một kinh địch, là Nghiên Đại chiến đội Song châu một trong nô vũ phỉ. Cái tên hiệu này điều khiến giọng nói nữ vương niên đại người mới là cùng Hàn Á mây cùng nổi danh danh sương cái này, quý hảo thanh âm bên trong nhất biết ca hát nữ ca sĩ. Nàng nội tình không giống Hàn Á mây tốt như vậy, âm vực không đủ rộng, còn có người nói Ngô Vũ Phỉ tiếng ca không có bất kỳ cái gì nhận ra độ hoặc đặc điểm có thể nói. Nhưng số đông nghe qua Ngô Vũ Phỉ biểu diễn nhân, đều sẽ đối với một người dáng mạo tầm thường này, nữ sinh tiếng ca lưu lại ấn tượng rất sâu. Không phải chuyên nghiệp người xem có thể nghĩ mãi mà không rõ nô Vũ Phỉ ca hát vì cái gì dễ nghe như vậy, nhưng nghe thời điểm sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, siêu cấp dễ nghe. Trên thực tế, Vũ Phỉ đối với thanh âm khống chế đã đạt đến biến thái trình độ. Nàng mỗi một cái đọc nhấn rõ từng chữ phát âm đều cực kỳ tinh chuẩn, chữ cùng chữ ở giữa chữ tình tính liên quan, cũng là đi qua thiên truy bách luyện nhiều lần hát nhiều lần hát cho mài đi ra ngoài. Nàng không phải loại kia tùy ý cảm tình phát tán đi tùy tính ca hát ca sĩ, mà là giống đài tình vi máy móc, mỗi một câu biểu diễn đều gắng đạt tới làm đến tối tinh chuẩn, thậm chí ngay cả tình cảm biểu đạt đều biết làm đến tinh tế khống chế, gắng đạt tới đạt đến để cho người hưởng thụ trình độ. Nàng lúc ca hát mỗi một ti khí tức, cũng là luật qua, là chính nàng quen thuộc, khống chế phát ra, mà không phải tùy tiện nói. Giống như là thật giả âm tự do hoán đổi loại này bên trong cao đoạn xảo. Nàng càng là làm lô hỏa thuần thanh, cực kỳ tính xảo, để cho người ta nghe không được mảy may ngừng ngắt chỗ. Nàng đối với thanh âm công chế, là cái này quý hảo thanh âm bên trong người đứng đầu cấp. Nghe nàng ca hát, người xem sẽ không nhiệt huyết sôi trào, nhưng nhất định sẽ dư vị vô cùng. Đi qua vô số lần luyện tập phía sau, nàng lúc nào cũng có thể đem ca khúc một mặt tốt nhất liền hiện ra. Ở trên vũ đài, nàng cơ hội là một số không sai lầm ca sĩ. Rút đi nhạc đệm, nghe thấy nàng tiền hành, đều sẽ để cho người ta có cảm giác thuần thụ, không hổ là niên đại bồi dưỡng một cái tiềm lực trọng điểm người mới nữ hát đem. Chu Thanh cái này luận cho Ngô Vũ Phỉ đẩy ra chính là nghị vững vàng đoạt một cái tân cấp danh nghịch. La Bản hùng cái này luận cũng là dã tâm bừng mừng, hắn đẩy ra là chính hắn công ty nữ ca sĩ Trình Á Mây. Cùng Lô Vũ Phỉ điều khiển giọng nói phái đi hai thái cực, Trình Á Mây là hoàn toàn kích. Tình phái. Đây là một cái hiếm thấy kim loại nữ tiếng nói, cho dù tại Diêu Cổ cá tính cực mạnh bờ mở chiến đội bên trong, Trình Á Mây đều xem như một cái rất đặc biệt ca sĩ. Dựa theo phía trước dân mạng bỏ phiếu chọn lựa kết quả, Trình Á Mây cùng Lô Vũ Phỉ một dạng, cũng là mỗi người bọn họ chiến đội bên trong mạnh thứ 2 học viên. Lại thêm nhị quan tổ hợp, cái này ba tổ học viên đụng nhau, nhất định sẽ kịch chiến rất cháy bỏng mà muốn tại cuối cùng ra sân bệ ruột chiến đội, Lạc Tại Sơn điểm chương thị tạ muội hoa xuất chiến. Luần vân vọng, chương thị tạ muội hoa so khác ba tổ người yếu nhược không ít, nhưng các nàng thắng ở hình tượng lấy lòng, người xem bên trong thích các nàng nhân là nhiều nhất. Khác mấy tổ người nhân khí cùng trương thị tạ muội hoa không cách nào so sánh được. Cũng không biết người bình phẩm âm nhạc sẽ như thế nào giám khảo các nàng biểu diễn. So sánh phổ thông người xem, chiếm 50% phân người bình phẩm âm nhạc kỳ thực càng có thể tả hữu trận đấu này lên cấp tây cân. Nhìn thấy mạnh như vậy địch hoàn đối trận, chương hoa bên trong muội muội Tử mực, vùng chồm nói một câu, vận khí kém. Trúng tử mặt cố gắng chống đỡ ra mỉm cười, nắm chặt trường tử lên tay, cho nàng độc viên, chúng ta nhất định sẽ lên cấp. Đặng Hiểu ánh chủ tịch mỗi hoa mộng ngựa, hai vị tỷ tỷ, ta xem trọng các ngươi nha. Cố lên. Nhiệt khí của các ngươi là cao nhất, nhất định sẽ lên cấp. Đặng Hiểu ánh tiểu nông ngựa nhường trường thị tạ mỗi hoa ấm lòng nở nụ cười, lặng chờ vận mạng quyết đấu. Quốc ngu trong phòng nghỉ, nhị quan ôm lẫn nhau rồi một lần, mang theo quyết chiến tâm tình, bọn hắn bước lên chói sân đấu chính. Hai cái này mặc màu trắng trang, ngoại hình thuần khiết nam nữ trẻ tuổi vào sân, khán giả lập tức vì bọn họ đưa tới tiếng vỗ tay. Vòng thứ nhất đại chiến. Lớn kích phát người xem xem so tài nhất hết tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn thấy được kích thích hơn đối chiến có không ít người đều đối mù tuyển lúc nhị quan tổ hợp khắc sâu ấn tượng không biết hôm nay bọn hắn biết hát cái gì ca. trên màn hình lớn đánh ra nhị quan muốn hát tác phẩm quay đầu là bờ bài hát này là lý hiếu ni album mới bên trong tác phẩm trước mắt còn không có gì thế hiện trường ngoại trừ một chút cầm tới lý hiếu ni album mới thí ngay bản chuyên nghiệp người nghe qua bài hát này bên ngoài người xem cơ hội đều không nghe qua bài hát này mà nghe qua bài hát này chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc Cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều cảm thấy Lý Hiếu Ni Hỏa Lâm tại sơn hát đối bài hát này lúc vô cùng khắc sâu động tình, thật giống như hai người trải qua dạng này yêu thương tựa như, để cho người ta ấn tượng mười phần khắc sâu. Gặp nhị quan muốn khiêu chiến Lý Hiếu Ni Hỏa Lâm tại sơn hát đối, người bình phẩm âm nhạc nhóm tinh thần chấn động, muốn nhìn một chút này đối người trẻ tuổi muốn làm sao diễn dịch cái này bài ngưng khắc trầm trọng tình cảm tác phẩm. Muốn khiêu chiến Lý Hiếu Ni Hỏa Lâm tại sơn hát đối tác phẩm, nhị quan áp lực rất lớn. Nhất là giọng nam quan nghệ phòng, muốn bắt Lâm Tại Sơn tang thương giọng hát, chuyện này với hắn thật sự mà nói quá có tính khiêu chiến. Hắn năm nay mới 20 tuổi họng cũng không phải loại kia tăng thương hình, nhường hắn hát loại này chữa chữa thấy máu tác phẩm, hắn thực tình cảm thấy khó khăn thắng nhiệm vụ này. Hắn thậm chí có một trận cùng người đại diện giảng, muốn cho Lý Hiếu Ni cho bọn hắn đổi ca trên tài. Nhưng bọn hắn người đại diện không có để bọn hắn đổi, đã hạ tử mệnh lệnh liền để bọn hắn luyện bài hát này. Bọn họ người đại diện rất rõ ràng, Lý Hiếu Ni cho nhị quan tuyển bài hát này có triển vọng album mới tuyên truyền ý tứ, nhị quan nếu không thì hát, này liền quá không cho Lý Hiếu Ni mặt về sau tại quốc ngu liền khỏi phải nghĩ đến la lộn. Mặc kệ vượt qua như thế nào khó khăn, hắn đều nhất thiết phải nhị quan hát hảo bài hát này. Nam quý cầu người phiếu quy câu phiếu đề cử, Vì câu đàn mua, chưa xong còn tiếp. 658 thứ 657 chương quay đầu là bờ Lý Hiếu Ni nhìn hôn qua nhị quan phân tràng diễn tập, phía trước một đoạn thời gian ở trong nước công tác, nàng rút sạch giám sát cùng tham hỏi qua quốc ngu những đội viên này huấn luyện, nàng cảm thấy nhị quan diễn dịch ở dưới cái này bài quay đầu là bờ vẫn đủ có sức cạnh tranh. Mặc dù nhị quan hát ra cảm giác kém xa nàng Hòa Lâm Tại Sơn dùng chân tình hát đối như vậy cảm động, nhưng những hai cái này người trẻ tuổi hát cái này bãi trải qua tang thương tình yêu tác phẩm, Lý Hiếu Ni cảm thấy còn rất thú vị. Hát bài hát này đối với nhị quan biểu diễn là một lần để thăng Bọn hắn cuối cùng hát thanh xuân chạy tác phẩm, quá thần tượng hóa, không phù hợp bọn hắn át chủ bài biểu diễn con đường phát triển. Nếu như nhị quan thực sự là hát không tốt bài hát này, Lý Hiếu Ni liền chủ động cho nhị quan đội ca, bằng không nhị quan tại hảo thanh âm trên sân khấu hát nát vụn bài hát này, đó chính là cho nàng album mới bơ nhỏ. Lý Hiếu Ni tính tưởng, nhường gốc ngu những thứ này, người mới hát nàng album mới bên trong tác phẩm, sẽ cho những thứ này người mới quá mức áp lực, nhưng nàng mình cũng là từ loại tuổi trẻ này giai đoạn đi tới. Tại càng ngày càng tàn khốc ngành giải trí, lúc tuổi còn trẻ nếu như áp lực tiểu, đi rất trôi chạy, cái kia tương lai đụng tới vấn đề lúc Những người tuổi trẻ này phạm sai lầm lớn hoặc trầm luân khả năng cũng quá lớn. Lúc tuổi còn trẻ trải qua nhiều chút gặp trắc trở, nhiều khiên một chút trách nhiệm, nhiều đỉnh một chút áp lực, đối bọn hắn sự phát triển của tương lai tuyệt đối là có chỗ tốt. Nàng tin tưởng vững chắc hôm nay Nhị Quan có thể ở trên vũ đài hát hảo cái này, bài đối với nàng vô cùng trọng yếu quay đầu là mở. Nhị Quan đang chàng phía sau, Lý Hiếu Ni dựng thẳng lên hai cây tú khí ngón tay cái đến cho hai người kích động. Quan viện nhìn thấy Lý Hiếu Ni ngón tay cái, lòng tự tin tự nhiên sinh ra. Nàng có thể cảm giác được, bọn họ đại thần tượng Lý Hiếu Ni ngay tại sau lưng của nàng cùng nàng cùng một chỗ đang làm chiến. Quan Nghệ Phong nhìn thấy lý hiếu Ni của Vũ, trong lòng lại bắt đầu sinh ra một tầng sâu hơn trận chương. Dù sao cũng là muốn khiêu chiến Lâm Tại Sơn biểu diễn, quan nghệ phong áp lực trên người muốn so quan viện lớn rất nhiều. Con tốt, trải qua nhiều năm huấn luyện quân sự một dạng huấn luyện, tâm lý của hắn tố chất vẫn là rất quá cứng, cũng không có bị áp lực hoàn toàn áp đảo. Âm nhạc vang lên phía sau, quan nghệ phong há miệng, lập tức liền dùng đến vị biểu diễn cho bài hát này mở đầu song sáu. Quay đầu có lẽ là phần cuối để cho ngươi để cho ta đụng phải bỏ neo lang thang không cho được tự do chỉ có ngươi thích để cho ta tịch mịch sáu. Cùng quan nghệ phong trưởng thành sớm tiếng ca bản giao cùng một chỗ. Quan viện đồng dạng dùng kiếm ý thành thục giọng hát hát ra giọng nữ bộ phận 6. Quay đầu có lẽ là Bao La để cho người để cho ta phiêu bạc đang cam kết ngưỡng mộ lúc tới giống bơm bớm nhào về phía giáng hỏa nháy mắt bỗng nhiên là ta quyết định hủy diệt dụ hoặc 6. Đối với chưa từng nghe qua bài hát này mà nói, nhị quan đoạn này hát đối rất có cảm giác. Nhưng Lâm Tại Sơn hòa lý Hiếu Ni nghe rất rõ, hai người trẻ tuổi tiểu hát rõ ràng là đang bắt chước hai người bọn hắn tại album bên trong kiểu hát. Lâm Tại Sơn chân mày hơi nhíu lại tới, đối với dạng này biểu diễn hắn cũng không phải rất thưởng thức. Hắn không rõ Lý Hiếu Ni vì cái gì nhường hai người trẻ tuổi dùng dạ như vậy thành giọng hát, hát bài hát này. Dạng này Tiểu Hát rất khó va chạm ra hóa hoa, dù sao hai cái này người trẻ tuổi không giống bọn hắn trải qua quá nhiều thăng trầm. Loại này Tiểu Hát, học chỉ là giọng điệu, thiếu nhưng lại chân tình. Lý Hiếu Ni cũng có chút ngoài ý muốn, tại diễn tập lúc, quan viện cùng quan nghệ phong không phải như thế hát, ít nhất hát không có hiện tại như thế ông cũ non. Hai người bây giờ biểu diễn, dùng bốn chữ âm u đầy tự khí để hình dung cũng không quá đáng, bài hát này không nên như thế hà ta. Lý Hiếu Ni vội vàng nhấc lên đưa tay trưởng, ra hiệu hai người đem âm thanh phóng suất hà không muốn như thế thu hát. Quan viện cùng quan nghệ phong lại không nhìn thấy Lý Hiếu Ni nhắc nhở tiếp tục lấy bọn hắn mới nhất sửa đổi phần kiểu hát, một người một câu hát đối lên ca khúc điệp khúc 6. Yêu thương ngươi là ta mong muốn đau nước mắt là hạnh phúc không đến được bờ không có vậy nhiều chua xót ta sẽ không vậy loạn tình yêu sẽ không vậy quật cường 6. Yêu thương ngươi là cái không được hoảng ta không cách nào ở người khác trong lòng cập bờ nếu như quay đầu là bờ đừng để ta lần nữa tiếp nuôi 6. Bài hát này ca từ vốn là rất đả động lý Hiếu Ni, nàng nghe chính mình hòa lầm tại sơn ghi chép phiên bản, mỗi lần nghe trong lòng đều sẽ có hiện nước mắt chua sót. Nhưng nhị quan bây giờ biểu diễn phiên bản này, nhưng bây giờ xúc động không đến lý Hiếu Ni tiếng lòng. Nang Liên nhìn lấy cùng hai người gấp gáp rồi, nàng không ngừng làm thủ thế, để cho hai người thả ra hát. Không muốn có chịu như vậy. Nghị quan hôm nay tận lực học lý hiếu Ni Hỏa Lâm tại Sơn biểu diễn, là bị người đại diện chỉ điểm. Bọn họ người đại diện nghe qua Lâm Lý hai người nguyên bản, cho nên lại nghe nhị quan phiên bản, như thế nào nghe thế nào cảm giác nghị quan hát không đủ khắc sâu, không có sức cạnh tranh. Hôm qua trong đêm, người đại diện cho hai người bổ hơn nửa đêm khóa, để cho hai người dành thời gian một lần nữa luyện bài hát này, nếu như như thế nào đều hát không ra Lâm Lý hai người cảm giác, vậy bọn hắn đi học Lâm Lý hai người tiểu hát tốt, mỗi một lời chụp đi ra học, mỗi một cái âm điệu Mỗi một cái thủ khí đều hoàn toàn dựa theo Lâm Lý hai người tiểu hát tới hát. Nghị quan trước đây luyện hơn 2 tuần lễ bài hát này, chính bọn hắn cũng cảm thấy hát sức cạnh tranh không đủ. Tối hôm qua chịu đến người đại diện chỉ điểm phía sau, bọn hắn sửa lại tiểu hát, hoàn toàn học tập Lâm Lý hai người, chính mình nghe xong cảm giác cũng không thể lắm. Cũng không biết là quá mệt mỏi, dẫn đến cảm giác trì độn, vẫn là phía trước luyện quá nhiều lần chính bọn hắn tiểu hát, thực sự quá ngán. Đổi mới rồi tiểu hát, hai người đều cảm thấy so với bọn hắn trước đây phiên bản tốt hơn. Thế là hai người quyết định hôm nay đang thi đấu, hay dùng Lâm Lý hai người mới tiểu hát đến cho Lý Tiên Hậu nhất nghiệm vui bất ngờ. Bọn hắn bởi vì nghe qua quá nhiều lần Lâm Lý hai người bài hát này nên bản, Lâm Lý hai người tiếng ca ở tại bọn hắn trong đầu lưu lại khắc sâu cố hữu ấn tượng, cho nên bọn hắn dùng Lâm Lý hai người kiểu hát ca khúc cọ vật lại bài hát này, sẽ cho chính bọn hắn tạo thành biểu hiện giả dối sẽ để cho bọn hắn nghĩ là bọn hắn hát ra phiên bản cùng trong đầu cái kia Lâm Lý hai người hoàn mỹ bản giống nhau như lúc cảm động. Nhưng trên thực tế, bọn hắn phiên bản này người ở bên ngoài nghe tới là rất nặng nghề mà không có linh hồn một cái phiên bản. Nghe qua quay đầu là bờ nguyên bản người bình phẩm âm nhạc, bây giờ lại nghe nhị quan phiên bản, có thể rõ ràng cảm thấy hai người bắt chước vết tích rất nghiêm trọng, một điểm đổ vật của mình cũng không có. Cái này khiến những thứ này người bình phẩm âm nhạc liên tiếp lắc đầu. Nửa bài hát hát xuống, cơ hội không có mấy cái người bình phẩm âm nhạc cho nhị quan theo ủng hộ khóa. Người xem bao dung độ nhưng là tương đối cao, nhị quan tận lực bắt trước thông tình, xúc động đến rồi không ít người, bọn hắn vì nhị quan lớn ủng hộ khóa. Nhưng mỗi cái người xem chỉ có 0.1 phân quan trọng, nhị quan điểm số tăng trưởng lộ ra thưa thớt lắc đắc, tăng thế đặc biệt chậm, nửa bài hát đi qua mới chỉ nhận được 26.5 phần. Lý Hiếu Ni nhìn xem nhị quan kém cỏi điểm số, thực sự là phải gấp chết. Nàng hận không thể nhượng mấy cú họng, đem nhị quan mơ màng chìm vào giấc ngủ trạng thái cho đánh ngực. Nhưng trở ngại đạo sư thân phận cùng tính công bình của trận đấu, nàng lại không tốt tại đang thi đấu lúc quá ảnh hưởng mình tuyển thủ phát Huy, nàng đành phải tại chính mình trên ghế ngồi dùng sức hướng nghị quan dùng tay ra hiệu, nhắc nhở bọn hắn quay đầu là bờ a. Đừng có lại bắt trước. Quan viện trước hết nhắc nhìn thấy Lý Hiếu Ni nóng nảy bộ dáng, giống như điện giật một dạng, quan viện ý thức được cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn cái này phiên bản mới hát rất kém cỏi sao? Lý Hiếu Ni phản ứng vì cái gì lớn như vậy? Quan nghệ phong cũng nhìn thấy Lý Hiếu Nhi nóng nảy bộ dáng, cũng ý thức được vấn đề này. Hai người trẻ tuổi mượn chạy trốn cơ hội, mặt đối mặt làm một cái ánh mắt giao lưu, khẽ chau mày phía sau bọn hắn dựng thành án ý, vẫn là thả ra một điểm hát tốt. Thế là tại lần thứ hai biểu diễn bên trong, bọn hắn khôi phục một chút bản thân phát huy, không có hoàn toàn dựa theo Lâm Lý hai người phương thức hát, cái này khiến ca khúc khinh hướng cảm xúc tăng lên không thiếu. Lý Hiếu Ni lần này nghe mới thoải mái một chút, cuối cùng có thể thở vào một cái, nghe nhị quan biểu diễn, nàng vui mừng liếc mắt nhìn Lâm Tại Sơn, gặp Lâm Tại Sơn ánh mắt chuyên chú đang nghe cả, bộ dáng rất chân thành, nàng nhàn nhạt nhạt nở nụ cười, một loại không cảm giác hạnh phúc dồi sinh nội tâm. Lúc này, nhị quan hát đối đến rồi ca khúc biến tấu bộ phận 6. Quan tâm ta sớm đã hỏng beta có thể không chịu nhận viên mãn 6. Quan nghệ phong ngươi thích phản phất địa ngục tiên đường nó không phải rực rỡ chính là nóng bỏng sáu. Nghe nhị quan đoạn này biểu diễn, Lý Hiếu Ni nhớ tới nàng hòa Lâm tại sơn hát đối đoạn này lúc tình cảm toé thả loại kiên liều lĩnh xúc động. Có mấy lần hát đến cái này, ánh mắt của bọn hắn đều phải và chạm ra lửa nhỏ tinh, còn kém ôm ở cùng một chỗ ôm hôn. Phải biết, khi đó bên cạnh nhưng có người khác tại a. Nghĩ tới những thứ này, Lý Hiếu Ni bờ môi liền cong ra một kia hạnh phúc mỉm cười. Cho dù bài hát này miêu tả bọn họ tình yêu đã bao hàm vô tận lòng chua xót cùng đau đớn, nhưng quay đầu nhìn, Lý Hiếu Ni vẫn cảm thấy bọn họ tình yêu là hạnh phúc, càng là may mắn.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 rất tới hiện trường người xem nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay. Đến ngược 10 giây xuất hiện, bọn họ đạt được cũng không cao, chỉ có 58.7. Số điểm này là hết hạn cho tới bây giờ hôm nay thấp nhất điểm. Cuối cùng 10 giây, người bình phẩm âm nhạc vẫn là không có cho nhị quan quá lớn ủng hộ. Khán giả ngược lại là nhiệt huyết 10 phần, không ít người đều cho nhị quan ấn ủng hộ khóa. Nhưng đến ngược kết thúc một sát, nhị quan điểm số vẫn là không có đại phúc độ tăng trưởng. Bọn họ cuối cùng được phân là 63.4 phân. Số điểm này dường như rất nhỏ có thể từ nơi này tở cờ bên trong pha vây. Quốc ngu nhân nhìn thấy nhị quan nhận được thấp như vậy điểm số, trên mặt đều cảm thấy tối tăm. Lý Hiếu Ni nhưng vẫn là cho nhị quan rất tốt của Vũ. Nhìn qua nhị quan diễn tập người đều có chút không hiểu rõ, nhị quan hôm nay trạng thái làm sao lại kém như vậy. Đây không phải bọn họ thực lực chân thật thể lực. Nhị quan người đại diện lộ ra rất lục trí, không ngừng lắp đầu, một mặt không thể làm gì bộ dáng. Nam quỷ cầu người phiếu. Quỷ cầu phiếu đề cử. Quỷ cầu đặt mua. Chưa xong con tiếp. 659 thứ 658 trường Hà Tút từ cho điểm nhìn lên, nghị quan tựa hồ cho quốc ngu đánh một cái pháo lép, nhưng kỳ thật người xem đối với nhị quan biểu hiện vẫn là tương đối hài lòng, không ít người đều ở đây chất vấn, nghị quan vì cái gì đạt được thấp như vậy? Nghị quan có thể không có vòng thứ nhất trợ cỡ bốn tổ tuyển thủ như vậy tình bạo, nhưng bọn hắn hát cái này bài quay đầu là bờ rất cảm động a, ít nhất cũng cần phải phải 75 phân trở lên a. Như thế nào mới 60 phân ra đầu? Đây đều là bãi người bình phẩm âm nhạc ban tặng. 50 cái chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc cùng truyền thông người thực sự từ nghị quan biểu diễn bên trong tìm không thấy quá nhiều cho bọn hắn chấm điểm lý do. Mặc dù lấy được người xem tán thành, cũng đã nhận được lý hiếu ni cổ Vũ, nhưng nhị quan hạ tràng lúc cớc bộ trở nên nặng dị thường, lần này khó được tham dự hảo thanh âm, cơ hội bọn hắn không nắm chắc được, bọn hắn thật sự rất phiền muộn. Chính là có người vui vẻ có người sầu. Nhị quan thất thường phát huy, nhường cùng hắn cùng luận đỡ cờ tuyển thủ trong lòng ổn định không thiếu. 63.4 phân đạt được, nhìn thế nào cũng sẽ không đối bọn hắn cấu thành nguy hiệp. Còn lại nếu như lại có một tổ tuyển thủ phát huy thất thường, cái kia mặt khác hai tổ người liền có thể vui vẻ nhận đại lễ. Trương thị tạm gọi rất nhiều của Vũ, các nàng âm thầm sinh ra dự cảm, các nàng lên cấp hy vọng càng lúc càng lớn. Theo sát lấy nhị quan ra sân, là bờ mờ giêu cổ nữ Trình Á Vân. Cái này 25 tuổi lạnh phái giêu cổ nữ, giữ lại một đầu chắp nhãn màu trắng tóc ngắn. Hoàn toàn như trước đây Lô Zách quần zin cùng đen tê lo lắng, hiện lộ rõ ràng nàng không kềm chế được tính cách. Thân hình của nàng rất cao gầy, từ bóng lưng nhìn, chợt một chút sẽ cho người nghĩ lầm nàng là Lâm Tại Sơn. Nhưng từ chính diện nhìn, nhất định sẽ không có người hiểu lầm, bởi vì nàng màu da muốn so Lâm Tại Sơn trắng không thiếu, hơn nữa ngực của nàng rất lớn, nếu như ăn Mặc yêu giữa một điểm, nàng tuyệt đối là một cái vóc người tăng mạnh nữ sinh. Bất quá nàng cho tới bây giờ đều khinh thường loại kia diêm dúa nhân sinh. Ngược lại muốn đem sinh mệnh tiêu đốt thành một đám lửa hùng hực, dùng tiếng hát của nàng đi chinh phục toàn bộ thế giới. Cái này luận trình Á Vân muốn biểu diễn, là lĩnh đạp tợ dị dị thế kinh điển tác phẩm hạt hétút. Bài hát này ở thế giới khác bị vô số người ca khúc cọ vật lại qua, sớm đã là đứng đầy đường trình độ. Nhưng ở vị diện này, bài hát này mới là lần thứ hai xuất hiện. Hoặc có lẽ là là người thứ hai công khai biểu diễn bài hát này. Nó bài hát thuộc về Lý Hiếu Nhi. Bài hát này là Lý Hiếu Nhi tại Bắc Mỹ phát biểu thứ 11 bài đơn khúc, cũng là năm nay tối hậu nhất bài. Bài hát này ở nơi này tháng đầu tháng mới xuất ra đầu tiên. Cho nên ở trong nước nghe qua người còn không phải rất nhiều. Nhưng ở Bắc Mỹ bài hát này lượng tiêu thụ rất tốt, 3 tuần thời gian đã bán ra gần 240 vạn phần con số copy. Đây là Lý Hiếu Ni liên tục thứ 8 bài xông vào thông cáo bài bảng tuần bảng tuần phía trước 20 tác phẩm, cái thành tích này là năm nay Bắc Mỹ tất cả ca sĩ hóa đơn khúc tốt nhất ghi chép, bởi vậy có thể thấy được, năm nay 6 tháng cuối năm Lý Hiếu Ni tại Bắc Mỹ nổi lên gió lốc đến cỡ nào mạnh mẽ. Nguyên bản Lâm Tại Sơn cho Trình Á Vân rời là mặc khắc một bài tác phẩm hoàn toàn mới, Trình Vân cũng luyện mấy ngày bài hát kia. Nhưng về sau một cái vô tình, Trình Á Vân nghe được Lý Hiếu ni cái này bài hát Sút, lúc đó nàng liền bị chấn. Thật giống như mệnh trung chú định một dạng, nàng lúc đó thì có xúc động, nàng muốn hát bài hát này. Về sau nàng hướng La Bản Hùng phản ảnh, nàng muốn đổi ca, nàng muốn hát hát Sút. Trình Á Vân là La Bản Hùng công ty ca sĩ, La Bản Hùng tự nhiên muốn cân nhắc Trình Á Vân ý kiến, nhưng tìm Lâm Tại Sơn đổi ca là kiện không quá lễ phép chuyện. Liền La Bản Hùng biết, còn không có cái nào chiến đổi cái nào thành viên lui qua Lâm Tại Sơn tác phẩm. Mãi cho đến nghe xong Trình Hùng mới định giúp ca quyết tâm. Dựa vào Hòa Lâm Tại Sơn quan hệ cá nhân, la bản hùng Hòa Lâm Tại Sơn nói xong đội ca chuyện, có cùng Quốc Ngưu đoàn đội nói chuyện này. Hát Tut bài hát này bản quyền thuộc về Quốc Ngưu, người viết ca khúc cũng là Lý Hiếu Ni, Trình Á Vân muốn hát đến Hát Tut cần nhận được Quốc Ngưu cho phép. Tại hảo thanh yếm lớn như vậy trên sân khấu, Hát Lý Hiếu Ni tác phẩm khả năng giúp đỡ Lý Hiếu Ni ca khúc mới làm tuyên truyện, Quốc Ngưu đương nhiên sẽ không cho Trình Á Vân thiết lập trạm. Còn có một chút Quốc Ngưu rất coi trọng, đó chính là Trình Vân là một cái duy nhất tại 24 mạnh trong hỗn chiến hát không phải Lâm Tại Sơn bản gốc tác phẩm ca sĩ. Trong văn hoa điểm này lục, đối với Lý Hiếu Nhi mở rộng cũng rất có chỗ tốt, cho nên Quốc ngu đồng ý trình á Vân hát cái này bài hát hát Bởi vậy, trình á Vân trở thành trận đấu này bên trong một cái rất đặc thù tồn tại, chỉ có một mình nàng HK, tự nhìn bên ngoài, không phải Lâm Tại Sơn bản gốc. Khi này cái 25 tuổi cô nương lấy một thân không kềm chế được trang phục đạp vào hảo thanh âm sân khấu lúc, sau lưng nàng hiện thị trên màn hình lớn ra nàng muốn hát ca gọi hát hát người viết ca khúc lại là Lý Hiếu Nhi, hiện trường người xem lập tức chủ đề nóng lên, nàng lại muốn hát Lý Tiên sau ca. Thật có cá tính. Hát etu. Không có nghe Hiếu Nhi tỷ hát qua bài hát này à? Đây là hiếu ni tỉ chuyên môn cho Trình Á Vân viết ca sao. No no, đây là Lý Thiên phía sau tại Bắc Mỹ vừa mới xuất ra đầu tiên một ca khúc, siêu cấp có cảm xúc mạnh mẽ. Người đã đã nghe qua. Đương nhiên, ta thế nhưng là sùn ni hậu viện đoàn phân ruột. Hôm nay quốc ngu chiến đội tất cả mọi người, ta đều sẽ cho bọn hắn ném bùng hộ phiếu. Ta là lâm đại thuốc phân ruột, hôm nay bệ ruột chiến đội tất cả học viên ta đều cho bọn hắn ném bùng hộ phiếu. Ngay tại khán giả càng trò chuyện càng hít thời điểm, người bình phẩm âm nhạc bên trong không ít người nhìn Trình Á Vân muốn khiêu chiến hát Tetus, đều bắt đầu sinh ra nồng nặc hứng thú, bọn hắn rất muốn nhìn một chút La bạn hùng dưới chương, cái này rất liệt kim loại nữ tiếng nói muốn làm sao lộ ra lý hiếu ni cái này bài cảm xúc mạnh mẽ tràn chế tác phẩm. Lý Hiếu Ni đã sớm biết Trình Á Vân muốn hát cái này bài hát Tetus, nhưng nàng chưa có xem Trình Á Vân diễn tập, nàng kỳ thực cũng rất tò mò Trình Á Vân muốn làm sao hát bài hát này. Tại mùi cho chúng, đầu khẳng khẳng tê liệt kim loại tiếng nói, cho nàng lưu lại qua ấn tượng thật sâu. Loại tiêu cuống họng hát kình bạo diêu cổn rất thích hợp, nhưng hát cái này bài hát Sút hơi có chút không thỏa đáng a. Tóm lại Lý Hiếu Ni không tưởng tượng ra được Trình Á Vân hát hát Sút lại là cảm giác gì. Lâm Tại Sơn ở thế giới khác nghe qua không dưới 50 cái phiên bản hát Sút, kết hợp Trình Á Vân thanh âm điều kiện, hắn đoán Trình Á Vân bản hát Sút hẳn rất giống thế, nở cỡ cái kia bản, nhất định sẽ rất có độ cứng. Mà Lý Hiếu Ni phiên bản lại có chút tới gần tại chương huệ muội cùng nguyên bản hát linh xúc mẽ bắn ra Sơn kỳ cái đối với cùng âm thanh giống Hắn tràn đầy chờ mong. "Con on, Á Vân." La bản hùng đứng lên vì trình Á Vân tạm thế. Trình Á Vân trở về cho La bản hùng một cái dốc đích thủ thế, dẫn tới hiện trường người xem một hồi tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay. Nếu muốn nhóm lửa người khác cảm xúc mạnh mẽ, cần trước tiên nhóm lửa chính mình. Bây giờ, Trình Á Vân giống như một đoàn muốn bắn nổ hỏa diễm như vậy, dùng sức để nén tâm tình của mình, nhưng ở đấy lòng nàng đã không kịp chờ đợi muốn dùng tiếng hát của nàng tới út tất cả người xem. Thải điệp âm nhạc đoàn thể cảm xúc cũng bị điều động, bọn họ và tất cả tuyển thủ cũng đã có diễn tập luyện tập, đối với mấy cái này học viên thực lực chân thật hiểu rõ nhất. Trình Á Vân muốn hát cái này bài hát Tetus, tại thải điệp âm nhạc đoàn đội xem ra, tuyệt đối là trong lòng bọn họ xếp hạng thứ 3 tác phẩm, đối với dạng này tác phẩm lộ ra, bọn hắn tự nhiên sẽ rất mang cảm giác. Từ thứ nhất nhạc đệm âm bắt đầu, thải điệp các nhạc sĩ liền cùng Trình Á Vân chân thành tha thiết cương mạnh tiếng ca cùng một chỗ, vì hiện trường người xem dâng lên một hồi trầm động tập trung, to lớn hùng vĩ diêu cồn thị kiến sáu. Twenty fever dễ ạ ten sở tỷ 20 năm trôi qua nhân sinh của ta gợn vẫn như chỉ ỉnh to ghe kia, vì chính mình một đời lưu niệm sáu. <cười> ta đây mới phát hiện chính mình hậu chi hậu rắc thắt theo tòa sma u bóc thịt bờ rõ thờ hũ tóc man đó là một người với người tình cảm mặc vào thế giới phò hạ tờ vỡ thắt mỉn nhưng ta vẫn lẻ loi một mình sáu. Enso y cờ dị sổ mở tỉ mở cho nên có khi ta sẽ có giúp ở giường hẳn y nhìn bẹt mặc cho nước mắt chạy xuống giật sắc to ghét y tôn ô út khát vọng nước mắt tẩy đi hạt é tin mi hiểu trong lòng bao nhiêu đắng buồn en y am y am lì lịt lệ vẹ cụ lì ở cái này về sau chống dông ngực nhưng lại có không hiểu rung động xấu. Enso ywa ke in the morning tại bình minh bên trong tỉnh lại ẻ ni sật bắt bước ra ngoài phòng en ta ga y bư ten y get dư ta thở sâu miệng lớn thở ra vui vẻ ẻ dễ ạ ma ke tô bốc mi lẩng ta linh hồn cộng minh lấy phế tạng lớn tiếng hò hét hát sủi ngon. Thế giới này thế nào? 6. En say, thì thì thì thì ta hô to hát y sỉ hỉ, hát sủi ngon. Muốn biết tương lai đi hướng phương nào sáu? En y say, thì thì thì thì ta hát hát y sỉ hỉ, hát sủi ngon. mới phát giác đây chính là nhân sinh sao? 6. Trình Vân đặc biệt hãn hãn sát. Để cho nàng từ hát bài hát này câu đầu tiên bắt đầu, thì có Hỏa Lý Hiếu Ni hạt Sút phiên bản cảm giác hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là Niên Linh vừa vặn cùng bài hát này viết 25 tuổi một dạng, Trình Á Vân đối với bài hát này lý giải, cũng Hỏa Lý Hiếu Ni không giống nhau lắm. Lý Hiếu Ni là gặp qua sóng to gió lớn, treo quá cao núi, phóng qua biển khơi thành dân đã lâu siêu cấp ngày sau, mặc dù cho đến ngày nay, nàng vẫn có cô đơn mê mang cảm giác, cũng có với cái thế giới này không hiểu nghi vấn, nhưng nàng là từ càng thành thục góc độ tới giải độc loại nghi ngờ này. Cùng nói là nàng đang chất vấn thế giới, không bằng nói là nàng đang tự tra hỏi mình nhân sinh. Trình áp vân phiên bản lại khác biệt, nàng hoàn toàn là từ một cái tức giận người tuổi trẻ góc độ tại hướng thế giới này khởi xướng đinh thai nhất góc hò hét. Loại này hò hét có thể có chút vô tri cũng có thể là có chút ngây thơ, nhưng từ trên người nàng bốc cháy lên cỗ này chỉ thuộc về thanh xuân hòa diễm, nhưng là lực trùng kích mười phần. Rất nhanh liền lệnh toàn trường quan chúng đô khô nóng tập, kích, thân, nhiệt huyết sôi oh trào. 6. N-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C nhiễu vậy, cô hát mi gột do y ta cầu nguyện uy nghiêm thần A ta nằm giặm trên mặt đất y dễ vệ dị xỉnh lệ giây bốn hàng đêm cầu xin for á rở vô lũ thì ổn. Người cầu nguyện xanh biến đổi. 6. Trình Á Vân càng hát càng có cảm xúc mạnh mẽ. Hắn khàn khàn mà băng liệt tiếng ca, thật giống như từng nhát dùng rượu cồn thiêu đốt ra hỏa diễm lực quyền, đem toàn trường quan chúng đô thu phục. Bao quát lâm tại sơn. Mặc dù Trình Á Vân như vậy tại một chút phương diện chi tiết xử lý cũng không khả lắm, có chút nhạc câu hát không đúng nhịp điệu, hoặc giả thuyết là tự do phát huy có hơi quá, nhưng ở trên toàn thể, nàng diễn dịch cái này bản hát không thể nghi ngờ là rất có lực rung động. So lý Hiếu Ni cái kia bản cũng không yếu đi. Lâm Tại Sơn từng suy tưởng qua, Trình Á Vân cái này bản hát sút sẽ giống tỷ. nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, Trình Á Vân hát sút so tỉ có thể dã nhiều. Hoành có chút không giằng lý. Loại này chỉ có tại người trẻ tuổi trên thân mới có thể uy sái ra không sợ cùng cảm xúc mạnh mẽ, nhưng Lâm Tại Sơn không ngừng hâm mộ. Lý Hiếu Ni ở bên cạnh nghe cũng là đôi mắt sáng hơi hơi banh ra một cái vòng. Trình Á Vân biểu diễn quả thực phong phú, Lý Hiếu Ni âm nhạc sức tưởng tượng. Nàng không hề nghĩ tới, Trình Á Vân giọng này cuống họng điên hồ cao âm thế mà lại có mạnh như vậy lực trùng kích. Trình Á Vân cái này bạn hát sút cùng nàng hát cái kia bản giai điệu giống, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống. Không khỏi trong lòng cảm khái một câu, âm nhạc chân kỳ diệu. 5 quỷ cầu nguyện phiếu, quỷ câu phiếu đề cử, quỷ câu lần mua. Chưa xong còn tiếp. 660 thứ 659 trường tuyệt đỉnh điểm cao 52.8 phân. Trình Á Vân nửa bài hát hát xuống, lấy được ủng hộ phân đã nhanh đổi kịp hai nốt. Hiện trường người xem nhiệt huyết hoàn toàn bị Trình Á Vân nút lên, không ít người đều đứng dậy đang nghe ca. 50 cái chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc, mặc dù còn có đại bộ phận không cho Trình theo ủng hộ khóa, nhưng ở trong lòng bọn họ Trình Á Văn ở phía trước nửa chặng đường biểu hiện đã đầy đủ có sức thuyết phục, vị này không kềm chế được Diêu Cổ Lạc muội lại muốn như thế hát tiếp, vậy không cho nàng ủng hộ phiếu cũng quá xin lỗi âm nhạc lương tâm. 6. Enzo so, y cở dị sụp mỡ tỷ mở cho nên có khi ta sẽ có giúp ở giường ẩn im mở ly ỷ nhìn bẹt mặc cho nước mắt chảy xuống giật sặc to ghét ít ôn ố ứt khát vọng nước mắt tẩy đi hạt é tin mí hiểu trong đầu quá nhiều phiền não n y am, y am lình nga liệt lệ vẽ cụ ly ở cái này về sau chống không ý thức lại nghe được kinh dị cộng minh 6. Enso yọa kệ in the morning tại bình minh bên trong tỉnh lại ẻ ni sật bắt ra ngoài phòng en y ta y bự en y get hít ta thở sâu ta thở sâu ẻ dễ ạ mà ke tô bốc mi lừng ta linh hồn cộng minh lấy phế tạng lớn tiếng hò hét hát Thế giới này thế nào? 6. Trình Á Vân lần nữa dùng nàng kính bạo tiếng ca, tại hiện trường nhấc lên ủng hộ dậy sóng. La bản hùng kích động, siêu cấp kích động. Đứng lên hỏa Trình Á Vân cùng một chỗ nóng hát, còn mang theo người xem cùng một chỗ làm ôn tổ 6. thì ta hô to hát Muốn biết tương lai đi hướng phương nào en say thì thi thi thi ta hô to hắc ý sẽ hi, hắc sủy ngon. Muốn biết tương lai đi hướng phương nào n e say, thi thi thi thi ta hắc hắc ý sẽ hi, hắc sủy ngon. Vừa mới phát giác đây chính là nhân sinh sao? 6. Thật giống như sông phá gông cùng xiển xích dòng nước xiết. Trình Á Vân tại ca khúc cuối cùng đoạn biểu hiện, nhường rất đa quan chúng thuận gió rực lên. Phản phất cũng chọc thùng chính bọn hắn vận mạng ngăn cản, đặt đến một cái lý tưởng bình phong. Loại này nhường người xem thân lâm kỳ cảnh phát ra từ nội tâm lắng nghe thăng hoa hưởng là trước kia mấy vị ca tay cũng không có làm được bao quát sớm nhất ra sân Hàn Ám Mây, cũng chỉ là tại ca kỹ năng bên trên để cho người ta sinh ra thiên lại bản ứng tụ, nhưng còn lâu mới có được đạt tới cái này loại tâm linh cộng minh trình độ. Đương nhiên cái này cùng ca khúc bản thân mang cho người ta đại nhập cảm có liên quan. Có thể Trình Á Vân biểu diễn Thiên Phú không bằng Hàn áng Mây cao như vậy, nhưng ở cái này bài hạt út lộ ra bên trên, nàng lại cho tất cả mọi người một loại đột nhiên xuất hiện kinh hỉ cũng khó có thể tưởng tượng xung kích khoái cảm. 888 phân. Tại trên màn hình lớn xuất hiện cái này siêu cấp tường điểm số lúc, Trình Á Vân vì mọi người hát ra bài hát này hồi cuối, một loại cảm xúc mạnh mẽ đi qua hiểu ra hướng 6. Vậy thì phỉ vợ dễ ạ, tèn mi li sở tỷ 20 năm, 25 năm đi ta một đời gọn sóng vẫn như cũ chỉ ảnh to ghe tút thắt cơ dục bit hộc tệ kiệt lực dễ dỗ nghĩ tìm được đỉnh núi ánh sáng hy vọng for á đệ tỷ nảy sần chỉ vì ta đây một đời xấu. 10 giây đếm ngược mở ra. Hiển thị trên màn hình lớn đạt được lần nữa tăng gọn. Nhất cử đột phá 90 phân. Đạt đến bất khả tư nghị 96.5 phân. Còn lại hướng lên ngay. 97 phân. La bản hủy tấu. Hưng phấn hướng chỉnh Á mừng Tại vòng thứ nhất bị đen một cái vị tuyển thủ phía sau, bọn hắn mở chiến đội cuối cùng Dương khí. Diêu Dương Mi khí Fine, 10 giây đếm ngược kết thúc. Trên màn hình lớn xuất hiện bạo phá đặc hiệu. Cuối cùng đạt được đi ra 98.8 phần. Số điểm này cao đến rồi không thể tưởng tượng nổi. Cơ hội chắc chắn dự định hôm nay ghi hình cao nhất đã được. Tôn Ngọc Chân cùng phác đại thành rất là kích động, vì Trình Á Vân buộc phát tiểu vũ trụ cấp vượt xa bình thường phát huy cảm thấy vui mừng. Bọn hắn hôm qua đều thấy những thứ này tuyển thủ diễn tập. Khi đó Trình Á Vân, mặc dù cũng rất cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía, nhưng không thể nói vì cái gì, chính là không bằng hôm nay đang thi đấu như vậy để cho người ta nhiệt huyết vô trương. Trình Á Vân và hôm nay đang thi đấu lên biểu hiện Soi nói rằng có chút chi tiết xử lý không bằng diễn tập lúc hảo, tỉ như có mấy cái nhạc câu, nàng rõ ràng bởi vì đầu nhập quá độ hát không đúng nhịp điệu, còn có một chỗ tiểu phá âm. Nhưng những thứ này cũng có thể không đáng kể. Coi như hà khắc nhất người bình phẩm âm nhạc, đều cho Trình Á Vân đưa tới ủng hộ phân. Cái này luận biểu diễn, Trình Á Vân thu được 50 vị người bình phẩm âm nhạc toàn bộ phiếu ủng hộ. Hiện trường 500 vị khán giả, cũng bèn bèn có 12 cái không cho Trình Á Vân ném ủng hộ phiếu. Cao như vậy tỉ lệ ủng hộ, e là cho dù là tự tin nhất ca sĩ, cũng rất khó tưởng tượng bọn hắn có thể cầm tới. Ao ao ao. Hiện trường người xem vì Trình Á Vân đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Nhìn xem đại gia quần tình hùng dũng bộ dáng, Trình Á Vân đoán được, nàng chắc chắn lấy được để cho người ta hài lòng điểm cao. Nhưng quay người lại đi trở về hậu trường, lần thứ nhất nhìn thấy trên màn ảnh lớn cụ thể điểm số lúc, nàng vẫn là sửng sốt một chút cao như vậy phân. Đang kinh hỉ phía trước, nàng đầu tiên là sinh ra một tia lo nghĩ, nàng hoài nghi trên màn ảnh lớn cái kia đạt được có phải là nàng hay không vừa rồi hát. Làm sao lại cao như vậy? Cái này cao đến chia xong toàn ở ngoài dự liệu của nàng a. Nàng cảm thấy mình có thể qua 90 phân cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới, đều nhanh cầm tới mắt điểm. Cái này cái quái gì vậy, thật là một cái đại sập ghê thế. Chơi giêu cổn nhân nhất định muốn có một khóc khốc bộ dáng, Trình Á Vân không có mất mặt bật cười, mà là tiếp tục bản chử một trường không kềm chế được gương mặt, nhưng ở nàng xem giống như biểu tình bình tĩnh bên trong, đã ẩn chứa to lớn tâm linh quang hoan. Đây nếu là không có người đang nhìn, nàng đoán chừng có thể xinh đẹp nhảy lấy trở về hậu trường. Trình Á Vân là đẹp, hoa Trình Á Vân cùng tổ Ngô Vũ Phi, chương thị Tạ Mọi Hoa thì chịu đựng nổi càng lớn áp lực. cao như vậy là được, cuối cùng hai tổ người cơ hội rất khó với tới, đến nơi nói hai quan vừa mới qua tuyển hợp lệ hơi thấp được, các nàng cũng không cần quá nhiều cần nhắc. Bây giờ chính là các nàng hai tổ người muốn chính diện vào cờ, người nào thắng ai sinh, ai thua ai chết. Ở trong đó nhận đệ càng lớn tự nhiên là quan trọng tiếp lấy Trình Á Vân ra sân niên đại tiềm lực Nô Vũ Phi. Châu Ngọc ở bên, Nô Vũ Phi nếu không thì lấy ra có sức thuyết phục biểu hiện, rất khó chiếm được mọi người tán động. Có lẽ chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc đối với nàng đánh giá còn công bằng chút, sẽ không cầm nàng Hòa Trình Á Vân hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách ca sĩ làm so sánh, nhưng phổ thông người xem đang nghe qua Trình Á Vân bạo biểu diễn phía sau, nhất định sẽ đem nàng Hòa Trình Á Vân làm so sánh. Phàm là tóc của nàng vùng không đủ xuất sắc, rất có thể sẽ bị Trình Á Vân làm hạ thấp đi rất nhiều. Bại bởi bùng nổ Trình Á Vân, Lô Vũ Phi còn có thể tiếp nhận, dù sao đây không phải trận chung kết. Nhưng muốn bại bởi Chương Thị Tạ Muội Hoa, vậy thì quá bi kịch. Liên Ngô Vũ Phi nghe thấy bắt quái, Chương Thị Tạ Muội Hoa hòa Lâm Tại Sơn quan hệ không ít, là Lâm Tại Sơn một tay vận hành các nàng lên hào thanh âm, trong vòng còn có truyền ôn, bệ rốt điệu nhạc muốn hứng ký này đối thị Muội Tại Sơn một tổ chức mục, toàn trình cũng là bệ rốt người của công ty, Trương Thị Tạ Muội làm sao có thể không bị chiếu cố đâu. Cho dù trận đấu này cho điểm quy tắc rất công bằng, nhưng loại này từ tổ chương trình chế tạo ra công bằng, có thể là thật sự công bằng sao? Theo Nô Vũ Phi nguyên bản mong muốn, cái này luận gở cỡ, hẳn là nàng và Trương Thị Tạ Muội Hoa tấn cấp khi đến một vòng, hai quan hỏa Trình Á Vân bị đào thải. Dù sao, Chương Thị Tạ Muội Hoa có bộ che đợi. Trình Á Vân tại bạo tàu phía trước, cũng không phải loại thực lực đó không thể với cao ca sĩ. Nhưng bây giờ Trình Á Vân nổ tung, khiến cục diện xảy ra căn bản tính đi chuyển, muốn nàng và Trương Thị Tạ Hoa cái này đơn vị liên quan tới đỡ sinh tử. Cái này khiến Nô Vũ Phi áp lực trong nháy mắt liền tăng lớn N lần. Nhưng nàng lại không thể để cho mình quá gấp, để tránh đem kế tiếp HK làm hư. Con tốt, xem như niên đại siêu tiềm lực hạt giống, Lô Vũ Phi tiếp thụ qua cường độ cao kháng áp huấn luyện, bây giờ, đối mặt với loại này cực lớn mà áp lực vô hình, nàng rất tốt điều chỉnh trạng thái của mình, đem tư tưởng cùng cảm xúc đều phóng tới sẽ phải hát trong tác phẩm, thay đổi vị trí rơi mất rất lớn một bộ phận áp lực. Cơ hội lại đi bên trên sân khấu trên đường, nô Vũ Phi liền điều chỉnh tâm tình tiến nhập các cảnh, thần sắc trở nên có chút hai đoán réo rất thâm nhưng tuyệt không phải bởi vì luống cùng so sánh thi đấu mất đi lòng tin. Nàng đối với mình biểu diễn nắm giữ 10 phần lòng tin thì nhìn hiện trường người xem biết hàng không biết hàng trên thực tế nô Vũ Phi cái này luận biểu diễn còn đã nhận lấy một mặt khác áp lực đó chính là nàng biểu diễn ca là bài tiếng Quảng Đông Ca Mặc dù tiếng Quảng Đông ca tại Hán ngữ lưu hành giới âm nhạc vẫn như cũ rất lưu hành rất nổi tiếng nhưng dù sao không phải là chỗ Hữu nhân đâu nghe hiểu được tiếng Quảng Đông ca mà bài hát lại là một bài lâm tại Sơn mới mẹ tác phẩm cơ hội chỗ Hữu nhân đô chưa từng nghe qua hiện trường người xem nếu có người nghe không hiểu bài hát này ca từ hoặc không hiểu được ca bên trong hẳ nghĩa lúc đó đối với bài hát này ấn tượng giảm mất đi nhiều không nhất định sẽ cho nàng ném ủng hộ phiếu, ở phương diện này, Lô Vũ Phi so sánh những cái kia hát quốc ngữ tác phẩm tuyển thủ tới nói, là có chút thua thiệt, nàng chỉ có thông qua mình siêu cường ngón giọng để đền bù điểm ấy hoàn cảnh xấu. Theo Lô Vũ Phi đăng tràng, cùng hiện trường đạo diễn làm ra người xem yên lặng nhắc nhở, khán giả cảm xúc chậm rãi từ Trình Á Vân kình bạo biểu diễn bên trong để ngồi một chút, tất cả mọi người vô cùng chờ mong Lô Vũ Phi có thể lần nữa mang cho bọn hắn một người giống Trình Á Vân cái chủng loại kia lắng nghe hưởng thụ. Nhưng Lô Vũ Phi có thể làm được không? Quỷ câu mua phiếu, quỷ câu phiếu để tự, quỷ câu lần mua. Chưa xong con tiếp. 661 thứ 660 chương ta bản thân ngô Vũ Phi thầm tình nguyện nguyện bắt đầu hát 6. Người như biên ký ức liền mê người tình lệnh mắt cạn liền tình thâm nhận biết một hồi như sấm mưa loé lên liền như vậy không có nói tiếp không tiếp cũng cảm thấy là tiếc ngôi sáu. Kỳ thực ngươi đã là người rảnh rỗi kỳ thực ta chán ghét được thương xót hoặc nhất thời mệnh nhọc đến thương thân yếu đến như cái bệnh nhân vừa muốn muốn tìm một vai gối một gối 6. Khó quên ngươi hèm hai qua điểm nhiên như không có việc gì không có ý vị ngươi chân nhân kỳ thực lạ lẫm phải có thể không nhớ nổi vô quên ngươi đặc sắc qua từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì như trò chơi ta bạn thân minh bạch cái gì đều luôn có ngày quy định sáu. Trên sân khấu Hỏa Phong cùng trình áo mây mới vừa kình bạo phong cách lập tức liền có cái 180 độ bước ngoặt lớn. Rất đa quan chúng đều biết, Ngô Vũ Phi âm thuần khống biểu diễn phong cách cùng đi kim loại kình bạo lộ tuyến trình á mây có căn bản tính khác biệt, nhưng đại gia đối với Ngô Vũ Phi sẽ ở hỗn chiến luận biểu diễn dạng này, một bài ai đoán tác phẩm vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nay cũng phù hợp Ngô Vũ Phi thiện hát thâm tình tác phẩm nhất quán phong cách. Chỉ là bài hát này hát có phải hay không quá nước miếng chút. Không thiếu người xem lần đầu tiên nghe bài hát này, đều sẽ có cảm giác như vậy, đặc biệt là những cái kia có chút ít truy cầu tiểu phẩm vị người nghe. Vừa mới nghe qua trình á Vân khí thế bảng bạc Hà Tút, lại nghe Ngô Vũ Phi cái này bài tiếng Quảng Đông ca, thực sự có chút không thể tiếp nhận. Coi như những cái kia độ chấp nhận rất cao người xem, nghe xong một nửa, cũng vẫn không có rất nhiều người cho Ngô Vũ Phi ném ủng hộ phiếu. A đoạn đi qua, Nô Vũ Phi tức thời đạt được thế mà chỉ có 22.5 phần. Cái này đạt được miễn cưỡng nhiên sáng chế ra hôm nay tranh tài mới thấp. Chu Thanh Hoa nhìn không hiểu sốt ruột. Mặc dù cùng trình á mây Hà Tút so, Ngô Vũ Phi cái này bài ta bản thân hát không có rất sáng chói chỗ, nhưng chuyên nghiệp một điểm người hẳn là đều có thể nghe được. Ngô Vũ Phi ở nơi này bài hát lên biểu hiện Kỹ thừa dị vãng siêu cao tiêu chuẩn, cơ hồ mỗi cái âm, ba quát mỗi cái chuyển âm đều cực hạn tinh chuẩn. Dạng này nó rộng, phóng tới thành danh ca sĩ bên trong cũng rất khó có mấy người làm đến. Đối với một người mới tới nói, đây là cái gì nó mạnh mẽ biểu diễn thiên phú và nó rộng. Đám khán giả này lô thai đều biết sao? Làm sao lại không hiểu được thưởng thức đâu? Nhất biết ca hát Chu Thanh Hoa, muốn bị hiện trường người xem hòa thuận vui vẻ bình người cho làm tức chết. Bản thân hắn siêu cấp thưởng thức nô vũ phi biểu diễn, đồng thời cũng rất thưởng thức Lâm Tại Sơn cái này bài tác phẩm mới ta bản thân. Nhưng chỉ riêng hắn thưởng thức không cần à, trận đấu này bọn hắn bốn vị đạo sư chỉ có thể làm vai phụ, quyết định tranh tài xu thế chính là hiện trường người xem hòa thuận vui vẻ bình người, nhất định phải đạt được bọn họ tán thành, tuyển thủ mới có thể tấn cấp. Mà hát một nửa lúc, Lô Vũ Phi nhìn qua còn không có được cái gì tán thành cùng ủng hộ. Nhưng trên thực tế, có không ít người bình phẩm âm nhạc đều cho Ngô Vũ Phi biểu diễn ở trong lòng đánh điểm cao, dạng này biểu diễn, chỉ cần không phải bất công người bình phẩm âm nhạc, liền chắc chắn sẽ không cự tuyệt cho nàng đánh điểm cao. Bọn họ là đang nghiêm túc thưởng thức Lô Vũ Phi biểu diễn. Một khắc cũng không muốn từ Ngô Vũ Phi cực hạn diễn dịch bên trong rút thoát ra tới, cho nên mới chưa kịp chấm điểm. Nô Vũ Phi muốn may mắn nàng không nhìn thấy sau lưng trên màn ảnh lớn tức thời đã được, nếu không thì coi như nàng tâm tính cho dù tốt, cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Liên Chu Thanh Hoa loại này đam mưu túc trí lao giang hồ đều sắp bị vội muốn chết, có thể thấy được tình thế đến cỡ nào ác liệt. May mắn, Nô Vũ Phi hoàn toàn tiến nhập các cảnh, không có phân tâm suy nghĩ cái khác, mà là tận khả năng làm đến hoàn hảo biểu diễn lấy cái này bài ở thế giới khác cùng nàng cùng tên. Âm, nữ ca sĩ tác phẩm 6. Dưng dưng đi tán hoa cực phiền phức duy trì có toán cấp hết không có thời gian hoặc không được như ý là vì công tác khóc lóc đau khổ không đủ lãng mạn mới tạm mượn yêu nhau cảm giác đi cảm thán sáu. Khó quên ngươi hèm hai qua điểm nhân như không có việc gì không có ý vị ngươi chân nhân kỳ thực lạ lắm phải có thể không nhớ nổi vô quên ngươi đặc sắc qua từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì như trò chơi ta bản thân minh bạch cái gì đều luôn có ngày quy định 6. Khó quên ngươi hèm hai qua quên lãng tình địch không có đấu kỵ ta bản thân không lâm đại ngọc bản lĩnh đau lòng chết vô bên trong liền hí ta bản thân cho tới bây giờ không hiếm có bi tráng truyền kỳ ta bản thân tình nguyện tăng ca gần nghị kiệt Toàn trường người xem bên trong, tin tưởng Lâm Tại Sơn là nghe bài hát này cực kỳ có cảm giác người. Trên sân khấu cái này Ngô Vũ Phi, tại âm sắc phương diện cùng dị thế cái kia Ngô Vũ Phi có tương đối lớn khác biệt, cũng không có nhường Lâm Tại Sơn sinh ra quá lớn dị thế thông tâm cảm giác, nhưng bài hát này bản thân lại làm cho Lâm Tại Sơn khắc sâu ấn tượng, đơn giản là bài hát này từ tác giả là Lâm Thịch. Kỳ thực hai cái vị diện đều như thế, có thể liên quan tới thất tình ca từ tương đối dễ dàng gây nên cảm mình, cho nên không biết lúc nào bắt đầu, mọi người rất thích nghe thất tình ca, càng thảm tình càng tự ngược ca từ lại càng dễ dàng lưu hành. Lâm Tại Sơn lần đầu tiên nghe ta bản thân, là ở trong TV chuyển ra thập đại tiếng trung kim khúc lễ trao dài bên trên, có thể là ca sĩ Nguyên Nhân, nàng theo bản năng cảm thấy đây là một bài không có dinh dưỡng nước vào ca, nếu không phải là nhìn thấy điển từ người là Lâm Tịch, nàng có thể cũng sẽ không nhớ ký bài hát này. Lúc trước hắn vẫn cho rằng, Lâm Tịch viết ca tử, thì sẽ không tận lực đi tàn tâm tình bí thương. Nhưng mà, nghe xong này ca, hắn vẫn cảm thấy khúc này ai hoán mười phần, là chính tông khổ tình ca. Ca từ mặc dù nâng lên thoát đắng thả xuống, nhưng thực sự không đủ Có lẽ là Lâm Tịch nghị chế tạo chút thương cảm cảm xúc, đi nên hợp những cái kia ưa thích thảm tình ca rộng lớn người nghe. Dù sao, người không phải thánh hiền, Lâm Tịch chắc chắn sẽ có chút qua loa ứng phó ca tử. Nhưng mà, nhiều lần nghe xong mấy lần, Lâm Tại Sơn mới phát hiện, cái này tuy là một bài khổ tình ca, nhưng lại không phải loại kia truyền thống trên ý nghĩa khổ tình ca, loại kia không chần chừ, kỳ thực chính là Lâm Tịch cố ý gây nên cao siêu kỹ xảo. Lâm Tịch phái từ đặt câu không thể nghi ngờ là tinh xảo cùng xinh đẹp, thí dụ như tình lệnh mắt cạn liên tình thâm bên trong sâu, cạn, cùng không tiếc cũng cảm thấy là tiếp nối hai cái tiếp cũng là kỳ phong cách hóa dùng chữ kỹ xảo cùng sáng tác phương thức. Nhưng cái này bài ta bản thân tinh diệu nhất chỗ, vẫn là đặc biệt biểu hiện phương thức. Lâm Tịch Trư thích dùng Phật lý vào từ đạo người nhìn thấu thả xuống, đã là người chỗ đều biết, mà Hoàng Vĩ Văn có thể cũng qua cái tia thanh xuân tuổi trẻ giai đoạn, viết rất nhiều dạy người nghị thoáng ca như hoa rơi nước chảy, thiệp cưới đường phố chờ, bởi vậy, hương cảng giới âm nhạc trải qua thế kỷ mới thứ nhất 10 năm sau, tự ngược ca càng ngày càng ít, khuyên bảo ca càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, thật sự mỗi cái người nghe đều có thể chân chính thả xuống sao? Chưa hẳn. Thế là Lâm tịch dùng một loại đi ngược lại con đường cũ phương pháp viết một bài đặc biệt khổ tình ca tức cái này bài ta bản thân hắn thông qua phát họa một cái biết ngừng tay đúng lúc đạo lý này ta bản thân tới tạo nên một cái không bỏ xuống được ta bản thân loại này biết dễ là khó tại Lâm tịch tác phẩm kim cương vòng bên trong đã có thể hiện chỉ là ta bản thân cách viết càng thêm tinh diệu a là chung ta đã có thể rất thấu triệt mà chỉ ra phạm là không được đến nhưng phạm là đi qua lúc nào cũng tối đang đối Lâm tịch dường như cố nhân đến đạo lý nhưng cũng hết lần này tới lần khác không tự chủ xa vào tại tổn thương cảm tình tự ở trong không tiếp cũng cảm thấy là thiếtối điệp quốc bộ phận, Lâm Tịch thông qua một loạt nhìn như mâu thuẫn tóc kẹp thức truyền mặt kết viết, đem loại này còn không có bỏ được xoay người Lâm Tịch kim cương vòng cảm giác thêm một bước phóng đại, ta ở chỗ này toa xa vào nói khó quên người, em hai qua điểm nhiên như không có việc gì không có ý vị, bên kia toa lại lập tức thấu triệt mà hát người chân nhân, kỳ thực lạ lắm phải có thể không nhớ nổi ta vừa mới nói xong quên, bây giờ lại cấp tốc vòng vo thái độ, càng kiên định. hơn càng bi thương nói vô quên người, đặc sắc qua từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì như trò chơi, mà tự ngực không đủ mấy giây, lại đột nhiên tiêu xái mà hát ta bản thân, minh bạch cái gì đều luôn có ngày quy định. Tại bên đoàn trung, Lâm Tịch miêu tả càng thêm gần sát người hiện đại tình trạng, mặc dù ta còn xa vào tại nơi đoạn tình cảm lưu luyến ở trong, nhưng lại bị xã hội có hạn chế, không thể như rừng lông mày ngọc như vậy liều lĩnh dứt bỏ tất cả đầu nhập trong đó, thế là, Dương Dương đi tán hoa cực phiền phước, duy trì có toán cấp hết không có thời gian. Xa vào thống khổ đồng thời, ta lại không chịu thừa nhận mình không có thả xuống, ta nói, bây giờ không được như ý kỳ thực chỉ là mượn thất tình đi phát tiết công tác buồn khổ, nhưng kỳ thực công tác buồn khổ, lại có hay không chỉ là thất tình gì chúng đâu? B đoạn sau khi kết thúc, đoạn thứ nhất điểm khúc bên trong loại kia không bỏ qua phải quá sớm mở đèn lâm tịch kim cương vòng cảm xúc, tại đoạn thứ hai điểm khúc bên trong kéo dài, mặc dù cảm giác khó quên ngươi, em hai qua quên lãng tình địch không có đố kỵ, nhưng ta muốn nói với mình, ta bản thân, không lâm đại ngọc bản lĩnh đau lòng chết dù cho vô quên ngươi, phản phất muốn vì hồng lâu mộng tới liền hy kịch, nhưng ta cũng tại nhắc nhở chính mình, ta bản thân, cho tới bây giờ, không hiếm có qua bi tráng truyền kỳ. Cuối cùng, ta nói ta bản thân, tình nguyện vì tăng ca nghị kết lực, cái này nhìn như là truyền tâm làm việc quá cực khổ mới có tư cách thổ hết lâm tịch công tư nói nữ tính tự cường tinh thần, nhưng kỳ thật Này liền giống Lâm Tịch tác phẩm không mảnh vải che thân bên trong, câu kia làm ta công tác ngủ giải trí cầu nguyện như vậy tận lực qua hảo mỗi ngày mở rộng, chỉ là một loại triệt triệt để để lừa mình dối người. Mảnh đọc phía dưới, sẽ phát hiện cả thủ tử cũng là không ngừng mà chuyển tới luẩn đi, rất khó tìm ý tứ liên tục câu, nhưng chính là loại này tự giêu hữu bãi mâu thuẫn, đem thất tình giả biết dễ làm khó khốn cảnh phát họa phải giống như lúc. Không bên trong vài câu ta bản thân, cũng là thất tình giả đang cố gắng khắc họa ra một cái không câu chấp bản thân hình tượng, nhưng kỳ thật, chính mình những căn bản không có đạt đến cảnh giới kia. Lớn tiếng ầm người không có nghĩa là liền có thể ra sao? Có người cả ngày la hét muốn thả xuống, kết quả mỗi ngày đều lại muốn cầm lên bản thân giày vò một phen, đây chính là ta bản thân bên trong ta bản thân. Nhớ kỹ Tân Nghệ bảo ra chương này album bìa viết nói, ta bản thân vì thế hệ mới nữ sinh lên tiếng, phát ra tuyên ngôn độc lập, ôn nhu diễn dịch nữ tính mới tư, kỳ thực, nào có cái gì tuyên ngôn độc lập, ta bản thân chẳng qua là khi thế hệ một cái chân thực khắc họa mà thôi. Nhưng chỉ cần không ngừng bảo trì tu hành, chắc là có thể thực sự nhìn rõ. Cho nên, bài hát này cũng không phải đơn thuần khổ tình ca hoặc đạo lý ca, hắn hỗn tạp cả hai, bi nhi không thương tổn, rõ ràng vô cùng. Mỗi cái nghe xong ca nhân, không ngại hỏi một chút chính mình. Ta, có phải hay không ta bản thân bên trong cái kia ta? Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ câu phiếu đề cử. quỷ câu lần mua, chưa xong còn tiếp. 662 thứ 661 chương nếu như chuyển thành. Trên màn hình lớn xuất hiện bạo phá đặc hiệu. Nô Vũ Phỉ cuối cùng được phân ra tới là 85.7 phân. Ầm ầm ầm. Hiện trường bộc phát ra tiếng vô tay nhiệt liệt. Chu Thanh Hoa coi như hài lòng gật đầu một cái. Lô Vũ Phỉ hát phần sau bài hát lúc cấp tốc xếp phân, nhường Chu Thanh Hoa ổn định không thiếu. Vốn là nhìn Ngô Vũ Phỉ nửa đoạn trước đạt được thấp như vậy, Chu Thanh Hoa đều phải cấp bách đến nỗi rõ Bây giờ nhìn, 85.7 phân đạt được hẳn là có thể nhường ngô vũ phỉ tân cấp. Mặc dù ngô vũ phỉ đạt được so trình á mây tuyệt cao đạt được 98.8 phân kém không thiếu, so vòng thứ nhất điểm cao nhất lưu xảo nhiên 94.3 phân cũng thấp không thiếu, nhưng cái này đạt được đã rất có sức cạnh tranh. Đơn thuần biểu diễn, Chu Thanh Hoa cảm thấy ngô vũ phỉ tiêu chuẩn so trình á mây cùng lưu xảo nhiên không có chút nào kém. Nhưng loại này từ hiện trường người xem hòa thuận vui vẻ bình người cùng một chỗ. chấm điểm cờ, tính ngẫu nhiên rất lớn, có rất nhiều thời điểm cũng không phải hát tốt nhất ca sĩ thu được điểm cao nhất, còn muốn chịu rất nhiều những nhân tố khác ảnh hưởng, tỉ như ca khúc bản thân cho người đại nhập cảm cùng sức cuốn hút. Nô Vũ Phỉ tại không phải Việt Châu địa giới nhi hát một bài tiếng Quảng Đông ca còn có thể thu được khẳng định như vậy, đã tương đối khá. Chu Thanh Hoa đối với Nô Vũ Phỉ biểu hiện rất tự tin, đây là căn cứ vào Nô Vũ Phỉ biểu diễn tiêu chuẩn chính xác cao vô cùng, nhưng Nô Vũ Phỉ chính mình lại đối với mình tân cấp trong lòng còn có sầu lo, dù sao Tại nàng sau đó còn có chịu chiếu cô trương thị tạ mọi hoa phải ra khỏi chặng biểu diễn. Trở về hậu trường lúc, thấy mình đạt được chỉ có 85.7 phân, nô Vũ Phỉ trong lòng tuyệt không an tâm, nàng cảm thấy mình muốn được 90 phân trở lên mới có thể càng bảo đảm điểm, hơn nữa chính nàng cho mình phát huy chấm điểm, cũng tuyệt đối phải 90 phân trở lên. Hôm nay lần này đang thi đấu biểu diễn, nàng bản thân cảm giác phát huy cực kỳ xuất sắc, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, so diễn tập lúc cảm giác còn tốt hơn, sao lại không bên trên 90 phân đâu? Chẳng lẽ từ nơi này lúc bắt đầu, nàng liền đã bị hãm hại sao? Đây đều là xáo lộ có thể là từ nội bộ công ty đấu tranh rất kịch liệt niên đại đĩa nhạc lớn lên ca sĩ, Nô Vũ Phỉ trong lòng tiêu cực ý nghĩ rất nhiều. Trong thực tế giới văn nghệ cũng chính xác đủ phức tạp, bất kỳ một cái nào ra mặt cơ hội, sau lưng đều sẽ có rất nhiều lợi ích rồi dám, cơ hội không có cái gì niết bàn có thể nói. Nhưng lần này Nô Vũ Phỉ nhưng là suy nghĩ nhiều, nàng phải thấp phân, không có bất kỳ người nào nói xấu nàng, cũng không phải bởi vì nàng biểu diễn kém, chỉ là bởi vì trước mặt nàng biểu diễn ca sĩ thực sự quá xuất sắc. Chính Á Mây đem bọn hắn cái này vòng đấu nhạc dạo cho kéo rất cao. Theo sát lấy Trình áo Mây ra sân, lại không có càng kình bạo biểu hiện, Lô Vũ Phỉ đạt được đương nhiên sẽ không quá cao. Bất quá chuyên nghiệp giám khảo vẫn là cho nô Vũ Phỉ đánh giá rất cao, 50 cái chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc cùng truyền thông người có 48 vị đều cho Ngô Vũ Phỉ đầu ủng hộ phiếu. Cái này cao tỷ lệ ủng hộ đã đầy đủ nói rõ thực lực của nàng. Lô Vũ Phỉ không cần có bất kỳ áp lực, chân chính có áp lực là muốn ngay sau đó ra sân trương thị tạ muội hoa. Các nàng muốn vượt qua 85.7 phần đạt được mới có thể tấn cấp khi đến một vòng, cái thành tích này đối với các nàng tới nói vô cùng khắc nghiệt. Phải biết, các nàng tổ mạnh nhất Hàn cũng bất quá được 81.2 phần. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi phải cố gắng lên a." Đặng Hiểu ánh nói ngọt cho Trương Thị Tạ Muội Hoa thêm dầu. Trương Thị Tạ Muội Hoa cũng cố gắng cho mình đánh khí. Trung nhập giới cá hát, lại đụng phải giống như thần lầm tại sơn, các nàng tuyệt đối không được bỏ lỡ cái này có thể cho mình tương lai diễn nghệ kiếp sống mạ vàng thời cơ tốt nhất. Liền xem như lại khó bỏ núi cao, hai chị em gái các nàng cũng muốn giúp đỡ lẫn nhau lấy leo đi lên. "Chúng ta nhất định có thể." Tỷ tỷ Trương Tử Mã xuất hiện ở chàng phía trước nắm Tử Huyên tay cho nàng động viên. Chương tử Huyên ánh mắt kiên định đầu một cái, cố gắng bỏ xuống áp lực trên người, các nàng chuẩn bị liều chết nhất bác. Sinh đẹp như hoa tỉ mỗi hoa đang tràn phía sau, hiện trường người xem một hồi nhật tình reo họ, có thể thấy được các nàng nhân khí còn là rất cao, cái này cho hai tỉ mỗi rất lớn tâm lý của Vũ. Các nàng thần giao cách cảm cùng một chỗ nhìn về phía Liêu Lâm Tại Sơn, Lâm Tại Sơn ánh mắt bình tĩnh mỉm cười, hướng các nàng gật đầu một cái, cho các nàng một cái phần mạnh hơn lòng tin, thật giống như sau lưng có một ngọn núi tại cung cấp các nàng dựa vào tựa như. Bệ Dột nghĩ ngơi thời gian, còn không có ra sân mấy cái học viên đều ở đây vì tỉ mỗi hoa cầu nguyện, bọn hắn trong đội bầu không khí vẫn là rất đoàn kết, bọn hắn đều nghĩ cho Bệ Dột chiến đội làm vang. Đang làm việc khu đang ngồi Bệ nhân sĩ liên quan giống như là chim bổ câu trắng tín đồ bằng người, mặc dù có người đối với Trương thị Tạ Muội Hoa có ý kiến, nhưng ở thời khắc này, tất cả mọi người hy vọng tỷ Muội Hoa có thể đánh bại niên đại Song Châu một trong, cho bệ rốt chiến đội chính danh. Chỉ là, độ khó này đối với tỷ Muội Hoa tới nói quá lớn một chút, dù cho các nàng rất dũng cảm. Nếu như chuyện trên màn hình lớn xuất hiện Trương thị Tạ Muội Hoa muốn hát tên bài hát. Lâm Tại Sơn cho các nàng rời là Trương Thiều Hàm cùng Phạm vi Kỳ hợp sướng dị thế kinh điện tác phẩm, ca tử dạn thuật vì thích phấn đấu quên mình dũng cảm, ở thế giới khác thu được nữ đồng. Tính chất: Luyến người độ cao tán đồng. Nhưng trên thực tế, bài hát này là ở miêu tả khoảng cách xa tình yêu, một đoạn còn chưa bắt đầu tình cảm lưu luyến, nữ hài đối với bị động nam hài nói, nếu như ngươi quyết định cùng ở cùng một chỗ, nàng cũng nguyện ý vì thích mà phấn đấu quên mình. Lâm Tại Sơn cho tỷ muội Hoa nói cố sự cũng là bình thường cố sự, không có giằng cùng. Tính chất ý tứ, để tránh các nàng tiêu quá lại. Hai cô nàng này còn không có chương tiêu hàm cùng phạm vi kỳ dạng như biểu diễn thực lực, cho các nàng quán thâu quá nhiều đồ vật, các nàng chắc chắn xử lý không tốt, không bằng đơn giản lấy tới, để các nàng chính mình đi tưởng tượng, đi tự do phát huy. Toàn trường quan chúng đô an tĩnh lại. Tiếng nhạc lên. Tỷ tỷ Trương Tử mạt tình cảm giật giảo bắt đầu hát sáu. Ta nghĩ tới một sự kiện không phải hư chuyện vẫn đối với chính mình kiên trì tình yêu ý tứ như gió không có lý do gì nhẹ nhàng thổi lấy đi người nào thích ai không có cái gọi là đúng và sai mặc kệ thời gian nói chúng ta cùng một chỗ có bao nhiêu long đông sáu. Muội muội Trương Tử Huyên dũng cảm mở lời sáu. Ta không dám đi chứng thực yêu thương ngươi hai chứ không phải đối với mình thận trọng cũng không phải châm chọc người khác đều ở đây nói ta kỳ thực rất vô tri tình cảm như vậy được nhận định rất làm cản ta tuyệt không phục ta còn nghĩ đến sự kiện kia sáu. Dựa vào khá cao nhân khí, tỷ muội Hoa Đồng thức biểu diễn ngay từ đầu. Trên màn ảnh lớn đạt được liền nhảy dựng lên không thiếu, mới hơn nửa phút, các nàng lại có thể đã có 23.5 điểm, cái này đạt được so Ngô Vũ Phỉ hát nửa bài hát còn cao hơn. Bất quá Chu Thanh Hoa lại không bởi vậy cảm thấy đặc biệt phấn chướng, Trương thị Tạ Muội Hoa há miệng, Chu Thanh Hoa trong lòng thì có quá mức trình độ này biểu diễn, cùng Ngô Vũ Phỉ kém ít nhất hai cái cấp bậc, thực lực sai biệt to lớn như thế, xuất hiện ngẫu nhiên thắng được tỷ lệ quá nhỏ, Chu Thanh Hoa không tin Tỷ Muội Hoa có thể bảo chết Ngô Vũ Phỉ. Nhưng khi Tỷ Muội Hoa đối với Bao Tô Lây bắt đầu hát bài hát này, điểm khúc phía sau Chu Thanh Hoa nhưng có điểm thận trọng, bởi vì hắn cảm thấy Lâm Tại Sơn ở nơi này trong bài hát ẩn dấu tư tâm. Bài hát này sáng tác, muốn so Ngô Vũ Phỉ ta bản thân càng có ăn mọn lực, nhất là Trương Thị Tạ Muội Hoa phối hợp còn như thế ăn ý, rất dễ dàng liền chinh phục hiện trường người xem tâm a. Trương Thị Tạ Muội Hoa đối với nổi lên tới phía sau, hiện trường người xem quả thật có rất nhiều đều bị hai người ôn tồn chinh phục, cho các nàng đầu ủng hộ phiếu. Mặc dù không nhìn thấy sau lưng đạt được tình huống, nhưng Trương Thị Tạ Muội Hoa nhưng là càng báo tố càng có trạng thái, chính các nàng có thể cảm giác được, cái này bản nếu như chuyện các nàng phát huy vô cùng xuất sắc 6. Ta không dám đi chứng thực yêu thương ngươi hai chữ, yêu thương ngươi hai chữ, không phải đối với mình thận trọng cũng không phải trăn trọng, cũng không phải trăn trọng, người khác đều ở đây nói ta kỳ thực rất vô tri tình cảm như vậy được nhận định rất làm cản ta tuyệt không phục, ta còn nghĩ đến sự kiện kia sáu. Nếu như ngươi đã không thể khống chế mỗi ngày nghĩ tới ta một lần nếu như ngươi bởi vì ta mà thành thật sáu. Nếu như ngươi xem ta điện ảnh nghe ta yêu si đi nếu như ngươi có thể mang ta đi chung lữ hành sáu. Nếu như ngươi quyết định đi theo cảm giác vì thích dũng cảm một lần nếu như ngươi nói chúng ta có lẫn nhau sáu. Nếu như ngươi sẽ bắt đầu tin tưởng như vậy yêu nhau tâm tình nếu như ngươi có thể cho ta nếu như chuyện sáu. Nếu như ngươi đã không thể khống chế mỗi ngày nghĩ tới ta một lần nếu như ngươi bởi vì ta mà thành thật xấu. Nếu như ngươi xem ta điện ảnh nghe ta yêu si đi nếu như ngươi có thể mang ta đi chung lữ hành xấu. Nếu như ngươi quyết định đi theo cảm giác vì thích dũng cảm một lần nếu như ngươi nói chúng ta có lẫn nhau xấu. Nếu như ngươi sẽ bắt đầu tin tưởng như vậy yêu nhau tâm tình ta chỉ cần ngươi một kiện nếu như chuyện ta sẽ quên mình đi yêu thương ngươi xấu. Ao ào ào. ào. Tỷ muội Hoa đối với Bao Tô dành được hiện trường người xem một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc có không ít vị đối với hai người nữ sinh này cũng rất lau mắt mà nhìn, bọn hắn không nghĩ tới này đối Bình Hoa dạng xong bà thai. Hát lên ca tới thế mà rất không tệ. Mặc dù không cùng Trình áo Mây cùng Lô Vũ Phỉ như vậy không thể bắt bẻ, nhưng Chương Thị Tạ mỗi hoa cao hơn dự chủ biểu hiện, vẫn là để không thiếu truyền thông người bình phẩm âm nhạc đều cho các nàng đầu ủng hộ phiếu. Đến ngược 10 giây bắt đầu, trên màn ảnh lớn đạt được là 81.7 phân. Khoảng cách Ngô Vũ Phỉ 85.7 phân chỉ có 4 phần có kém. Lâm Tại Sơn lã vọng bu cần, cũng không có giống La Bản Hùng như thế tích cực đứng lên trêu chọc hiện trường người xem cảm xúc đến giúp học viên bỏ phiếu. Bệ Rốt nghĩ ngôi ở giữa cùng niên đại nghỉ ngôi ở giữa bầu không khí lại đều rất căng trương. Bây giờ thế cục rất rõ lãng chính là tỉ bội hoa cùng Ngô Vũ Phỉ ở giữa sinh tử giở cơ, hai quan đã nhất định bị đào thải, Trình Á Mây thì nhất định tăng cấp, hơn nữa rất có thể sáng tạo 24 cường đại hôn chiến cao nhất là được, cái này khiến La Bản Hùng đặc biệt mở mày mở mặt. Theo đến ngược một giây một giây trôi qua, Nhiên Đại đoàn đội không ít nhân thủ tâm đều đầy mồ hôi, theo kế hoạch của bọn hắn, Nhiên Đại song châu một cái cũng không thể lộn, muốn cùng đi đến sau cùng trận chung kết. Nếu hôm nay vừa lên tới song châu liền lộn một cái, đối với Nhiên Đại ảnh hưởng vậy thì quá lớn, khó tránh khỏi mặt khác một châu chịu ảnh hưởng cũng sẽ xảy ra sự cố, cục diện như vậy là bọn hắn không thể tiếp nhận. Cho nên Ngô Vũ Phỉ nhất thiết phải tấn cấp khi đến một vòng. Rất nhiều nam đại nhân viên công tác đều ở đây thầm nhủ trong lòng mẹ tổ hoặc A Di Đà Phật, cầu thần minh phù hộ đừng cho tỷ muội Hoa đạt được lại tăng vọt. Trư Tử Trương bên kia cũng tại niệm A Di Đà Phật, cầu người xem cùng dám khảo lại cho tỷ muội Hoa nhiều ném điểm phiếu. Tại loại này khẩn cầu thần linh ám chiến bên trong, Trư Tử Trương cùng tỷ muội Hoa cuối cùng quả bất đắc chúng, tại đến ngược kết thúc phía trước một giờ hai người đạt được vẫn không có quá lớn nổi mới, chỉ có 83.5 phân, khoảng cách Ngô Vũ Phỉ 85.7 còn kém hơn 2 phút, tối hậu nhất giây không có khả năng có cái gì nghịch Trên màn ảnh lớn bạo phá đặc hiệu xuất hiện, chương thị tạm mỗi hoa cuối cùng được phân ra tới là 83.8 phân, so Hàn áng Mây còn cao hơn 2 phân, nhưng tức là cuối cùng vẫn không có thể so sánh qua Ngô Vũ Phỉ. Tỷ mỗi hoa tiếp nối xuất cục. Chương Tử Uyên gặp Lâm Tại Sơn biểu lộ khó coi, nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn màn hình lớn, nhìn thấy các nàng cuối cùng được phân phía sau, cơ hội không bị khống chế, Chương Tử Uyên bá liền báo tố ra hai hàng nước mắt. Các nàng bị đào thải. Đây là thật sao? Nàng đơn giản không thể tin được sự thực như vậy. Cáp không thể tiếp nhận các nàng nhanh như vậy liền rời đi cái này vì bọn nàng tích toàn rất cao nhân tức giận sân khấu. Các nàng mới đang muốn gặp May A, làm sao lại uý bặt mà dừng? Các nàng kịch bản không phải là dạng này a? Lao thiên ra quá không công bằng. Trước Tử mặt gặp muội muội đột nhiên lại khóc, đại khái đoán được là chuyện gì, nàng cũng không quay đầu nhìn lại màn ảnh lớn, mà là không cam lòng nhìn một cái Lâm Tại Sơn, ánh mắt kia giống như tại nói, các nàng thật sự không nỡ lòng bỏ rời đi cái sân khấu này. Lâm Tại Sơn nhìn thấy chính mình chiến đội thành viên thua, trong lòng tự nhiên sẽ có tiếng rối. thực hắn cảm thấy hôm nay Trương Thị Tạ hoa phát huy rất tốt rất khá là các nàng trước mắt có thể bộc phát ra tài nghệ cao nhất. Nhưng thế giới này chính là chỗ này sao tàn khốc, cường trung tự hữu cường trung thủ, núi cao còn có núi cao hơn. Khách có nhìn, chương thị tạm gọi hoa biểu diễn chính xác không có trình á mây cùng ngô vũ phỉ như vậy siêu quần bật tụ, cho nên thua cũng là không thể tránh được. Đến nỗi nói các nàng đường ngày sau muốn làm sao đi, cái này Lâm Tại Sơn sẽ không suy nghĩ nhiều quan tâm, hảo thanh âm sân khấu đã cho các nàng đầy đủ cao quan độ, vì bọn nàng nghề nghiệp tiếp sống lên một cái rất tốt nâng lên tác dụng, tương lai các nàng là ý, vẫn là nguyện kịch, cũng là chính các nàng quyết. Cái này Lâm Tại Sơn sẽ không đi giúp nhân ra quy hoạch, hắn cũng không tinh lực giúp người ta kế hoạch. Vòng thứ 2 tọ cờ kết quả đi ra, vợ mợ Trình Á Mây cùng Nghiên Đại Ngô Vũ Phỉ cường thế tấn cấp 12 mạnh, kết quả này lệnh Tôn Ngọc Chân cùng phác đại thành lòng ra rất lớn một hơi. Bọn hắn vẫn luôn lo lắng hôm nay tranh tài sẽ xuất hiện có chiến đội không thắng dấu vết cục diện khó xử, lại không nghĩ rằng, phía trước hai vòng sau khi kết thúc, cái lo lắng này liền tiêu trừ, phía trước hai đợt kết quả chính là 4 nhánh chiến đội tất cả tấn cấp một cái học viên, kết quả này nhìn rất cân bằng, nhưng trên thực tế, kết quả này phía sau tranh tài trở nên càng thêm kịch liệt trên thị tạm mỗi hoa cùng hai quan cái này hai tổ tổ hợp nói cáo biệt cảm nghĩ phía sau, bốn người tất cả đều là rưng rưng cáo biệt hảo thanh em sân khấu, tràn diện hơi có vẻ thương cảm. Nhưng rất nhanh, đại gia liền lao đi trong lòng thương cảm, có chút hang hái chú ý tới tiếp xuống tranh tài. Dựa theo quá trình, Lâm Tại Sơn, Lý Hiếu Nhi, Chu Thanh Hoa, La Bản Hùng lần thứ 3 vì đám tuyển thủ rút ra tranh tài thứ tự. Vòng thứ 3 tở cờ, cờ thứ tự xuất trận chính là BM chiến đội người thứ nhất ra trận niên đại chiến đội người thứ 2 ra sân quốc ngu chiến đội cái thứ 3 ra sân Lâm Tại Sơn lại cho bệ rốt chiến rút được tối hậu nhất cái ra sân. Năm hai ngày này đổi mới có chút không ổn định, là bởi vì ta lão bà sớm sản xuất, một mực tại bệnh viện đổi vàng. Mừng đến một đứa con, rất hưng phấn, nhưng là rất mệt nhọc. Chờ mấy ngày nữa, bệnh viện chuyện đều giúp xong, sẽ khôi phục ổn định đổi mới. Chưa xong còn tiếp. 663 thứ 662 chương nữ tức thượng nhất luận tờ cờ thành tích, ảnh hưởng tới kế tiếp một vòng đạo sư bài binh bố trận tâm thái. Trình Á Vân cao quang biểu hiện, nhường La bạn hùng phá lệ hăng hái, hắn muốn để hắn diêu côn chiến đội không ngừng cố gắng, tiếp tục cao quang biểu hiện. Thế là không có làm cái gì do dự. Hắn phái ra bờ mở chiến đội bên trong dúi 22 tên nữ hắc đem bên trong mặt khác một nữ lãnh diễm đại khí dưới mặt đất giêu cổn nữ vương lang đại. Ở phía trước trong trận đấu, Lang đại cùng Trình Á Vân vẫn luôn là ngang sức ngang tài đối thủ, là bờ mở chiến đội cực kỳ có cá tính phong cảnh. Trình Á Vân bên trên luận sáng tạo ra lịch thiên giai tích, la bản hùng tin tưởng Lang đại thành tích cũng kém không đến đi đâu, nhất định sẽ vì bờ mở lại cấp một cái tấn cấp danh hạch. Tại niên đại chiến đội, Song Châu tấn cấp một cái, Chu Thanh Hoa lại ổn định hơn nữa. Hắn cũng không giống như la bản hùng cấp tiến như thế, chớ ngoan mất hồn, quyết định phía dưới luận phái một cái thực lực bình thường học viên bỏ ra chiến. Song Châu mặc các một châu cùng ngày na, thực lực muốn so nô Vũ Phỉ càng hơn một bậc, cho nên Chu Thanh Hoa không lo lắng cùng ngày na sẽ bị đào thải. Đằng sau hắn sẽ xét tình hình cụ thể lựa chọn cùng ngày na xuất chiến. Chu Thanh Hoa cái này luận phái ra là một vị rất có cá tính hải quy, du hợp về, Hip Hop ca sĩ Giả quốc Thụy muốn tại vị thứ hai xuất chiến. Mà ở Quốc Ngưu chiến đội, Lý Hiếu Ni phải phái ra giới cờ mạnh nhất thực lực phái học viên một trong Lâm Ngọc đỉnh xuất chiến. Hai quan gặp khó về sau, Lý Hiếu Ni quyết định đẩy một cái không phải hát nàng néo boom mới tác phẩm dự thi ca sĩ bộ ra chiến. Lý Hiếu Ni là không thể nhất tiếp nhận thất lợi tính cách, nhất là hai quan hát nàng ca còn thua, cái này khiến trong nội tâm nàng rất khó chịu, phía dưới luận nàng nói cái gì cũng muốn giới cờ học viên cấp được một cái lên cấp danh ngạch. Mà trong ngoài kiêm tu lâm ngập đỉnh, chính là dạng này nhân tuyển tốt nhất. Lâm Tại Sơn ở nơi này luận châm chức liên tục phía sau, thế mà phái ra đặng hiểu đánh bỏ ra chiến. Thương thị tạm mọi hoa thất bại xa trường, nhường Lâm Tại Sơn hơi có gặp khó. Nhưng những thứ này đều còn tại dự tính của hắn trong phạm bi Nếu phía dưới luận hắn phái cái cường tướng ra sân bị đào thải mà nói, vậy thì có chút khó đoán. Bệ rốt còn giữ lại học viên bên trong, Lưu Manh Manh là Lâm Tại Sơn không phải bảo đảm không thể, cho nên hắn nhất thiết phải căn cứ vào đối thủ còn giữ lại tình huống, châm trước hảo đối chiến có thể lại phái Lưu Manh Manh xuất chiến. Đến nỗi cường tướng Tống Thần Nhi, bởi vì cơ thể khó chịu, Lâm Tại Sơn muốn vì nàng tranh thủ thêm thời gian nghỉ ngơi, rất có thể cuối cùng mới phái Tống Thần Nhi ra sân. Còn lại chỉ có Đặng hiệu Ảnh cùng Mạch Chí Văn nhưng tại cái này luận xuất chiến. Trong hai người này, nói thật, Lâm Tại Sơn càng có khuynh hướng nhường Mạch Chí cấp, bởi vì hắn thấy so lên cấp xác suất lớn hơn hơn đang hiểu vắn gần nhất trạng thái mặc dù lớn có đề thăng, nhưng cô bé này kiến thức cơ bản quá kém, phát huy quá mức thần tinh đạo, giống như thời kỳ đầu đoàn dự, lục mạch thần kiếm còn không có quẹo tung đâu, ai cũng khó mà nói nàng có thể hay không hắc hảo. Dứt khoát sẽ không nường cái cô nương này lại hao tổn tiêu hao nhiều hơn tinh thần, trực tiếp phái ra nàng đi liệu mạng một chút tốt. Bốn đại ra nhắm ngay bốn cái đạo sư đã tuyển ra nhưng còn không có lật qua học viên bài. Hiện trường người xem hứng thú rồi rảo chú ý trên màn ảnh lớn đặc tả tình huống, bọn hắn đều rất muốn biết cái này luận sẽ là ai đối với người nào. Hậu trường bốn gian phòng nghỉ Còn không có suất chiến các học viên khẩn trương đầy đủ, tất cả đều nhìn chằm chằm mạch kiến TV chờ đợi kết quả. Thỉnh bốn vị đạo sư cùng một chỗ vượt qua các ngươi xuất chiến bài. Theo sông lệnh sao ra lệnh một tiếng, bốn vị đạo sư cùng một chỗ lật ra bọn họ đối chiến bài, còn lẫn nhau nhìn một chút những người khác lựa chọn. "A, Bản Hùng, ngươi đây là muốn thừa thắng sông lên tiết đấu a?" Chu Thanh Hoa nhìn thấy La Bản Hùng phái ra là một vị khác giêu cổ nữ tướng lăng đại, cười trêu gẹo một câu. La Bản Hùng tự tin cười cười, trở về Hoa một câu, nắm chắc phần thắng. Vừa quay đầu, La Bản Hùng nhìn thấy Lâm Tại Sơn phái ra đặng hiệp ảnh, theo bản năng hỏi, "Ngươi phái Lâm Tại Sơn mỉm cười gật đầu, từ La Bản hùng khẩu khí có thể biết, vị này Diêu Cổ giáo phụ tuyệt không xem trọng đẳng hiệp văn thực lực. Lý Hiếu Ni so La Bản hùng sớm hơn nhìn thấy liêu Lâm Tại Sơn phải là đẳng hiệu ảnh, nàng không có lên tiếng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ca ca đem đẳng hiệp ảnh, cái này lại bao phục cho trước tiên quan, cũng là chuyện tốt. Coi lại Chu Thanh Hoa phái ra là một cái nàng vẫn luôn không có nhớ kỹ tên hải quy, du học về, ca sĩ, Lý Hiếu Ni tâm càng thỏa, dưới cái nhìn của nàng, cái này luận lên cấp nhất định là nàng kỳ hạ lâm ngọc đỉnh cùng bờ mờ lâm đại. La Bản hùng nhìn thấy bệ rụt cùng niên đại phái gia cũng là yếu gà phía sau. Trong lòng cũng đối với mình cái này, luật lựa chọn lăng đại cảm thấy rất hài lòng. Địch yếu ta mạnh, cái này luận tất thắng. Ở phía sau đại phong nghỉ, dáng dấp ngựa cao to, nhất quán đẹp lạnh lùng cao nữ lăng đại, thấy được nàng muốn đối trận chỉ có một Lâm Ngọc Đỉnh coi là đối thủ, trên mặt toát ra cao ngạo mỉm cười. Quốc ngu nghỉ ngơi ở giữa, danh xưng nắm giữ giới này hảo thanh danh đệ nhất nhan chỉ thực lực nữ sinh Lâm Ngọc Đỉnh, nhìn thấy dạng này giao đấu phía sau cũng là lòng sinh mừng thầm. Nàng thậm trường, ở này cho nàng rút ra đại nghỉ ngược lại là không có lên cái gì vở sóng. Giả Quốc Thụy bản thân thực lực có hạn, mặc dù hắn hát hiệp hop phong cách rất có đặc điểm, nhưng cơ hồ không có người nào xem trọng hắn sẽ tấn cấp đến hoàng kim 12 mạnh, liền chính hắn cũng không quá tự tin có thể tấn cấp. Có thể đi đến 24 mạnh theo trình tự, hát mấy bài vui vẻ ca, chuyện này với hắn tới nói đã rất tốt. Bây giờ thấy muốn đối mặt Quốc Ngô cùng bờ mở hai cái siêu cường nữ tướng, trong lòng của hắn đã không có áp lực gì, có thể phá vây liền phá vây, không thể phá vây có thể vui vẻ hát một bài cũng có thể. Ngược lại hắn không muốn nhiều như vậy. Vệ Dốt ngơi ở giữa cũng không giống như Nghiên Đại bình tĩnh như vậy. Đặng Hiểu vánh một mực tại miệng nát giúp người khác động viên cố lên, cũng bởi vì trương thị tạ mỗi hoa rời đi mà cảm thấy tê lối. Tâm tình của nàng toàn ở trên thân người khác, căn bản không nghĩ chính mình. Lại không nghĩ rằng, nàng xuất chiến bài đột nhiên xuất hiện bị Lâm Tại Sơn cho lật lại, cái này khiến nàng mười phần ngoài ý muốn. Xuất chiến bài vừa lật qua một chớp mắt kia, đang Hiểu vánh cho là mình hoa mắt đầu, nàng làm sao lại nhanh như vậy tiểu ra chiến? Dựa theo phía trước mù tuyển cùng với tổ bên trong tấn cấp chiến trình tự, nàng cũng là cuối cùng ra sân, cái này khiến nàng tạo thành một cái tâm lý ám chỉ quen thuộc, đó chính là Lâm Tài Sơn sẽ đem nàng đè đến cuối cùng mới thả đi ra cho những người khác hầu như đều hát xong nàng mới hát, để tránh bị người khác so quá thảm. Cái này kỳ 24 cường đại hỗn chiến, Đặng Hiểu ánh cũng là dự tính mình sẽ ở vòng thứ 5 thậm chí vòng thứ 6 mới xuất chiến. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới vòng thứ 3, nàng liền muốn ra sân. Lớp đại sơn cũng quá để mắt nàng a. Nhanh như vậy tựu ra chàng, nàng có thể hát được không? Tuyệt không thích đứng nhanh như vậy ra sân tiếp đấu, Đặng Hiểu ánh đối với mình trạng thái sinh ra sâu đậm hoài nghi, vốn là lời nói rậm rạp nàng, lập tức trở nên trầm mặt ít nói, ngay cả lời cũng không dám nói. Lưu Minh Minh nhìn ra Đặng vừa trường, rất thay nàng lo lắng. Vội vàng trấn ăn nàng, "Ngươi đừng sợ, ngươi luyện đã tốt vô cùng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ phá vòng đây. Ngươi phải có lòng tin với chính mình." Ta sáu, ta lên trước nhà cầu Đặng Hiểu đánh hù đến run chân, chạy tới nhà vệ sinh suy thở dài. "Con tốt, nàng là cái này luận tối hậu nhất cái ra sân biểu diễn, còn rất dài trong lòng xây dựng cùng thời gian chuẩn bị. Cũng chính là căn cứ vào cuối cùng ra sân nguyên nhân này, Lã Đại Sơn mới nhận tâm cho Đặng Hiểu đánh đẩy ra. Hắn đã liên tục vì bệ rốt chiến đội rút hai cái tối hậu nhất vị ra sân, vật khí sẽ không một mực tốt như vậy. Đằng sau hắn không chắc chắn có thể lại rút đến." Cho nên thừa dị bây giờ còn có cuối cùng cơ hội ra sân, hắn nhanh chóng cho Đặng Hiểu Hánh đẩy ra. Bằng không muốn để Đặng Hiểu Hánh gần phía trước ra sân, cô gái nhỏ này không chắc lại bị dọa thành cái dạng gì đâu. Hiện trường người xem nhìn thấy cái này vòng 4 người giao đấu phía sau, nhau nhau làm ra chính bọn hắn dự đoán, tuyệt đại bộ phận người đang cái này vòng dự đoán cũng là nhất trí đó chính là Quốc Ngưu Thiên Hương cấp người mới Lâm Ngọc Đỉnh cùng bờ Mở Lánh Diễm yêu cơ lang đại tấn cấp. Nghiên đại giả Quốc Thụy cùng bệ rột Đặng hiệu đối với mặt khác hai cái thực lực cao bọn hắn nhất đặng học viên thực sự không tạo được cái gì. Nhất là Đặng Hiểu Hánh ại bộ phận người xem đối với đặng Hiểu gái nhấn tượng cũng là đây là một cái đụng vào đại vận may mắn, từ mù chọn được phân tổ tấn cấp chiến, cô nàng này một lần so một lần vận khí tốt, nàng biểu diện thực lực tuy là pháo hơi cấp, lại luôn có thể biến nguy thành an. Không biết nàng ở nơi này luận còn có thể lật ra hoa gì tới. Rất nhanh, vòng thứ ba đại chiến lại bắt đầu. Lăng đại lấy một bộ màu đen trường khoản áo ra nữ vương hình tượng đang chàng, đưa tới hiện trường người xem một hồi chủ đề nóng cùng giao họ. Cung chính á vân một dạng, đại cũng không phải loại kia cốt sắc thiên hương hình mỹ nữ, thậm chí ngay cả tiêu chuẩn trên ý nghĩa mỹ nữ cũng không tính. Mặt của nàng quá dài có điểm giống mã ngũ quan bình thường, lại lộ ra một cỗ trời sinh lánh diễm cảm giác, nhất là biểu lộ, từ đầu đến cuối cao ngạo. Cũng không biết tại ngạo cái gì. Có lẽ chơi Diêu Cổn nữ nhân đều có cái chủng này quen thuộc gar một thân màu đen dài áo da đang chàng nàng, thật giống như một tôn hắc ám nữ vương pho thượng, vừa đang chàng, ngay tại về khí thế hiện ra bất phàm khí chẳng. Lâm Đại Sơn chính là căn cứ vào nàng âm sắc và khí chất, mới cho nàng rời dị thế cái kia bài lẫm diễm ý vị mười phần tác phẩm nữ tướng. Lang đại hướng toàn người xem hơi cúi đầu thâm hỏi phía sau, dung rất có trầm thanh bắt đầu hát sáu. Vì ngươi phong quốc cảnh, vì ngươi xá tội, vì ngươi rút lui lịch sử ghi chép, vì ngươi bồi trang phục, vì ngươi uống xe, vì ngươi xây thành trì tưởng vây xấu. Một quả nóng tâm mặc băng lén áo khoác một chương bạch khuôn mặt sơn bên trên bao nhiêu bạc màu tình tiết xấu. Lăng Đại cái này vừa mở âm thanh, lập tức dùng nàng đặc biệt rất có từ tính giọng hát chinh phục hiện trường rất đa quá chúng. Trên màn ảnh lớn đạt được cấp tốc xuất hiện tăng vọt, mới hát một đoạn ngắn, nàng thế mà liền thu được 30 phần trở lên đạt được. Liền không thiếu chuyên nghiệp người bình âm nhạc đều khó mà chống cự Lăng Đại đại khí mà đặc biệt giọng hát, rất nhanh liền vì nàng ném ra phiếu. Giống loại này đặc thù cố họng, tại Hán giới âm nhạc rất thấy. Lâm Bạch Sơn cho nàng chuyển cái này bài nữ tước, xem như sử dụng tốt nhất đạo móc thanh âm của nàng tiềm lực. La Bản Hùng nhìn xem Lăng Đại đạt được khí thế như hùng, trong lòng cao ngạo vô cùng. Cảm giác kia, thật giống như trận này 24 mạnh đại hôn chiến muốn trở thành bọn hắn mở mở chiến đội chuyên trường của dạng. Theo Lăng Đại đại khí hùng hậu trải rộng ra ca khúc đi cuốc, rất nhiều người đều bị cuốn vào một bức dậy đạt phục cổ tranh sân rầu, một loại mãnh liệt hình ảnh cảm giác đập vào mặt, nhưng rất nhiều người lòng sinh rung động. Bọn hắn vốn là đối với Lăng Đại giá rất cao. Ở trong lòng đã sớm phán định Lăng Đại nhất định sẽ thắng được đồng thời tấn cấp, cho nên Lăng Đại hơi lầm một cái kích người xem nhiệt huyết, rất đa quan chúng liền không kiểm hãm được vì nàng lộ ra ủng hộ phiếu, căn bản không làm cái gì do dự. Tất cả mọi người cảm thấy cho Lăng Đại bỏ phiếu là chuyện đương nhiên. Thế là tại còn không có hát xong nửa bài hát lúc, Lăng Đại đạt được đã vượt qua 60 phần. Cao như vậy là được, là trước kia Trình Á Vân cũng không có đạt tới. La bản hùng triệt để hít, lại đứng lên quay người hướng người xem bỏ phiếu, hy vọng đại gia nhường bỏ phiếu tình thế trở nên càng lựa nóng chút. Cùng La bản hùng tăng cao cảm xúc tạo thành chiến lệnh rõ ràng. Lâm Bạch Sơn, Lý Hiếu Nhi cùng Chu Thanh Hoa lúc này cảm xúc đều tương đối kiềm chế. Ai cũng không nghĩ tới hôm nay bờ mở chiến đội sẽ như vậy chói mắt. Liên chế tác tổ người đều không nghĩ tới có thể như vậy. Hôm qua nhìn phân đội diễn tập lúc, bọn hắn cũng không cảm thấy bở mở chiến đội những thứ này tuyển thủ rất siêu còn bản tụy. Không nghĩ tới hôm nay đến rồi đang thi đấu, một cái so một cái báo nổi, loại trạng thái kia tăng lên, là làm người khó có thể tưởng tượng. Hát Diêu cồn nhân quả nhiên vi phạm. Lăng đại này vừa ra chàng liền cho cái này luận dở kéo ra khỏi một cái rất cao tiêu chuẩn cơ bản tuyến, đang so đang chàng tuyển thủ áp lực cũng lớn. Mà đại chính mình Nhưng lạ càng hát càng có khí thế xấu. Tại ta chống rống trong thân thể thích cái nào nông cạn vương vị tại ngươi chống rống bảo tọa bên trong yêu cái gì nữ tức tư vị 6. Vì ngươi phong quốc cảnh, vì ngươi xá tội, vì ngươi rút lui lịch sử ghi chép một khỏa nóng tâm mặc băng lãnh áo khoác một chương bạch quân mạt sơn bên trên bao nhiêu bạc màu tình tiết 6. Tại ta chống rống trong thân thể thích cái nào nông cạn vương vị tại ngươi chống rống bảo tọa bên trong yêu cái gì nữ tức tư vị 6. Tại ta chống rống trong thân thể thích cái nào nông cạn vương thôi, lên ngập Rất đa quan chúng đều bị đẹp lạnh lùng phấn khởi la hùng theo hoan hồ. Xôi chào. Giờ khắc này, không ít người quên mất bài hát này là bệ rộn chiến đội Lâm tại sân viết, mơ hồ cho là bài hát này là La bản hùng viết. Bỏ phiếu 10 giây đếm ngược bắt đầu. Nên bỏ phiếu người xem trên cơ bản tất cả đều cho Lăng Đại bỏ phiếu, nhưng có ít người thực sự không thích bình thường nói chuyện sắc bén Lăng Đại, hoặc không thích nữ tức loại phong cách này tác phẩm, cho nên bọn hắn kiên trì đến cuối cùng cũng không bỏ phiếu. Tuyệt đại đa số người bình phẩm âm nhạc đều đối Lăng Đại biểu diễn đưa cho chắc chắn, dạng này đặc biệt lại rất có chinh phục lực biểu diễn, bọn hắn không có lý do gì không cho nàng né bầu hộ phiếu. Tại 50 vị truyền thông chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc bên trong, có 48 người đều cho Lăng Đại đầu ủng hộ phiếu, 500 vị hiện trường người xem, có 475 vị cho Lăng Đại đầu ủng hộ phiếu. 10 giây đếm ngược sau khi kết thúc phanh, trên màn ảnh lớn bạo phá đặc hiệu xuất hiện. Lăng Đại cuối cùng được phân là 95.5 phần. Kỷ chính Á Vân sau đó, vợ mở chiến đội lần nữa thu được một cái siêu cao đạt được. Cái này qua 95 phần đạt được, gần với Trình Á Vân bài vị tại trước mắt tất cả học viên bên trong tên thứ hai. Đây cơ hội là một cái nhất định lên cấp là được. Toàn trường quan chúng đô vì Lăng Đại dâng lên nàng nên được tiếng vỗ tay, la bàn hùng nhưng là cười không ngậm vào được. Nam Quỷ cầu người phiếu quy câu phiếu đề cử, quy câu đặt mua, chưa xong còn tiếp. 664 thứ 663 trương thân yêu VFC ngươi mỉm cười hiểu ánh, ngươi vẫn chưa xong sao? Lưu Manh Manh chạy đi vệ sinh gian tìm Đặng Hiểu ánh. Chờ 6. Chờ, lập tức hảo. Đặng Hiểu ánh còn tại bình nước tiểu bên trên run dậy chân đâu, giống như tiểu vĩnh viễn nước tiểu không hết. Lưu Manh Manh thở dài, cổ vũ nàng, ngươi cố lên a, không cần nghĩ quá nhiều. Lăng 6. Lăng Long mày cầm bao nhiêu điểm? Đặng Hiểu ánh nói chuyện từ đầu đến cuối cả năm, trạng thái như vậy, thật không biết muốn làm sao cả. Lưu Manh Manh làm bộ đạo, ta không biết Không thấy, hẳn là không cầm tới bao nhiêu điểm a? A. Đặng Hiểu bánh tâm càng giả dối, nàng hát tốt như vậy đều không cầm bao nhiêu phần. Song song sáu, ngươi xong cái gì a, đừng tiếp tục bên trong kì kèo, mau chạy ra đây rồi. Nghệ phi tỷ, ngươi sáu, ngươi đừng chờ ta ở bên ngoài, để cho ta chính mình chờ một lúc, ngươi ở đây bên ngoài ta áp lực lớn hơn. Ai, vậy ngươi nhanh lên a, nhanh đến ngươi. Lưu Manh Manh than thở rời đi vệ sinh gian, một lần phòng nghỉ, hắn án mây liền hỏi Lưu Manh Manh, hiểu thế nào? Lư Minh Minh lo lắng đầu, không có nói chuyện. Hắn án mây nói, ngươi mới tham gia loại này tranh tài Khẩn trương là bình thường, ngươi không cần quá lo lắng nàng, ngươi muốn điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Ta đi qua nhìn một chút. Lưu manh manh vội vàng giảng, đừng, để cho nàng chính mình chờ một lúc ca tính cách của nàng là càng nhiều người quan hệ nàng, nàng càng không thích hướng. áng mê hiểu gật gật đầu, bất đắc dĩ nợ nụ cười. Trong tivi nghiên đại chiến đội hiệp học nam giả quốc thủy đã đang chẳng bắt đầu H6. Ta len ken khẽ trong chuyện xưa cái kia bài nhạc tiểu nhi rực rỡ hộp âm nhạc ngựa gỗ còn xoay tròn lấy ta len ken khẽ tuổi thơ thuần chân khoái hoạt thân yêu lúc này có khắc vọng liền lớn tiếng ca hát chúng ta đón gió vừa đi vừa hát bên cạnh kiên định đến từ phương xa cái kia kiên định tín ngưỡng dọc theo cái kêu bên dòng suối đi có nguồn nước thanh nham ta đi tới nhìn xem trong gió chập chờn khả hái bổ công anh đi qua đỉnh nghỉ mát chúng ta xuyên qua dừng chốc nhìn xem đỉnh núi như mạc mạ lọn bạch vân đối mặt với dương quang sẽ không cần cái kia mát không tâm cảnh tin tưởng ngươi sẽ thấy đặc biệt hơn phong cảnh 6. Nhắm mắt lại yên tĩnh lắng nghe mái hiên này chuỗi giòn nhẹ trong gió hứa hẹn muốn tìm một lưu tình hạnh phúc liền muốn lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau quan tâm lẫn sáu. Ô thác bọn hắn nói hoa hồng tượng trưng cho tình yêu cái kia cắm đầy một cái hoa hồng bình hoa phải chăng chứng minh không phải không chắc chắn có phải thật vậy hay không có chuyện cổ tích chuyện này thì sáu. Ta len ken khẽ trong chuyện xưa cái kia bài nhạc thiếu nhi rực rỡ hộp tâm nhạc ngựa gỗ còn xoay tròn lấy ta len ken khẽ tuổi thơ thuần chân khoé hoạt thân yêu lúc này có liền lớn Sơn cho là fan vĩ sơn hợp tác tác phẩm thân yêu. Bài hát này từ Phương văn sơn làm thơ, mình phổ nhạc. Xem như rất hiện lộ Phan Vĩ Bạch tài hoa một bài tác phẩm. Giả Cốt Thụy ca hát cảm giác rất giống dị thế Phan Vĩ Bạch, sức sống 10 phần, cảm giác tiết tấu rất tốt, hắn phát âm đọc nhấn rõ từng chữ cho người cảm giác rất triều, chỉ là âm nhạc thiên phú tương đối đồng dạng. Nhất là hắn hát ca là hiện trường cảm giác rất nóng tác phẩm lúc, như hát không tốt, sẽ rất lạnh chàng. Dị thế Phan Vĩ Bạch hát hiện trường lúc kỳ thực cũng rất bình thường, khiêu vũ phóng nhạc đệm nhạc giả hát không có vấn đề, phàm là hát, lực của hắn đều sẽ bộc lộ ra rất lớn tai hại. Giả ngón giọng thì càng nhiều đi, lại không thể giả hát, chỉ có thể thật hát, cho nên ở nơi này trên sân khấu Giả Quốc Thụy có thể đi đến hôm nay đã coi như là một không lớn không nhỏ kỳ tích. Hắn cũng chính là gia nhập thực lực tuyệt không đều niên đại chiến đội. Như gia nhập vào cái khác chiến đội, đoán chừng vòng thứ nhất tấn cấp thi đấu hắn liền bị quét xuống. Lâm Tại Sơn phía trước muốn cho Giả Quốc Thụy chuyển fan vĩ Bạch càng có đại biểu tính chất cùng lực trùng kích tác phẩm, nhưng thử hai bài, Giả Quốc Thụy hiện trường hát cảm giác đều không tốt, cuối cùng bất đắc dĩ, Lâm Tại Sơn mới cho Giả Quốc Thụy chuyển cái này bài thân yêu, bài hát này xem như học bên trong tiểu thân, hát đối công yêu cầu cũng không phải đặc biệt cao, Giả Quốc Thụy luyện rất không tệ, biểu hiện hôm nay xem như hắn tại hảo thanh âm trên sân khấu tốt nhất phát. Huy Hiện trường người xem bị Giả Quốc Thụy biểu diễn lúc chuyển ra khoái hoạt tâm tình lây nhiễm đến rồi, không ít người đều vui sướng vì Giả Quốc thủy tiêu hảo, cảm xúc lộ ra rất tăng vọt. Giả Quốc Thụy đạt được đang hát hơn phân nửa bài hát lúc đã đạt đến 36 phần, bất quả muốn xung kích lăng lông mãy siêu cấp điểm cao, đoán chừng không có gì có thể có thể. Bởi vì chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc đều không như thế nào cho Giả Quốc thủy chấm điểm, theo bọn hắn nghĩ, Giả Quốc thủy biểu diễn bây giờ không có quá nhiều cho bọn hắn ném ủng hộ phiếu lý do. Giả Quốc Thụy lại không nghĩ nhiều như vậy, chính là vui vẻ hát, làm hết khả năng ở trên vũ đài hiện ra tài hoa của hắn, hắn căn bản muốn không suy nghĩ chuyện về sau. Dạng này tâm tính trở nên dị thường bông lỏng, càng hắt càng có cảm giác tiết tấu 6. Chúng ta tay trong tay một mực đi thật chặt gắn bó cố gắng trèo qua cầu treo dây thừng tại dưới chân đi qua một đầu hỗn lượng tiểu hà trong nội tâm liên tiếp chính là chàn đầy hữu tình khó mà dứt bỏ toàn bộ dốc núi cây táo đã hồng thấu còn có sạch sẽ nước suối miệng lớn uống quýt cũng thành thục trong ruộng còn có cá trạch thật sự khoái hoạt nhưng là thật nhiều bằng hữu bồi tiếp chúng ta cùng đi 6. Nhắm mắt lại yên tĩnh lắng nghe mái hiên này trôi giòn nhẹ trông gió hứa hẹn muốn tìm một lưu tinh hạnh phúc liền muốn lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau quan tâm lẫn thích để cho ta càng tự do hỉ cùng một trôi nói lớn tiếng mở miệng theo ta vừa nhấc tay dắt tay thực tình đến vĩnh cựu đây chính là yêu sinh hoặc sáu. Ta lên khen khệ trong chuyện xưa cái kêu bài nhạc thiếu nhi kem cây đầu phối khả nhạc bắp rang còn ấm áp ta lên khen khệ tuổi thơ thuần chân khoái hoặc lái xe xa vời trở lại lúc ban đầu lựa chọn 6 Từ đầu đến cuối Giả Cố Thụy ở trên vũ đài lấy một cái vui sướng tiết tấu vì mọi người dâng lên một bài thân tín mà có sức sống tác phẩm, không thiếu nữ sinh cho đến giờ phút này mới phát hiện, cái này giữ lại tiểu tóc quan mắt một mỹ nam sinh dáng dấp kỳ thực rất đẹp trai. 10 giây đếm ngược bắt đầu. Hiển thị trên màn hình lớn đạt được là 67.5 phần. Số điểm này đương không thiếu người xem vì giả Cố Thụy kêu bất bình, ở tại bọn hắn nghe tới, giả Cố Thụy biểu diễn rất tốt a, rất dễ nghe, nghe xong đặc biệt thoải mái, như thế nào hắn đạt được sẽ như vậy thấp đâu. Không thiếu quan chúng đô khuyến khích người bên cạnh cho giả Cố Thụy bỏ phiếu, nhưng tiếc là giả Cố Thụy đạt được từ đầu đến cuối không lớn tăng gọn. Có mấy vị chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc nhìn Giả Cốt thủy đạt được thực sự quá thấp, trong lòng còn có thương hại, đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy Giả Cốt thủy hôm nay phát huy chính xác tính toán tương đối khá. Mặc dù không có rất sáng chói chỗ, nhưng là để cho người ta không chọn được tật xấu quá lớn, chỉ là hắn biểu diễn khuyết thiếu nguyên thủy sức cuốn hút, khuyết thiếu một chút liền đâm đầu lòng người linh loại kia khí chất. Vì để cho Giả Cốt thủy mặt mũi đẹp mắt một chút, cũng là cho Chu Thanh Hòa mặt mũi, bọn hắn vì Giả Cốt Thụy ném ra ủng hộ phiếu. Cuối cùng, 10 giây ngược kết thúc lúc, Giả Cốt Thụy chung cực đạt được đi ra là 78.6 phân. Một cái còn nói qua đi điểm số. Cảm ơn mọi người. Vì ngươi xem cùng đạo sư bái, Dạ Cốt Thụy thật vui vẻ xuống tràng. Cho đến lúc này, Đặng Hiểu Hánh còn không có tại vệ sinh gian bên trong đi ra đâu, cũng không biết tại nện đại chiêu gì. Lưu Manh Manh vội muốn chết, lại chạy một chuyến vệ sinh gian, đi gọi Đặng Hiểu Hánh, ngươi choáng ở bên trong sao? Lập tức tới ngay ngươi, ngươi nhanh lên đi ra. Ngọc Chân cũng tại đều, để cho ngươi đợi lên sân khấu đâu. Đợi 6. Đợi lên sân khấu. Nhanh như vậy liền đến ta. Đặng Hiểu Hánh bờ môi còn tại run, đối với thời gian đã không có khái niệm. Đã đến quốc lâm ngọc đỉnh. Hạ cái chính là ngươi. Lưu Manh, Manh tức giận, nói thẳng Người những ngày này luyện lòng can đảm đều chạy tới cái nào? Ở trên chợ đêm, trên mặt đất hạ thông đạo, tại bách hóa quảng trường cửa ra vào, ngươi không cũng đã hát qua ca sao? Sao bây giờ còn sợ ca hát a? Cái kia 6, không giống nhau. Bây giờ là muốn lên đài a. Đặng Hiểu ánh vừa nói một bên gõ đầu nhỏ của mình, chính nàng đều không hiểu rõ, làm sao lại như thế kia chàng? Phía trước tại công chúng nơi luận hát, nàng mới đầu cũng sẽ trột dạ và sợ, nhưng phát hiện người qua đường đều thật thích nàng biểu diễn, còn có người cố ý cùng nàng ảnh, cho nàng cổ vũ, nàng cảm thấy hạnh phúc bạo, nàng rất ưa thích cảm giác như vậy. Vậy để cho nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tìm được giá trị tồn tại. Nhưng là bây giờ muốn lên lại, nàng tại sao lại suy sụp? Chẳng lẽ nàng trên trời cũng không phải là cảnh tượng hoành tráng ca sĩ sao? Nàng giá trị tồn tại rốt cuộc là gì đây? Ngươi nhanh lên đi ra. Lưu manh manh tại đài truyền hình làm việc qua, nàng rất rõ ràng, tổ chương trình lúc này muốn tìm không đến đặng hiệu ánh, nhất định sẽ rất gấp, nàng cũng không muốn nhường vốn là áp lực rất lớn tôn ngọc chân bọn hắn nhiều hơn nữa thêm một phần không cần phải áp lực, cho nên nàng nhất thiết phải cho đặng hiểu kéo ra ngoài. Nghệ phi tỷ, ngươi liền để ta lại ngồi xổm một lát a, ta thật sự không thoải mái. Ta không phải mái cũng đi ra, ngươi uống điểm nước nóng, cảm giác điều chỉnh một chút. Ngươi hôm nay lại muốn cho bệ ruột mất mặt, Lâm Đại Thúc cần phải tự tay xé ngươi không thể. A, ta không có đùa giỡn với ngươi. Ngươi còn không biết Lâm Đại Thúc thật nổi giận lên đáng sợ bao nhiêu. Ta xấu. ta biết, ta xem qua hắn tuổi trẻ lúc bắt quái, hắn bây giờ còn như thế sao? Đặng Hiểu gánh tại âm nhạc tạp chí làm qua phóng viên, chuyên môn làm qua phỏng vấn Lâm Tại Sơn chuẩn bị, tự nhiên hiểu Lâm Tại Sơn đủ loại bắt quái. Lâm Tại Sơn lúc tuổi còn trẻ giống ác ma một dạng nghe đồn, Đặng Hiểu một mực ghi nhớ trong lòng, cho nên coi như hòa Lâm Tại Sơn quan hệ đi rất gần. Nàng trong đáy lòng vẫn sẽ rất e ngại Lâm Tại Sơn, theo bản năng sẽ hòa Lâm Tại Sơn giữ một khoảng cách. Bây giờ nghe Lưu Manh manh giảng bây giờ Lâm Tại Sơn nổi giận lên còn có thể rất đáng sợ, đáng hiểu hành thực tình bị giận mình. Vốn là nàng liền thần trương, lại mỗi lần bị dọa, nàng chân mềm hơn, đều phải tè ra quần. "Ngươi mau ra đây à, ngươi hát không tốt, Lâm Đại Thúc sẽ không trách người, cũng sẽ không sinh khí, chỉ cần ngươi dũng cảm đi làm, hắn nhất định sẽ cổ vũ ngươi." Nhưng nếu như ngươi sợ, lại luôn cuống, nhăn nhăn nhó nhó không thả ra, một chút thực lực đều không phát huy ra được, cái kia Lâm Đại Thúc tuyệt đối sẽ rất tức giận. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, kết quả như vậy là rất đáng sợ. Ngươi tốt nhất đừng chọc tới hắn. Ngươi nhanh lên đi ra, đem nơi tất cả dũng khí đều lấy ra. Ngươi bây giờ không phải e ngại mất mặt, mà là muốn e ngại một mực trốn tránh không ra mất mặt. Lưu Manh manh hống liên tục mang ra nhiều khẩu lệnh một dạng lý do thoái thác, cuối cùng cho Đặng Hiểu Vĩnh dọa đi ra. Mang theo một mặt sinh không thể yêu thân sắc, Đặng Hiểu Vĩnh khóc không ra nước mắt cùng Lưu Manh manh giảng, nghệ Phi tỷ, nếu như ta thật sự tới Lâm Đại Thúc, ngươi thể ngàn bạn muốn giúp ta a." xem hắn tại cực hạn xâm thế giới lên biểu hiện, hắn một quyền là có thể đem ta đánh chết. Hắn muốn đánh ta, ngươi ngàn vạn lần giúp ta ngăn à. Lưu manh manh bất đắc dĩ cười, giảng thuyết, ngươi chỉ cần dũng cảm đi ca chắc chắn không đánh được đánh, nhưng ngươi lại muốn làm con rùa đen rút đầu, ra sân còn bó tay bó chân, vậy coi như khó mà nói. Ta không không không làm con rùa đen rút đầu còn không được đi. Bị lâm tại sơn bị hủ đặng hiểu ánh cuối cùng có chút không thèm đếm xửa ca hát khí. Mà lúc này trên sân khấu, chính là quốc ngu chiến đội vương bài học viên một trong lâm ngọc đỉnh tại nóng hát lâm tại sơn tác phẩm ngươi ưa thích dùng ta âm điệu hát ra mũi của ngươi cái này, một giây có loại cảm giác ngọt ngào lên men một trăm loại ngôn ngữ biết thích có một tiếng nói mới sáng tỏ là ngươi ánh mắt chuyển tới ám hiệu quá nhiều hạnh phúc báo đến chấp và yêu mỹ rượu cười một cái đầu nhập ngươi trong ngực tiếp đó nũng nịu không cần người khác tới dậy đem thích nắm chặt lao cái này, một giây quyết định ôm ngươi cho mỹ hảo sáu. Tình yêu là ngươi đặc biệt hương vị ở trong lòng ta quay chúng quanh người khác cũng không chỉ có ngươi biết bởi vì ngươi thế giới không còn đơn điệu ta mỉm cười ngươi minh bạch liền rất tốt sáu. Ngươi giống như mặt trăng lấy quý đà ôm lấy địa cầu lấp tại tinh cầu của ta viết xuống dấu than có ngươi thế giới thần hồn điên đảo ngươi cười đan mỗi một cái kỳ diệu sáu. Cái danh xưng này một đời mới tiểu lý hiếu nhi quốc ngu người mới, là lần này hảo thanh âm tranh tài, Trung Hoa Trung Quốc ngu đĩa nhạc chủ đẩy 3 cái vương bài người mới một trong. Quốc ngu mà khác hai cái chủ đẩy người mới là sai lầm gia nhập bệ rụt tống thần nhi bất quá, hắn hiện tại đã bị loại bỏ xuất ngoại ngu trọng điểm cử đi danh sách. Còn có một cái là một cái tướng mạo cùng ngón giọng đồng dạng vô cùng xuất chúng thần tượng người mới Vân Phi, hắn là Lý Hiếu Nhi kỳ hạ quốc ngu chiến đội áp trận vương phi. Tại quốc ngu chiến đội bên trong, Vương Phi đích phân biệt được sáng sáng Hai người kia cũng là đem nhan trị cùng ngón giọng kết hợp mỹ điển hình. Thân cao một thước 7 Lâm Ngọc Đình. Giống như một cái tẩy trắng bạn trẻ tuổi lý Hiếu Nhi, một thân teaser, bạch thẳng sáng ngợi mắt người. Không canh đồng xuân tràn chê gương mặt, nhìn không nàng ấy đối với đôi chân dài hướng về sân khấu thượng nhất đứng, không thiếu nam vốn liền muốn liều chạy nước miếng. Tống bằng chính là như thế. Lâm Ngọc Đình mặc trắng như tuyết váy ngắn vừa đang chàng, tiểu tử này nước bọt vẫn tại ra bên ngoài tràn, con mắt chợt lên thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào Lâm Ngọc Đình buổi nhịn. Chim bổ câu trắng đánh hắn cái hót một chút hắn đều không có phản ứng, nhìn chính là chỗ này sao ngu ngốc. Thỉnh kèm theo cười ngây ngô, để cho người ta cho là hắn giống như được hoa si bệnh tự như. Giống Lâm Tại Sơn loại này bất động như núi lao đầu. Lũ đối thanh xuân tràn trề Lâm Ngọc Đỉnh đều sẽ nhìn nhiều vài lần, bất quá hắn chắc chắn không phải nhìn Lâm Ngọc Đỉnh đỉnh đỉnh ngọc lập chân dài, mà là nhìn Lâm Ngọc Đỉnh cặp kia sẽ cười ngạo tám hai con ngươi. Khi ngươi nhìn chằm chằm một người nữ sinh chân hoặc ngực đang nhìn thời điểm, mãi mãi cũng sẽ không chú ý tới các nàng trong mắt nhạy ra mỉm cười có bao nhiêu dương quang và mỹ hảo. Giống Lâm Ngọc Đỉnh loại này từ hồi nhỏ mà bắt đầu tiếp nhận quốc ngu bồi dưỡng đỉnh tiêm luyện tập sinh, lại làm cho người không cảm giác được trên người nàng có loại kia đặc biệt chuyên nghiệp dối trá biểu diễn thành phần, nhìn năng mắt, thật giống như có thể đồng thấu rốt cuộc thấy được nàng tiền lương, chinh, sướng nội tâm, cho người cảm giác đặc biệt tới mắt mỹ hảo. Ràng lời nói thật, nghe Lâm Ngọc Đình ca hát, Lâm Tại Sơn đều có loại nghĩ lại tới một lần nữa thanh xuân xúc động rồi. Chưa xong còn tiếp. 665 thứ 664 chương điểm cao nhất xuất hiện phía trước hào thanh MF sai làm qua rất nhiều chủng loại bỏ phiếu. Tại bình chọn làm quý sinh đẹp nhất nữ học viên bỏ phiếu bên trong, Lâm Ngọc Đình vượt qua lưu manh manh, cường thế thu được nữ nhan trị đầu danh, có thể thấy được nàng nhàn chinh phục bao nhiêu người tâm. Thêm nữa, quốc ngu ở trên người nàng không vận dụng được không thiếu tuyên truyền tài nguyên, cái này khiến nàng vừa mới xuất hiện tại Hạo Thanh Âm trên sân khấu, liền thu được siêu cao đích danh khí, nàng và Vương Phi hẳn là hết hạn cho tới bây giờ Hạo Thanh Âm học viên bên trong fan hâm mộ nhiều nhất hai người. Không chỉ dung mạo xinh đẹp, Lâm Ngọc Đình ca hát thực lực cũng tương đương cường hãn. Từ nhỏ đã bị quốc ngu xem như một khối nghệ năng chi bảo tới vấn luyện, nàng diễn, hát, nhảy bản lĩnh đều hết sức vững chắc. Cùng lúc còn trẻ lý hiếu Ni một dạng, Lâm Ngọc Đình nhất là vũ. Vốn là nàng hẳn là dựa theo nữ idol mô bản tới bồi dưỡng, nhưng bởi vì dáng dấp thực sự quá đẹp, sẽ đoạt đi tất cả đoàn viên danh tiếng. Thêm nữa, hắn các hạng tố chất đều vượt qua các luyện tập sinh một mạng lớn, cho nên Quốc Ngưu không tốt cho nàng thành đoàn, để tránh lại nặng đạo Liễu Nhã Non vết xe đổ. Tại Quốc Ngưu, Liễu Nhã Non vốn là Lý Hiếu Ni số một người nối nghiệp, nhưng bởi vì Liễu Nhã Non là đoàn thể xuất thân, nàng chỗ ở Hoa Quả thiếu nữ đoàn lại là hùng biến toàn bộ châu Á thiên đoàn, cho Quốc Ngưu sáng tạo ra rất lớn tài phú, Liễu Nhã Non trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng thoát đoàn bay một mình, coi như chính nàng có mãnh liệt như vậy yêu cầu, Quốc cũng sẽ không cho phép nàng làm như vậy. Không bay một mình, Liễu liền không khả thành tựu bay một mình tiểu thiên hậu tích, chớ đừng nhắc tới tiếp Lý Hiếu Ni bang. Vì chuyện này, Liễu Nhãng luôn khổ não rất lâu, vụn trộm náo loạn nhiều lần thất đoàn, hoa quả thiếu nữ đoàn bị làm là nhân tâm kinh hoàng, đoàn đội lực ngưng tụ trên diện rộng hạ xuống, Quốc ngu bị làm cũng rất đau đầu. Cho nên từ Liễu Nhãng luôn sau đó, Quốc ngu sẽ không cho quá mức vượt trội đơn thể luyện tập sinh thành đoàn, mà là trợ bọn hắn đơn độc các cánh. Lâm Ngọc Đình chính là như vậy điển hình. Bây giờ tại Quốc ngu nội bộ, đám cấp cao đều rất xem trọng Lâm Ngọc Đình tương lai phát triển. Lần này Hạo Thanh Nhâm chính là Lâm Ngọc Đình cao nhất đạo thời cùng mạ Vàng sân khấu. Cốc ngu đã thu xếp tốt hết thể quan hệ, đồng thời làm nguyên vẹn nhất công tác chuẩn bị, cần phải cho Lâm Ngọc Đỉnh cùng Vương Phi tiến lên sau cùng trận chung kết, sau cùng quán quân ai cầm cũng có thể, nhưng Quốc ngu nhất định sẽ không để cho quán quân xa suốt người khác. Không giống Vương Phi là loại kia nắm giữ thiên phù âm sắc ca sĩ, Lâm Ngọc Đỉnh thanh âm nhận ra độ cũng không tính cao, nhưng nàng ca hát linh tính phi thường tốt, nhạc cảm rất tốt, kiến thức cơ bản càng là vững chắc đến rồi phát rồ, cái này khiến nàng đang hát nhanh, ca lúc biểu hiện đặc Đồng dạng hát nhẹ hình ca sĩ, vũ thời điểm là rất khó hát bài hát tốt, cũng là theo âm thanh quý tùy tiện hừ, hừ câu, trọng tâm ở vũ điệu lộ ra bên trên. Hiếm người có thể giống Lý Hiếu Ni như thế, vừa nhạy còn có thể một bên hát, hát còn đặc biệt tốt, khí tức cường đại làm cho người khó có thể tưởng tượng. Lâm Ngọc Đình khí tức mặc dù không như Lý Hiếu Ni nghịch thiên như vậy, nhưng dựa vào sát thật kiến thức cơ bản cùng linh tính 10 phần nhà cảm, nàng đang khiêu vũ thời điểm cũng có thể đem ca hát rất nhiều động lòng người, thậm chí là càng nệ múa, nàng ca hát lại càng tốt nghe, càng có sức sống cùng sống động lộ ra. Hát chậm ca lúc, nàng hiện ra không được toàn bộ diễn nghệ thiên phú. Nhưng hát nhanh ca lúc, tốc của nàng lúc nào cũng có thể khiến người ta hai mắt sáng, thật giống như một đạo sáng lên cầu vồng. Tại thị giác cùng thính giác thượng đô có thể cho toàn thân ngươi lòng ngưỡng thụ. Sương tại quốc ngu cho Lâm Tại Sơn đưa tới đẩy lên đang thi đấu luyện tập sinh video để mỗi lúc, Lâm Tại Sơn liền đối với cái này bản mới tiểu lý hiếu ni ấn tượng rất sâu sắc. Khi đó hắn cho là đệ mỗ bên trong Lâm Ngọc Đình là giả hát thật khiêu vũ, bởi vì cái kia đệ mỗ bên trong Lâm Ngọc đỉnh nhảy vũ động làm rất lớn, tình cảm rất xúc mãn, rất ảnh hưởng hô hấp, người bình thường tại nơi dạng trạng thái giới rất khó hát lại lần nước ca. Về sau biết Lâm Ngọc đỉnh là lúc vũ thật ca hát phía sau, Sơn lập tức liền đối với Lâm Ngọc đỉnh thay đổi cách nhìn. Mặc dù nàng âm sắc không có đặc biệt vượt trội chỗ, chỗ, nhưng nàng thanh âm bên trong phần kia sức sống cùng tính ổn định kết hợp, nhưng là hiếm ngữ trong giới âm nhạc vô cùng hiếm thấy. Về sau tại Mù Tuyển cùng Quốc Ngưu tấn cấp chiến trong trận đấu, Lâm Ngọc Đình hát cũng là nhân ca, dựa vào hấp dẫn người vũ đạo, vì cái này trên sân khấu tăng thêm một đạo tĩnh lệ nhất phong cảnh, càng thêm sâu Liễu Lâm Tại Sơn đối với nàng am hiểu nhanh cả ấn tượng. Lần này 24 cường đại hội chiến, Lâm Tại Sơn vốn là muốn cho Lâm Ngọc Đình chuyển một bài trong ca. Triều sâu khai quật nàng một chút thuần biểu diễn tiềm lực, nhưng ở quốc ngu đoàn thể luyện chuyển đề nghị cùng bảo vệ dưới, Lâm Ngọc Đỉnh cuối cùng cũng không sướng lên lâm tại bên trên cho nàng viết trạm ca, mà là chiều sâu biên vũ tập luyện một cái này bay thử nhi dàn nhạc ngươi mỉm cười. Bài hát này đối với Lâm Ngọc Đình tới nói, tại bên cạnh nhảy bên cạnh hát dưới tình huống, rất có khiêu chiến lực, có thể rất tốt thể hiện ra nàng âm vực có dãn cùng sức sống. Đồng dạng ca sĩ coi như không thiếu vũ, đều không tốt hát bài hát này, mà Lâm Ngọc Đỉnh có thể bên cạnh khiêu vũ còn có thể vừa đem bài hát này cho hát hảo, điểm ấy không đắc bất để cho tại chỗ mấy vị đạo sư cùng chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc nhóm tán thưởng. Mà đối với người xem tới nói, loại này vẻ đẹp âm thanh ngọt toàn cảnh thị uyến, chinh phục lực thì càng mạnh. Lâm Ngọc Đình vừa mới vừa đăng trang bắt đầu hát, vừa mới bắt đầu có thể bỏ phiếu lúc, thì có không ít người đều cho Lâm Ngọc Đình đầu ủng hộ phiếu, cái này thanh xuân tràn trẻ nữ hài tử, cái gì cũng không cần làm, riêng là hướng về sân khấu thượng nhất đứng, cũng rất có sức thuyết phục. Hảo thanh âm vốn là tuyển tốt nhất thanh âm sân khấu, trên nguyên tắc dạng, người xem cùng giám khảo chấm điểm, không phải đi cân nhắc tuyển thủ ngoại hình hoặc kèm theo biểu diễn cái gì. Nhưng người dù sao cũng là cảm quan độ vật, giống Lâm Ngọc Đình dạng này, mang cho người ta thuần thiên nhiên hưởng thụ nữ hài tử, riêng là nhìn nàng vài lần, đều sẽ để cho người ta một cách tự nhiên sinh ra yêu thích cảm nhận, cho nên cho nàng chấm điểm, khẳng định muốn so cho hắn ca sĩ càng có bao dung độ cùng rộng rãi độ. Lâm Ngọc Đình lúc này mới hát nửa bài hát, người xem liền không ngăn cản được Lâm Ngọc Đình thanh xuân cùng nhiệt lực, 500 vị khán giả lại có 429 vị đều cho nàng đầu ủng hộ phiếu, chuyên nghiệp giám khảo bên trong cũng có gần nửa cho nàng đầu ủng hộ phiếu, cái này khiến nàng đạt được tại nửa chặng đường đi qua đạt đến kinh người 78 phân cũng đã gần vượt qua giả Cố Thụy. Giả Cố Thụy vốn là không quá coi trọng thành tích, nhưng nếu như có thể tiến thêm một bước, há không hay hơn. Cho nên hắn trong lòng còn có một tia may mắn. Nhìn phía sau một chút tuyển thủ có phải hay không đều phát huy thất thường, chờ hắn tấn cấp. Nhưng bây giờ nhìn, Lâm Ngọc Đình hát nửa chặng đường cầm 78 mau chóng vượt qua hắn, hắn tâm duyệt thành phủ cười. Hắn chắc chắn trốn không thoát bị đào thải số mạng, nhưng có thể bại bởi Lâm Ngọc Đình cùng lăng đại cấp bậc này tuyển thủ, hắn cảm thấy đã rất hạnh phúc. Ở phía sau đài trở lại nghỉ ngơi giữa đặng hiểu ánh, kiến Lâm Ngọc Đình cầm cao như vậy phân, cả kinh nói, nàng làm sao lại lợi hại như vậy? Có thể vừa hát vừa nhảy, là giả hát sao? cùng Lưu Minh Minh nhất mắt, tại dạng này trên sân khấu, làm sao có thể xuất hiện giả hát. Nhưng nói thật ra Lâm Ngọc Đình đang khiêu vũ thời điểm còn có thể đem âm thanh khống chế tốt như vậy, thật là khiến người nhìn mà thán thở. Mạch Chí Vân ở bên cạnh yên lặng niệm một câu, xem ra lại muốn xuất hiện một cái phá 90 điểm cao. Lại muốn xuất hiện. Đặng Hiểu bảnh khẽ giật mình, nàng còn không biết Lang đại đã được, vội hỏi nói, Lang đại cũng vượt qua 90 điểm. Lưu manh manh chớp mắt vài cái, nhường Mét Chí Văn bọn hắn đều trước tiên không nói cái này kinh khủng sự thật, để tránh cho Đặng Hiểu bảnh tăng thêm áp lực. Một mực đeo khẩu trang đang nghỉ ngơi Tống thần nhị, rất khó chịu Lâm Ngọc Đình cao quang phát huy, cũng không sẵn khoái bệ rụt trong phòng nghỉ loại này che che giấu giấu bầu không khí, thử một câu. Lăng đại được 95 năm. Tay. Sao? Cao. Đặng Hiểu ánh chán vãng. Lữ Manh manh vội vàng an ủi nàng, "Ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần bình thường phát huy là được rồi, nhanh chóng chuẩn bị một chút a, nhanh ngươi đang chẳng. hít sâu, giảm sức ép." Lữ Manh manh đỡ Đặng Hiểu bánh bụng nhỏ, đến giúp nàng hít sâu giảm sức ép. Nghĩ đến lăng đại cầm cao như vậy phân, Lâm Ngọc đỉnh cũng nhất định là bên trên 90 phân thành tích, Đặng Hiểu ánh khẩn trương một chút phía sau, tâm tình đột nhiên trầm tĩnh lại không thiếu. Nàng lần này là thật không có ý nghĩ gì, muốn tấn cấp, cơ hội chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nàng cũng không cần sợ mất thể diện, thích người nào người đó à, nàng chỉ cần đem mình tâm tình đều hát đi ra là được rồi. Hiện trường trên màn hình lớn, Lâm Ngọc Đình đạt được còn tại theo nàng biểu diễn mà tăng giọng, nàng nóng hát cũng càng ngày càng có sức sống sáu. Quá nhiều hạnh phúc báo đến chắp vá yêu mỹ diệu cười một cái đầu nhập ngươi trong lượt tiếp đó nũng lịu không cần người khác tới dạy đem thích nắm chặt lao cái này, một giây quyết định ôm ngươi cho mỹ hảo sáu. Tính yêu là ngươi đặc biệt hương vị ở trong lòng ta quay trúng quanh người khác cũng không chỉ có ngươi biết bởi vì thế giới không đơn điệu ta mỉm cười liền rất Ngươi giống như mặt trăng nhiều lấy quý đạo ôm lấy địa cầu lập loè tại tình cầu của ta viết xuống dấu chấm than có ngươi thế giới thần hồn điên đảo ngươi mỉm cười đan mỗi một cái kỳ diệu sáu. Liên xem như hà khắc nhất dáng khảo, cũng rất khó từ Lâm Ngọc Đỉnh biểu diễn bên trong chọn đến khuyết điểm, tại nhiệt vũ bên trong biểu diễn, nhất định sẽ có chút kịp tốc xuất hiện, nhưng đây đều là soi mói, tại ca khúc diễn dịch bên trên, Lâm Ngọc Đỉnh cơ hồ làm được hoàn mỹ không một tỷ vết. Một khúc nóng ca hát thôi, Lâm Ngọc Đỉnh thế mà cũng không có cái gì thở mạnh tình huống xuất hiện, có thể thấy được nàng thể lực đến cỡ nào rồi giàu, bình thường luyện đến cỡ nào khổ. 10 giây đếm ngược bắt đầu. Lâm Ngọc Đình đạt được xuất hiện đại tăng vọt, rất nhanh liền đột phá 93 phân. Xem ra liền muốn vượt qua Lăng Đại. Lý Hiếu Ni rất phấn phấn, đứng lên giúp Lâm Ngọc Đình bỏ phiếu. Ở trong mắt nàng, 95.5 phân cũng không phải mục tiêu, mục tiêu của nàng là giúp Lâm Ngọc Đình kéo đến 99 phân. Vượt qua Trình Á Mây, cầm hôm nay điểm cao nhất. Mục tiêu của nàng là vĩnh viễn đều phải truy cầu đệ nhất. 6. 95.66, 96.56, 97.56, 98.56. Fan. Đếm ngược kết thúc. Trên màn hình lớn xuất hiện Lâm Ngọc Đình cuối cùng được phân 995 phân, một cái gần như cực hạn độ cao mới phân ra hiện. Lý Hiếu Ni lập tức liền hít. Từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên vì Lâm Ngọc Đình chúc mừng. Lâm Ngọc Đình không cần quay đầu lại nhìn, xem xét Lý Hiếu Ni cái này hưng phấn phản ứng nàng thì biết rõ, nàng chắc chắn cầm rất làm cho người khác phấn chấn điểm cao. Nam quý cầu người phiếu, quý cầu phiếu đề cử, quý cầu cần mua. Chưa xong con tiếp. 666 thứ 665 trường tồn tại La Bản Hùng kiến Lâm Ngọc Đình cái này đã được vượt qua bờ mở hai vị Diêu cổ nữ tướng, không có cam lòng, nhưng vẫn là tán dương vì Lâm Ngọc Đình vỗ tay lên. Tại La Bản Hùng nghe tới, Lâm Ngọc Đình tuần biểu diễn trình độ cùng Trình Ái Mây, lang lông mày miễn cưỡng xem như trên một trục hành, hoặc thấp hơn một điểm. Nàng cương hạng là vừa hát vừa nhảy, cái này vì nàng đại gia điểm. Đồng dạng ca sĩ căn bản không cách nào giống nàng dạng này ca hát, đây coi như là một cái độc nhất vô nhị điểm tốt. Giống như có ca sĩ có thể gào thét, có ca sĩ sẽ không gào thét một dạng, hát nhảy hình ca sĩ đối với hơi thở khống chế là người khác không cách nào sánh bằng. Đối với điểm ấy, người không có gì có thể kén chọn, đây là ca sĩ tổng hợp tố tổ chất là tối trọng yếu thể hiện một trong. Lại thêm hảo là quốc nửa cái sân nhà, nhân gia cầm điểm cao nhất, cũng hợp lý đương nhiên. Đối với cái này, La Bản Hùng sẽ không tranh cái gì, chỉ cần bọn hắn mở mở chiến đội học viên có thể thuận lợi tấn cấp là được rồi. Ầu ầm ầm. Hiện trường người xem vì Lâm Ngọc Đình dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tống Bằng dẫn đầu kêu lên, "Lâm Ngọc Đình, ta yêu ngươi." Rất nhiều nam người xem cùng theo gây rối, bầu không khí náo nhiệt vui mừng đến cực điểm. "Cảm ơn mọi người." Lâm Ngọc Đình sâu đậm vì hiện trường người xem bái. Lý Hiếu Ni vui mừng hướng Lâm Ngọc Đình chấn động tứ quyền, khen lớn Lâm Ngọc Đình biểu hiện. Lâm Ngọc Đình cảm kích hướng Lý Hiếu Ni nhìn một cái, ánh mắt, lại hướng Lâm Tại Sơn phương hướng nhìn một cái. Phía trước lên đài cùng biểu diễn quá trình bên trong Lâm Ngọc Đình đều không dám nhìn Lâm Tại Sơn, để tránh ở trong lòng nhiều một phần không cần phải áp lực. Cho tới bây giờ thắng lợi hát xong, nàng mới dám đi xem trong lòng siêu cấp đại thần tượng Lâm Tại Sơn. Lâm Tại Sơn vừa vặn cũng tại nhìn Lâm Ngọc Đình, vì nàng vỗ tay, đồng thời tán dương gật đầu một cái. Hoa Lâm Tại Sơn ôn hòa ánh mắt vừa độ trạng, Lâm Ngọc Đình liền giống bị điện một chút tựa như, lộ ra rất ít gặp thần trọng biểu lộ. Xem như quốc ngu đổi dưỡng được bến oăn, Lâm Ngọc thuần, nội cũng rất thanh thuần, nhưng ở thanh sau lưng, loại này chịu đến nghiêm ngặt tử, trong xương hoặc hoặc ít đều sẽ có điểm làm phản độ vận. Giống như là Lâm Ngọc Đình sẽ không ưa thích loại kia quá mức dương quang chính thống nam sinh, rất nhiều cô gái ngoan ngoắn đều thích Du Côn. Từ nam, Lâm Ngọc Đình trong lòng cũng khá là yêu thích loại kia có điểm lãng phản nam sinh. Lâm Tại Sơn chính là Lâm Ngọc Đình yêu thích loại hình, hoặc giả thuyết là ngưỡng mộ loại hình. Không nói trước Lâm Tại Sơn siêu thiên tài cấp đại não cùng hơn người âm nhạc tài hoa, riêng là Lâm Tại Sơn cái kia dao gãy kiếm ánh sáng ảnh quá khứ, liền đầy đủ hấp dẫn Lâm Ngọc Đình. Giống như rất nhiều quốc luyện tập sinh dạng, Lâm Ngọc Đình rất sùng Lâm Tại Sơn, tại các nàng xem tới, Lâm Tại Sơn giống như một cái giống như thần tổ tại. Có thể sướng lên Lâm Tại Sơn một ca khúc, nàng sẽ cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Nàng thật hy vọng vòng tiếp theo còn có thể hát đến tác phẩm. Nàng thậm chí hy vọng xa vời tương lai mình có thể giống Lý Hiếu Ni một dạng, ra một chương hoàn toàn do Lâm Tại Sơn sáng tác album. Mang theo hạnh phúc mong đợi, Lâm Ngọc Đình chậm rãi quay người, đạp lên thanh phong đi xuống sân khấu. Nàng cái này siêu cao đạt được, đã bảo đảm nàng có thể cầm tới tiểu tổ chức hai. Ma Nhiên đại giả Quốc Thụy đã nhất định phải bị loại thải. Vòng thứ 3 tờ tờ, liên lại tối hậu nhất cái học viên còn không có ra sân. Nhìn qua, nàng ra sân cùng không ra sân cũng sẽ không đối với cái này vòng tấn cấp tình thế tạo thành ảnh hưởng gì. Trước đây Lăng Long mày lấy được 95.5 phần điểm cao, Lâm Ngọc Đình lại đem đến rồi 99.5 cực hạn điểm cao, ai còn dám nghĩ đặng Hiểu Ảnh có thể nghịch tập đâu. Hiện trường không thiếu quan chúng đô đã quên đặng Hiểu Ảnh phải ra sân, bọn hắn đều ở đây chờ mong bốn vị đạo sư một vòng mới rút thăm, xem vòng tiếp theo tợ cờ tuyển thủ có thể hay không lại có dạng này cực hạn biểu hiện. Chu Thanh Hoa, La Bản Hùng, Bao Quát Lý Hiếu Ni cũng bắt đầu cân nhắc lại một vòng phải phái ai xuất chiến, bọn hắn tất cả đều không để ý đến đặng Hiểu đánh tồn tại. Chỉ có Lâm Tại Sơn còn tại toàn tâm toàn ý chờ đợi Đặng Hiểu Vánh biểu diễn, hắn kỳ thực cũng không coi trọng Đặng Hiểu Vánh có thể người tập, hắn chỉ là muốn nhìn thấy Đặng Hiểu Vánh đang diễn hát quá trình bên trong, có thể Linh Quang trợ hiện ra dị thế Đặng tím cờ cái bóng, để cho người ta cảm nhận được tiềm lực của nàng, cái này là đủ rồi. Ở phía sau đài, Đặng Hiểu Vánh giống như mất hồn tựa như, một chút khí lực cũng không có, nàng cũng không biết đây là khẩn trương hay là thế nào, chính là cảm thấy đặc biệt không lòng dạ, rõ ràng là chính mình trước tiên cho mình phán quyết tử hình Và hôm nay bắt đầu tranh tài phía trước, Đặng Hiểu ánh còn lòng tràn đầy chờ mong nàng có thể tiến thêm một bước, tấn cấp khi đến một vòng, còn tại Hảo thanh âm bên trên ca hát. Cái sân khấu này đối với nàng tới nói giống như nằm mơ giữa ban ngày một dạng thần kỳ, mặc dù cũng kèm theo một chút như ác mộng khẩn trương tồn tại, nhưng nàng như cũng không muốn từ nơi này tốt đẹp chính là trong mộng tỉnh lại. Nhưng bây giờ nàng chạy tới bên bờ vực, hướng phía trước là ngã xuống sườn núi, lui về phía sau cũng là ngã xuống sườn núi, kế tiếp một ca khúc, cơ hội chính là nàng tại Hảo thanh âm trên sân khấu có 102, loại này muốn cáo biệt tư vị, để cho nàng đặc biệt không dễ chịu, nhưng nàng lại vô lực thay đổi hiện trạng. Này liền giống nàng đã từng sống tạm nhân sinh một dạng, nhìn qua phương xa lại bước không ra bước, nghĩ cố gắng nhưng lại không biết chiều này lấy phương hướng nào cố gắng. Cố lên. Lưu manh manh cuối cùng khích lệ Đặng Hiểu Bánh một câu, phụ giúp Đặng Hiểu Bánh sau lưng, nhường Đặng Hiểu Bánh hướng về đang thi đấu sân khấu đi ra ngoài. Bị trên sân khấu long lánh ánh đèn thoáng trước mắt, Đặng Hiểu Bánh suýt chút nữa không có ngất đi. Đầu hốc của nàng trở nên trống rỗng, một cô quen thuộc vừa xa lạ cảm giác khẩn trương làm đến nơi đến trốn, nàng lại có chút mất đi tốc độ, toàn bộ đầu hốc đều trở nên càng mờ mịt. Khán giả nhìn thấy Đặng Hiểu đang trạng, lập tức chủ đề nó lên, thật nhiều người đều quên Hiểu Bánh còn muốn ca đâu dâm dạp chằng chịt tiếng nghị luận, thật giống như có hình sóng nhiệt một dạng đánh thẳng vào đặng hiểu ánh màng nhị cùng náo hải, con mắt của nàng từng trận phình to, thật sự như muốn ngất đi tựa như. Bất quá lần này có tốt, nàng không giống bên trên luận như thế hù đến bờ môi trắng bệch tay chân phát run, nàng lần này lên đại cũng không sợ, chẳng qua là cảm thấy rất choáng, không biết mình nên làm gì. Thật giống như một cái đang sóng lớn sóng biển bên trong lắc lư tựa nhỏ, tối chân tay luống cuống lúc, đặng hiểu ánh cầu viện vậy nhìn về phía trong nội tâm nàng đang ma cùng tiên hóa thân Lâm Tại Sơn. Lâm Sơn lại mộng, chắc chắn vừa trường, không khỏi trong lòng thán khí, lông mày cũng khẽ nhíu một cái. Hắn không biết lần này Đặng Hiểu ánh còn có thể hay không chống đỡ, hắn rất lo lắng Đặng Hiểu ánh trạng thái, cái này mấy trận so tiếp, Đặng Hiểu ánh cho hắn tối trực quan cảm thụ chính là nàng không lên được cảnh tượng hồi trắng. Có chút người mới ca sĩ, giống như Tống Thần Nhi loại kia, tại càng lớn trên sân khấu sẽ phát huy càng hưng phấn càng xuất sắc, nhưng có chút ca sĩ, lên lại võ đài liền sẽ khẩn trương không thoải mái chân tay được, sẽ trở nên đặc biệt biệt quất, thanh âm của các nàng căn bản là không thả ra được. Đặng Hiểu ánh chính là như vậy điển hình. Đây là trời sinh tính cách sở trí, cũng không phải thời gian liền có thể chui luyện ra được. Vào thời khắc này, Lâm Tại Sơn không có cách nào giúp Đặng càng nhiều chỉ có thể thông qua khẩu hình cổ vũ nàng, cổ lên. Đang hiểu ánh con mắt chú phổng, căn bản đọc không ra Lâm Tại Sơn khẩu hình đang nói cái gì. Nhưng nàng biết, chính mình bất năng tái như thế hoa mắt, nếu không thì không có cách nào ca hát. Nàng nhanh chóng hướng người xem bái, đi theo hướng thải điệp tâm nhạc đoàn đội bái, tiếp đó hai tay nắm mịt rộn phồn bưng đến bên miệng, bày ra một cái đặc biệt câu nệ tư thế, thật giống như một cái tại ven đường ăn đói mặc rách tiểu nữ hài tựa như, khiếp khiếp hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không nhìn tới hiện trường hoàn cảnh. Nàng để cho mình tiến nhập một cái phòng bế không gian, không muốn bất cứ chuyện gì liền đợi đến nhạc đệm âm nhạc, vì nàng cho dưỡng tiến đưa ầm ắp, đến nỗi nói hắt thành cái dạng gì, nàng hoàn toàn không thèm nghĩ nữa. Nàng cũng không muốn mình là tại hảo thanh âm trên sân khấu ca hát, càng không muốn cái gì 24 mạnh hồn chiến đại đối quyết. Nàng chỉ muốn mình là một cái không khí một dạng trong suốt tồn tại, không ai có thể thấy được nàng, cũng không có ai sẽ xem trong nàng, càng không có người tới chiếu cố nàng. Nàng đem chính mình biến trở về khi xưa chính mình, không có người quản, không có người chú ý, coi như nói sống trống mặt ngã ở ven đường, đều không người dịu nản một cái. Nàng kỳ thực càng quen thuộc, cũng càng thích hướng loại này không có người quan tâm trạng thái. Tốt nhất người khác đều xem nàng như không khí, dạng này nàng mới phát giác được tối an tâm, cũng bông lòng nhất. Hai lỗ thai đều mang thai trở về, mang theo rất mạnh cách lâm hiệu quả, hiện trường âm thanh đặng hiểu cánh cơ hồ đều nghe không tới. Hai mắt vừa nhắm, thế giới càng là lâm vào một vùng tăm tối. Cứ như vậy không có mấy giây, đặng hiểu cánh liền bông lỏng xuống, phản phất lại trở về cái kia lạnh lùng thế giới, ở cái thế giới này, liền hỏa cũng là lạnh. Không có người ưa thích thế giới như vậy, đặng hiểu cánh cũng không ưa thích, nhưng nàng lại quen thuộc thế giới như vậy, thật giống như ngư du tiến vào biệt cảnh, cả người nàng đều trở nên buông lỏng mà tự do. Bên khóe miệng toát ra một tia không dễ dàng phát giác niềm cười, hô hấp của nàng trở nên chột lọn, mạch suy nghĩ trở nên sáng, đang lúc này, một đoạn nhỏ vụn tịch mịch trước gương cầm tấu, xuyên thấu qua thai nghe xuyên thấu Đặng Hiểu Gánh náo hải. Đoạn này âm nhạc phảng phất mang theo ma lực, nhường Đặng Hiểu Gánh suy nghĩ bay lên, theo loại kia kỳ quỷ diệu trôi nổi cảm giác, Đặng Hiểu Gánh dùng rất nhỏ bé thanh âm bắt đầu hát. Bài hát này âm thanh tựa hồ không phải hát cho người khác nghe, mà là cho chính nàng nghe sáu. Bao nhiêu người đi tới lại kẹt ở tại chỗ, bao nhiêu người giống sốt lạ như cùng chết đi, bao nhiêu người yêu lại tựa như phân ly, bao nhiêu người cười lại tràn ngập giọt nước mắt sáu. khúc phía trước vại câu Hiện trường rất nhiều người căn bản không có nghe rõ Đặng Hiểu ánh đang hát cái gì, cũng may sau lưng trên màn hình lớn có tức thì phụ đề, này mới khiến người thấy được nàng hát là cái gì. Cái này giàu có chất lý tính chất ca tử, phối hợp với Đặng Hiểu ánh nhỏ bé đến rồi cực hạn nhắn nhủi âm thanh trạng thái, tại vừa mở thiên liền tóm lấy người xem tâm. Không ít người đều ở đây tán thưởng, là tại Sơn bài hát này viết thật tốt, nhưng không có ai khen Đặng Hiểu ánh hát hảo, bởi vì nàng hát âm thanh thực sự quá nhỏ. Thằng đến hát đệ nhị ngắn, Đặng Hiểu thanh mới từ từ phóng xuất một chút. Bất quá vẫn không phải dùng toàn âm lượng đang hát, mà là tại dùng một hai âm lượng tại nhẹ hát 6. Ai biết chúng ta nên đi tới đâu, ai minh bạch sinh mệnh đã biến là vật gì phải chăng mượn cớ tiếp tục sống tạm hoặc là dương cánh bay cao bảo trì phẫn nộ tan nên như thế nào tồn tại 6. Hát đến tối hậu nhất câu tồn tại thời điểm, Lâm Tại Sơn Hỏa Chu Thanh Hoa mắt đều sáng lên. Hai người đều không nghĩ đến, Đạo Hiểu vẫn sẽ dùng phương thức như vậy ca hát. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ câu phiếu đề tử, quỷ câu lần mua. Chưa xong con tiếp. 667 thứ 666 trường đột nhiên xuất hiện rung động Đạo Hiểu ô nha đoạn hát âm thanh rất nhỏ, cũng rất có cấp độ cảm giác, mỗi cái tiểu nhạc đoạn cũng có thể làm cho người cảm thấy âm thanh cường độ tự nhiên tăng thêm. Đây là một loại rất tinh diệu nhạc cảm lộ ra. Đồng dạng ca sĩ muốn tiến vào tại loại này trạng thái là rất khó, bình thường người xem tại hiện trường cũng nghe không ra loại này càng tinh tế cấp độ biểu hiện, trừ phi là mang theo tai nghe tại rất an tính hoàn cảnh nghe. Bất quá đối với Lâm Tại Sơn loại này, nắm giữ vượt xa bình thường tính lực nhân, tất nhiên sẽ không lọt mất những chi tiết này. Hắn từng cùng Đặng Hiểu Hánh nói qua, nếu như thực sự chắc chắn không tốt một chút âm cao thời điểm, liền phóng nhỏ giọng âm, tận lực dùng khí đi khống chế. Đặng Hiểu bây giờ hát liền có chút ý tứ này. Phổ thông người xem lúc này còn nghe không hiểu những chi tiết này phương diện lên dụng tâm lưng khổ. Nhưng nếu như Đặng Hiểu Vánh sau đó có thể trầm dãi đem âm thanh phong suất, hiện ra càng lai Việt bùng nổ trạng thái, hiệu quả kia nhất định sẽ phi thường tốt, cũng không biết nàng có thể hay không có biểu hiện như vậy. Chu Thanh Hoa cấp bậc này, bài hát cũ tay cũng nghe ra Đặng Hiểu Vánh ở nơi này bài hát bên trên biểu hiện ra cùng dĩ vãng bất đồng để ý khí trạng. Phía trước Đặng Hiểu Vánh mang đến cho hắn một cảm giác cũng là mù hát, không có gì chi tiết lộ ra, thậm chí rất nhiều âm cũng là run, trường âm đều hát không được đầy đủ, hoàn toàn chính là một cái tân thủ cấp biểu hiện. Nếu không phải là dựa vào Lâm Tại Sơn để điểm cùng vận hành, Đặng Hiểu Hánh đã sớm cá biệt cái sân khấu này. Nhưng hôm nay đặng hiểu ánh lại có thể hát ổn như vậy đi như vậy tầm, thật giống như một cái thành thục ca sĩ đang từ từ ngâm sướng, xúc tích lực lượng chờ đợi bục phát, cái này khiến Chu Thanh Hoa đối với đặng hiểu ánh đặc biệt lau mắt mà nhìn Chẳng lẽ nói, Lâm Đại Sơn một mực chiếu cố người mới này ca sĩ, là bệ rột công ty giả heo ăn thịt hổ vũ khí bí mật. Nếu là như vậy, bọn hắn tương lai liền muốn trọng điểm để phòng một chút cô gái nhỏ này. Lâm Tại Sơn, Hoa Chu Thanh Hoa đều rất coi trọng Đặng Hiểu Hánh lần biểu hiện này, nhưng trên thực tế, Đặng Hiểu Hánh căn bản không có bọn hắn nghĩ cao thâm như vậy, nàng chính là ở trong thế giới của mình ca hát, không thèm nghĩ nữa bất luận cái gì chuyện ngoại giới, lấy ca dẫn tông, hoàn toàn đem chính mình sáp nhập vào cái này bài đả động nàng tồn tại. Đang hát lấy bài hát này lúc, nàng đang chất vấn ý nghĩa sự tồn tại của mình, càng là đang tìm ý nghĩa sự tồn tại của mình. Hát một đoạn ngắn phía sau, Đặng Hiểu ánh càng lai việt tiến vào một loại lấy bản thân làm trung tâm trạng thái một vùng tâm tối thế giới, là nàng quen thuộc nhất cũng quen thuộc nhất thế giới, trong thế giới như vậy, nàng giống như một đầu tự do bơi lội cá con, càng bơi càng thoải mái, cái này khiến nàng biểu diễn cũng càng lai việt bung ra. Tại ngoại giới nghe tới, ca khúc B đoạn cấp độ cảm giác thể hiện đặc biệt rõ ràng, đọng hiệu gánh một tiếng tiếng âm thanh gõ vấn tâm linh chất vấn, giống như từ trong lòng lở lò so lên đạn đi ra ngoài, trở nên càng lai việt có sức mạnh sáu. Bao nhiêu lần Vinh quang lại cảm giác khó đủ? bao nhiêu lần cuồng thị lại bội tụ đau đớn, bao nhiêu lần hạnh phúc lại tim như bị dao cắt, bao nhiêu lần dục dỡ lại thất hồn lạc phách. Sáu Ai biết chúng ta nên mộng về nơi nào ai minh bạch tôn nghiêm đã biến thành vật gì phải trang dũng cảm kiên trì nước chảy bèo trôi hoặc là dũng cảm tiến lên tránh thoát lồng giam tan nên như thế nào tồn tại. 6. Nếu như nói đặng hiểu đánh đoạn thứ nhất nhẹ hát chỉ là để cho người ta tiến vào bài hát này trạng thái lời nói, cái kia đoạn thứ hai đinh thai nhất có ho hét, liền một loại để cho người ta đột nhiên xuất hiện rung động. Từ đầu rơi dương cầm nhạc đệm đến bên sập đột nhiên bộc phát, lại thêm đặng hiểu đánh tỏ ra yếu kém để tiểu nhân thân thể bộc phát ra hăng hái ho hợp tấu ra một loại để cho người ta phát ra từ đáy lòng rung động. Không có ai sẽ nghĩ tới Trên sân khấu cái này không đáng chú ý thậm chí nhiều rất nhiều người đều không nhớ được tên pháo hôi tiểu nghi, có thể bộ phát ra cường đại như vậy âm nhạc năng lượng, thiêu đốt lấy tim của mỗi người. Cái này bài tồn tại, cũng đúng là một bài có thể để người ta khảo vấn tâm linh tác phẩm, không giống những cái kia một mực phê phán cùng tức giận riêu cồn tác phẩm, dị thế bông giáo đầu viết cái này bài tồn tại, mang theo hắn hoàn toàn như trước đây trách trời thương dân nhân văn tình cảm, khi thì hoang mang, khi thì phân chấn. Nó hiện ra chính là thế giới này cùng thời đại này trong hiện thực mặt trái một mặt kia, nhưng ngược lại là loại này vô tình tiết lộ vết sẹo sáng tác, để cho người ta từ trong cảm thấy một loại chân chính mà cảm giác chân thật, bởi vậy cũng làm cho tác phẩm phá lệ chấn nhiếp nhân tâm. Bài hát này ngoại trừ tỉnh táo mọi người tồn tại cảm, cũng càng có thể từ chính diện thôi phát ra mọi người vì tồn tại mà phấn đấu tính tích cực, dùng âm nhạc đem phụ năng lượng đã biến thành chính năng lượng. Đang hiểu rằng chính là từ phụ năng lượng thế giới Hắc Ám xuất phát, từng bước làm đến đối bạn thân thăng hoa, dùng âm thanh bạo phát ra quang minh sức mạnh, loại này thuế biến thức tiểu hát, là có thể gặp mà không thể cẩu. Ca sĩ nếu như tận lực truy cầu hiệu quả như vậy, thường thường hội thích đắc kỳ phản. Chỉ có chân chính làm được tâm thần hợp nhất dung nhập tác phẩm, phát ra từ đáy lòng biểu diễn, mới có thể hiện ra loại này cao đoan nhất hiệu quả. Dạng này biểu diễn sẽ không vừa lên tới liền cho người tim đập thình thịch, nhưng theo ca khúc tiến lên, nhất định sẽ làm cho người có loại đột nhiên rung động xúc động, giống như bị sấm xét cho đánh tới, không nhất định là cái nào một câu, nhưng nhất định sẽ câu có đột nhiên kích thích tiếng lòng của người, để cho người không rõ lòng chua hoặc cảm khái. Người nhạy cảm, thậm chí sẽ không kiềm hãm được rơi lệ. Và hôm nay hiệu trưởng Lâm Đặng Hiểu gánh tùy tâm hò hét ra đối với tồn tại hoang mang cùng tìm kiếm lúc, không ít người tiếng lòng liền bị mãnh liệt phát trạm, loại kia đột nhiên xuất hiện xúc động, nhường rất nhiều người hốc mắt không nhận không chế bi lướt. Một khắc này, không có người sẽ nghĩ tới bây giờ người đang hát là một cái trước đây hoàn toàn không đáng chú ý không được coi trọng đuôi xe người mới, tất cả mọi người tại phả tư, bị ca khúc khảo vấn lấy, chính bọn hắn ý nghĩa tồn tại rốt cuộc là cái gì? Hai cái vị diện Trung Hoa Trung Quốc cơ chế khác biệt, nhưng hơn ngàn năm qua lưu chuyển xuống rất nhiều người Trung Quốc tư tưởng cùng quen thuộc lại không cái gì thay đổi về mặt căn bản. Kỳ thực trên thế giới quốc gia nào cái địa khu nào nhân dân đều như thế, phát triển đến hiện đại hóa giai đoạn Mọi người càng lai like Việt nổ tung tư tưởng cùng càng lai like Việt lãnh khốc thực tế ở giữa hình thành khe nứt, trở nên phá lệ hùng vĩ, càng lai like Việt khó mà quá phận, phải chăng tìm tiếp lời tiếp tục xung tạm, hoặc là dương cánh bay cao bảo trì phẫn nộ, phải chăng tìm lý do nước chạy bèo trôi, hoặc là dung cảm tiến lên tránh thoát lồng giam. Đặng Hiểu vánh hát ra mấy cái này câu hỏi, hỏi được hiện trường mỗi một cái quan chúng đô không nói gì im lặng, thậm chí sẽ trong lòng run sợ. Ta nên như thế nào tồn tại? Đây là mỗi người đều phải đối mặt vấn đề. Nhân văn giáo phụ La Bản Hùng nghe xong bài hát này phía sau, Lâm vào sâu đậm hoa mang, hắn rất rung động lầm Tại Sơn sao có thể viết ra sâu xa như vậy tác phẩm, cũng tại một lần nữa tự hỏi mình và diêu cồn ý nghĩa tồn tại đến tột cùng là cái gì. Đều nói hát diêu cồn chính là hoàn toàn phê phán, dùng chấn nhiếp nhân tâm hò hét tới tỉnh lại người hiện đại lòng chết lặng linh. Nhưng tại hiện thực bên trong, dạng này ho hét thật có thể tỉnh lại chết lặng người sao? Làm Tín Ngưỡng chân chính lợ trong ngay mắt, thiên băng địa liệt, cái kêu âm thanh muốn so vài câu hò hét tới mạnh liền nhiều, nếu như nhân liền tín ngưỡng lợ âm đều nghe không được, vậy ngươi liệu mạng hô vài câu, phê phán vài câu thì có ý nghĩa gì chứ? Nghe xong Đặng Hiểu ánh hát cái này bài tồn tại, la bản hùng đặc biệt cảm khái, giống như cũng tìm được hắn hẳn là ý nghĩa tồn tại. Hắn vốn là hơn một cái sầu thiện cảm giáo phụ, nhìn xem một cái không bị người coi trọng tiểu nữ sinh có thể ở trên sân khấu hát ra rung động như vậy lòng người tác phẩm, hắn không khỏi có chút vành mắt phiếm hồng xúc động rồi. Nếu như trong tay hắn có bỏ phiếu khí mà nói, hắn sẽ không chút do dự vì Đặng Hiểu ánh ném bên trên thuộc về hắn ủng hộ phiếu, bởi vì tính đến cho tới bây giờ, Đặng Hiểu ánh hát cái này bài tồn tại là hảo trên sân khấu tối xúc động hắn tâm linh tác phẩm. Bài hát này giống như một đôi bàn tay vô hình, cắm vào linh hồn của Hàn Trỗ Châu một hồi rời sông lẫn biển, nhưng hắn có một fan mãnh liệt tư tưởng trấn triệt, dạng này lắng nghe thể nghiệm, là hắn tại Hạo Thanh Âm trên sân khấu chưa bao giờ qua. Ở khác trên sân khấu, hắn cũng rất lâu không có cảm giác như vậy. Nghĩ thượng nhất lần có cảm giác như vậy, có thể vẫn là tại hát ăn ở mắt Lửa đạo sư lúc nghe Lâm Tại Sơn lúc ca hát có. Mà giờ khác này, đặc hiểu ánh hát Lâm Tại Sơn tác phẩm, thế mà nhường hắn sinh ra có nghe Lâm Tại Sơn ca hát loại kia chấn động tâm linh cảm giác, thực sự quá khó được. Lý Hiếu Ni trước đây một mực không hiểu rõ Lâm Tại Sơn vì cái gì nặng như vậy điểm dịu rất hiểu hắn, mãi cho đến nghe xong cái này bài tồn tại, nàng mới mơ mơ hồ hồ cảm thấy Cô học trò nhỏ này tiềm lực thật sự rất là thường. Có chút ca sĩ, âm thanh rất có nhận ra độ, đầu nhập cảm tình cũng rất súng mãn, ca hát kỹ xảo cũng rất cao siêu, nhưng bọn hắn hát ra tác phẩm chính là rất khó tại cấp độ càng sâu xúc động nhân tâm. Mà có chút ca sĩ, há miệng liền có thể để cho người ta mở rộng cửa lòng, đem tiếng ca trực tiếp hát tiến tâm linh người chỗ sâu nhất, để cho người ta sinh ra tình cảm cộng minh. Đây là khó được nhất biểu diễn tiên phú, tuyệt đại bộ phận ca sĩ cả một đời đều không thể với tới. Giống như là Lâm Tại Sơn, chính là người so điển hình, hắn há miệng Cái kia rất có từ tính cùng củng cố sự tính chất tiếng nói, liền sẽ để cho người ta không kiểm hãm được đầu nhập trong đó, đi theo hắn tiếng ca cùng một chỗ hiện động tình cảm gần sóng. Đặng Hiểu Vánh chắc chắn không phải lầm tại sơn loại này há miệng liền có thể xé rách lòng người loại hình, tại Lý Hiếu Ni nghe tới, Đặng Hiểu ánh tiếng ca nhận ra độ cũng tương đối đồng dạng, mặc dù có đặc điểm, nhưng tuyệt không phải bệ ruột một cái khác nữ ca sĩ lưu manh manh loại kia vừa mở âm thanh liền cho người biết đây là nàng hát loại hình. Lý Hiểu Ni từ đầu đến cuối đều cảm thấy Đặng Hiểu thanh âm rất bình thường, thế nhưng là nghe cái này bài tổn tại lúc, nàng bị sâu đậm đả động, thậm chí là bị chinh phục. Cho đến giờ phút này, nàng mới ý thức tới, đặng hiểu ánh thanh âm bên trong ẩn chứa một loại xuyên thấu lòng người sức mạnh, có lẽ loại lực lượng này bây giờ còn rất nhỏ bé, nhưng nó tuyệt đối là tồn tại, mà lại là rất có lực rung động. Khi nàng hoàn toàn bùng nổ thời điểm, loại kiết như núi kêu biển gầm tình cảm xung kích, so rất nhiều thành danh ca sĩ cường độ đều càng mạnh hơn. Lại thêm đặng hiểu với ngoại hình lại rất tiểu chỉ, hoàn toàn là một cái tiểu bất điểm hình nữ sinh, nữ sinh như vậy có thể hát ra cấp số này bạo phát tính thứ ca, đang đứng bên trên cùng trong thị giác tạo thành song trọng xung kích, thì càng cố lực rung động. Muốn viễn siêu người mong muốn rất nhiều rất nhiều. Liên Lâm Tại Sơn còn lớn hơn khen Đặng Hiểu Hánh cái này đoạn thứ 2 buộc phát thức biểu diễn. Hắn thậm chí cảm thấy phải Đặng Hiểu Hánh đoạn này so dị thế Đặng Tím Cờ còn muốn tốt hơn. Nhưng mà, cái này còn không phải là kết thúc. Đặng Hiểu Hánh triệt để hát sổ độ, giống như trong bóng đêm hướng về mình huyết thái dương bắn một phát xuống vành. Ở trong hoang mang đột nhiên thức tỉnh. Tại đoạn thứ 3 mạnh hơn điệp khúc cao trào tới phía trước, Đặng Hiểu Hánh giống như tránh thoát nhà tù tiểu giá thú một dạng, mấy cái tiểu tiết mô âm tử, tại hiện nhất lên thang hoa một dạng cao trào. Rất nhiều người nghe Đặng cái này bài tồn tại, cũng là rất hoang mang thậm chí có chút hứng Bọn hắn theo Đặng Hiểu Vánh cùng một chỗ, Lâm Vào sinh mệnh nhất không thể biết một loại hắc ám. Nhưng khi Đặng Hiểu Vánh thanh âm bỏ đi dày cưng mà ra phía sau, tâm tình của mọi người cũng theo đó bạ phát, giống như đè nén lò xo đột nhiên bật lên, mỗi người trước mắt đều xuất hiện bừng sáng. Đặng Hiểu Vánh đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra nàng chưa bao giờ có sắc bén cùng kiên định, dùng hết nàng khí lực toàn thân, cùng luyện lâu như vậy đến nay cực hạn nhất mà lớn giọng, đánh ra tối làm cho người đỉnh thai nhức góc phong bạo sáu. Ai biết chúng ta nên đi tới đâu? Ai minh bạch sinh mệnh đã biến là vật gì? Phải chăng mượn cớ tiếp tục xung tạm? Hoặc là dương cánh bay cao bảo trì phấn Ta nên như thế nào tồn tại ba? 6. Tối hậu nhất câu tồn tại, Đặng Hiểu can đảm kéo ra khỏi bảy cái tiểu tiết trường âm. Cho Lâm Tại Sơn nhìn trợn cả mắt lên. Ở phía sau đài mỗi ngày cùng Đặng Hiểu Gánh cùng một chỗ luyện tập lưu manh manh cảng là cả kinh liền đầy cằm nhỏ đều phải đi trên mặt đất. Nàng căn bản không dám tưởng tượng, Đặng Hiểu Gánh một hơi có thể hát ra dài như vậy còn như thế hữu lực độ trường âm. Đây là Đặng Hiểu Gánh đoạn này khắc khổ cố gắng luyện ra được sao? Tuyệt đối không phải. Đây chính là trong truyền thuyết a. Lưu manh manh đến lúc này mới rốt cục minh bạch Lâm Tại Sơn vì cái gì coi trọng như vậy Đặng Hiểu Gánh. Tiểu nha đầu này thân thể rất nhỏ, nhưng bên trong năng lượng ẩn chứa nhất định chính là vô hạ cực. Loại dung động này lực, so Hàn Háng Ngây cũng không hoảng nhiều lượng. Bởi vì cái gọi là Từ xưa anh hùng ra thảo mãng, Đặng Hiểu ánh cái này lầm tại sơn từ ven đường nhặt được không có một chút âm nhạc trụ cột hải tử, lại có thể có thực lực như vậy hiện ra, cái này thật sự là quá dung động lưu manh manh. Nàng thật sự không hiểu rõ, Lập tại Sơn là thế nào nhìn ra Đặng Hiểu ánh trên người tiềm lực. Hồi tưởng mấy tháng trước Đặng Hiểu ánh, vậy không kham đập vào mắt biểu diễn trình độ, cho 100 cái nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn, đoán chừng có 101 cá nhân đều nói cô bé này căn bản không thể ca hát. Lâm Tại Sơn tại thời điểm này thì nhìn ra đặng hiểu ánh trên người tiềm lực, đây quả thực là thần bá nhạc. Nghĩ tới những thứ này, Lưu Manh manh mình cũng thụ rất nhiều cổ Vũ, nàng cho tới nay đều rất hoài nghi mình thực lực, hoài nghi Lâm Tại Sơn có thể hay không nhìn lầm nàng. Co như bây giờ tại Hảo Thanh Âm trên sân khấu lấy được rất nhiều chắc chắn, thu được chúng đa quan chúng yêu thích, nàng vẫn sẽ hoài nghi mình ca hát có phải thật vậy hay không đi. Đại gia thích nàng, chiếu cố nàng, có phải hay không bởi vì nhìn Lâm Tại Sơn mặt núi, hay là bởi vì nàng xuất chúng dáng người cùng ngoại hình, mà không phải âm nhạc bản thân. Nhưng bây giờ nhìn đặng hiểu ánh biểu hiện phía sau, Lưu Manh manh cuối cùng không còn hoài nghi mình. Lâm Tại Sơn tại rất lâu phía trước cũng đã nói, nàng thanh tuyến vô cùng đặc biệt, vô cùng thích hợp ca hát, bây giờ nàng không cần lại hoài nghi đây là Lâm Tại Sơn đang an ủi nàng. Lâm Tại Sơn tất nhiên nói như vậy, vậy nàng liền dám chắc được. Lưu Manh manh qua phấn phấn, thật giống như mình đã so qua thi đấu tựa như, hưng phấn đều có chút muốn khoa tay múa chân. Nhưng cùng lúc, nàng cũng rất khẩn trương trên màn ảnh lớn 10 giây đến ngược liền muốn xuất hiện, thế nhưng là đạt hiệu đánh đạt được mới chỉ có 28.9 phân. Nam quỷ cầu người phiếu, quý cầu phiếu đề cử, quý cầu lần mua. Chưa xong con tiếp. 668 thứ 667 chương siêu cấp luyện tập. Bao Quát Lâm tại sơn ở bên trong tất cả mọi người đều không nghĩ đến Đặng Hiểu ánh cái này luận phát huy sẽ như vậy xuất sắc, những cái kêu ôm nhìn qua chàng Tâm Tình nhìn Đặng Hiểu ánh diễn xuất người xem, cơ hội đều quên nàng là dự thi học viên. Đại gia bị cuốn vào tồn tại tư tưởng phong bạo, trong thời gian ngắn không có lấy lại tinh thần, liền nhìn lấy theo Đặng Hiểu ánh tiếng ca đi suy nghĩ ngàn vạn, sớm đã quên bỏ phiếu chuyện này tồn tại. Lâm Tại Sơn cũng không đi chú ý Đặng Hiểu được, cho đến trên màn hình lớn xuất hiện 10 giây đến ngược. Lâm Tại Sơn mới nhìn một mắt trên màn ảnh lớn đạt được thậm chí ngay cả 30 phân cũng chưa tới. Số điểm này thấp quá khoa trương, đây tuyệt đối không phải đặng hiệu đánh bài hát này chân thực phản ứng. Coi như không so được Lâm Ngọc Đình cùng Lăng Đại các nàng siêu cao đạt được, nhưng là không thể thấp như vậy à? Nào đâu, Lâm Tại Sơn có chút phá hỏa, cũng có chút kích động, thiếu chút nữa thì đoạt thân dựng lên bang đẳng hiệu đánh hô phiếu. Ngay tại hắn muốn đứng lên, báo nổi bang đẳng hiệu đánh bỏ phiếu lúc, trên màn ảnh lớn đạt được xuất hiện bất khả tư nghị cấp bạch thăng. Từ 30 phân trực tiếp nhảy đến rồi 45 phân, tiếp qua 2 giây, thế mà ảo tới 70 phân. Đến ngược còn lại 5 giây lúc trên màn ảnh lớn đạt được vậy mà thăng lên 88.9 phân. Liên muốn sở cao 90 điểm. Và anh. toàn trường người xem trong nháy mắt xôn xao. Rất nhiều người cũng không dám tin tưởng bọn họ mắt, đẳng hiệu hánh đạt được thế mà tăng lên nhanh như vậy. 5 giây, vậy mà tăng vượt qua 60 phân. Cái này chướng phân trạng thái là trước đây tất cả tuyển thủ đều chưa từng từng có. Cái này rất có lực bộ phát điểm số tăng thêm, giống như đẳng hiệu hánh biểu diễn một hạng, quá làm cho người ta ngoài ý muốn, cũng quá để cho người ta rung động. Mà còn không phải kết thúc. Đến ngược 4 giây, trên màn ảnh lớn đạt được đã đã tăng tới 91.5 phân. Khoảng cách lăng đại 95.5 phân chỉ kém 4 điểm. La bản hùng nhìn là một mặt ngậm bê hình dáng. Vài phút phía trước, mặc hắn có mạnh đi nữa sức tưởng tượng, cũng chắc chắn không dám nghĩ, Đặng Hiểu Hánh sẽ uy hiếp được Lăng Đại tấn cấp tình thế. Nhưng bây giờ nhìn, đây cũng không phải là uy hiếp, mắt nhìn lấy Đặng Hiểu Hánh liền muốn siêu việt Lăng Đại đã được, cái này cái quái gì vậy, đang làm cái gì? La bản hùng thừa nhận, Đặng Hiểu Hánh cái này bài tồn tại há là kĩ kinh tứ toạ, kinh diễm và tuyệt, biểu hiện như vậy đáng giá cầm điểm cao, thế nhưng là, muốn vượt qua Lăng Đại này liền quá bất hợp lý đi. Đặng Hiểu Hánh một cái như vậy tầm thường tiểu nữ sinh, lực áp Đại tấn cấp, cái này phong cách vẽ cũng không đúng a. Khán giả đến cùng đang suy nghĩ gì? Như thế nào đều cho Hiểu Hánh bỏ phiếu? Chẳng lẽ đây cũng là tổ chương trình an bài tốt? La bản hùng sắc mặt biến đắc bất dễ nhìn, hắn lại có loại muốn bị đen dự cảm. Đến ngược 3 giây, trên màn ảnh lớn đạt được lần nữa tăng trưởng, đến rồi 93.2 điểm, khoảng cách Lăng Đại đạt được chỉ có 2.3 điểm. Bơ mờ trong phòng nghỉ một mảnh không khí khẩn trương, không khí thật giống như biến nóng mật dạng, ai cũng không muốn nhiều hít thở một cái, Lăng Đại một mực nín một hơi không dám thở, chỉ sợ một thở dốc, mình đạt được liền bị Đặng Hiểu tránh vượt qua đi. Nàng đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, được 95.5 phần còn gặp phải đường đào thải phong hiểm. Cái này quá ngoại hạng. Đặng Hiểu vánh hát nơi nào có nàng hào. Như thế nào cuối cùng đạt được thăng nhanh như vậy? Cái này mẹ nó không phải tấm màn đen là cái gì? Hiện trường người xem lại không suy nghĩ nhiều tấm màn đen không tối màn chuyện, bởi vì phần lớn người đang nghe ca lúc đều quên bỏ phiếu chuyện này tồn tại, mãi cho đến xuất hiện đếm ngược mới nhớ, cho nên tập trung tới lần bỏ phiếu. Rất nhiều người cũng là một bên lau thấm nước hốc mắt nước mắt một bên ném phiếu, ngược lại bọn họ là thực tình bị đặng hiểu ánh biểu diễn cho đà động. Nếu như có thể ném hai phiếu, tin tưởng không ít người đều sẽ không chút do dự đem phiếu đầu cho d Đến nơi nói chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc, bọn hắn chấm điểm bình thường đều là ở ca sĩ biểu diễn cuối cùng đoạn hoặc kết thúc phía trước mới đánh phân, Đặng Hiểu bánh cái này bài tổ tại, nhưng rất nhiều người bình phẩm âm nhạc đều vọng tình đầu nhập vào, bọn hắn cũng là nhìn thấy cuối cùng đến ngựa xuất hiện, mới nhớ cho Đặng Hiểu hánh ném mủ hộ phiếu. Đặng Hiểu ánh biểu diễn, mặc dù vẫn có không thiếu bệnh mặt có thể chọn, tỉ như ban đầu Đặng Hiểu hánh hát âm thanh quá nhỏ, căn bản để cho người ta nghe không ra nàng đang hát cái gì, đây là ca hát tranh tài tối kỵ. Nhưng về sau Đặng Hiểu hánh phép bại tỉ thức tình cảm để thắng, cường khí biểu diễn thăng hoa, hoàn toàn che giấu nàng ban đầu âm thanh tiểu nhân không đủ, gần như không thể bắt bẻ. Tại thời gian ngắn tự hỏi sau đó, chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc nhón cũng không có chút nào bất ngờ cho Đặng Hiểu Vánh ném ra số lớn ủng hộ phiếu. Lúc này mới đưa đến Đặng Hiểu Vánh đạt được có một cái buộc phát thức đề thăng. Nhưng mà, tới gần cuối cùng, mắt nhìn thấy Đặng Hiểu Vánh liền muốn vượt qua Lăng Đại, Đặng Hiểu Vánh đạt được cũng không cấp mấy tăng. Cuối cùng những cái kia còn không có bỏ phiếu người xem hòa thuận vui vẻ bình nhân sinh ra chần chờ Đặng Hiểu Vánh thật sự so Lăng Đại hát càng tốt sao? Nếu như Đặng Hiểu Vánh Đại cái này siêu có cá tính yêu nữ tướng liền bị loại Đại gia là càng muốn ở phía sau trong trận đấu nhìn thấy tầm thường pháo hôi tiểu nhi Đặng Hiểu đánh. Còn làm một cái tính chất giêu cổ nữ tướng Lăng Đại đâu. Như thế một trận chờ, có ít người sẽ không muốn bỏ phiếu, bởi vì bọn hắn thực sự không muốn nhìn thấy Lăng Đại bị Đặng Hiểu Vĩnh Đạt thải. Đến ngược còn lại 2 giây. Đặng Hiểu Ánh Đạt được chỉ hoãn tăng đến rồi 94.3 phân, khoảng cách Lăng Đại còn có 1.2 phân. Đến cùng có thể hay không đổi kịp Lăng Đại. Tình thế phá lệ nghiêm trọng. Liên Lâm Tại Sơn đều rất ít gặp cảnh trường, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên màn hình lớn đã được, nắm, nắm chặt, đều nghĩ nhảy dựng lên giống to hay to. Đang làm việc khu Chỉ bổ câu trắng bọn hắn đều không nghĩ đến Đặng Hiểu Vánh hôm nay sẽ có nghịch tiên như vậy phát huy, bọn hắn tất cả đều ra sức hô hào Đặng Hiểu Vánh tên bang Đặng Hiểu Vánh tạm thế. Tống Bằng một mực không coi trọng Đặng Hiểu Vánh trước khi tranh tài cảnh, hắn luôn cảm thấy Đặng Hiểu Vánh ca hát đặc biệt ốc, một điểm cảm giác cũng không có. Nhưng hôm nay Đặng Hiểu Vánh hát tuyệt đối có sức thuyết phục, Tống Bằng vừa mới đều nghe ngây người, hiện tại hắn tối ra sức bang Đặng Hiểu Vánh hô to lôi kéo phiếu, hy vọng có thể chứng kiến đến một cái bệ rụt chiến đội nghịch tập kỳ tích. Rất đa quan chúng cũng nghĩ nhìn thấy một cái nghịch tập kỳ tích, đều ở đây lớn tiếng hô hào Đặng Hiểu ánh, tên, bang Đặng tạo ra được đánh xuống đầu khí thế. Đặng Hiểu Vánh Đặng Hiểu Vánh, Đặng Hiểu Vánh, Đặng Hiểu Vánh, 6. Nghe toàn trường quan chúng đô đang kêu tên của mình, Đặng Hiểu Vánh hô hấp nghiêm trọng không khoái, khuôn mặt bị thồng hồng. Trên thực tế, nàng từ hát xong tối hậu nhất cái trường âm phía sau, một mực liền không có để lên khí, một hơi cho kẹt, đem nàng bịt quá sức, thật giống như bơi lội sặc nước tựa như. Lại thêm ngoại giới không khí chợt biến hóa, để cho nàng đại não nghiêm trọng thiếu dưỡng, nàng đã muốn hít thở không thông. Bây giờ, toàn trường người xem hô hào tên của nàng, tại Đặng Hiểu nghe tới, giống như sóng xung kích đột trước mắt nàng từng đợt chấn váng. Chủ nhà quay phim phát hiện trước nhất Đặng Hiểu Hánh tình huống có chút không đúng, đặc tả bên trong Đặng Hiểu Hánh, biểu lộ hoàn toàn là chết lặng, bờ môi đều tím bẩm. Hắn thông qua micro cùng Phát Đại Thành nói một câu, "Lão đại, ngươi xem tiểu nha đầu kia, giống như có điểm gì là lạ a." Phát Đại Thành nhìn lướt qua Đặng Hiểu Hánh, cho là nàng là kích động, liền không để ý trong lòng của hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là Đặng Hiểu ánh cùng Lăng Đại Tuyệt đối không nên cùng phân. Bởi vì bọn hắn căn bản không cân nhắc cùng phân muốn khai thác phương thức gì tới quyết thắng thua. Phía trước mở chuẩn bị biết thời điểm, có người nghĩ tới, vạn nhất hai cái tuyển thủ đạt được giống nhau như lúc, bọn hắn cũng đều là cùng tổ lần tên thứ hai. Vậy có phải hay không muốn đơn độc tờ cờ một vòng quyết thắng thua. Pháp đại thành lúc đó dạng, loại tình huống này xuất hiện tỷ lệ quá nhỏ, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính, cho nên liền không có để cho thủ hạ nhiều thiết kế khâu. Tại pháp đại thành xem ra, có 500 vị khán giả cùng 50 vị người bình phẩm âm nhạc tới chấm điểm, cùng phân tỷ lệ quá nhỏ, bọn hắn không cần thiết vì này loại chuyện nhiều hơn nữa thiết kế một chút khâu, chẳng tăng lượng công việc. Vốn là cái này bốn hôn chiến chính là Lâm Tại Sơn tạm thời đánh nghị quyết định đi ra ngoài, chế tác nhập trình rất đuối, cho nên tại những này cực nhỏ sát suất sự kiện bên trên, bọn hắn cũng đừng quan tâm. Nhưng thực tế tựa hồ muốn đánh phát đại thành mặt của, nhìn hôm nay cái này tình thế, Đặng Hiểu Vánh thật có cơ hội cùng Lăng Đại đánh thành chia đều a. Muốn chân bình điểm vậy coi như gặp, bọn hắn còn muốn tạm thời thiết kế không, tăng thêm ghi hình lượng, đến lúc đó bọn hắn biên kéo tiết mục sẽ không hảo làm, rất dễ dàng liền để cái này kỳ tiết mục trọng lượng mất đi cân bằng. Trên màn ảnh lớn đếm ngược đến rồi tối hậu nhất giây, 949 phân. Đặng Hiểu đánh đạt được vẫn là không có đột phá 95 phân. Khoảng cách Đại còn có 0.6 phân. Bệ rốt người đều vội muốn chết. Bợ nhân thì khẩn trước chết. Lăng đại hóa mặt trắng chang gọ má hai bên thẳng hướng hạ lưu mồ hôi. Nguyên lại cùng quốc ngu nhân thì một thân nhẹ nhõm nhìn xem náo nhiệt. Phen. Trên màn hình lớn xuất hiện bạo phá đặc hiệu. Ánh mắt mọi người đều tụ tập đến rồi trên màn hình lớn. 95.9 phân. Đặng Hiểu đánh cuối cùng được phân là 95.9 phân. Cuối cùng lại có một vị người bình phẩm âm nhạc cho Đặng Hiểu đánh đầu ủng hộ phiếu. Nàng hoàn thành vĩ đại mỹ tập. Đoàn toàn trường người xem xôi trào. Tất cả mọi người vì Đặng Hiểu đánh thần kỳ biểu hiện cảm thấy tán thưởng. Hiểu đánh quá Như. Haha. ha. ha. đại tiêu diện. Tống cao hứng nhẹ dựng lên hoan hô. Rất ít nói chuyện Tất Vĩnh vừa cũng kích động hô to, Hiểu là quán quân. Ở phía sau đại, Bệ Dốt nghỉ ngơi ở giữa, Lưu Manh manh cùng Hàn Án Mây các nàng tất cả đều hết sức kích động, Ôm Thương Khánh. Và hôm nay phía trước, các nàng ai cũng không dám nghĩ, đặng hiểu hắn lại có mạnh mẽ như vậy phát huy. Tiểu nha đầu này giống như một quả số nhỏ nguyên tử. Đánh, bình thường nhìn xem không đáng chú ý, nhưng thật nổ, kinh thiên động địa. Bất ngờ nghỉ ngơi ở giữa, không thiếu giọt cổ người đều mắng ra âm thanh, cảm thấy kết quả như vậy chỉ là vỡ vẩn. Để cho người ta không có cách nào tiếp nhận. Thứ ai bọn hắn cũng không thể thua cho một cái ở cuối xe đó a. Lăng đại buồn bực đều bật cười, nàng hôm nay phát huy có thể nói cực kỳ xuất sắc, có chút vượt qua trình độ phát huy, cầm 95.5 điểm cao, dạng này lại còn bị đọng thải, quá mẹ nó buồn cười. Ở trên vũ đài, nhìn xem toàn trường quan chúng đô vui mừng đặng, đọng hiểu ánh khuôn mặt bị đỏ hơn, đại nào thiếu dưỡng khí lợi hại, não nàng không chuyển qua tới, không rõ phát sinh trước mắt cái gì. Nàng chỉ hi vọng mình có thể cầm một cái điểm cao là được rồi, không cầu tấn cấp, chỉ cầu không cho bệ rột lại mất mặt. Không rõ, nàng quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng màn hình lớn 95.9 phần. Đây là cái gì? Ta đạt được sao? Tốt hát. Oh, Mi Goa Ngọc Đặng Hiểu Hánh bị cái này bất khả tư nghị điểm cao dọa cho ngất đi, hai mắt vừa trợn trắng, trực tiếp ngựa ra sau lấy quăng trên sân khấu, thật giống như chúng một tượng tự như. Phen, cái hốt nặng nghề bị đụng đầu trên sàn nhà. A, hiện trường người xem bị Đặng Hiểu ánh đột nhiên này một ném làm cho sợ hãi, tất cả mọi người không rõ xảy ra chuyện gì. Phát Đại Thành Hòa Tôn Ngọc Chân nhìn tình huống không đúng, nhanh chóng tạm ngừng ghi hình, một đám người xông lên sân khấu đi kiểm tra Đặng Hiểu Hánh tình huống, Lâm Tại Sơn thì sớm tất cả mọi người một bước, dựa vào siêu cường tố chất thân thể, trước hết nhất xông lên sân khấu đi xem Đặng Hiểu Hánh tình huống. Không dám ôm Đặng Hiểu Hánh Để tránh nàng xương cổ ngã thương sẽ để cho tình huống chuyển biến xấu, Lâm Tại Sơn chỉ có thể nhẹ nhàng sờ lấy đặng hiểu ánh trán gọi nàng, "Tiểu Đặng, ngươi chuyện gì xảy ra?" "Nghe thấy sao? Ngươi không có diễn bịa." Đặng hiểu đánh chỗ nào là diễn kịch, nàng là dùng vượt qua chính mình quá nhiều thực lực biểu diễn một cái bài hát, đem mình tinh khí thần đưa hết cho Tiêu Hao, thật giống như chạy tràng mã dạ tổng tựa như, cuối cùng còn hô hấp không được, trực tiếp bị nghẹn hôn mê bất tỉnh. Co tốt, ngã choáng phía sau, thân thể của nàng khôi phục bản thân điều tiết năng lực, lại có tự chủ hít thở. Bất quá bởi vì sau đầu môi nặng nghề bị đụng đầu sân khấu trên sàn nhà, nàng bị mẹ nghiêm trọng trách huyết, một chốc là không tỉnh lại. Đặng Hiểu ánh cái này một ném choáng váng một cái, làm hiện trường đại loạn. Rất đa quan chúng đều ở đây nghị luận đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này đúng lúc ghi hình tiến hành nửa chặng đường, tổ chương trình liền thời gian giải tạm ngừng ghi hình, coi là giữa trận nghỉ ngơi. Cái này dừng lại chính là một cái nửa giờ, đại gia đem cơm chưa đều ăn, buổi chiều mới tiếp tục ghi hình. Bởi vì Đặng Hiểu ánh một mực không có tỉnh lại, tổ chương trình khẩn cấp cho Đặng Hiểu ánh đưa đi bệnh viện chụp hình quan tiến, ít giây, kết quả còn tốt chỉ là nhỏ nhẹ nào chấn động, nàng nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục lại. Nhưng mãi cho đến nửa chảng sau ghi hình bắt đầu, đặng Hiểu cánh còn không có tỉnh lại đâu, rất để cho người ta lo lắng. Lâm Đại Sơn rất chú ý đặng Hiểu cánh tình huống, chẳng đến nghe nói đặng Hiểu cánh không có vấn đề gì lớn, hắn mới an tâm ăn cơm trưa. Lai Bản Hùng cùng Bờ chiến đội cũng rất chú ý đặng Hiểu cánh tình huống, bởi vì đặng Hiểu cánh lần này nếu là ngã thành bỏ thi đấu, làng đại liền có thể bổ vị tân cấp. Cũng may đủ tiện cũng đủ cứng, dập đầu một chút chỉ là đem sau đầu môi đập xuất ra một cái đại túi máu, không có vấn đề khác. Cuối cùng, đại cũng không thể giẫm bốn vận may mắn cấp. Lữ Manh manh chim bổ câu trắng các nàng cũng rất chú ý Đặng Hiểu ánh bệnh trạng, nghe nói Đặng Hiểu ánh không sao phía sau, Lữ Manh manh các nàng tất cả đều búng lòng, đùa giỡn rằng Đặng Hiểu ánh lại cho bệ rốt chiến đội mất mặt, lần này rất người so mấy lần trước rất người cộng lại còn lớn hơn, hát một bài thế mà cho mình hát chao quyết, đây quả thực có thể xếp vào giới ca hát kỳ văn. Nửa trang sau ghi hình bắt đầu phía sau, người chủ chỉ đối với toàn trường người xem nói một chút Đặng Hiểu ánh tình huống, nàng chỉ là bởi vì nghỉ ngơi không đủ, có chút náo thiếu dưỡng mới té xỉu, nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục lại, cái này khiến khán giả cũng đều yên tâm. Đại gia lại hồi tưởng lúc đó đặng hiểu ánh thẳng tắp lui về phía sau ké một màn kia, tất cả đều hiểu ý cười, đều cảm thấy tiểu nữ sinh này hào khờ, thế mà hát một bài ca có thể cho chính mình hát ngộng, quá khôi hại. Tại một phần nhẹ nhóm bầu không khí bên trong, 24 cường đại hốn chiến nửa tràng sau ghi hình bắt đầu. Tổng hợp một chút trước 3 vòng đấu tấn cấp thành tích, rất nhiều người phát hiện một cái quy luật vòng thứ nhất là bệ rột hàn áng mây cùng quốc ngu lưu xảo nhiên tấn cấp vòng thứ 2 là bờ mở trình á mây cùng niên đại ngô vũ Dựa theo cái quy luật này, cái kia vòng thứ tư tranh tài có phải hay không lại phải thay đổi trưởng thành đại cùng bờ mở tuyển thủ tân cấp. Tất cả mọi người rất quan tâm vòng thứ tư các vị đạo sư sẽ phái ra như thế nào học viên xuất chiến, lịch đấu đã qua nửa, mỗi nhánh chiến đội đều chỉ còn lại ba chùm bài hát tay còn không có xuất chiến. Dựa theo quá trình, đám đạo sư muốn chức rút ra vòng thứ tư chiến đội ra sân chính tự. Lâm Tại Sơn lần này không có lại cho bệ rốt học viên rút đến tối hậu nhất cái ra sân, hắn lần này vận khí coi như có thể, rút được bệ rốt chiến đội người thứ 2 ra sân, rút được người thứ nhất ra trận chính là niên đại Chu Thanh Hoa. Lý Hiếu Ni cho quốc ngu chiến đội rút được cái thứ ba ra sân. Cảm thấy mình lại bị tối la bản hùng cho bờ mở riêu cồn chiến đội rút được tối hậu nhất cái ra sân. Nam quỷ cầu ngược phiếu. Quỷ cầu phiếu đề cử. Quỷ cầu đặt mua. Chưa xong con tiếp. 669 thứ 668 chương tìm chính mình đám đạo sư tự hồ cũng phát hiện mỗi luận tờ cờ đều phải đổi một cái chiến đội lên cấp quy luật, đang quyết định vòng thứ tư ra sân đội viên lúc, bốn vị đạo sư cũng là thật tốt châm trước một fan mới quyết định hảo suất chiến đội viên. Dựa theo đơn giản quy luật, cái này luận hẳn là niên đại cùng bờ mở ca sĩ tấn cấp, nhưng Chu Thanh Hoa cân nhắc liên tục phía sau, vẫn là không có phái ra song trong châu mà khác một châu xuất trận, mà là phái một cái coi như có thực lực ca sĩ từ Hải Trí ra sân, ở nơi này luận xung kích một chút những chiến đội khác. Hắn muốn đem cùng ngày Na Đệ đến cuối cùng hai vòng lại suất. La bản hùng sẽ không quản nhiều như vậy, hắn căn bản không suy nghĩ quy luật không quy luật chuyện, bên trên vòng lăng lông mày bị đen đi, nhường hắn nhẫn nhịn một bụng hỏa. ăn cơm buổi trưa cũng chưa ăn hảo. cái này luận hắn phái ra bờ mở chiến đội bên trong tối cường đem bảo lối. nhất định muốn đem chàng tử này tìm trở về. Quốc Ngô chiến đội, Lý Hiếu Ni cân nhắc liên tục phía sau, phái ra chiến đội bọn họ bên trong thực lực tối vậy tiểu thanh tân ca sĩ Trần Hy, tới hát nàng album mới bên trong tác phẩm. Bệ Dột chiến đội, Lâm Tại Sơn phái ra là duy nhất nam đem đạo chí văn. Tống Thần Nhi hắn khẳng định muốn để đến cuối cùng mới có thể phái kỳ xuất trận, hắn phải tận lực cho Tống Thần Nhi tranh thủ thời gian khôi phục. Mà Lưu Minh manh, hắn không muốn mạo hiểm ở một vòng này, liền cho nàng đầy đi ra. Cho nên chỉ có thể tuyển Mạch Chí Văn xuất chiến. Hắn hy vọng Mạch có thể kéo dài hiểu đánh tốt trận thái, lại cho Bệ Dột đoạt lại một cái lên cấp danh địch. Người chủ trì Song Liễm sau nhường bốn vị đạo sư lật ra xuất chạm học viên tạm phía sau, dạng này giao đấu đưa tới hiện trường người xem một hồi chủ đề nóng. Hơn nửa hiệp tranh tài, có thể nói là kinh tâm động phách, không ngừng, tất cả mọi người rất chờ mong nửa chặng sau tranh tài các học viên có thể có tốt hơn phát huy, và chạm ra càng cảm xúc mạnh mẽ hòa hoa. Vòng thứ tư đối trận vừa ra tới, đại gia phổ biến dự đoán mở Bả Lỗi sẽ nhẹ nhõm tấn cấp, đến nơi khác đội ba học viên, thực lực tương đối bình quân, ai phá vây cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy bất ngờ. Nhưng Bả Lỗi, đại gia nhận định hắn nhất định sẽ tấn cấp vòng tiếp theo. Vị này Diêu ca tại Hào thanh Âm biểu hiện trước đó, rành được nghiệp nội bên ngoài nhất trí khen ngợi, có rất nhiều giao cồn tiền bối đều rất xem trọng bảo lỗi tiên cảnh, nghe bảo lỗi ca hát sẽ để cho rất nhiều lão nhạc dốc mê có tỉnh mộng hoàng kim thì đại xúc động. Tại mùi chọn thời điểm, Lâm Tại Sơn vô cùng ưu ái cái này rất giống đầu duy người trẻ tuổi, hướng hắn ném ra rất có thành ý cảnh ô lưu, muốn em hắn thu nhận dưới trướng, đáng tiếc bảo lỗi cuối cùng tuyển La Bản Hùng. Về sau Lâm Tại Sơn hỏi thăm một chút, bảo lỗi cùng La Bản Hùng cũng không có cái gì liên quan, phía trước hoàn toàn không biết, bảo lỗi cũng không phải La Bản Hùng công ty ca sĩ, nhưng tiểu tử này chính là chỗ này sao cá tính, để càng có giao cồn lý lịch hoàng kim thì đại đại tiền bối Lâm Tại Sơn không cho Hết lần này tới lần khác muốn chọn La Bản Hùng, cái này khiến Lâm Tại Sơn rất là bất đắc dĩ. Thế gian chính là như vậy, 89 phần 10 sẽ không như ý, tất nhiên nhân ra không chọn bệ rột, Lâm Tại Sơn cũng không có tất yếu dùng mặt nóng liều mạng đi dán đối phương mông lạnh. Nếu như tương lai có cơ hội hợp tác, hắn vẫn hy vọng có thể đem bảo lỗi tuyển được bệ rột dưới cờ. Nhưng ở cái này quý hảo thanh âm trên lôi đài, bọn hắn chỉ có thể mỗi người đi một ạ. Bất quá Lâm Tại Sơn cho Bảo Lỗi rời ca, lại không có mảy may trả thù hoặc cấp mất đối phương ý tứ, hắn ở nơi này luận cho Bảo Lỗi rời một bài vô cùng vô cùng kiệt tác anh luân diêu cổn tác phẩm, hy vọng khai quật đến Bảo Lỗi trên thân cấp độ càng sâu âm nhạc tiềm chất. Trước mắt còn không có nhìn qua Bảo Lỗi đối với cái này bài ca khúc mới tập luyện tình huống, nhưng căn cứ thải điệp âm nhạc đoạn đội giảng, Bảo Lỗi bài hát này hát tuyệt, cái này khiến Lâm Tại Sơn đối với Bảo Lỗi tranh tài phá lệ chú ý, hắn ngược lại muốn xem xem tiểu tử này có thể đem bài hát này hát ra cái gì cảnh giới mới tới. Cái này luận cờ cỡ, Bảo Lỗi muốn cái thứ tư ra sân, Lâm Tại Sơn còn phải đợi nhất đẳng mới có thể thấy được Bảo Lỗi diễn xuất. Cái này luận người thứ nhất ra trận chính là niên Đại Từ Hải Trí. Đây là một cái rất có đặc điểm ca sĩ. Giống như Nghiên Đại bên trên vòng giả cốt tụy một dạng, Chu Thanh Hoa lựa ra cái này từ Hải Trí, thuận biểu diễn thực lực có thể không phải rất mạnh, nhưng hắn nhạc cảm cùng cảm giác tiết tấu cực kỳ xuất sắc, đặc điểm rất tươi minh, chủ công hắn ngự ADB, có chút ít gồm cảm giác. Lâm Tại Sơn cái này luận cho từ Hải Trí Chí chính là gồm thành danh tác phẩm một trong tìm chính mình. Hắn hy vọng từ hải chí có thể ở bài hát này bên trong tìm được thuộc về chính hắn một mảnh âm nhạc bầu trời. Tại một vị diện khác, tìm chính mình bài hát này thu nhận tại gồm 1999 năm phát hành album cờ bên trong, đồng thời tại 2000 thâm niên, thu được hương cảng im trí tôn bảng thập đại kim khúc thường, coi là tuyệt đối trên ý nghĩa kim khúc tác phẩm. Gồm trưởng thành bối cảnh rất là tù từ nhỏ đã thường thường đi tới đi lui Đài Loan, nước Mỹ, truyền thống Trung Hoa Trung Quốc cùng phương Tây văn minh ở trên người hắn đều sinh ra không ít ảnh hưởng. Người Trung Quốc cảm tình luôn luôn coi trọng cảm xúc, nhưng Ngô Mộ thích dùng tương đối phóng phương thức, lấy tự nhiên phương thức đi giải thích cảm tình, cho nên tại hắn ca khúc bên trong có thể nghe được không thiếu Oh baby hoặc tùy tính truyền âm, trọng điểm không phải mỗi cái âm đều rất chuẩn, từng chữ đều cắn rất rõ ràng, mà là phải dùng chân thành nhất tự mình tới đối mặt tâm nhạc. Cái này bài tìm chính mình chính là điển hình. Lớp Tại Sơn đang cấp từ Hải Trí giảng bài hát này lúc, nói một chút phương diện này là điểm, hắn không biết từ Hải Trí có thể hấp thu bao nhiêu. Hắn chỉ ở từ Hải Trí sơ cầm tới bài hát này, lúc nghe từ Hải Trí đơn giản hát mấy lần, Hắn cảm thấy từ hải chí có thể khống chế, mới đem bài hát này đưa cho Từ hải chí hát. Nhưng lúc đó Từ hải chí hát còn xa không có đạt đến lên lại tiêu chuẩn. Luyện hơn nửa tháng về sau, không biết Từ hải chí có thể tinh tiến bao nhiêu, Lâm Tại Sơn đối với cái này tương đương chờ mong. Từ hải chí bản thân phi thường yêu thích Lâm Tại Sơn cho hắn viết cái này bài tìm chính mình. Bài hát này là như vậy không giống bình thường, đang hát thời điểm, có loại nhường hắn mở rộng tầm mắt xúc động. Đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được Lâm Tại Sơn siêu phàm tài hoa cùng mị lực. Giống như Lâm Tại Sơn nói, hắn cần ở nơi này trong bài hát tìm được một cái mới tinh chính mình không còn một vị bắt chước tiểu Tây Phương Arsbi, mà là muốn tìm tới một loại đem hắn ngự âm nhạc và kiểu Tây Arsbi kết hợp với nhau làn gió mới cách. Cái này bài tìm chính mình, tại Từ Hải Chí xem ra, chính là hắn âm nhạc nhân sinh một cái tân khởi điểm. Hắn nhất định muốn hát hảo bài hát này, không phụ tất cả mọi người mong đợi. Từ Hải Chí, cố lên. Là một chuyên khoa âm nhạc sinh, còn tại lên đại học, Từ Hải Chí mời mấy bạn học thời đại học hôm nay đều đi tới thân hưu khu giúp Từ Hải Chí góp phần trợ uy. Vừa đi lên sân khấu, Từ Hải Chí liền cảm nhận đến rồi một loại phát ra từ đáy lòng tự tin, tâm tình đặc biệt lòng cũng không biết là giữa chưa lúc nghỉ ngơi ngủ cái cảm giác cho nên tinh thần đặc biệt tốt, vẫn là tìm chính mình bài hát này, giai điệu từ đầu đến cuối tràn đầy tâm tình của hắn, tóm lại hắn hôm nay cảm giác được kỳ tốt. Không dây dưa dài dòng, quen thuộc tiếng nhạc cùng một chỗ, hắn liền hóa thân thành một cái âm nhạc ma thuật sư, dùng hắn rất có đặc sắc cá bi cường điệu tự nhiên tùy tính bắt đầu hát sáu. Đêm qua nằm mơ ta đi vào xa ha ra sa mạc không có một hai đứng tại dưới thái dương sáu. Sensei B 66 điểm 6 độ sắp tiêu trong mắt của ta bỗng nhiên một trận mưa lớn rất xuống sáu. Mồ hôi bị mưa kia nước trôi đi kết thúc 40 ngày dạy vỏ hoang mạc đã chuyển biến trở thành ốc đảo Cầu vồng dưới có một cây đại thụ, trên đại thụ có một quả táo cắn xuống một ngụm ta liền toàn bộ minh mịt sáu. Có thể hay không để cho ta lại, để cho ta lại một lần nữa trở lại cái kia mỹ lệ thế giới bên trong tìm chính mình sáu. Hoa lạp la la la la thiên đang đổ mưa hoa lạp la la la la mây lại khóc khóc hoa lạp la la la la nhỏ vào tâm ta sáu. Không cần phải nói ta chỉ biết suy nghĩ lung tung không cần nói với ta, ta chỉ biết vọng tưởng hoa lạp la la la la để cho ta đi gặp mưa sáu. Ta chỉ hy vọng có thể lại có thể lại một lần nữa trở lại cái kia mỹ lệ thời gian bên trong tìm chính mình sáu. Lưới biếng bởi chiều nên đón một hồi trống khoé đầm đìa mưa to, Từ Hải Chí dùng âm nhạc thanh tẩy tất cả người xem tâm. Hắn mới tinh tiểu hát cùng cái này bài độc đáo ADB tác phẩm nhường cho hữu nhân đô hai mắt tỏa sáng, rất đa quan chúng đều không kiểm hãm được ngồi ở trên ghế theo giai điệu đung đưa nửa người trên, lộ ra một vài bức rất hưởng thụ rất đầu nhập biểu lộ. Từ Hải Trí càng là ở trên vũ đài hưởng thụ lấy mỗi một cái chuyển băng ghi âm cho hắn khoái cảm, đem ca khúc phát huy cực kỳ xuất sắc. Lâm Tại Sơn không có nhìn lầm tiểu từ này, hắn hát ADB quả nhiên rất có phong phạm, không hổ là xuất thân chính quy học sinh, nhưng hắn không có bị trong sách giáo khoa cho chói buộc chặt. Tư Hải Trí hát cái này bài tìm chính mình, tại Lâm Tại Sơn nghe tới, Hẳn là Từ Hải Chí đăng lục hào thanh âm sân khấu tốt nhất một hát, nếu như trong tay hắn có bỏ phiếu khí mà nói, hắn rất nguyện ý vì Từ Hải Chí ném bên trên ủng hộ của Hàn Thiếu. Chu Thanh Hoa cũng bị Từ Hải Chí nhạc cảm thật tốt biểu diễn cho tiểu trấn một cái, hắn không nghĩ tới cái này học viện âm nhạc sinh viên có thể tại hiện trạng như thế bông lòng hưởng thụ ca hát, đây là ca sĩ trạng thái tốt nhất, đồng dạng người mới ca sĩ rất khó đạt tới cái này loại trạng thái, trừ phi là trời sinh tâm đặc biệt lớn cái chủng loại kia người mới có thể làm đến. Nhưng theo trước đây hắn tiếp xúc Từ Hải Chí cảm giác đến xem, tiểu tử này không phải loại kia rất thoải mái tính cách, ngược lại có chút câu nệ hướng nội. Không nghĩ tới vào hôm nay trên sân khấu, hắn có thể vui sướng như vậy đắm địa biểu diễn, mỗi một cái biểu lộ, mỗi một cái phát âm cũng là bùng lòng, trạng thái như vậy thật sự quá tốt rồi, Chu Thanh Hoa nghe cực kỳ thoải mái. Từ hải chí tức thời đạt được cũng làm cho Chu Thanh Hoa rất thoải mái. Nửa bài hát hát đi qua, từ hải chí đạt được đã vượt qua 45 phân. Dựa theo tiết tấu này hát tiếp, từ hải chí bài hát này có hy vọng đột phá 85 phần, thậm chí đạt đến 90 phân. Phải biết, cái này luận vở cờ tuyển thủ ngoại trừ bạo lũi bên ngoài, những người khác thực lực và nhân khí đều rất tiếp cận, ai phát huy hảo người đó liền càng có cơ hội tấn cấp. Nếu như Từ Hải Chí có thể ở kế hoạch ra giúp niên Đại Chiến đội cấp được một cái lên cấp danh hạt, kia đối Chu Thanh Hoa tới nói cũng quá có mặt mũi. Hắn rất chờ mong Từ Hải Chí có thể bảo cái lạnh nhẹ vì niên Đại Chiến đội lại xuống một thành. Từ Hải Chí bản thân ngược lại không có nghĩ quá nhiều lên cấp chuyện, hắn hoàn toàn ở hưởng thụ cái này bài tìm chính mình, hưởng thụ cái này tìm kiếm mình quá trình, hưởng thụ lấy ở trên vũ đài mỗi một phần, mỗi một giây. Chưa xong còn tiếp. Phòng vấn web 670. Thứ 669 chương quá muốn yêu thương người trên sân khấu, Từ Hải Chí tiếp tục lấy du hy nhân sinh một dạng biểu diễn 6. Trên tại xe buýt như cái cá mòi đi làm tan tầm mỗi ngày là quy luật nhiều người như vậy đi nơi nào xấu. Mỗi cái gương mặt viết bất đắc dĩ ba ba mụ mụ lẫn nhau không có thích chẳng lẽ đây chính là sinh mạng chân lý xấu. Có thể hay không để cho ta lại để cho ta lại một lần nữa trở lại cái kia mỹ lệ thế giới bên trong đi trốn tránh xấu. Hoa lạp la la la la thiên đang đổ mưa hoa lạp la la la la mày đang khóc hoa lạp la la la la nhỏ vào tâm ta xấu. Không cần phải nói ta chỉ biết suy nghĩ lung tung không cần nói với ta ta chỉ biết vọng tưởng hoa lạp la la la la để cho ta đi gặp mưa xấu. Ta chỉ hy vọng có thể lại có thể lại một lần nữa trở lại cái kia mỹ lệ thời gian bên trong tìm chính mình. 6. Tối hậu nhất câu tìm chính mình, Từ Hải Chí hát 10 phần âm vang hữu lực. Cải biên nguyên bản khúc dần dần ẩn tức tiểu hát, Từ Hải Chí phải dùng một loại tuyên ngôn thức giọng điệu hướng tất cả mọi người tuyên cáo, hắn tìm được chân chính chính mình. Phần này thanh xuân tràn trề ho hét, đốt lên hiện trường người xem nhiệt huyết, tại đếm ngược 10 giây sau khi xuất hiện, không thiếu quan chúng đô vì Từ Hải Chí ném ra ủng hộ phiếu. Chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc bên trong cũng không ít người bị Từ Hải Chí cái này bài mới tinh e giờ ám, tác phẩm cho kinh diễm, không theo kiệt chút nào cũng vì Từ Hải Chí ném ra ủng hộ phiếu. 10 giây đếm ngược kết thúc. 86.6 phần Từ Hải Chí buổi chiều vừa mở trận liền lấy đến rồi một cái vượt qua 85 phân thành tích tốt. Cùng bên trên luận nghịch thiên 95 phân đều không cách nào lên cấp tình thế so, Từ Hải Chí cái này đạt được không táo lắm, nhưng cùng khác theo trình tự so sánh, hắn số điểm này đã rất có sức cạnh tranh. Từ Hải Chí xuất sắc phát huy, cho đằng sau ra sân tuyển thủ áp lực nhất định. Ngay sau đó Từ Hải Chí đang chàng, chính là đã nửa người gia nhập vào dê đặc sắc ca sĩ Metchivan. Xem như dê chiến đội bên trong duy nhất một viên nam đem dê đoàn thể người đều khẩn cấp hy vọng Metchivan có thể tiến thêm một bước. Mặc dù Từ Hải Chí phát huy rất xuất sắc, nhưng bọn hắn tin tưởng Mét Chí Văn biểu hiện nhất định sẽ không bị Từ Hải Chí kém. Cung Từ Hải Chí Ezra ám, bệ phong cách hoàn toàn khác biệt, Mạc Chí Văn cũng coi là một cái kiếm tẩu thiên phong cực hạn nhân vật, kỳ thanh chiến, tinh tế tỉ mỉ, thâm tình tiếng ca, lúc trước trong trận đấu cho rất nhiều người đều lưu lại ấn tượng sâu sắc. Trận đấu này Lâm Tại Sơn cho Mạc Chí Văn giở trường tin chết kinh điện thái tưởng ai ngươi. Mạc Chí Văn không để cho người thất vọng, vừa mở âm thanh, liền đem không khí hiện trường mang vào một cái khắc sâu mang theo một tia hoài cổ hơi thở tình ca thế giới 6. Bội rối trong thành thị liền gió cũng không tự do náo nhiệt đầu đường liền coi như ta tối tịch mịch là yêu mê hoặc để cho ta lại hưng khởi tham ý niệm có bao nhiêu yêu ta có đủ hay không lâu có thể hay không đi sáu. Dấu ở nhu thuận sau lưng ngươi chung với bản thân bốn bên trong du tẩu từ trước tới giờ không từng thấy ngươi túi đầu ta lại thường phạm sai lầm giống một cái quá bận rộn quá mệt mỏi quá ngu con quay chuyển cái không ngừng chỉ phóng không thu không dừng được tay sáu. Thái tưởng ái ngươi là ta kiềm chế không được ý niệm muốn toàn diện chiếm lĩnh ngươi hỉ nộ sầu bi ngươi đã chinh phục ta vẫn còn không thuộc về ta bảo ta làm sao không đoán ngươi ở đây suy nghĩ gì xấu. Thái tưởng hãi ngươi là ta kiềm chế không được dạy vỏ có thể hay không xin ngươi đừng không muốn lựa chọn né tránh chỉ tưởng hãi ngươi ta thái tưởng hãi ngươi ta chẳng lẽ chỉ có thể ở trong xương mù đoán ngươi hình dáng xấu. Mạch trí văn fen này hát xuống, cho rất nhiều người đều hát ra muốn nói yêu thương tiếng lòng, loại kia tê tâm liệt phế lại hàm xúc nội liễm biểu đạt, nhưng rất nhiều người đều sinh ra một phần phát ra từ đáy lòng tình cảm cảm minh. Chi ồ câu trắng nghe đặc biệt đầu nhập, nàng thật sự khó có thể tưởng tượng, đã từng tiểu kia lão cha sẽ viết ra như thế tình chân ý thiết tình cảm nhắn nhủi tác phẩm. Nàng lão cha nếu không phải đè nén một phần khó mà quên được tình yêu, làm sao lại viết ra như thế động lòng người tình ca đâu. Như vậy vấn đề tới, nàng Lao cha đáy lòng nữ nhân kia rốt cuộc là người nào? Mọi người đều biết, nàng Lao cha lúc tuổi còn trẻ từng có đếm không hết nữ nhân, nhưng nữ nhân nào để cho nàng Lao cha chân chính động thái tưởng hãi ngôi dạng này chân tình đâu? Chim Vũ Câu trắng trong lòng biết, nữ nhân này chắc chắn không phải mẹ nàng Bạch Vân. Mặc dù nàng rất hy vọng nàng Lao cha đối với nàng Lao nương có một phần đặc thù khác sâu cảm tình, nhưng nàng biết, đây chỉ là nàng mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi, tuyệt không có khả năng là sự thật. Bằng không, trước kia nàng mang theo mẹ nàng ảnh chụp đến tìm nàng lão cha lúc, nàng lão cha sẽ không biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không nhớ rõ người nữ nhân này bộ dáng. Mặc dù về sau nàng lao cha đối với nàng lão nương thái độ có rõ ràng đổi mới, nhưng đây cũng là bởi vì từ trên người nàng kéo dài tới đi ra ngoài huyết mạch thân tình, mà không phải tình yêu chân tránh. Chi bồ câu trắng tin tưởng vững chắc, nàng lao cha lúc tuổi còn trẻ nhất định có yêu hơn nữa cùng nàng lao cha từng có rất thâm tình cảm giác với nữ nhân. Bằng không nàng lao cha không có khả năng viết ra nhiều như vậy thâm tình tác phẩm. Nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Không phải là lúc tuổi còn trẻ cùng nàng lao cha tám gợi che đều đánh không được Lý Thiên Hậu a? Chim bồ câu trắng lén lén liếc mắt nhìn cùng tọa đạo sư vị Lý Yoni, khó hiểu cười. Nàng rất bất cảm có thể cảm giác được lầm tại sơn hòa lý hiếu ni quan hệ không tầm thường. Nhưng nàng đánh chết cũng không dám suy nghĩ, nàng Lao cha hòa lý ngày sau lúc tuổi còn trẻ thì có một chân. Nàng cảm thấy nàng lão cha có thể chỉ là mong muốn đơn phương thầm mến Lý Tiên Hậu thôi. Nàng nếu là nam nhân, cũng không có cách nào kháng cự Lý Tiên Hậu mị lực, nàng Lao cha đem Lý Tiên Hậu xem như tình nhân trong động, đây là nhân chi thường tình. Nhưng loại này đối với tình nhân trong động mê luyến, tuyệt đối không cách nào ủng hộ nàng Lao cha viết ra nhiều như vậy kinh thế hãi tình ca. Tại hiện thực trong sinh hoạt, nàng lão cha nhất định trải qua đặc khắc sâu thương hại tang một dạng tình yêu. Giống như trên sân khấu Mặc Chí Văn khổ tâm bạch truyện hát Thái tưởng ái ngươi, chim bổ câu trắng quá muốn biết nàng Lao Cha lúc còn trẻ trong tình yêu mặn. Càng nghe Mặc Chí Văn huyền truyện hò hét, chim bổ câu trắng loại này gần cấp tò mò bị dẫn ra lại càng mấy liệt, kỳ thực lại dùng tâm một chút, nàng liền có thể tìm được một chút huyền cơ. Vòng tiếp theo quốc ngũ chiến đội Trần Hi muốn hát ca, chính là một bài từ khía cạnh miêu tả nàng Lao Cha chân chính tình yêu tác phẩm. 6. Thái tưởng ái ngươi là ta kiềm chế không được ý niệm muốn toàn diện chiếm ngươi bi ngươi đã chinh ta vẫn còn không thuộc về ta bảo ta làm sao không đoán ngươi đây suy nghĩ gì sáu. Thái tưởng hãi ngươi là ta kiềm chế không được dạy vò có thể hay không xin ngươi đừng không muốn lựa chọn né tránh chỉ tưởng hãi ngươi ta thái tưởng hãi ngươi ta chẳng lẽ chỉ có thể ở trong xương mù đoán ngươi hình dáng 6. Trên sân khấu, Mét Chí Văn dùng một hồi bài sơn đảo hải tình cảm thế công, nhường hiện trường nổi lên say lòng người tình sóng, rất nhiều người đều sinh ra xi si tình cảm xúc, đám nữ hải tử thì đã sớm vì Mạch Chí Văn ném ra ủng hộ của bọn nam phiếu. Ca khúc đã đến hồi cuối, Lâm Tại Sơn nhìn lướt qua được, đã có 62.5 điểm, thành tích coi như không tệ, nhưng muốn vượt qua Từ Hải Chí 86.6, còn 10 giây một đợt bộc phát. Cái này vòng đấu, bảo lại cơ hội dự định một cái lên cấp danh ngạch, cho nên nếu như Mạc Chí Văn không vượt qua được từ hải chí mà nói, cái kia Mạc Chí Văn tấn cấp tình thế liền tràn ngập nguy hiểm. Lâm Tại Sơn nhẹ nhàng nắm chặt quyền, chờ đợi sau cùng bỏ phiếu thời khắc đến. Theo tiếng nhạc dần dần rơi xuống, 10 giây đến ngược chính thức mở ra. Dế đoàn thể người đều ở đây giúp Mạc Chí Văn cầu nguyện, hy vọng hắn đạt được có thể có đại tăng vọt. Chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc nhỏ ngược lại là rất cho mãn mũi, biết Lâm Tại Sơn đang lực chế tạo Mét Chí Văn đầu này không giống tầm thường quốc họng, lại chế tạo vô cùng mỹ, bọn hắn không keo cho Mét Chí Văn không thiếu ủng hộ phiếu bất quá Hà Khắc nhất mấy vị người bình phẩm âm nhạc lại không phát ra ủng hộ của bọn Hàn phiếu, bởi vì Mét Chí Văn tại B đoạn quá độ thời điểm xuất hiện một hồi âm thanh tuyệt không ổn tình huống, nhường ca khúc huynh hướng cảm xúc có rõ ràng hạ xuống. Cùng từ hải trí so, Mạch Chí Văn phát huy không thể xem như rất hoàn mỹ, cho nên những thứ này Hà Khắc người bình phẩm âm nhạc không cho Mét Chí Văn bỏ phiếu. Khán giả bao dung độ là rất đủ, Mét Chí Văn thái tưởng ấy người hát ra rất nhiều người tiếng lòng, cho nên số đông quan chúng đô vì Mạch Chí Văn ném ra hộ phiếu. Tại 10 giây đếm ngược hơn phân nửa lúc, Mạch Chí Văn đạt được đã đột phá 80 phần, khoảng cách từ hại chí 86.6 phần đã rất gần. Mạch Chí Văn không nhìn thấy sau lưng trên màn ảnh lớn tức thời đạt được tình huống, nhưng ở khu nghỉ ngơi từ Hải Chí đúng văn đều liếc qua thấy ngay, từ Hải Chí ngồi ở thân hữu khu những bạn học kia lại có thể trực quan nhìn thấy trên màn ảnh lớn đạt được tình huống, bọn hắn không dám thở mạnh một cái, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện đến ngược có thể nhanh lên kết thúc 6. 4 giây 83.6 phân, 3 giây 84.1 phân, 2 giây 85.1 phân, 1 giây 85.5 phân. Phen. Trên màn hình lớn xuất hiện bạo phá đặc hiệu. Mét trí Văn cuối cùng được phân ra tới là 85.9 không có đột phá 86 phân. Cú bổ câu trắng tống bằng bọn hắn a kêu lên tiếng, quá thay Mạch Chí Văn cảm thấy tiếc hận. Mạch Chí Văn thế mà bại. Dễ nghỉ ngơi ở giữa bên trong một trận chờ mặc, Mạch Chí Văn đạt được không có vượt qua Từ Hải Chí, liền mang ý nghĩa hắn lên cấp hy vọng rất mong manh. Trừ phi đằng sau bảo lại phát huy thứ thượng, bằng không Mạch Chí Văn liền muốn rơi xuống tiểu tổ đệ tam hoặc thứ tư. Lâm Tại Sơn cũng là tiếc nuối thở dài, nhưng mà không sao, coi như Mét Chí Văn bị đào thải, cũng chỉ là ở nơi này giới hảo thanh âm tranh tài bên trên bị đảo thải mà thôi, hắn âm nhạc chi lộ vừa mới bắt đầu. Nhìn sang trong khoảng thời gian này, Mét Chí Văn biểu hiện phía sau, Lâm Tại Sơn rất có lòng tin cho Mạch Chí Văn vun trồng thành vị diện này trương tiến thiết. Lâm Tại Sơn hướng Mạch Chí Văn giơ ngón tay cái lên, đưa cho hắn cổ vũ. Mạch Chí Văn xem xét Lâm Tại Sơn cái kia cũng không nét mặt hưng phấn liền biết, thành tích của hắn rất có thể xảy ra vấn đề, tâm tình không khỏi chĩ trệ. Đợi hắn hướng khán giả cúc qua cùng, quay người đi xuống chẳng lúc, nhìn thấy trên màn ảnh lớn đạt được chỉ có 85.9 phân, hắn tâm lập tức liền cho đến rồi nát. Thế mà không thể chiến thắng từ hại trí cái kia sinh viên cái này thực sự hắn không có nghĩ đến. Mặc dù rất muốn cho chính mình một chút án đuổi cùng cổ vũ. Nhưng đối mặt với dạng này kế hoạch ra thất bại, mét trí văn tâm tình thực sự quá nặng nề, đi xuống trang lúc sắc mặt trở nên dị thường mỗi bài, liền cười đều không cười được. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ câu phiếu đề tử, quỷ cầu lần mua. Chưa xong còn tiếp. 671 thứ 670 chương gặp phải VSC sì cở dễ hiệp tử hải chí cùng mét trí văn hai đoạn cá tính 10 phần biểu diễn, cùng với hai cái 85 phần trở lên điểm cao, để xuống cho nửa trận ghi hình vừa lên tới liền tiến vào một loại rất thân thiện không khí. Ngay sau đó từ hải chí cùng mét trí văn đang quốc ngu tiểu thanh mỹ chân Hy, tại vừa đang tràn liền nhấc lên hiện trường người xem nhiệt huyết họ Không giống với quốc ngu chiến đội học viên khác thực lực phái tiểu hát, Trần Hi lại ác chủ bài tiểu thanh tân kiểu hát nữ người mới, đồng thời có không tầm thường sáng tác năng lực, nàng tại nghiệp nội mô bản chính là tài nữ quan nhã linh. Lý Hiếu Ni rất ưa thích cái này loại hình người mới, nàng album mới bên trong duy nhất một bài tiểu thanh tân tác phẩm gặp phải, tìm Trần Hy làm MV nhân vật nữ chính, xem như rất dịu dắt người mới này. Mà lần này Trần Hy tiến vào 24 cường đại hôn chiến muốn hát, chính là Lý Hiếu Ni album mới bên trong gặp phải. Bài hát này kỳ thực không có cái gì thi đấu tính chất, hát bài hát này lên cấp tỉ lệ rất nhỏ. Nhưng vì báo đáp Lý Hiếu Ni dịu dắt chi ẩn, Trần Hi Nghiễm vô phản cố muốn lần này đại hôn chiến diễn ra hát cái này bài ca khúc mới. Trần Hy cùng nàng người đại diện cùng một chỗ làm ra cái này hy sinh vì nghĩa quyết định, là đi qua nhiều phương diện suy tính. Đầu tiên, lấy Trần Hy thực lực trước mắt cùng biểu diễn loại hình, nghi tại Hảo Thanh Nghiêm trên sân khấu tiến thêm một bước đã vô cùng khó khăn, cùng cứng rắn nỗ, còn không bằng bán Lý Thiên phía sau cái mặt núi. Dạng này nàng tại quốc ngu tương lai phát triển nhất định sẽ chịu đến rất nhiều chiêu cố. Còn nữa, Lý Hiếu Nhi cái này bài gặp phải MV cũng tại đại truyền hình diện tích lớn phát hành. Đây là Lý Hiếu Ni album mới bên trong đệ nhất bài công bố MV tác phẩm, người xem thông qua gặp phải, đã nhớ kỹ Trần Hy mặt của. Nếu như tại hào thanh âm trên sân khấu, Trần Hi bản thân hát lại lần nữa một lần gặp phải, tất nhiên sẽ khiến mọi người nhớ kỹ tên của nàng, nhớ kỹ nàng người mới này. Này đối Lý Hiếu Ni album mới tuyên truyền, vẫn là nàng người mới này mở rộng, đều đưa cực kỳ hữu ích. Còn có, khán giả đã nghe qua cái này bài gặp phải, đối với bài hát này xem như nghe nhiều nên quen, Trần Hy hát loại này la ca, trước đây vào tính chất bên trên có thể có tốt hơn biểu hiện. Có lẽ người xem cảm thấy nàng hát so Lý Hiếu Ni tốt hơn, vì nàng phát ra càng nhiều ủng hộ phiếu trợ nàng tấn cấp cũng nói không chừng đấy chứ. Nàng nếu có thể bằng này ca tấn cấp, cái kia thật có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Khách quan bên trên giảng, Lý Hiếu Ni album mới bên trong cái này bài gặp phải hẳn là Lý Thiên phía sau biểu diễn trình độ tối vậy tác phẩm, nàng đại lượng hô hấp đi vào tiểu hát, đối với âm nhạc rộng, trầm động chập trùng tác phẩm biểu hiện sẽ phi thường có lực rung động, nhưng đối với gặp phải loại hình này tươi mát tiểu phẩm, Lý Hiếu Ni liền có chút giết gà dùng dao mổ châu cảm giác, không cách nào cưỡi rất tự nhiên. Nàng đặc biệt sẽ không nhỏ mắt mát tiểu hát. Nhưng Lý Hiếu Nhi vẫn kiên trì muốn tại album mới bên trong bỏ vào cái này bài gặp phải, đây là bởi vì nàng lần đầu tiên nghe bài hát này lúc liền bị bài hát này cho đà động. Nàng cảm thấy bài hát này giống như đang hát nàng Hòa Lâm Tại Sơn ở giữa cố sự, giống như ít nhất còn có người một dạng. Quốc ngu đoàn đội Hòa Lâm Tại Sơn đều từng cố hết sức phản đối Lý Hiếu Nhi tại album mới bên trong gia nhập vào cái này bài có khả năng để cho nàng truyền hình biểu diễn giảm điểm tác phẩm, nhưng Lý Hiếu Nhi bản thân vẫn kiên trì ý mình. Một chương album tất cả đều là món chính món ngon, rất dễ dàng để cho người ta nghe chán, ngẫu nhiên cắm hai bài mát mẻ tiểu phẩm, hiệu quả sẽ tốt hơn. Muốn nói Lý Hiếu Nhi cũng đầy đủ có dũng khí, nhưng am hiểu hơn hát tiểu thanh tân tác phẩm Trần Hy tới diễn dịch cái này bài gặp phải. Vạn nhất Trần Hy hát so với nàng tốt hơn, đem khó tránh khỏi truyền thông một hồi loại bình. Nếu như đặt ở trước kia Lý Hiếu Nhi, có thể cũng sẽ không làm ra loại lựa chọn này. Nhưng bây giờ tại nước Mỹ thị trường đánh ra một mảnh bầu trời, Lý Hiếu Nhi bản thân cùng quốc ngu công ty đối với Lý Hiếu Nhi thực lực cũng là chưa từng có tự tin, bọn hắn tin tưởng truyền thông cũng không dám loạn bình cái gì, để tránh bị đánh mặt Lý Hiếu Ni tại album mới bên trong trình thể biểu hiện là đầy đủ có sức thuyết phục, một hai bài hát căn bản sẽ không ảnh hưởng người xem đối với nàng biểu diễn công lực tăng lên trên diện rộng trình thể cảm quan. Lý Hiếu Ni bản thân đặc biệt hy vọng hôm nay Trần Hy có khả năng đem bài gặp phải hát ra càng niên cường càng lãng mạn cảm giác, bởi vì này sẽ để cho nàng Hòa Lâm Tại Sơn ở giữa phần kia trong trí nhớ tình yêu so trong tưởng tượng càng lãng mạn. Trần Hy không có cô phụ Lý Hiếu Ni mong đợi, một bài gặp phải hát xuống, cho Lâm Tại Sơn hát đều tâm, giống như hắn không phải người xuyên việt, mà là bản thân vẫn sinh hoạt tại thế giới này, nhiều lần quay vọng, mới gặp Lý Hiếu Ni cái mạng này bên trong đã định trước nữ nhân 6. Trên người ngươi rảnh riêng lạ lẫm hương vị là ta xác nhận ngươi tồn tại mục tiêu không cần tới trở về nhìn quanh biết tiếp này, chúng ta cách nhau lấy một cái góc đường đã lâu như vậy vẫn là có thể nhìn thấy cảm giác được ngươi đối với ta trọng yếu sẽ không bị trời tối hừng đông qué dời ngươi mỗi một lần ôn nu ta đều nghĩ khoe khoa 6. Chúng ta lượn quanh như thế một vòng mới gặp phải ta so với ai khác đều hiểu hơn ngươi trọng yếu trầm mặc lâu ta quyết định quyết định tay của ngươi ta cầm sẽ không để đi 6. Chúng ta lượn quanh như thế một vòng mới gặp phải ta đáp ứng chính mình không còn lo sợ không đâu bởi vì ta muốn chính ta biết chỉ cần bờ vai của ngươi vẫn như cũ để cho ta dựa vào sáu. Khán giả đã nghe qua Lý Hiếu Nhi ngày sau phiên bản phía sau Lại nghe Trần Hi hát cái này càng có thanh xuân sắc thái tươi mát bạn gặp phải, sinh ra một loại kiểu khác rất tốt đẹp xúc động. Bất quá so sánh từ Hải Trí cùng mét Trí văn đặc điểm tiên minh biểu diễn, Trần Hi cái này bạn gặp phải cũng không có quá vượt trội chỗ, chỗ, cho nên cũng không có nhận được chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc phổ biến tán thành. Nàng chuyên nghiệp đạt được cuối cùng chỉ lấy đến rồi 36 phần, cũng chính là chỉ có 36 cái người bình phẩm âm nhạc cho nàng đầu ủng hộ phiếu. Khán giả ngược lại là rất nhiệt tình, 500 nhân chúng có 428 vị cho nàng đầu ủng hộ phiếu. Cuối cùng đếm ngược kết thúc, Trần Hy đạt được là 78.8 phần, nàng trước hết nhất cáo biệt hảo thành âm sân khấu. Trần Hi tiếc nuối rời đi, thì mang ý nghĩa từ Hải Trí xác định lấy được phía trước hai tên vị trí, vì niên đại chiến đội lấy được một cái quý báo tấn cấp danh ngạch, cái này khiến Chu Thanh Hoa hết sức hài lòng. Cái kia mỗi thay phiên hai chi chiến đội lên cấp quy luật, tự hồ lại tại tạo nên tác dụng. Bảo lưu nếu có thể phát huy bình thường, có được một cái khác tấn cấp danh nghịch lời nói, vậy cái này luận liền lại là niên đại cùng bờ mờ học viên tấn cấp. Tại như thế cạnh tranh kịch liệt trong trận đấu, có thể phát triển đến sự cân bằng này của diện, là chỗ hữu nhân đô không có dự đoán đến. Tôn Ngọc Chân cùng pháp đại thành bọn hắn những thứ này, tổ chương trình nhân đương nhiên hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy, bởi vì này sẽ để cho phía sau bọn họ tranh tài tốt hơn ăn bài, sẽ không xuất hiện những đạo sư quá mức cục diện lúng túng. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là bảo lỗi có thể bình thường phát huy, thuận lợi thăng cấp. Phải biết, hắn cái này vòng đấu muốn HK, với hắn mà nói tương đương có tính khiêu chiến. Lâm Tại Sơn như cho bảo lỗi chuyển một bài quốc nội hoàng kim diêu cồn mà nói, đối với bảo lỗi tới nói liền không có quá lớn tính chiến, bởi vì hắn bản thân liền có rất mạnh âm nhạc tố dưỡng cùng ngạnh chất, thanh cùng KH cảm giác đều rất giống Đậu Duy. Muốn để hắn hát kiệt tác Diêu Cổn, tỉ như xấu hổ vô cùng cái này, chắc chắn tại hiện trường đại bạo sẽ lôi kéo mọi người trở lại cái kia tối hoàng kim Diêu Cổn thời đại. Nhưng Lâm Tại Sơn đã nghe qua Đậu Duy xấu hổ vô cùng, hắn không muốn để cho bảo lỗi tới một cái nữa tái diễn phiên bản, hắn rất muốn nghe nghe bảo lỗi dạng này thành tuyến hát cờ dễ ỉp là cái gì cảm giác. Lâm Tại Sơn luôn cảm thấy gì thế Đậu Duy nếu có thể hát một bản cỡ dễ ỉp, nhất định không giống như nguyên bản kém. Nhưng Đậu Duy đã sớm thành tiên, không có khả năng hát lại lần nữa loại này ca. Hắn thậm chí cũng không ca hát, chỉ chơi khúc. Cho nên cái này suy nghĩ, chỉ có thể thông qua vị diện này bảo lỗi tới thực hiện. Cơ chế ịp làm một bài lưu hành tại toàn thế giới kinh điện tác phẩm, là dị thế điện đài tư lệnh dàn nhạc Dạ đi thì áo biểu diễn ca khúc thứ nhất, bài hát này tại 1992 năm xem như bọn hắn ban nhạc bài chi đơn khúc phát hành, về sau thu nhận tại dàn nhạc tờ thứ nhất album tạm tờ lộ hồ nhị bên trong. Căn cứ vào bọn hắn ban nhạc bạn tay có lịn giờ hồi ức, chủ xướng Thom Jock còn tại NC tờ học đại học tiết học liền viết xuống bài hát này. Tay guitar ý giờ thì nói bài hát này linh cảm đến từ một cái Thom Jock nữ hài yêu thích, nàng đột nhiên xuất hiện ở ban nhạc một lần nào đó diễn xuất bên trong. Tóm lại bài hát này lai lịch rất truyền kỳ. Bài hát này ở thế giới khác bị ca khúc cọ vật lại vô số cái phiên bản. Đối với Dạ Đỉ Hỉ ẩu mê ca nhạc tới nói, Cợ Dệ Ẩm chính là một đạo thần dụ, nhiều năm qua nó quầng sáng chói mắt cho tới bây giờ chưa từng ảm đạm. Ca bên trong mỗi một cái âm phù bộ phát ra tình cảm cùng sức mạnh sớm đã tại mọi người trong linh hồn sâu đậm lạc ấn thượng nhất đạo sinh đẹp vết thương. Lâm Tại Sơn quá muốn nghe bảo lỗi phiên bản, mà bảo lỗi hôm nay hát cũng không có nhường Lâm Tại Sơn thất vọng, cảm giác kia thật sự giống nghe đầu Tiên Nhi đang hát Cợ Dệ Ẩm, tuyệt. 6 Dĩ Huệ giờ, hệ giờ bệ phò ngươi ở đây trước mặt ta một khắc này cùng tở lục dĩ in the es không dám nhìn thẳng cặp mắt của ngươi dịu re giờ splaanen chỗ ngươi giống như một cái thiên sứ rủa sợ kỉn mã kịt mẹ cở dị ra thịt của ngươi để cho ta thút thít dĩ phở loạt la phi đỡ ngươi giống lông vũ đồng dạng đồng bình ina bị tỷ phủ nuột tại thế giới xinh đẹp bên trong en ni và si hoạ sợ mẹ si ổ ta hi vọng ta là đặc tù dĩu re so ép thú kỉn sợ mẹ si ổ ngươi càng lạnh như vậy không giống bình. là một một cái cổ Ta đến tụt cùng ở đây làm gì? Ý Don Tở gở hạ giờ ta không thuộc về ở đây, Ý Don Tở cả giờ ỉ tí thụt nếu như thụ thương ta không để ý xấu. Ý hoán to hạ vợ cần trôn ta muốn thật tốt chắc chắn Ý Hoãn Na Bồ Đề ta muốn một cái thân thể hoàn mỹ Ý Hoãn Na sao ta muốn một cái hoàn mỹ linh hồn Ý Hoãn Giờ to ta hi vọng ngươi có thể cảm thấy được im ở nó ta dần xem ta không có ở bên người ngươi dịu dè so ép thú kỉn sợ mẹ xì ẩu ngươi là như thế không giống bình thường Ý và si hỏa sợ mẹ xì ẩu ta hi vọng ta cũng là đặc thù bút im ở ả cỡ dè ý im ở độ mà ta là một cái bỏ sắt một cái cổ quái người thề, ý. Ý. Ý. Ý. Ta đến cùng ở đây làm gì? Ý giờ ta không thuộc về ở đây SHES run rẩy nôi út tạ gẹn nàng lại lần nữa rồi đi SHES run rẩy nôi út nàng rời đi SHES run run run run rũn nôi nàng chạy a, chạy a, chạy a, chạy a 6. Vợ Mạc Kinh Dịch hạ tỷ vô luận cái gì để cho ngươi hạnh phúc khoái hoạt, vợ dị bản vô luận ngươi muốn cái gì dịu dè so in sở pẹ xì ổ ngươi là như thế không giống bình thường y và si hoạt sở pẹ xì ổ ta hi vọng ta cũng là đặc thủ buột im ở à cở dệ đi. IM ở độ mà ta là một cái bọ sắt một cái cổ quái người hạt Ta đến cùng ở đây làm gì? giờ ta không thuộc về ở đây, y giờ ta không thuộc về ở đây 6. Bảo Lỗi đem bài hát này diễn dịch vô cùng ngay thẳng, tại hoàn mỹ thiên sứ trước mặt, hắn không còn chỗ ẩn thân bi ai lên cao trở thành đối với mình oán hận cùng đối với vận mạng phẫn nộ. Một khoảnh yếu ớt tâm cuối cùng không thể chịu đựng tình cảm cái nặng, theo hai tiếng guitar vang minh, hiện trường người xem sau cùng tâm lý phòng tuyến cũng bị xung kích phải không còn sót lại chút gì. Gián trách nhịp chống cùng trọng bạc xuyên qua từ đầu đến cuối, rõ ràng guitar phân giải hợp tâm cùng kiêu ngạo cùng dã sai lệch hoa thải kêu gọi kết nối với nhau chính là thích cùng hận hài hòa cùng mâu thuẫn. Tại Bảo Lỗi biểu diễn cái này 3 phút 50 giây bên trong, Lâm Tại Sơn hòa hiện trường người xem dạng, cơ hội cũng không có thời gian suy tính. Không có cơ hội thở dốc. Chỗ hữu nhân đô giống phiêu lưu trên biển cả, bị tư niệm sóng lớn thôn vẻ mê thất tại thái không băng lãnh bên trong, hoa mắt phức cảm tự ti khiến cho mọi người tâm nén. Cuối cùng nhạc đoạn dương cầm gia nhập vào, là cả thủ ca khúc vẽ rồng điểm mắt chi bút. Thánh khiết âm sắc cùng bảo lôi hú oán dư âm, giống như là thượng đế bỏ ra ánh mắt thương hại, cũng là tu chỉnh phá toái tâm linh cứng cỏi. Y độn G4. Tối hậu nhất câu tiếng nhạc đã chỉ, mọi người nước mắt còn chưa tới kịp rơi xuống. Dạng này một bài mê người tác phẩm, giành được hiện trường người xem cùng đám đạo sư một mực tán thành. Bảo lôi ở nơi này luận lấy được 97.4 phân tuyệt cao được. Cường thế tấn cấp 12 mạnh, không có nhục hắn bờ mở giương cồn tối cường hát đem sư hào. Bảo lỗi ưu việc biểu hiện, nhường la bản hùng lần nữa dương mi thổ khí, mà bảo lỗi cao đến phần, cũng lần nữa ấn chứng tại hiện trường, nhạc dốc lớn nhất lực trùng kích sự thật. Bờ mở chiến đội 4 vị trí đầu luận ca sĩ, ngoại trừ sớm nhất ra sân lôi điện tổ hợp không lấy được quá cao hết sức, phía sau Trình Á Mây, Lăng Long Mạch cùng bảo lỗi đều lấy được 95 phần trở lên siêu cao phân. Cái này đầy đủ nói rõ trận đấu này bờ mở chiến đội phát huy đến cỡ nào thế. Bọn hắn nghiêm nhiên muốn đem hôm nay sân khấu biến thành bọn họ giương cồn sân nhà mà ở từ hải chí cùng bảo lỗi cường thế tấn cấp đến 12 mạnh phía sau, mỗi thay phiên hai chi chiến đội lên cấp quy luật, lần nữa lấy được ứng nghiệm. Tính như vậy xuống, phía dưới luận lên cấp liền sẽ trở lại dê cùng quốc ngu chiến đội. 5 quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đề cử, quỷ cầu đặt mua, chưa xong con tiếp. 672 thứ 671 chương hướng mặt trời hoa phía dưới cho 14 vị đạo sư rút ra vòng thứ 5 ở cờ chính tự. Xông liệm sao đẩy đi xuống vào tiết mục quá trình. 24 cường đại hôn chiến đã dần dần tiến vào hồi cuối, mỗi nhánh chiến đội đều chỉ còn lại hai viên chiến tướng còn không có ra sân. Cái này vòng bố trận thứ tự vừa ra, liền mang ý nghĩa cuối cùng hai đợt giao đấu đều ra lò, có thể nói một vòng này bố trận cực kỳ trọng yếu, thậm chí ngay cả học viên ra sân trình tự đều trở nên nặng nề. Hiện trường người xem rất chú ý cuối cùng hai đợt xuất trận thứ tự, có chừng mấy vị đặc biệt làm cho người chú mục học viên còn không có ra sân đâu, tất cả mọi người thực vì những học viên này lo lắng, sợ bọn họ lẫn nhau đụng tới. Nhưng lại rất hy vọng nhìn thấy giống như là đảng hiểu ánh lịch tập cái kia luận thiên địa đại va chạm cấp quyết đấu, mâu thuẫn tâm tình ngượng hiện trường mỗi một cái khâu đều trở nên rất căng trương. Liên đạo sư rút vòng thứ 5 thứ tự đều trở nên thận trọng. La Bản Hùng trước hết nhất rút ra Bờ Mở Chiến Đội thứ tự xuất trận là cái thứ nhất ra sân. Cái này thứ tự không thể nói là hảo, bất quá hôm nay Bờ Mở Chiến Đội chỉnh thể phát huy rất cường thế, cái này khiến La Bản Hùng đối với giới cờ học viên biểu hiện rất tự tin. Tại rút ra cái này thứ tự đồng thời, hắn ở trong lòng liền làm ra quyết định phái ai đăng tràng. Chu Thanh Hoa người thứ hai rút trình tự. La Bản Hùng thứ nhất rút, rút đến Bờ Mở Chiến Đội vị thứ nhất ra sân, mà Chu Thanh Hoa người thứ hai rút, rút ra Nhiên Đại Chiến Đội trùng hợp là người thứ hai ra sân. Dựa theo mỗi thay phiên 2 chi chiến đội lên cấp quy luật, vòng thứ 5 lên cấp nên bệ rụt cũng không Giống Chu Thanh Hoa loại này tại vòng tròn bên trong lăn lê bỏ trường mấy chục năm lão nghệ nhân, đối với trên sân khấu những cái kia không giải thích được quy luật sự kiện là rất hết lòng tin theo. Hắn không muốn đánh vỡ cái quy luật này, cho nên ở nơi này luận hắn quyết định lại đè xong châu bên trong mặt khác một châu cùng Nhật Nam một vòng, nhường một tính chất 10 phần dạp ca sĩ Trương Trấn Đông trước tiên ra sân đi làm phá hôi. Lý Hiếu Ni cái thứ ba rút trình tự, rất trùng hợp, Lý Hiếu Ni cho quốc ngu chiến đội rút đến thứ tự xuất trận là vị thứ ba. Lâm Tại Sơn không cần rút, về chiến đội nhất định là cái thứ 4 ra sân. Trình tự đều rút ra hoàn tất phía sau, chính là bốn vị đạo sư quyết định xuất trận học viên thời gian. Bệ rốt cùng quốc ngu đều vẫn còn trọng yếu học viên là Lâm Tại Sơn, Hòa Lý Hiếu Ni muốn bảo vệ, tức lưu manh manh Hỏa Chương Hạo. Trương Nhật tiên đội cả đêm, đặc biệt hy vọng có thể sớm một chút xuất trận, tín đồ mấy đứa bé cũng đều ngóng trông có thể nhanh chóng nhìn thấy Trương Hạo tấn cấp, dạng này trong lòng bọn họ mới an tâm, có thể không có chút nào băn khoăn nhìn phía dưới tranh tài. Bọn họ cũng đều biết trận đấu này Trương Hạo muốn báo tố một bài cao âm kinh ca, tuyệt đối có thể để cho hiện trường nhắc lên ngập trời sóng nhiệt. bọn hắn tin tưởng vững chắc Chương Hạo thể Bất quá tất cả mọi người không nghĩ tới, Lý Hiếu Nhi cho Chương Hạo đè đến bây giờ còn không có xuất trận. Phải biết như đại còn có siêu cấp học viên cùng Nhật Na còn không có ra sân đâu bệ ruột cũng có người khí học viên lưu manh Manh không có ra sân đâu Tống thần nhi mặc dù bệnh nhưng vẫn như cũ có rất mạnh lực lựcùng kích mở mở còn giữ lại làm kiếm cũng có thực lực rất mạnh tín đồ mấy đứa bé rất lo lắng Trương Hạo sẽ bị phân tiến một cái tử vong phân tổ Mặc dù bọn hắn tin tưởng Trương Hạo coi như tiến vào tử vong phân tổ cũng có rất lớn tỷ lệ tấn cấp nhưng ghi hình đã tiến vào giai đoạn này bọn hắn thực sự không muốn chơi như tim bọn hắn chỉ hy vọng Trương Hạo có thể gánh chịu lấy tín đồ nhạc đội vinh Quang cùng hy vọng nhanh trong tấn cấp liên tốt giống đạo hiểuán loại kia quá kích thích kết quả bọn hắn thực sự là chịu không được bằng không hôm nay lại sẽ có mấy người ngất đi tiễn đưa bệnh viện. Thừa dịp cái này luận là bệ ruột cùng quốc ngu quy luật luận, tín đồ người đều cầu nguyện Lý Thiên phía sau cái này luận cho Trương Hạo phái ra, tăng thêm Trương Hạo lên cấp tỷ lệ. Đồng dạng, bọn hắn cũng hy vọng Lâm Tại Sơn ở nơi này luận cho Lưu Manh manh phái ra, nhượng Lưu Manh manh hòa Trương Hạo song song tấn cấp. Thật giống như nghe được tín đồ mấy đứa bé tiếng lòng, trao đổi một ánh mắt phía sau, Lâm Tại Sơn hòa Lý Hiếu Nhi thế mà thật sự lấy ra Lưu Manh manh cùng với Hạo học viên tạc. Bọn hắn thật muốn ở nơi này luận phái ra cái này hai viên trọng tướng tới bậc. Thế nhìn các hai chi chiến đội phái ra học viên là người nào? Phía dưới, cho 14 vị đạo sư lật ra lượt này muốn xuất chiến học viện tạm. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, 4 vị đạo sư lật ra mỗi người bọn họ trong tay xuất chiến học viện tạm. Dựa theo xuất chiến trình tự là, Bộ Mở chiến đội Lâm Kiếm, Nghiên đại chiến đội Trương Trấn Đông, Quốc Ngô chiến đội Trương Hạo, Vệ rốt chiến đội Lưu Nghệ Phi. Oành, cái này giao đấu vừa ra, hiện trường người xem lập tức một hồi chủ đề nóng. Dạng này giao đấu, để cho người ta tràn đầy chờ mong cùng tưởng tượng. Không thể nghi ngờ, cái này luận giao đấu nhân khí cao nhất học viên không gì bằng Bị Lâm Tại Sơn Nhật Phùng, Lưu Nghệ Phi. Mạc Khắc đã sớm lộ ra ánh sáng qua hòa lâm tại sơn có thân mật quan hệ thầy trò tín đồ nhạc đội chủ sướng Trương Hạo, đồng dạng có siêu cao đích nhiệt khí, đội tụ mọi người chờ mong. Bất mở Lam Kiếm, nhưng là danh xưng dưới mặt đất Diêu Cổn Chi Vương, bị rất nhiều fan âm nhạc xưng là hiện nay dưới mặt đất Diêu Cổn trong vòng hiện trường Chi Vương. King Online, ba người này đều có rất mạnh tấn cấp thực lực. Nhiên đại chiến đội Trương Chấn Đông, nhưng là kiếm tẩu thiên phong cực hạ, hắn là cái thanh âm trên sân khấu tốt nhất nói hát ca sĩ. Hắn giáp đồng dạng có thể để cho hiện trường nổ tung sóng nhiệt. Nếu Trấn Đông hát đi rồi, cũng có tập lên cấp tiềm lực. Loại đao này nhạy bén đụng dâu đối quyết, nhường tín đồ mấy đứa bé khẩn trương cực kỳ, cảm thấy âm thầm thay Lưu Manh manh hỏa chương hạo lao một vệt mồ hôi. Lâm Tại Sơn Hỏa Lý Hiếu Ni nhìn thấy la Bản hùng phái ra là làm kiếm phía sau, cũng ngay đầu tiên có chút lo nghĩ. Bọn hắn đều không nghĩ đến, la Bản hùng hôm nay cường thế như vậy, sẽ một hơi đem cường nhân đưa hết cho phái ra, cũng không chỉ hoán một cái. Lâm Tại Sơn vốn là đoán la Bản hùng cái này, luật lại phái 180 dàn nhạc xuất trận. 180 dàn nhạc là chi rất trẻ trung ban nhạc dốc, Lâm Tại Sơn vốn là cho bọn hắn đẩy mấy bài tốt tác phẩm nhưng cũng có thể là người tuổi trẻ khẩu vị cùng hắn loại này, Lao Pháo Nhi khẩu vị chênh lệch thực sự quá lớn, 180 mấy người trẻ tuổi chọn lại là hắn đẩy lên vài bài ca bên trong tối bình thường một bài. Cho nên Lâm Tại Sơn Tuyệt Không xem trọng 180 dàn nhạc ở nơi này trận đấu bên trong có thể tiến thêm một bước. Nếu như La Bản Hùng cái này luận phải là 180 dàn nhạc, cái kia Lưu Manh Manh Hỏa Chương Hạo tấn cấp liền ổnvarphi nhiều, nhưng không nghĩ tới, La Bản Hùng vậy mà không đem Lam kiếm đệ đến cuối cùng làm áp trụ, ở nơi này luận bờ mở không phải quy luật luận cho Lam kiếm đẩy ra, thoảng một cái nhửng, cái này vòng đấu cạnh tranh trở nên liệt. Sớm biết dạng này, Lâm Tại Sơn sẽ không cho Lam Kiếm chuyển một vị khác mặt đồng dạng danh xưng hiện trường Tri Vương Tạ Thiên cười làm kinh điển. Lâm Tại Sơn nhìn Lam Kiếm khí chất cùng chơi âm nhạc kỹ thuật cùng Tạ Thiên cười rất tương tự, thế là liền cho Lam Kiếm rời Tạ Thiên cười hướng Dương Hoa. Bài hát này tại hiện trường muốn hát tốt, tương đương có sức cuốn hút, hắn ma huyễn một dạng giai điệu cùng làm cho người mơ mộng ca từ ý cảnh sẽ cho người không kiềm hãm được thân ham trong đó. Lam Kiếm nếu có thể đem hướng Dương Hoa hát hảo, đối với Trương sai sót, vậy sẽ trong mương. Tuy có lo lắng nhưng Lâm tại Sơn tin tưởng lưu Manh Manh hỏa Trương Hạo sẽ không bỏ qua ở nơi này sân khấu tiến hơn một bước cơ hội dù sao, cái sân khấu này đối với hai người đều gánh chịu cùng người khác bất đồng ý nghĩa bọn hắn vì thế chuẩn bị đã lâu cơ hội là dốc hết hết thể tới dự thi. hai người chỉ cần đem bọn hắn tác phẩm của mình diễn dịch Hảo Lâm tại Sơn tin tưởng bọn họ vẫn có thể thuận lợi lên cấp khán giả ở nơi này luận giao đấu ra lò phía sau phổ biến coi trọng tấn cấp học viên cũng là Trương Hạo cùng lưu Manh Manh mà ở vòng thứ năm tờ cờ dao đấu ra lò đồng thời cuối cùng áp chụp luận giao đấu cũng ra lò Khán giả đối với vòng thứ 6 tợ cờ thảo luận cùng chờ mong thậm chí vượt qua vòng thứ 5. Tuy nhiên bên ngoài, vòng thứ 6 cạnh tranh thật sự là quá khốc liệt, không hẹn với áp chụp một trận chiến. Bệ Dột tối hậu nhất luận muốn xuất trận chính là trong mắt rất nhiều người bệ ruột tối cường học viên Tống Thần Nhi. Chỉ là đại gia còn không biết Tống Thần Nhi hôm nay bị cảm. Liên Tống Thần Nhi trước đây tranh tài tình huống nhìn, nữ hài này khí chẳng nên tính là cái này quý hảo thanh âm trên sân khấu cường thế nhất, rất có điểm hát ăn ở thời kỳ Mã Đỉnh Đỉnh ý tứ. Khi đó nếu không có Lâm Tại Sơn tôn này chân thận, cùng với thần sứ đổ đường Á Hiên cho ngựa Đỉnh lại, Mã Đỉnh đã sớm nhất phi trùng thiên mà bây giờ tại hảo thanh âm trên sân khấu, nếu không phải là bệnh tật khó nhĩu, cùng với quốc ngu trở ngại, Tống Thần Nhi cũng rất có cơ hội cười đến cuối cùng. Cùng Bệ Dột một dạng, quốc ngu chiến đội cùng niên đại chiến đội đè đến cuối cùng xuất trận, cũng đều là chiến đội bọn họ bên trong công nhận tối cường học viên. Tức quốc ngu tiểu ca thần vư vi, cùng niên đại sáng nhất Minh Châu cùng Nhật Na, tăng thêm Tống Thần Nhi, ba người này bị phân tại một tổ bậc cỡ, thực sự quá kéo theo khán giả tâm, tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn thấy được tối hậu nhất vòng thiên địa đại đối quyết. Đến nơi nói chiến đội đến cuối cùng 180 dàn nhạc, cũng chỉ có thể làm con chốt thí vai trò. Chu Thanh Hoa nhìn thấy vòng thứ 5 đối trận phía sau, trong lòng đột nhiên lộn bụp rồi một lần. Hắn có đoán được, Lâm Đại Sơn sẽ đem Lưu Nghệ Phi trước tiên đẩy ra, hơn nữa hắn rất vững tin, tổ chương trình nhất định sẽ làm cho Lưu Nghệ Phi tấn cấp đến phía sau tranh tài, lại thêm cái này luận là bệ ruột cùng Quốc ngu tấn cấp luận, đối với niên đại bất lợi, cho nên hắn mới không đem cùng Nhật Na đặt ở cái này luận suất chiến. Nhưng lệnh Chu Thanh Hoa không nghĩ tới, Lý Hiếu Ni thế mà không đem Quốc ngu trọng điểm tài bồi tiểu ca thần vương phi cho phái ra. Theo lý thuyết, Lý Hiếu Ni cái này hẳn là phái ra vương phi xuất chiến mới đúng, lúc này mới có lợi nhất với đất nước ngu công ty lợi ích lại không nghĩ rằng, Lý Hiếu Ni cái này luận vậy mà phái Trương Hạo xuất chiến. Đem Vương Phi trở đến cuối cùng đi cùng cùng Nhật Na còn có Tống Thần Nhi ở cờ, tình huống này đối với Chu Thanh Hoa thật sự mà nói là quá tệ. Hắn còn không biết Tống Thần Nhi bệnh trạng thái không tốt. Tại vị này vô cùng lớn sát thủ trong mắt, Tống Thần Nhi, Vương Phi, cùng Nhật Na thực lực trên cơ bản xem như một cái tiêu chuẩn tuyến, ai đào thải ai cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Tiến vào dạng này giao đấu, cùng Nhật Na tiền đổ quá khó mà dự liệu. Nếu như cùng Nhật Na cuối cùng bị đào thải, vậy cái này trận đấu niên đại chiến đội thiệt hại cũng quá lớn, Chu Thanh Hoa rất khó tiếp nhận kết quả như vậy yên lặng tở dài, Chu Thanh Hoa chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Vòng thứ 5 tờ cờ chính thức bắt đầu. Từ đại tóc dài Lam kiếm, trước hết nhất ra sân biểu diễn, hướng Dương Hoa. 6. Xinh đẹp kia thiên lúc nào cũng mêng mông bắt ngát có hạt hạt giống chôn ở mây phía dưới dinh dưỡng đến từ cái này đầy đất nước bùn mọc dễ này mầm vẫn ngoan ngoãn theo thiên ý 6. Vô số hạt mưa ở trước mặt ta trải đầy đại địa đứng ở chỗ này chỉ có một vấn đề hướng Dương Hoa 4 nếu như ngươi chỉ sinh trưởng tại hắc phía dưới hướng Dương Hoa có thể hay không sợ 26. Cái này đầu tiên đã động Lam kiếm tác phẩm, từ Lam kiếm hát đi ra, trong nháy mắt liền để hiện trường tiến nhập một loại rễ đất không khí cất dấu cùng nhiệt, chờ đợi bộc phát. Trên thực tế, Lam Kiếm ban đầu là cự tuyệt Lâm Tại Sơn vì hắn sáng tác, giống hắn loại này tự phụ dưới mặt đất giêu cổn chi vương, làm sao có thể hát tác phẩm của người khác. Về sau nghe xong cái này bài hướng dương hoa phía sau, Lam Kiếm trực tiếp liền chịu phục, cảm thấy Lâm Tại Sơn bài hát này viết ấu. Hắn lúc này liền đối với Lâm Tại Sơn thay đổi cách nhìn. Trước đó hắn kỳ thực rất không nhìn chúng Lâm Tại Sơn loại tuổi trẻ này lúc tuyệt đối giêu cổn, nhưng trung niên phía sau loại người ca sĩ. Thằng đến đi sâu vào tiếp xúc Liễu Lâm Tại Sơn về sau, hắn mới biết được Lâm Tại Sơn là một cái như thế nào siêu cấp thiên tài. Bây giờ làm kiếm đặc biệt phục Lâm Tại Sơn, hối hận trước đây chính mình không có lựa chọn gia nhập vào phe giột chiến đội. Có thể ở hảo thanh nghiêm trên sân khấu hát Lâm Tại Sơn cho hắn đặc biệt sáng tác hướng dương hoa, hắn cảm thấy lần này bị anh em buộc dự thi quyết định làm quá chính xác. Bài hát này giống như hắn hắc ám trái tim bên trong chứng nở ra một đóa xinh đẹp hướng dương hoa, nhưng hắn một lần nữa thấy được trong cuộc sống qua mình, cảm nhận được đã xuống dốc nhạc dốc hy vọng 6. Xinh đẹp kia thiên lúc nào cũng mêng mông bát ngát có hạt hạt giống chôn phía dưới rinh dưỡng đến từ cái này, đất nước bùn mọc dễ này mà vẫn ngoan, ngoan theo thiên ý sáu. Vô số hạt mưa ở trước mặt ta dải đầy đại địa đứng ở chỗ này chỉ có một vấn đề hướng dương hoa ba nếu như ngươi chỉ sinh trưởng tại hắc ám phía dưới hướng dương hoa ngươi có hay không lại tiếp tục nở hoa, ngươi có hay không sợ có thể hay không sợ hai hướng dương hoa ngươi có hay không lại tiếp tục nở hoa sáu. Lam kiếm dùng hoa lệ tiết tấu đánh thẳng vào hiện trường người xem tâm hay. Rất nhiều người đều ở đây bài hát tư tưởng trong gió lốc bị thay đổi một cách vô tri vô giác cảm hóa cùng chinh phục. Chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc bởi vì nghĩ quá nhiều, quên mất bài hát này là tới từ Lâm Tại Sơn tay Bọn hắn nhất trí cảm thấy Lam kiếm bài hát này diễn dịch rất sáng chói để cho người ta suy nghĩ sâu sắc, có tinh tế tỉ mị rộng rãi xã hội quan tâm, có sắc bén mịt mở chính trị ám dụ, còn có nhiệt thành chân thành chủ nghĩa nhân bản. Dưới mặt đất riêu cổn người có thể viết ra dạng này ca, vô cùng không thể. Bài hát này bản thân cho Lam Kiếm đại gia phân. Bất quá rất nhiều người lại đã quên, bài hát này kỳ thực là Lâm Tại Sơn viết, Lam Kiếm chỉ là đang hát mà thôi. Nhưng hắn hát thật sự rất động lòng người. Cả khúc biểu diễn hoàn tất, cơ hồ tất cả quan chúng đô đứng dậy tới vì Lam Kiếm vỗ tay gửi lời chào. La Bản Hùng đặc biệt hưng phấn đứng dậy vì Lam Kiếm gieo họ kêu gào, nội tâm thì một lần lại một lần bị Lâm Tại Sơn đang nguyên tại Hoa Dung Động vị này tóc bạc giương cổ lão pháo nhi, như thế nào cái gì giai điệu đều có thể chơi ra hoa hoàng hợp văn tự gì đều có thể hóa thành sức mạnh đâu. Hắn quá thần kỳ. Đối với Lâm Tại Sơn, La bản hùng so lam kiếm càng phục. Nhất là thấy được lam kiếm lượt này cuối cùng được phân phía sau, La bản hùng thì càng phục Lâm Tại Sơn, bọn họ tự vấn lòng, hắn muốn cho lam kiếm chế tạo riêng một ca khúc, tuyệt đối sẽ không giống hướng dương hoa dạng này, nhường lam kiếm cầm tới 93.5 điểm cao. Nam quỷ cầu người phiếu, quỷ cầu phiếu đệ tử, quỷ cầu lần mua. Chưa xong con tiếp. 673 thứ 672 chương lọ sở dẹp kiếm hướng mặt trời hoa. Vừa lên tới liền đem vòng thứ 5 tự cỡ, cỡ cách cục cho ngẩng lên. Ngay sau đó Lam kiếm đang chẳng niên đại dạp chiến sĩ Trương Chấn Đông, càng lạ buông xuống huyết tẩy bá phụ, không sợ cương địch, dùng một bài Lâm Tại Sơn vô tư cho hắn rời dị thế đỉnh tiêm nói hát tác phẩm lọ sơn dạo, nhưng hiện trường tiến nhập càng sôi trào trạng thái. Trương Chấn Đông trước đây tại Hạo Thanh Âm hát dạp tác phẩm, cũng là chính hắn viết quốc ngữ tác phẩm, lần này Lâm Tại Sơn cho hắn rời mẹ làm kinh điển lọ sơn dạo, là nhìn một chút tiểu từ này khống chế hát tiềm lực rốt nào. Cái này bài lỏ sân sợ sắp sáng tác linh cảm là đến từ mẹ vai chính 8 giảm anh, phim ngựa chủ yếu giảng thuật là Imet nạp mẫu tại đạp vào nói hát giới trên đường đối mặt đủ loại phiền não cũng có nhiều, đối mặt vấn đề liên tiếp này cùng phiền não, cũng không có liền như vậy mất phương hướng đi tới phương hướng. Imet nạp mẫu một lần nữa tỉnh lại, quyết định lại một lần nữa tham gia trận đấu, khi lại một lần nữa mặt chống lại lần thất bại lúc cũ đối thủ lúc, Imet nạp mẫu một lần nữa dùng thực lực của mình đánh bại bọn hắn, lấy được tranh tài quán quân, bởi vậy sáng tác ra bài hát này. Đang ghi âm trong phòng, nạp mẫu là ở một cái đơn sơ phòng thu âm thu bài hát này. Hàn Duy nhất một lần liền đem ca khúc 3 đoạn ca từ toàn bộ thu xong, xem như thần lai like chi bút. Bài hát này ưu việt liên tục qua nước Mỹ thông cáo bài 12 xung quanh bảng tuần quán quân, đồng thời thu được thứ 75 giới Oscar tốt nhất điện ảnh chủ đề khúc thưởng, trở thành đệ nhất bài thu được hạng này phần thưởng nói hát ca khúc. Có thể thấy được hắn kinh điện trình độ. Lâm Tại Sơn những chiến đội khác học viên chuyển bài hát này, không vì cái gì khác, liền vì đề thăng hảo thanh âm tiết mục phẩm chất, Trương Chấn Đông cũng không có nhường Lâm Tại Sơn thất vọng, vừa mở âm thanh, hay dùng hắn cảm giác giắt tiết 10 phần nói hát khang cho hiện trường nắm trong 6. Lục nghe yểm như hạt nếu như ngươi có ăn sợ toan nổ opportunity tỉ một cái cơ hội to sẩy giờ mẹ vợ gì thịnh duyệt vợ loạn bẹt bắt lấy tất cả thứ ngươi muốn ngoan ngoẻn ngày tại trong nháy mắt hồn dự cảm tụ ít ngươi là sẽ bắt lấy nó họ giờ splitle tí sở lập vẫn là để nó liền như vậy chạy đi sáu. Một đoạn đơn giản lời dạo đầu phía sau, chương trấn đông cảm xúc đột nhiên trở nên rất phấn khởi, miệng giống như súng máy mở rộng, hướng hiện trường người xem quét ra tôi âm vang có lực nói hát đạn, đem hắn tiếng lòng của mình tan ở nơi này trong bài hát, hắn núi lửa bộc phát một dạng nói hát, phẫn nộ để ý, trầm bổng tập tại hiện trường nhấc lên thở một dạng cao trào. 6. IO Crispan mở ạ giờ sập mì ton hit sập tờ ẩn dễ đi hắn dẫn bảo, trường, he, kìm, on, phật, ghê, tỉnh, hắn luôn đã quen Hạt khe rột tự viết ở dưới từ ngữ the hồ lệch rảo gỗ so lũ cả đoàn người la to he ở bện hít mù hắn há to miệng buthe vật vân tử cổ mỗ út lại hắt không ra bất kỳ lời nói he es có kỉ hắn há khẩu không trả lời được vế vợ gì bồ đi es rồ kỉ nào người chúng quanh toàn ở chế rêu hắn khe cỡ lock es jun oút đồng hồ càng không ngừng lại đi ta metút over bận loạn đã đến, đến giờ tranh tài kết thúc sờ nạt bật reality oát oh cấp tốc trở lại hiện thực bên trong thờ giờ gồ gơ dạ vị ti oát oh giống đây chính là chúng ta con thỏ Hắn hát không giá he, he so mặt bút he vần tê hắn là điên cuồng như vậy nhưng hắn sẽ không giúp tha kẻ ạ xì ý Nó dễ dàng như thế từ bỏ he vần tờ hạ vỡ ít hết nào sợ hắn không có. Hắn biết hình hồ lệ bắt hết thể xệ rộ bịt cái này toàn bộ sau lưng âm như kỳ thị trùng tộc. Ít đòn tờ mạ đỏ vẹt không sao. Hắn biết mình rất mạnh hẹt nào sợ thác. Bút he s bở rộng nhưng. Hắn lại bị đà kích thấu he sò sở tạc kẹt thắt he sở hắn đau lòng mà thôi hẳn he gộ bạc his hôm khi hắn trở lại tự mình di động nhà thắt he hẳn ít bạc he lá bạ gẹn. Y ho mang ý nghĩa hắn lại phải trở lại thí nghiệm bên trong he bẻ tờ go cạm tù thịt mò mẹn lần này hắn tốt nhất nắm lấy cơ hội ẻn hốm về it đòn tờ bạc hy vọng lần này nói hát sẽ lại không rời đi hắn dịu bẻ tờ lỏ sờ sẹp tin thêm yêu díp. Thế mò bây giờ người tốt nhất trầm mê ở trong âm cũng không để cho nó chạy đi, dị ổ lị toàn sởt ngươi chỉ có một lần cơ hội do not miss dụ trận sở to bợ lão đừng bỏ qua dẫn bạo mọi người cơ hội thì sộp opportunity tỷ của mỗ sở ina lẽ tìm loại cơ hội này nhân sinh chỉ có một lần sáu. Dị bệ tơ lọ sân sẽ tin pet music, thèm mỏ mẹn bây giờ ngươi tốt nhất trầm mê ở trong âm nhạc dị ảo ít, dị bệ tơ ở vợ gletit go ngươi nắm giữ nó, cũng không để cho nó chạy đi, dị ổ lị toàn sởt ngươi chỉ có một lần cơ hội do not miss to bợ lão đừng bỏ qua dẫn mọi người cơ hội thì sộp opportunity tỷ của mỗ sở tìm loại cơ hội này nhân sinh chỉ có một lần sáu. Thế sổ ế tết cả linh hồn của hắn thờ rụt thị sổ lệ tha tít ếp gạm tỉnh đàng tại thông qua cái này mở ra trong lỗ hổng chạy đi thị sơ tí ế mai tạ kình thế giới này để ta tới thống trị mạ kẹ mẹ kim. Tây ế mổ vợ tà bổ tà tỏ đỡ trở thành làm ương. Để chúng ta cùng rời về phía một cái tân thế giới trật tự á nọ mạn lây ếp bổ rỉnh một cái cuộc đời bình thường là nhàm chán bù sụp sát đồ mét cờ lỏ sở bột bò nhưng mình tinh chi lộ lại lắm cho người tiếp cận tử vong ý tổ Hà đỡ con đường này càng ngày sẽ càng gian khổ hồ mê ấy, hộ mẹ ấy gở giờ hotter người nhà cũng càng ngày càng nóng tình he bợ lật sở uế son độ vợ hắn đem chúng ta tất cả đều dẫn nổ hít hổ is on on những nữ nhân này đều là hắn phát cuồng quả sắt quả sắt số sơ he s nào es g lô bệ toật tử hắn biết mình giống như thế giới quan quang nhà nữ hành lận lý giờ gỗ tổ lập nào sợ chỉ có thượng đế mới biết được con đường của hắn là cô độc giường nào he s dần phát thệ phở ôm hôn hắn ly biệt quê hương he s nọ father hắn thân he gỗ home bởi vì nơi này gió lạnh dâng lên hịs bộ set donter hoàn him nomo, he es cuộn tự rộ đục những nữ nhân này không ở cần hắn, hắn là động vật máu lạnh thì mộ vẽ don the nét sở mộ ve đối teo sở bọn hắn đến rồi cái tiếp theo nước chảy bèo trôi đầu ngóc nơi đó he nọ sở độ vợ en suốt nã đà en so the xoa to tea han cái muối. Lặn xuống nước nhưng cái gì cũng không có, cho nên cố sự từ đây bảy ra is to tổ ni tǔn pho n i so sở ít é to hot ta cảm thấy nó thực sự cũng rích, tiểu nhị, nhưng mà ta còn sẽ cùng theo nhiệm tiếp tục bo the bịt ra ra ra zoom ra zoom ra ra ra 6. Djuice Better Notes Serendipity Music, thêm họ mện bây giờ ngươi tốt nhất trầm mê ở trong âm nhạc dịu ảo ít, Djuice Better Notes Velvet Let It Go ngươi nắm giữ nó, cũng không để cho nó chạy đi giữa ổ lý toàn sọt ngươi chỉ có một lần cơ hội do Not Miss rựa trận sợ to bợ lão đừng bỏ qua dẫn bạo mọi người cơ hội thị sộp opportunity của mộ sở Ina lại tìm loại cơ hội này nhân sinh chỉ có một lần 6. Djuice Better Notes cũng không để cho nó chạy đi, rủ Lị Ghe toàn sọt ngươi chỉ có một lần cơ hội do Notmith dụ trận sợ to bợ lão đừng bỏ qua dẫn bạo mọi người cơ hội thì sộp opportunity có Mộ Sở Ina lại tìm loại cơ hội này nhân sinh chỉ có một lần xấu. Đối với Trương Trấn Đông tới nói, cơ hội cũng chỉ có một lần, hắn không muốn rời đi cái này, ngàn năm một thở vì giáp chính danh sân khấu, hắn nhất thiết phải dốc hết tất cả. Trương Chấn Đông càng hát càng phẫn nộ, đối với hắn mà nói, trước đó giáp giống như chơi đùa một dạng, nhất là bạ Tô lúc, tâm tình của hắn lúc nào cũng rất bất an. Nhưng bây giờ, giáp với hắn đã không phải là đuổi, mà là một hồi sống cùng chết bạc cỡ. Hắn phải thắng. Hắn nhất thiết phải thắng lợi. Sáu tâm tình cực độ rơi xuống, không tâm tình có chữ. Hải tử sinh non, đủ loại vấn đề sức khỏe nổi lên mặt nước, hôm nay nhận được thật không tốt tin tức. Trước mắt hải tử còn tại trọng chứng giám hộ phòng bệnh nằm viện, không biết còn muốn ở bao lâu, cũng không biết hắn lúc nào có thể tỉnh lại, càng không biết chính ta lúc nào có thể tỉnh lại, giống như chương này bài hát này tên một dạng, ta có chút muốn lò xệ mì 6 Chưa xong con tiếp. 674 thứ 673 chương quý đầu tiên hào âm thanh tổng quyết tái Nhìn chương này phía trước, mọi mọi người một lần nữa đổi mới hoặc đặt mua một chút chính bản thứ 672 chương Lọ Sơn Xương. Bên trong tăng thêm rất nhiều nội dung mới, nếu không thì tịch bản liền không hơn. 8 2008 năm 12 27 hảo. 7 giờ tối. Có thể dung nạp 8 vạn người Đông Hải Cự Đản sân vận động đã không còn chỗ ngồi, kín người hết chỗ. Truyền ra gần 4 tháng, liên đoạt 15 chu cuối tuần tổng nghệ đương vô địch Trung Hoa hảo thanh âm, cuối cùng nên đón thu quan trận chiến cuối cùng kỵ tổng quyết tái đỉnh phong bồi hòa nhạc. Vào vòng tổng 6 tay, sẽ tại nay vì quân vinh Quang mà chiến. Tổng quyết tái sẽ tại buổi tối 19:30 chính thức phát sóng. Hải tinh truyền hình đem đồng bộ trực tiếp trận chung kết. Dự tính trận này tổng quyết tái sẽ có hơn ước người xem xem hiện trường trực tiếp. Khoảng cách chính thức bắt đầu còn sót lại nửa tiếng, 6 vị tuyển thủ ở phía sau đài đều rất khẩn trương, cũng rất hưng phấn. Phấn chiến hơn 4 tháng thời gian, chiến thắng rất nhiều cường địch cùng vận mệnh, bọn hắn cuối cùng đi lên sau cùng tổng quyết tái sân khấu, đây là bọn hắn trong đời rất có thể sẽ không còn có nhảy lên long môn cơ hội tốt nhất. Nếu như có thể cầm tới cái này, đương ở trong xã hội đưa tới cực lớn chủ đề sử thi cấp tổng nghệ tiết mục đích quan quân, hòa quân, tiền đồ của bọn hắn đều đưa bừng sáng. Phải biết, phía trước 15 kỳ hào thanh âm bình quân tỷ lệ người xem đã đột phá 6.9%. Cái này bình quân tỷ lệ người xem đã vượt qua năm ngoái tổng nghệ tác phẩm đỉnh cao hát hắn ở, vinh dự trở thành đến rồi âm nhạc loại tổng nghệ tiết mục đích lịch sử bảng xếp hạng đứng đầu. Hôm nay tổng quyết tái tỷ lệ người xem sẽ lần nữa kéo lên tiết mục bình quân tỷ lệ người xem, có rất lớn tỷ lệ nhường cái này, đương truyền kỳ tổng nghệ tiết mục đích bình quân tỷ lệ người xem đạt đến càng thêm huy hoàng 7%. Hải tinh Đại cùng Quốc Ngưu tập đoàn trước có dự tính qua thu thị sẽ đại bạo đến 7% bình quân tỷ lệ người xem, nhưng người nào cũng không dám tin tưởng. Dạng này đại bạo sẽ thật sự phát sinh. Kết quả này nhường Hải Tinh Đài cùng Quốc Ngưu tập đoàn thu lợi tương đối khá, những cái kia công ty quảng cáo vì thế phải bỏ ra số lớn thêm vào quảng cáo kiểu, nhưng quảng cáo chủ môn trả tiền trả tuyệt đối cam tâm tình nguyện, có thể ở như thế có chủ đề tính tiết mục bên trên quan danh hoặc làm quảng cáo, xí nghiệp lợi tức chính là khó mà lường được. Chỉ có một điểm nhường Quốc Ngưu tiểu khó chịu chính là Quốc Ngưu chiến đội cuối cùng chỉ có Tiểu Ca Thần Vương Phi một người tấn cấp sau cùng tổng quyết tái. Quốc Ngưu trọng điểm đẩy lên nữ Lâm Ngọc Đình tại kết thượng chết kích xa trưởng, cái này khiến Quốc đội 10 phần tức giận. Bọn hắn phía trước làm rất nhiều ngoại vi công tác, còn bỏ ra giá tiền rất lớn giúp Lâm Ngập Đỉnh, Vương Phi soát bên ngoài sân thiếu, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là không có dự tính đến tại hiện trường chuyển trực tiếp vòng bán kết bên trên, người xem bỏ phiếu nhiệt huyết sẽ như vậy nô nước tấm nập, hoàn toàn áp đảo nước của bọn hắn quân quẻ vé. Bọn hắn thậm chí có chút hoài nghi Hạo Thanh Nghiêm tổ chương trình có phải hay không từ trong cản trở, cố ý tối đen rồi Lâm Ngập Đỉnh. Nhưng suy nghĩ lại một chút Dê chiến đội cũng là một người tấn cấp tổng quyết tái, tại tám cường chiến phía trước Dê bị soạt cũng chỉ còn lại Hàn một thành viên chiến tướng. Bọn hắn đoán Lâm Tại Sơn hẳn là không ở trong đó thụ ý tổ chương trình can thiệp tranh tài, bằng không dây chiến đội sẽ không rơi xuống chật vật như vậy cục diện. Làm cho người lung túng dòng độc đinh điều khoản, thế mà thật sớm liền bị Lâm Tại Sơn chính mình cho khởi động. Đây là một kiện để cho người ta rất khó chịu chuyện, nhưng Lâm Tại Sơn tiếp nhận cũng rất thản nhiên. Cái này khiến quốc ngu đoàn đội rất bội phục Lâm Tại Sơn làm việc là người. Vì âm nhạc, vì tiết mục, Lâm Tại Sơn có thể hy sinh chính mình mặt mũi cùng mình công ty lợi ích, điểm ấy cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nhiên đại cùng Bờ Mở chiến đội riêng phần mình có hai tên học viên tấn cấp sau cùng tổng quyết tái, bọn hắn tự nhiên là mùa màng này mắt thu hoạch phong phú nhất công ty. Nhất là Nhiên đại Địa Nhạc, Chu Thanh Hoa trăm phương ngàn kế bảo đảm lấy Nhiên đại Song Châu tấn cấp sau cùng tổng quyết tái, lại hai người này cũng là Nhiên đại mình ca sĩ, này cũng không thể dùng tất cả đều vui vẻ để hình dung, hoàn toàn chính là thắng lợi thu hoạch lớn cục diện. Mặc kệ Song Châu tại sau cùng tổng quyết tái bên trên có như thế nào biểu hiện, Nhiên đại Địa Nhạc lần này đều sẽ là lớn nhất thắng. Bởi vì bọn hắn cơ hồ không tốn cái gì tuyên truyền phí, liền đem hai cái vô cùng có tiềm lực người mới đẩy tới giới âm nhạc đoạn trước nhất, đây là siêu cấp đại ngạc mục tiêu cũng rất khó làm được chuyện. Lấy tích cực thái độ tới tham gia lần này hảo thanh âm tranh tài, nhường niên đại đĩa nhạc cuối cùng tại mục tiêu trước mặt Dương Mi thổ khí một lần, đem hai năm này biệt khuất đều cho phát tiết ra ngoài. Bởi vì cái gọi là là nhân gặp việc vui tinh thần sảng khoái, Chu Thanh Hoa đêm nay khắp người hỉ khí, một mực toát mỉa nhạc, tâm tình tốt giống như lại kết liễu một lần cưới tựa như. La Bản Hùng cũng là một thân khó che giấu đắc ý tư thái, mặc dù bảo lại cũng không phải bở mờ hoặc chính hẳn nhà máy bài kỳ hạ ca sĩ. Nhưng Trình Á Vân là chính hắn công ty ca sĩ, hắn kỳ hạ nhà máy bài công ty đã lâu không có cơ hội tốt như vậy đẩy hồng người mới. Trình Á Vân có thể chiến thắng cường địch đi đến cuối cùng trận chung kết, Nhường La Bản Hùng vui vô cùng, lấy Trình Á Vân trạng thái bây giờ cùng nhân khí, Hạo Thanh Âm sau đó mới bồi dưỡng một đoạn, là hắn có thể đem Trình Á Vân giá cao bán cho vợ mợ hoặc các đại sướng phiên công ty, đến lúc đó thì có bó bạc lớn nhập chứng, thu vào mong muốn không thua kém hắn tham gia Hạo Thanh Âm làm đạo sư xuất trang phí. Đối mặt với lớn như vậy kinh tế lợi tức, La Bản Hùng có thể nào không vui thoải mái đâu. Hắn đêm nay sự việc cần giải quyết yếu vụ nhất định cử đi trình Á Vân thu được tốt hơn thứ tự, cố gắng hướng tổng quán quân phát động công kích. Nếu như Trình Á Vân có thể thu được Bản Quý Hảo thay nghiêm tổng quản quân, cái kia La Bản Hùng liền đem kiếm được bản mãn bất mãn. Đến nỗi nói nhất định sẽ không cùng BMM ký hợp đồng bảo lại, La Bản Hùng chỉ có thể cấu trúc hắn lấy thật tốt thành tích, mà sẽ không tại so đấu phương diện cho hắn đặc thù gì chiêu cố. Cái vòng này chính là chỗ này sao tàn cốc, tại lợi ích trước mặt, cái gọi là nghệ thuật truy cầu cùng tín ngưỡng đều phải lùi lại mà cầu việc khác. BMM phía trước đã cùng bảo lại nói qua nhiều lần ký hợp đồng vấn đề. Đồng thời Bở Mở biết Lâm Tại Sơn thủ ý dê đĩa nhạc cũng tại tích cực truy cầu bảo lại, hy vọng cho tên này tiền đồ vô lượng giương cột chiến sĩ thu nhận giới trướng. Nhưng bảo lại tiểu tử này tính cách thực sự quá bướng mình, có chút mất hết tính người, thế mà nhà ai công ty hắn đều không cân nhắc ký kết, hắn liền muốn làm tự do giêu cổ người, chỉ làm chính hắn yêu thích âm nhạc, không muốn chịu công ty đĩa nhạc hạn chế. Bảo lại như thế trăng van xin hộ lý, Như Mở Mở cùng La Bạn Hùng đều đối hắn không có gì mong ngợi Bọn hắn rất rõ ràng, này người tại vòng tròn bên trong là rất khó lật vào, mặc dù hắn tiên phú dị bẩm, nhưng tương lai tất nhiên sẽ vô cùng long đong. Bảo lại nếu có thể ở tối nay tổng quyết tái bên trên thu được thành tích tốt, La Bản Hùng mặt vui sáng sủa, nếu như bảo lại lấy được đắc bất thành tích tốt, La Bản Hùng cũng cảm thấy không quan trọng. Nhưng đối với Trình Á Vân, hắn nhất định muốn hết khả năng đầy bảo đảm. Dựa theo tổng quyết tái quy tắc hạn chế, trong chẳng vẻ ngoài chúng bỏ phiếu, đem quyết định tuyển thủ cuối cùng tấn cấp cùng quan a quý quân trở về, cho nên La Bản Hùng đã tìm ngoại vi thủy quân bỏ phiếu công ty, đến giúp Trình Á Vân bí mật bỏ phiếu. Nhưng đối với Quốc điên cuồng ngầm tác, lấy sức một mình hành, chỉ có thể coi là tiểu vu gặp đại vu. Quốc Ngưu trước mắt chỉ còn lại Vương một góc dòng độc đinh còn tại hành trình bọn hắn cần phải tại tổng quyết tái trên sân khấu cho Vương Phi đẩy lên tổng quản quân bảo tọa, đem cốc ngu công ty lợi ích tối đại hóa. Trước đây vòng bán kết thủy quân quẹt vẽ không có kết quả, nhường cốc ngu một lần nữa nhận rõ lần này tổng quyết tái quy cách cùng bỏ phiếu quy mô, sai lầm giống vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Lần này bọn hắn tập kết mấy lần tại vòng bán kết tài nguyên, đều phải lệnh vào Vương Phi trên người một người, nhất định phải cho Vương Phi tổng quản quân đập trở về. Lý Hiếu Ni cũng là bị chấn một cú Tại Sơn tay, xem hắn hai đến cùng ai mang học viên có thể cầm tổng quân. Ở nơi này giữa hai người, cạnh tranh nhất định là tốt, nhưng Lâm Tại Sơn tin tưởng Quốc Ngưu ở ngoại vi có động tác. Hắn đã bí mật giao trách nhiệm thiết mục kỹ thuật thống kê bộ, dùng hết khả năng che đậy lại quẹt vẽ tồn tại. Hắn hy vọng hảo thanh âm sân khấu là một cái sạch sẽ sân khấu, không muốn bay đầu có người lẫn lộn sau lưng tấm màn đen cái gì, như thế sẽ hủy hảo thanh âm biển chữ vàng. Ngăn chặn công tác làm nhưng là dị thường khó khăn, Quốc Ngưu mười phần tinh thông tại dưới đài làm tiểu động tác, cho dù hảo thanh âm bộ phận kỹ thuật đã mời dế cộng đồng cao cấp kỹ thuật đoàn đội tới che đậy làm bộ, nhưng cuối cùng hiệu quả như thế nào, vẫn khó đoán trước. Lâm Tại Sơn đã không muốn những chuyện này, tại chính mình phạm vi năng lực bên trong, đem sự tình làm đến tốt nhất, hắn cũng rất hài lòng. Đây là hắn có thể làm được tốt nhất tiết mục trạng thái, cơ cầu nữa, cũng là chẳng ăn thua gì, còn tăng thêm phiền não. Người lúc nào cũng muốn cùng hoàn cảnh thỏa hiệp, đặt đến hoàn mỹ nhất hài hòa trạng thái, chính là hắn trước mắt có thể làm được tự hạn. Mà nhằm vào tranh tài, Lâm Tại Sơn chuẩn bị nhưng là cẩn thận tỉ mỉ, ở phương diện này, hắn đối với mình, đối với Hàn Ánh Mây đều hà khắc đến từng điểm. Tại nghệ thuật truy cầu bên trên, trong lòng của hắn không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn. Một tháng qua, Hàn Án Mây đều muốn bị Lâm Tại Sơn cho thao hoàn mất, mỗi ngày đều đang điên cuồng luyện tập cùng để cao, nàng đã sớm cùng trưởng học sinh nghỉ, toàn lực tới chuẩn bị chiến đấu hảo thanh âm trận chiến cuối cùng. Tại Hoa Lâm Tại Sơn luyện tập hát đối quá trình bên trong, Hàn Án Mây khắp sâu cảm nhận được Liễu Lâm Tại Sơn thanh sắc phương diện vô địch thủ tính. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là bất thế xuất thiên tại siêu cấp? Có thể hòa Lâm Tại Sơn vị này siêu cấp hát đem luyện lâu như vậy ca, lẫn nhau xâm nhập nghiên cứu thảo thậm chí ơn lão thiên ban cho nàng này một cái tới gần Lâm Tại Sơn cơ hội. Lâm Tại Sơn để cho nàng minh bạch thế giới này so với nàng trong tưởng tượng lớn hơn hơn hơn, nàng tại âm nhạc phương diện gông cùm xiển xích, cũng hoàn toàn bị Lâm Tại Sơn giống như thần ca phú cho phá vỡ. Mang theo chưa bao giờ có cường lực tự tin, vị này nữ lao sư bây giờ cực kỳ chờ mong đêm nay trận chiến cuối cùng, nàng muốn vì dế chiến đội cầm lại tất cả vinh quang, vì đã rời đi hào thanh âm sân khấu lưu manh manh, đặng hiệp ánh, mắt trí văn bọn hắn những chiến hữu này chiến đấu đến cùng. Vì dòng độc đinh điều khoản tiếp nhận lúng Lâm Tại Sơn triệt để chứng minh, hắn mới là mạnh nhất, dế mới là tốt nhất. Đến nỗi Lâm Tại Sơn bản thân, hắn càng là không kiềm chờ đợi muốn rửa sạch Hảo Thanh Âm mặc dù làm rất náo nhiệt, nhưng dê công ty tất cả kế hoạch trên cơ bản đều không đẩy bày ra. Lưu Minh Minh bị đào thải, Trương Hạo bị đào thải, Đặng Hiểu Bính cũng không lịch tập đến cùng dê công ty ở nơi này, Quý Hảo Thanh Âm bên trên ngoại trừ kinh tế lợi ích cùng Ma Luyện ra một cái chi có thể đánh trận đánh ác liệt tống nghệ đoàn đội bên ngoài, cơ hội liền không có mở được cái gì thực chất tinh có thể mở rộng dê âm nhạc sự nghiệp bộ phát triển chỗ tốt. Cục diện này nhường Lâm Tại Sơn rất phiền muộn, dù hắn vẫn luôn không có đem cái này phiền muộn lộ ra, nhưng ở trong lòng, hắn cần một cái mạnh mẽ hữu lực phá, tới đánh vỡ loại này buồn bực cục. Hắn nhất muốn trợ Hàn Háng Tiếp đó cứng rắn đào Hàn Á Mây, để cho trở thành dế dĩ nhạc trong lịch sử người thứ hai kim bài tổng nghệ tiết mục đích quán quân ca sĩ. Thứ nhất Đường Á Hiên Lâm Tại Sơn phía trước đã cùng Hàn Á Mây tán gấu qua một chút nghề nghiệp tiền cảnh kế hoạch cùng phát triển, Hàn Á Mây mặc dù đối với phức tạp ngành giải trí trong lòng còn có cô kỵ, nhưng Lâm Tại Sơn nhân phẩm cùng tài hoa, đều để nàng có dũng cảm dạo bước tiến lên nghề nghiệp giới âm nhạc giúp khí. Nàng tại trong âm thầm đã hòa Lâm Tại Sơn đạt tới miệng ước định, nếu như nàng có thể cầm tới âm đầu, vậy nàng liền sẽ nhập liên minh nhạc, trở thành một chân chính vì âm nhạc mà sống nghề nghiệp ca sĩ. Nhưng nếu nàng liền ba hạng đầu đều không vào được lời nói, vậy nàng liền không lại giới âm nhạc mù chỗ lẫn, vẫn là đạm đạp thực thực trở lại Đông Nghệ Đại đi dạy học tốt. Thời gian từng giây từng phút đi tới. Khoảng cách tổng quyết tái phát sóng, càng ngày càng gần. Hảo Thanh Niệm tổ chương trình mỗi một cái nhân viên công tác đều đạt đến một cái thần trương và hưng phấn trạng thái cực hạn. Liều mạng hơn nửa năm, cuối cùng đi tới tối hậu nhất chiến, tối hậu nhất lần ghi hình. Tôn Ngọc Chân cùng phác đại thành đã mệt đều nhanh không có ai hình. Siêu cao công tác cường độ, đem toàn bộ chế tác tổ nhân viên công tác đều mệt mỏi hai vòng, nhưng bọn hắn tinh thần, theo tỉ lệ người xem lần lượt tin chiến thắng đều ở đây liên tục tăng lên lấy. Đến đêm nay, tinh thần của bọn hắn trạng thái có thể nói là đạt đến tối phấn khởi đỉnh điểm. Đối mặt với Hát Tán ở tổng quyết tái càng lớn trở diện, liên pháp đại thành đều có chút tim đập rộn lên, đặc biệt lo lắng hội suất vấn đề. Hắn không ngừng kiểm tra trận chung kết công tác chuẩn bị mỗi một cái khâu, khẩn trương trạng thái làm việc giống như một cái tân thủ mùa dạng. Ngược lại là Tôn Ngọc Chân, người không biết không sợ, tâm tính lộ ra rất buông lòng cùng đảm nhiên. Đã trải qua đi qua khoảng thời gian này cường độ cao cùng ghi hình cùng chủ tính trung công tác, Tôn Ngọc Chân tâm trí bị mài bạo, vốn là muốn một mực làm phía sau màn nàng đã trải qua lần này xử thi một dạng sáng tác phía sau, nàng biết mình chịu không được áp lực như vậy, làm việc như vậy trạng thái đã vượt qua nàng cực hạn, nàng cũng là dựa vào pháp đại thành tại chúng đỡ. Cho nên nàng đã quyết định, nghe theo Lâm Tại Sơn đề nghị, làm xong cái này Quý Hảo Thanh Âm phía sau, cho mình phóng một cái siêu cấp đại nghị dài hạn, đem mấy năm này phía sau mảng công tác gánh vắt tất cả đều thao xuống. Tiếp đó, một lòng một ý theo đuổi cái kia ẩn sâu dưới đáy lòng rất lâu nhưng chưa bao giờ quên được một tưởng, nàng muốn đi làm diễn viên. Lần này Âm tổng quyết tái, chính là Tôn Ngọc Chân tối hậu nhất lần tham dự tiết mục TV phía sau màn chế tác công tác. Nhìn xem đếm ngược từ đầu đến cuối tại một giây, một giây nhảy lên, vẫn có rất mạnh văn thanh tâm tính vị này tiểu tôn, trong lòng ngược lại có chút không nỡ công tác của mình. Rất nhanh, thời gian liền đã đến 7 giờ 30 phút tối. Hiện trường ánh đèn trở tối, làm cho người phấn khởi tiếng kèn âm nhạc văng lên. Tám vạn người xem cùng kêu lên reo hò, tiếng la như biển. Tổng quyết tái chính thức bắt đầu. Lữ Thần vợ chồng, Lữ Đông vợ chồng dê tất cả nhân viên, tín đồ bọn nhỏ, cùng với cùng dê nhân sĩ tương quan, đều bằng tặng phiếu giá trị, tại tốt nhất thân hữu người xem khu, đứng dậy reo hò. Hào tổn của cải 300 vạn xây dựng long trọng mà hoa lệ trong trận chung kết sân khấu chúng quanh bạo phát ra chói mắt khói lửa. Cái này đỉnh tiêm buổi hòa nhạc cấp mở màn, đem hiện trường người xem nhiệt huyết trong nháy mắt nấu lửa. Mỗi người đều dung nhập trong đó, tận tình hoan hô. Vì bọn họ thần tượng lớn tiếng khen hay lấy. TVG kiếm tiền ức vạn người xem, tại 2 phút sau, từ trên TV xem đến rồi hiện trường trực tiếp tín hiệu. Mặc dù không pháp thân Lâm Kỳ cảnh cảm nhận được hiện trường loại kia nhiệt liệt mà mê người bầu không khí, nhưng đối với tổng quyết tái siêu cao chờ mong, nguồn TVG tiền những thứ này, người xem cũng thu được rất mạnh đầu nhập cảm giác. Phản phất mỗi người đều ở đây cùng tham dự lấy trận này âm nhạc sử thi sáng lập. Nam quỷ cầu nguyện phiếu. Quỷ cầu phiếu đề cử. Quỷ cầu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 675 thứ 674 trường ta tin tưởng Trung Hóa hảo thanh âm quyết chiến định phong đêm. Diễn sướng hội âm lượng cao âm hưởng bên trong truyền gia người chủ trì sông liệm sao phấn khởi âm thanh. Úc 11. Hiện trường người xem bầu không khí càng thêm sôi trào. Sân khấu chính phía bên phải cỡ nhỏ sân khấu trước hết nhất sáng lên ánh đèn, một thân xoái khí đồ tây đen sông liệng sao cười cùng đại gia chào hỏi, làm theo thông lệ nói một chuỗi dài Trung Hoa ô tô quan danh người ký tên đầu tiên trong văn kiện quảng cáo tử. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm, tối nay chủ đề là âm nhạc, là chiến đấu, là vợ cờ. Cho nên sông liệng sao rất nhanh liền đem hiện trường tiết tấu mang hướng về phía mở màn đạo sư học viên hát đối khâu, hoa. Sân khấu chính đỉnh chót xuất hiện một vòng bệnh trùng tơ như thác nước đổ phun khói lửa, sáng lạng sân khấu ánh đèn chiếu rọi phía dưới, toàn thân áo trắng Lâm Tại Sơn mang theo thân mang nhuộm vài hoa bằng sáp váy dài dân tộc phục sức Hàn Ánh Mây trước hết nhất ra sân. Tại rất nhiều người còn không có thấy rõ bộ dáng của hai người lúc, Hàn Ánh Mây một tiếng âm vang có lực cao âm trước hết nhất dẫn nổ không khí hiện trường, VĐQ 9 Hiện trường dàn nhạc theo Hàn Ánh Mây cao âm, cùng theo lên tấu vang lên đêm nay ca khúc thứ nhất nhạc nhạc. Sơn hòa tại vòng thứ nhất đối khâu, đem khiêu chiến thế tối khoáy động lòng người thú cao âm tác phẩm ta tín tưởng. Bởi vì trận này diễn sướng hội nhân vật chính là những thứ này muốn tranh đấu tổng quản quân học viên, cho nên bài hát này tối khúc dạo đầu cũng là tối nặng nghề bộ phận trước tiên có Hàn Án Mây tới hát. Lần thứ nhất đứng ở nơi này bao lớn nơi ca hát, đối mặt với cự đạn sân vận động bài sơn đảo hải quen hùng quang, Hàn Án Mây con mắt đều phải nhìn bỏ ra. Cũng may bên người nàng có Lâm Tại Sơn dạng này một tôn chân thần đang giúp nàng áp trận, cái này khiến nàng tâm tình khẩn trương nhẹ nhãng tới rất nhiều. Bằng không muốn để chính nàng đứng lên lớn như vậy sân khấu hát bùng nổ như vậy tác phẩm, nàng căn bản cũng không có chắc chắn hát hảo, cơ bản nàng kiến thức cơ bản rất vững chắc. Bây giờ, đã trải qua nghiêm mật chuẩn bị kỳ, Hoa Lâm Tại Sơn cùng một chỗ luận bàn đồng thời đề cao rất nhiều thực chiến biểu diễn kỹ xảo phía sau, Hàn Áng Mây đã có đầy đủ tự tin hướng tối nay tổng quán quân phát động công kích. Chỉ cần tin tưởng, thế giới này liền chắc chắn có thể bị chúng ta thay đổi. Mang theo nhất phi trùng tiên khí thế, Hàn Áng Mây dùng năng cường hạn nhất to rõ cao âm bắt đầu H6. Nghĩ bay lên trời cùng Thái Dương vai sóng vai thế giới trở lấy ta đi thay đổi phải làm mộng từ trước tới giờ không sợ người khác trông thấy ở đây ta đều có thể thực hiện 6. Chiếu đến Hàn Áng Mây lực xuyên thấu cực mạnh ca, Lâm Tại Sơn như núi cao tiếng ca, liên khúc đạo sáu. Lớn tiếng vui cười để cho người ta vai sóng vai nơi nào không thể sung sướng vô hạn dứt bỏ phiền não dung cảm nhanh chân hướng về phía trước ta đứng tại chính giữa sân khấu 6. Hai người theo phía sau hướng về phía mặt, phấn khởi cùng một chỗ hợp số 6. Ta tin tưởng ta chính là ta ta tin tưởng ngày mai ta tin tưởng thanh xuân không có đất bình tuyến tại mặt trời lặn bờ biển tại náo nhiệt đường cái cũng là trong lòng ta đẹp nhất nhạc viên 6. Ta tin tưởng tự do tự tại ta tin tưởng hy vọng ta tin tưởng đưa tay liền có thể đụng tới thiên có người ở đây bên cạnh ta nhường sinh hoạt mới mẻ hơn mỗi khắc đều rực rỡ vạn phần ý do Beverly 6 Tại loại này không cần quá nô ra chính mình tiếng ca ơi, lớp đại sơn tiếng ca vững như bàn thạch, không chút nào phát chuyện. Hãng mây trong suốt cao âm, giống như vây quanh sơn nhạc nhất phi trùng thiên vương hoàng, tại sơn đỉnh tự do bay lượn, cho hiện trường mỗi một cái quan chúng đô lưu lại ấn tượng cực sâu sắc, càng làm cho tâm tình của bọn hắn bành trướng đến cực điểm. Tại loại này cỡ lớn buổi hòa nhạc bên trên, dạng này kình bạo biểu diễn xuất hiện, lúc nào cũng có thể gây nên hiện trường người xem biến động một dạng reo hò cùng lớn tiếng hòa nhạc màn, trường tám vạn người xem liền bị Tại Sơn hòa, sơn lưu thủy một hợp sướng cho chinh phục. TVK tiền ước vạn người xem cũng đều say mê khen lớn lấy Lâm Tại Sơn Hỏa Hàn Án mây hớp sướng, khen lớn lấy trận này đỉnh phong thị hội chất lượng cao. Có không ít TV đồng hành đêm nay đều ở đây TVK tiền nhìn Hải Tinh đài cái này đương vương bài tổng nghệ tiếp mắt, giống như là sớm tại một tháng phía trước liền qua loa thu chàng tần ca vương tổ trưởng chính nhân, liền đều mang chua chắc tâm tình tại xem hảo thanh âm đỉnh phong diễn sướng hội hiện trường trực tiếp. Bọn hắn vô cùng muốn biết, hảo thanh âm vì sao lại có cao như vậy tỷ lệ người xem? âm chế tổ chế tác trình độ, thật sự hành nghề giới chi người đầu. Bọn hắn sao cũng không thừa nhận sự thực như vậy. Tần Ca Vương những nhân viên này, cơ hồ cũng là Phương Đông Đại Tổng nghệ bộ lao thủ, bên trong có không ít người tham dự hát ăn ở chế tác, đối với Pháp đại thành Hỏa Tôn Ngọc Chân dẫn dắt hảo thanh âm chế tác tổ xem như hiểu rõ. Chính là bởi vì hiểu rõ, bọn hắn mới không cảm thấy phát đại thành bọn hắn có bao nhiêu lợi hại. Hảo thanh âm sáng ý cũng không so tân Ca Vương mạnh quá nhiều, tân Ca Vương rất nhiều sáng ý cũng là so Hảo thanh âm càng sớm thả ra, tuy có tham khảo, nhưng bọn hắn cảm thấy mình thăng cấp Hảo thanh âm sáng ý lý niệm, hẳn là đem tiết mục làm tốt hơn mới đúng. Hai cái tiết mục lớn nhất khác biệt chính là tham dự nghệ nhân đẳng cấp, Từ Lâm Tại Sơn, Lý Hiếu Nhi, Chu Thanh Hòa là bạn hùng tạo thành giới KH siêu nhất tuyến thai to mặt lớn đạo sư đoàn, so tân ca vương đạo sư đoàn mạnh hơn không ít. Khách quan giảng, Hạo Thanh Âm học viên cũng so tân ca vương mạnh rất nhiều, nhưng kể cả dạng này, Hạo Thanh Âm cũng không nên đem tân ca vương tỷ lệ người xem hất ra nhiều như thế a xem như nghiệp nội nhân sĩ. Tân ca vương tổ trường trình nhân vô cùng rõ ràng, một đường tốt tổng nghệ thế mắt, chỉ có tốt nghệ nhân tới chống đỡ chẳng, có tốt sáng ý thi triển, vẫn không đủ để bảo đảm một đường tổng nghệ tiết mục đích thành công. Tổng nghệ tiết mục đích căn bản vẫn là phía sau màn chế tác đoàn thể trình độ, tỉ như biên tập đội ngũ, ống nghệ ngữ vượng, hài hậu chế phối hợp các loại âm nhạc loại tổng nghệ tiết mục đích hậu kỳ âm nhạc chế tác càng là một chương trình thành công hay không mang tính then chốt nhân tố. Tại Tân Ca Vương tổ chương trình xem ra, Hạo Thanh Âm cái này chương trình tổng hợp chế tác trình độ mặc dù rất có chất lượng, nhưng cũng không có hất ra khác tổng nghệ tiết mắt một tầng lớn, Hạo Thanh Âm âm nhạc mới là cái này chương trình hệ tâm, cái này cần rất mạnh hậu kỳ chế tác đoàn đội để hoàn thành. Điểm ấy có thể là Hạo Thanh Âm hất ra Tân Ca Vương ưu thế lớn nhất chỗ. Mà bây giờ nghe Liễu Lâm tại sơn hỏa Hàn Thải Vân cái này khúc dạo đầu hát đối phía sau, Tân Ca Vương nhân viên công tác thì càng chịu rung động. Khi thực tại hiện trường truyền trực tiếp hào thanh âm vòng bán kết lúc, bọn hắn cũng rất chịu rung động, bởi vì này loại hiện trường truyền trực tiếp âm nhạc buổi lễ long trọng, cơ hội không cách nào làm đến nhanh chóng hậu kỳ âm thanh chế tác, nhất là giống hào thanh âm loại này, chỉ có 1 2 phút tín hiệu chỉ hoan tiết mục, âm nhạc hậu chế khả năng cơ hồ là không, tất cả đều dựa vào sân khấu hiện trường trộn âm cùng đạt hiệu, tiếp đó đi qua một cái đơn giản càng thích hợp tại trên tivi. Chuyên gia tín hiệu xử lý liền trực tiếp tại trên tivi truyền ra. Loại trình độ này trực tiếp, đối với biểu diễn người biểu diễn có cực kỳ yêu cầu hà khắc, bất kỳ một cái nào sai nhỏ cũng có thể tại trên tivi bị phóng đại. Ca sĩ KH có hay không hảo, nghe dạng này hiện trường là dễ dàng nhất nghe được. Giống như là Tân Ca Vương làm trung cực trận chung kết, tuy là kéo dài hát ăn ở truyền thống, làm trung cực diễn sướng hội hình thức, nhưng bởi vì dự đoán đến học viên cùng đạo sư tại hiện trường biểu diễn hiệu quả có thể cũng không phải tốt như vậy, cho nên bọn hắn rực rỡ hiện trường trực tiếp, kỳ thực là ngụy hiện trường trực tiếp, hiện trường tín hiệu kéo dài nửa giờ mới chính thức phóng túng đến trên TV mà nửa giờ chính là âm nhạc hậu chế tổ chữa trị thanh hoàng kim thời gian, chính là dựa vào khoảng thời gian này trộn âm cùng đặc hiệu chữa trị, mới có thể để cho Tân Ca Vương trung cực trận chung kết tại trên TV nghe không chút nào không hài hòa. Mà Hạo Thanh Nghiêm vòng bán kết cùng trận chung kết đều lựa chọn cơ hồ là tức thời truyền thống tín hiệu truyền hình, chuyên gia hiệu quả còn có thể hoàn mỹ như vậy, điểm ấy không đắc bất nhường Tân Ca Vương tổ chương trình tán thưởng cùng cực kỳ hâm mộ. Có Lâm Tại Sơn dạng này siêu cấp hát tướng lĩnh ngậm, những thứ này Hạo Thanh Nghiêm học viên lai bị cất cao một cái cấp bậc, điểm ấy tại toàn bộ giới âm nhạc đoán chừng không người có thể đưa ra phải. Thảm bại cho dạng này thiên tài cùng dạng này thiết mục, Tân Ca Vương Tại cự vận nội tràng một phần khu vực, có dòng giá 20.000 tên người xem mua tăng giá hâm mộ lên tiếng ủng phiếu, bọn hắn ra trận hậu nhân tay một cái bỏ phiếu khí có thể làm tổng quyết tái tuyển thủ bỏ phiếu. Hôm nay tổng quán quân thuộc về, để cho những thứ này hiện trường người xem cùng TVK tiền khán giả cùng tới quyết định, không còn sắp đặt đạo sư cùng chuyên nghiệp người bình phẩm âm nhạc bỏ phiếu câu. Tại tổng quyết tái nửa chương trình, hiện trường cái này 20.000 danh tiếng viện binh người xem, đem hoàn toàn quyết định cái nào ba vị học viên có thể tấn cấp đến sau cùng tam cường quyết chiến. Cái này 20.000 tên quan chúng đô là từ trên mạng giao động hào tới thu được mua phiếu tư cách, tại quá khứ thời gian 1 tháng, cả nước các nơi tổng cộng có 90 vạn người tham dự hai cái này 20.000 cái lên tiếng ủng hộ danh cạnh cấu tư cách, chúng tham tỉ lệ là 45 phần có 1. Sở dĩ khai thác dạng này mua phiếu quy tắc, liền muốn là sử dụng tốt nhất che đậy lại ngoại vi quẹt vé công ty tham dự. Bất quá mặc dù lựa chọn dạng này nghiêm ngặt mua phiếu phương thức, quốc ngu cùng khác quẹt vé công ty như cũ mua hàng tương đương số lượng hiện trường lên tiếng ủng hộ phiếu, tới vì bọn họ mình ca sĩ hộ giá hộ tổng. Đến nơi nói bị quẹt vé công ty không chế cụ thể lên tiếng ủng hộ số phiếu, ngoại giới liền không có người biết. Hảo Thanh em tổ chương trình cũng chỉ có thể hết khả năng cam đoan trận đấu này công bằng cùng tính công chính. Tại cuối cùng tam cường quyết chiến thời điểm, Trong chặng 20.000 danh tiếng viện binh người xem sẽ cùng bên ngoài sân TVG tiền lực vạn người xem cùng một chỗ quyết định cuối cùng quán quân thuộc về, đến lúc đó trong chặng phiếu cùng bên ngoài sân tin nhắn bỏ phiếu đem đều chiếm 50% quan trọng. Tại cuối cùng tam cường sinh ra phía trước, dự thi 6 vị tuyển thủ sẽ tiến hành nhiều cái theo trình tự ca thi đấu, vòng thứ nhất lần chính là đạo sư cùng ca sĩ Đỉnh Phong hát đối khẩu. Cái này khâu, hiện trường 20.000 danh tiếng viện binh người xem có thể vì bọn hắn yêu thích hát đối ca sĩ bỏ phiếu, lại có thể nhiều tuyển, đem 6 cá nhân đều tuyển chọn cũng không có vấn đề gì. Mỗi vị ca tay cao nhất đạt được chính là 20.000 vạn. Vòng thứ hai là ca sĩ đơn ca thi đấu, hiện trường lên tiếng ủng hộ người xem vẫn như cũ có thể vì bọn hắn yêu thích ca sĩ bỏ phiếu, vẫn là nhiều trò câu. Mỗi vị ca tay cao nhất đạt được vẫn là 20.000 phân. Tổng hợp hai vòng thành tích, đạt được thấp nhất một tên tuyệt thủ, đem trước hết nhất cáo biệt tổng quyết tái sân khấu, thu được quý đầu tiên hào thanh âm hạng 6. Lâm Tại Sơn hòa Hàn Áng Mây báo tác ta tin tưởng thời điểm, hiện trường lên tiếng ủng hộ khán giả cũng đã bắt đầu cùng nhiệt bỏ phiếu. Hiện trường trên màn hình lớn cũng không biểu hiện tức thì bỏ phiếu kết quả, nhưng TVK tiền người xem lại có thể nhìn thấy tức thời bỏ phiếu kết quả. Tổ chương trình tại tín hiệu truyền hình bên trong gia nhập tức thời kế phiếu thống kê kết quả 6 vị ca tay ảnh chân dung cùng tên một mực xuất hiện ở màn hình TV phía dưới cùng xuống dưới nữa chính là mỗi vị tuyển thủ tức thời đạt được tình huống như thế trong suốt công khai thống kê phương thức cũng coi như là sang cái này tuyển tú tiết mục đầu tiên tiền lệ mà Hảo thanh âm chế tác tổ mặc dù có thể làm đến dạng này mau lệ số phiếu thống kê thu nạp đại lượng máy tính nhân tài bệ ruột cộng đồng đoàn đội có thể nói không thể bỏ qua công lao bọn hắn kỹ thuật sáng tạo cái mới phương diện cũng tại dẫnĩnh vị diện này tổng nghệ thiết mắt hướng về phía trước giaoo bước tiến lên tại Hàán Ngây được tăng vọ thời điểm Các năm vị ca tay tức thời đạt được cũng tại biên độ nhỏ tăng thêm, bởi vì hiện trường có rất đa quan chúng là chuyên môn làm một cái ca sĩ mà đến đáng tin fan hâm mộ, những người này có thể là những thứ này ca sĩ thân bằng hảo hữu, cũng có khả năng là thuần fan hâm mộ, bọn hắn không kèm được tâm tình kích động, tại Hàn Áng Mây bắt đầu hát thời điểm, liền đã vì bọn họ thần tượng bắt đầu bỏ phiếu. Nhưng so sánh Hàn Áng Mây nhanh chóng đột phá 10.000 phân siêu cao đạt được, những tuyển thủ khác đạt được còn không có gì quá trên diện rộng độ kéo lên. Tại Lâm Tại Sơn hỏa Hàn Mây đem tin tưởng hát bạo bầu trời đêm một khắc này, Hàn Mây đạt được cao đạt đến đỉnh phong, sau đó bắt đầu dần dần chậm dần. Ca khúc kết thúc lúc, Hàn Á Ngây bài chuyển động phân đã đến kinh người 19100 phân. Hiện trường vẹn vẹn rất có một phần rất nhỏ người không cho Hàn Á Ngây bỏ phiếu. Dựa vào Lâm Tại Sơn ca vương cấp ra chỉ, Hàn Á Ngây hoàn mỹ diễn dịch vòng thứ nhất định phong hát đối, cầm đầu luận tấn cấp nền xuống cơ sở vững chắc. Tại bệ rốt chiến đội sau đó, Chu Thanh Hoa mang theo Niên Đại Song Châu nô Vũ Phỉ, cùng Ngài Na Dương hiến đồng dạng đặc sắc ba người hát đối. Bởi vì có hai cái học viên tấn cấp tổng quyết tái, Niên cùng bờ mở luận cũng là người hát đối. Cái này ở trình độ nhất định hạn chế hai tên học viên hiện trường sức cuốn hút. Bất quá niên đại Song Châu cũng không có vì vậy thất sắc quá nhiều, dù sao có Chu Thanh Hoa vị này vô cùng lớn sát thủ đang giúp các nàng ra chỉ lấy biểu diễn thu tính. Chu Thanh Hoa vô cùng lớn sát thủ danh hào cũng không phải gọi không, ngoại trừ nói hát bên ngoài, Chu Thanh Hoa cơ hồ có thể hoàn mỹ khống chế các tất cả loại hình ca khúc được yêu thích biểu diễn, xem như chuyên khống điều khiển giọng nói Ngô Vũ Phỉ, cùng tiếng ca linh hoạt kỳ ảo tuyệt vời cùng ngày Na ở giữa cầu nối, Chu Thanh Hoa mức độ lớn nhất đem hai vị nữ tướng ôn tồn nối tiếp lại với nhau, để cho hai người đều hoàn mỹ hiện ra thanh âm của các nàng đặc điểm. Tại ba người hoàn mỹ hát đối qua Hoa kinh điện tác phẩm lòng ta bay lượn phía sau. Lô Vũ Phụ cùng cùng Ngải Na bài truyền động văn cũng có đột nhiên tăng mạnh cấp để hăng. Hai người bọn họ đạt được song song đột phá 17000 phân. Trong đó cùng Ngải Na càng là lấy được 17800 phân ưu dị thành tích, hai người đều rất có hy vọng thuận lợi tấn cấp khi đến một vòng tranh giải. Nam quý cầu người phiếu, Quỷ cầu phiếu đề cử. quý cầu đặt mua. Chưa xong còn tiếp. 676 thứ 675 chương ta hoài niệm so sánh niên đại chiến đội 3 người hài hòa hoàn mỹ hát đối, vợ mở chiến đội 3 người hát đối tại hiện trạng nghe tới hơi có chút mất trọng lượng. La bản hùng vì nô gia trình Á Vân kim loại nữ tiếng nói. Tại ca khúc phân phối phương diện rõ ràng thiên vị Trình Á Vân. Ba người bọn họ hát đối chính là la bàn hùng kinh điện tác phẩm đầu sóng. Bài hát này điệp khúc bên trong một làn sóng đấu qua một sông cao trào thừa trọng nhạc câu, tối giờ dạ gẫu ngạ sèn mấy phút, cũng là Trình Á Vân hát, la bàn hùng cùng Bảo Lỗi ngạnh phái Diêu Cổn Nam tiếng nói, cho người ta một loại là lá xanh tội cho nổi tiếng hoa tức nghe cảm giác, căn bản không như thế nào phát huy, nhất là Bảo Lỗi, ở nơi này đoạn hợp sướng bên trong cơ hồ cũng không có cái gì chỗ phát huy. Đối với dạng này biểu diễn phân phối, Bảo Lỗi không có gì lời giận. Bởi vì hắn cũng không để ý hắn vốn là không thích cùng người khác hát đối, ở nơi này một vòng tiết bên trên, hắn hoàn toàn là ôm làm qua loa tâm thái đăng hát, điều này cũng làm cho hắn vòng thứ nhất hợp sướng đạt được tuyệt không hy vọng, chỉ có 13600 phân, bị những tuyển thủ khác kéo ra một mảng lớn. Trình Á Vân nhưng là dựa vào la bàn hùng hộ tổng, lấy được 16000 phân cao đến phân. Phía trước đội ban nóng hát sau đó, buổi hòa nhạc không khí hiện trường đã đạt đến một loại rất nhiệt liệt trình độ. Là một bộ thịnh trang váy đỏ áp chụp ra sân lý hiếu ni mang theo bộ vết trắng hoa phong nhã vương Phi xuất hiện ở sân khấu chính thời điểm, hiện trường người xem tức thì bị trêu chọc ra càng nhiều nhiệt huyết. Lý Hiếu Ni hòa vương phi áp chụp hát đối khúc mục, là Lý Hiếu Ni album mới bên trong ta hoàn niệm, bài hát này cũng ít nhất còn có ngươi trở kinh điển tác phẩm cùng một chỗ vết sạch quý 4 hoa ngữ nhạc đàn. Kể từ 11 nguyệt 10 hảo, Lý Hiếu Ni album mới ít nhất còn có người xuất ra đầu tiên về sau, toàn bộ hoa ngữ nhạc đàn trên cơ bản liền còn lại nàng tên của một người, các đại bảng danh sách toàn bộ bị nàng quét ngang. Tại quốc ngu kim nguyên chính sách đại lực mở rộng phía dưới, Lý Hiếu Ni chương này chuyển hình khí gần đây bên trong lâm tại sơn nam nhi phải tự cường còn muốn càng hơn một bậc. Tại hoa ngữ nhạc đàn gió, rối loạn 10 năm là một trắng ra tới nay giới âm nhạc lộng chịu nhân, Lý Hiếu Ni lần này phát album không thể nói là hậu tích bạc phát, nhưng dựa vào Lâm Tại Sơn thiên tài gia chỉ, nàng trương này album mới có thể nói là một khi bồ phát, như núi hô biển động, một phát mà không có thể thu thập. Tại quá khứ một cái rưỡi tháng bên trong, tất cả ca vương ca hậu tiểu ca vương tiểu ca hậu, bao quát rất nhiều đang nổi tiếng thần tượng đơn thể, toàn bộ rời lại phát hành album mới phát mới đơn khúc kế hoạch, liền vì tránh đi Lý Hiếu Ni siêu cấp ngày sau phong mang. Lúc này khoảng cách Lý Hiếu Ni album mới phát hành đã qua hơn một cái nửa tháng, nhưng các đại âm nhạc bảng xếp hạng bảng danh sách 10 hạng đầu bên trong, còn có 6 Bảy bài hát đều bị nặng, ca khúc mới chiếm lấy bằng đầu, có thể thấy được nảng chương này album khí diễm đến cỡ nào phách lối. Tại chủ lưu nhất Trung Hoa lưu hành âm nhạc bảng xếp hạng bên trên, album đệ nhất ác chủ bài Lý Hiếu Ni rốc hết nhận thấy tình diễn dịch ít nhất còn có người, đã liên tục bá bảng 11 tuần, đây là năm nay đệ nhị thành tích tốt. Kéo dài thêm một phía, cái này bài ít nhất còn có người liên tục đoạt giải quán quân chu đếm liền sẽ phá Liêu Lâm tại Sơn Nam Nhi phải tự cường năm nay liên quan 14 xung quanh ghi chép cái này cũng là hoa ngữ nhạc đàn thế kỷ mới rạng nhất đơn khúc liên quan ghi chép. Không chỉ như vậy, Lý Hiếu Ni album mới bên trong khóc không được. Dương Quang đều ở mưa gió phía sau, bài hát của ta trong tiếng, bay đắc canh cao cũng vẫn luôn là bảng tuần phía trước 10 tác phẩm. Tại 12 tháng tuần thứ nhất, Lý Hiếu Ni còn sáng tạo ra một cái chưa từng có ai ghi chép Trung Hoa lưu hành âm nhạc bảng xếp hạng bảng tuần 10 hàng đầu, toàn bộ đều là nàng album mới bên trong tác phẩm. Mười bài vào bảng ca khúc, toàn bộ đến từ cùng một tờ album cùng một cái ca sĩ, đây là chưa từng có người nào đạt đến qua thần kỳ ghi chép. Tại siêu cấp lục soát ra trên bảng, Lý Hiếu Ni chương này album mới tiêu xái thế cũng 10 phần mạnh mẽ. Cơ hồ tất cả ca khúc đều từng tiến vào dã bảng phía trước 20 tên, ít nhất còn có người đồng dạng liên quan mấy tuần, cho tới bây giờ vẫn là dưới internet lại cũng phát ra tần suất cao nhất tác phẩm. Quốc ngu cho Lý Hiếu Ni chương này album mới đập vượt qua 2000 vạn tuyên truyền phát hành phí, cái này phá quốc ngu đệ hát lịch sử đầu nhập ghi chép. Giống quốc ngu cái này chụp lợi công ty, nguyện ý cho Lý Hiếu Ni đập nhiều tiền như vậy, tự nhiên là xem trọng chương này album tiền cảnh, bọn hắn tin tưởng vững chắc đầu nhập càng nhiều, chương này album có thể mang cho bọn h lợi, lợi thì càng nhiều. Lệnh quốc phân trấn là Lý Hiếu Ni chương này album mới lượng tiêu thụ quả nhiên đạt đến bọn họ mong muốn 6 vị trí đầu chu liền bán ra 285 và tấm, lượng tiêu thụ bạo bày tỏ. Không tính tương lai lượng tiêu thụ, chỉ tính trước mắt lượng tiêu thụ, ít nhất còn có người đã sáng tạo ra quốc ngu thành lập tới nay cao nhất đơn tập lượng tiêu thụ kỷ lục. Lý Hiếu Ni bản thân cũng sáng tạo ra đột phá tính đơn tập lượng tiêu thụ kỷ lục mới, không có chút nào bất ngờ từ đường Á Hiên trong tay vặt lại thế kỷ mới phía sau nữ ca sĩ cao nhất lượng tiêu thụ kỷ lục. Khí thế mặc dù rất mạnh, lực bộc phát cũng rất đủ, nhưng chương này ít nhất còn có người muốn vượt qua Lâm Tại Sơn Nam Nhi phải tự cường gần ngàn vạn tấn thần kỳ lượng tiêu thụ, xem bộ dáng là không thể nào. Lâm Tại Sơn Nam Nhi phải tự cường giống như một cái khai sơn phủ, một đứa bổ ra hoa ngữ nhạc đàn mười mấy năm âm u đầy tử khí cục diện, thuộc về khai thiên tịch địa cấp thần kỳ album, tương lai mấy chục năm đoán chừng đều không người nào có thể siêu việt, bao quát Lâm Tại Sơn chính mình, cũng rất khó đánh vỡ cái kỷ lục này. Ma Lý Hiếu Nhi tại Bắc Mỹ thị trường biểu hiện, không có chút nào yếu hơn Lâm Tại Sơn tại hoa ngự nhạc đàn biểu hiện. Hoa Lâm Tại Sơn vô căn cứ chợt hiện một dạng Lý Hiếu Ni với Bắc Mỹ giới âm nhạc, cũng coi như là một cái đất bằng kinh lôi cấp nhân vật, nàng tại Bắc Mỹ nổi lên sùn nhị gió lốc, thật giống như năm đó ở Hoa ngữ nhạc đàn nổi lên thanh xuân phong bạo mở dạng, chinh phục vô số Lam Mỹ. Nàng trước mắt tại Bắc Mỹ đơn khúc cuối cùng lượng tiêu thụ đã đột phá 3000 vạn phần con số copy, cho quốc ngu cùng vòng quanh trái đất đĩa nhạc kiếm lời hải tiền. Chờ hết bận chuyện trong nước vụ, tại 09 năm Tết xuân trong lúc đó, Lý Hiếu Ni muốn tại Bắc Mỹ thị trường phát hành tờ thứ nhất hoàn chỉnh album, lại vòng một đợt phấn, cũng kiếm lại một vòng tiền, nhất cử mệnh chắc nàng tại Bắc Mỹ giới âm nhạc trở mới phía sau địa vị trạng qua trước mắt, Lý Hiếu Ni muốn trước đem hảo thanh âm tiết mục làm tốt, tranh thủ mừng vui gấp bội, tại Lâm Tại Sơn tôn này âm nhạc chi thần trước mặt cướp đi hảo thanh âm quán quân đạo sư danh hiệu, như thế nàng nhất định sẽ sảng khoái ổn. Đêm nay leo lên đỉnh đại cự đạn sân khấu chính phía sau, Lý Hiếu Ni lập tức liền bị người xem núi kêu biển cầm tiếng hò hét cho kích động đến, đến rồi, nàng quá quen thuộc hoàn cảnh như vậy, cũng quá ưa thích dạng này bầu không khí. Dạng này bầu không khí sẽ để cho nàng phấn chướng, nhưng càng làm cho nàng Lấy hướng về loại quy cách này tiếng hoan hô, Lý Hiếu Nhi sẽ phản xạ có điều kiện tựa như vũ. Uy xoáy mình thanh xuân, cho người xem mang đến có đủ nhất lực trùng kích biểu diễn trên sân khấu. Nhưng bây giờ đã từng bước chuyển hình trở thành ca hát hình siêu cấp này sau, nàng bắt đầu muốn quen thuộc dùng tiếng ca đi xung kích người xem dê điểm sáo lộ. Có thể rõ ràng cảm thấy quốc ngu hậu bối vương phi bị như thế thịnh đại tràn diện gây kinh hãi, nắm tay của nàng có run rẩy xu thế, Lý Hiếu Ni mỉm cười cho vương phi tay thượng nhất cái phản hồi lực đạo, sau đó khẽ mở giọng hát, vì vương phi trải đường, trước tiên hát lên cái này bài sớm đã bị tất cả mọi người nghe nhiều nên quen tiêu tâm tác phẩm ta hoài niệm 6. Ta hỏi vì cái gì người kia truyền tin nhắn cho ta mà ngươi, vì cái gì không giải thích túi đầu trầm mặt ta nên tin tưởng ngươi rất yêu ta không muốn gạt ta vẫn là minh bạch, ngươi đã không muốn vãn hồi cái gì xấu. Nghe Lý Hiếu Nhi thâm tình thiết thiết hát cái này, bài gần nhất giống vị rút một dạng phiếm lạm truyền lưu tác phẩm, hiện trường rất đa quan chúng cũng không có tránh được miễn say mê. Không giống La bạn hùng bọn hắn vừa mới hát đầu sóng như vậy cảm xúc mạnh mẽ bành trướng, cái này bài ta hoài niệm tại có sự tính chất cơ cấu bên trong, có thật thà nhưng lại có thể khiến người ta cảm động lây tình cảm, là một bài cùng một chỗ liền có thể để cho người ta có độ cao cộng minh tác phẩm. Bài hát này tên liền lộ ra một loại nồng nặc kỷ niệm quý vị, ca khúc ngay từ đầu hay dùng đơn giản giai điệu đem mọi người đưa vào thật thả thế giới, mà theo giai điệu phát triển, cố sự cũng đạt tới cao trào, loại kia đối với lúc trước tình cảm hoài niệm, đối với mình người yêu không muốn, loại kia tiếp cận hỏng mất phức tạp tâm tình đều thể hiện tại trong âm nhạc, để cho người ta đặc biệt xâm nhập ở giữa. Bài hát này muốn hát hảo cũng không phải dễ dàng như vậy, Lý Hiếu Ni tại ghi hình lều dập đầu gần tới một tuần, mới đem bài hát này tốt nhất phiên bản cho ghi chép đi ra. Lần này tham gia hảo thanh âm trận chung kết, danh xưng tiểu ca thần Vừa lên tới liền muốn khiêu chiến cái này bài tại tình cảm biểu đạt phương diện bên trên có độ khó cao tác phẩm, hắn cũng là xuống một fan cổ công. Giống như chiến đội khác đạo sư đem tác phẩm điểm nhấp nháy đều giao cho học viên tới hát một dạng, Lý Hiếu Ni đem bài hát này tối thừa trọng cực kỳ có tình cảm tầng thứ đoạn đều giao cho Vương Phi đi phát huy. Vương Phi lên đài lúc rất khẩn trương, nhưng bị Lý Hiếu Ni nắm chặt tay, lại bị Lý Hiếu Ni động lòng người tiếng ca một dẫn dắt, hắn tâm tình khẩn trương lập tức liền bị vùng tới, thay vào đó là một loại chìm đắm trong phảng phát hoa lý ngày sau trải qua một hồi lòng như dao cắt yêu thương ở trong, đầu nhập dùng hắn cộng minh cảm giác cực mạnh từ tính tiếng nói, một hơi hướng xuống hát xuống 6. Muốn hỏi vì cái gì ta không lại là của ngươi khoái hoạt thế, nhưng là vì cái gì lại cười khổ nói ta đều đã hiểu tự tôn thường thường đem người kéo lấy đem thích đều đi khúc chết làm bộ giải là sợ chân tướng quá đỏ. Trần. Chân. chân trật vân so mất đi khó chịu ta hoài niệm là không chuyện gì không nói ta hoài niệm là cùng một chỗ nằm mơ giữa ba ngày ta hoài niệm là tranh cãi về sau hay là muốn yêu thương ngươi xúc động ta nhớ đắc na niên sinh ngày cũng nhớ đắc na một ca khúc nhớ đắp na phiến tinh không chặt nhất tay phải ấm nhất ngực ai nhớ ký ai đã quên sáu. Hiện trường 8 vạn người xem cùng TV kia tiền ngàn vạn người xem, cơ hồ cũng là lần đầu tiên nghe giọng nam bạn ta hoài niệm. Loại kia khắc thường tan nát cõi lòng cảm giác, làm cho người sinh ra ngạt thở một dạng xúc động. Mới vừa cùng Hàn Háng mây kết thúc hát đối Lâm Tại Sơn, ở phía sau đài nghe xong vương phi cái này bản ta hoài niệm, hết sức có cảm giác. Bởi vì này vương phi giọng hát cùng tiểu hát rất giống dị thế thần mờ tiêu kính ngẳng, nhưng Lâm Tại Sơn có loại không rõ cảm giác quen thuộc. Vương phi thực lực cũng chính xácưu hãn. Tại quốc ngu hỏa lý hiếu ni ra chỉ, hắn chính là đêm nay hảo thanh âm vô địch mạnh mẽ nhất tranh đoạ giả. Vương phi biểu diễn làm cho người khắp sâu ấn tượng, hiện trường 20.000 dành tiếng viện binh fan hâm mộ, rất nhiều người đều khó mà chống cự vương phi chạm đến bọn hắn sâu trong linh hồn tiếng ca. Có không ít người thậm chí cảm thấy phải Vương Phi hát muốn so lý Hiếu Nhi còn muốn cắt sâu. Vương Phi bài chuyển động phân đang nhanh chóng tăng lên. Ở sau đó Lý Hiếu Ni hỏa Vương Phi tình cảm toé ra hợp sướng nhạc đoạn, hắn điểm số của hắn nên đón đại tăng vọt. 6. Ta hoài niệm là không nói gì xúc động. Ta hoài niệm là tuyệt đối nóng bỏng. Ta hoài niệm là ngươi rất kích động. Cầu ta tha thứ ôm ta đều đau. Ta nhớ được ngươi ở đây sau lưng. Ta nhớ được ta run rẩy. Nhớ ký cảm giác mảnh liệt đẹp nhất khói lửa. 6. Giãy nhất ôm nhau người nào thích quá tự do. Ai quá mức quá xa ai muốn đi tâm ta. Ai đã quên đó chính là hứa hẹn. Ai phối hợp đi ai đã quên nhìn ta. Ai bảo thích biến trầm trọng. Ai đã quên muốn cho người ôn nhu. 6. Vương phi thanh âm khuynh hướng cảm xúc có chút giống Lâm Tại Sơn, cho nên Lý Hiếu Ni cùng hắn hát đối thời điểm, đặc biệt có cảm giác phát ra từ phế phụ tình cảm theo tiếng ca toát ra tới, Hòa Vương phi đồng dạng thâm tình tiếng ca đụng vào nhau, trực tiếp đem cự đàn sân vận động bầu trời đêm hát sáng lên. Tại ca khúc hồi cuối, Lý Hiếu Ni đầu nhập nhìn qua Vương phi, đỏ âm thanh hát 6. Ta còn có muốn yêu thương ngươi xúc động ta nhớ Đắc Na năm sinh nhật cũng nhớ một ca khúc nhớ Đắc Na không chặt nhất tay phải ấm nhất lực 6. Vương phi giống như yêu Lý Hiếu Ni một dạng, trong mắt đầy vẻ không muốn tình cảm, cuối cùng hát đến dấu. Ta buông tay ta nhường chỗ ngồi giả tiêu sái ai hiểu ta cỡ nào không nỡ lòng bỏ quá yêu cho nên không khóc chưa hề nói dấu. Ào ào ào. Tiếng nhạc rơi xuống, hiện trường 8 vạn người xem cho Lý Hiếu Ni hòa vương phi dâng lên chấn thiên động địa tiếng vô tay. Trước tivi ngàn vạn quan chúng đô tại say mê thở dài, khen lớn bài hát này hát quá cảm động. Tại Lý Hiếu Ni hòa vương phi hát đối sau khi kết thúc, sông lượng sao đi lên sân khấu, cuối cùng nhắc nhở một chút hiện trường lên tiếng ủng hộ fan muốn bỏ phiếu. 15 giây sau đó, vòng thứ nhất hát đối khâu bỏ phiếu chính thức đóng lại. Sáu vị tuyển thủ bài chuyển động phân zalo, đạt được cao nhất chính là cuối cùng biểu diễn Vương Phi. Hắn bài luận phân đạt đến 19584 phân. Bài vị đệ nhị chính là Hòa Lâm tại Sơn hát đối Hà Lăng Mây, đạt được 19352 phân, khoảng cách Vương Phi rất gần, hai người cũng là duy hai tại bài luận đột phá 19000 phân học viên. Cái này vừa mở màn, hai người liền sắc lập dẫn đầu nhạc dạo, khi thế bức người, đại bộ phận quan chúng đô dự tình đến, đến rồi, đêm nay quán quân rất có thể từ nơi này một vương một phía sau mang ra ngoài hai cái học viên bên trong sinh ra. Bài luận xếp ở vị trí thứ ba chính là Nghiên Đại tối cường hát đêm cùng Ngài Na. Nàng đạt được là 18052 phân. Bợm mờ Trình Á Vân theo sát phía sau, bài vị lệ tứ đạt được 17590 phân. Nghiên đại mặt khác một châu nô Vũ Phỉ, gần so với Trình Á Vân thiếu đi 100 phần, lấy 17429 phân thành tích xếp hạng đại ngũ. Bảo lỗi bài luận đứng hàng tối hậu nhất tên, mặc dù người xem nhìn bảo lỗi đạt được quá thấp, cuối cùng lại có một đại nhóm người cho bảo lỗi đầu ủng hộ phiếu, nhưng bảo lỗi bài luận cuối cùng được phân cũng chỉ có 15127 phân, khoảng cách tên thứ 5 Nô Vũ Phỉ có 2000 đa phần chênh lệch, tình thế vô cùng nghiêm trọng. Nếu như vòng thứ 2 đơn ca luận không thể vượt qua trình độ phát huy, bảo lỗi sẽ rất có thể là đêm nay thứ nhất rời đi tổng quyết tái sân khấu học viên. Nam quỷ cầu người phiếu. Quỷ câu phiếu đề cử. quý câu đặt mua. Chưa xong còn tiếp.